Hải hoàng tinh tài nguyên đang tại bị chúng ta dịch chuyển đến Hải hoàng hào phi thuyền mẹ bên trong, kể cả Hải hoàng điện ở bên trong. Nghe hắn mà nói, Lam Tuyệt trong nội tâm hơi động một chút, các ngươi đây là tùy thời chuẩn bị chạy trốn trạng thái. Chương 718, Sa mạc Gobi tập đoàn hợp tác phương án. Hoa Lệ thản nhiên nói, như thế không thể làm, là có khả năng này đấy. Cấp đoạt giả uy hiếp khổng lồ, nhân loại nếu quả thật thất bại, chúng ta không có lý do lưu lại. Vũ trụ như thế mêng mông, coi như là cấp đoạt giả cường đại trở lại, cũng không có khả năng thống trị toàn bộ vũ trụ, đây là bất cứ sinh vật nào đều khó có khả năng hoàn thành sự tình. Căn cứ phân tích của chúng ta tính toán, cấp đoạt giả thực lực bành trướng tới trình độ nhất định về sau sẽ bị vũ trụ pháp tắc nghiêm trọng áp chế. Bọn chúng hiện tại rất có thể liền gặp phải vấn đề như vậy, cho nên mới phải tìm tới chúng ta nhân loại tiến hóa sẽ là loại sinh vật này vĩnh hằng truy cầu. Thế nhưng là tiến hóa nhất định là có phần cuối đấy. Chúng ta chạy xa tìm kiếm một viên thích hát. Hợp chúng ta tinh cầu 100 năm thời gian, ta nghĩ đã đầy đủ rồi. Lam Quyên nói vậy các ngươi muốn cùng Hoa Minh hợp tác phương hướng vậy là cái gì đâu? Hoa Lệ nói chiến tranh thật sự bắt đầu về sau chúng ta sẽ thoát ly tây minh cùng hoa minh cùng chung tác chiến, tại có khả năng lưu lại dưới tình huống, chúng ta đương nhiên không nguyện ý đi, lại càng không nguyện ý chứng kiến nhân loại hủy diệt. dù sao, nơi đây là gia viên của chúng ta, chúng ta sa mạc gỗ bị tập đoàn cũng có trách nhiệm cùng nghĩa vụ vì thủ hộ nhân loại làm ra một phần công hiến. trừ phi thật sự đến rồi chuyện không thể làm tình huống, chúng ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ chạy. vì cái gì không có ở đây tây minh, các ngươi tại tây minh địa vị cao như vậy, chẳng lẽ tây minh cho ra điều kiện không tốt? sở thành nghi hoặc nói, hoa lệ lắc đầu, không phải là không tốt, là ta cũng không xem trọng tây minh. Hôm nay hội bên trên phân tích, cùng gia tộc bọn ta phán đoán của mình không sai biệt lắm. Chính thức có thể xúc phạm tới cướp đoạt giả đấy, rất có thể chỉ có cường đại dị năng giả. Tây Minh bản thân vấn đề nhiều hơn, Giáo Hoàng tòa thành cùng Hắc Ám tòa thành căn bản cũng không khả năng hiệp đồng tác chiến. Bọn hắn quan hệ lẫn nhau mâu thuẫn quá sâu. Mà Tây Minh bản thân giai tầng thống trị cũng có vấn đề, quân đội phân hóa nghiêm trọng, có tốt một phương diện, nhưng hỏng một phương diện lại càng mạnh hơn nữa. Ta vừa mới nói chạy xa kế hoạch, kỳ thật sớm nhất chính là Tây Minh quân đội nội bộ đưa ra đấy. Nghe hắn vừa nói như vậy, Lang Quỳnh Lam tuyệt cùng sở thành lập tức đã minh bạch. Tây Minh thậm chí có muốn chạy trốn ý tưởng. Hoa lệ thở dài một tiếng, cho nên chúng ta đối với Tây Minh rất thất vọng. Tây Minh cho chúng ta đưa ra phương án ở bên trong là quan trọng nhất một cái, chính là để cho chúng ta không cần trực tiếp tham chiến, mà với tư cách Tây Minh hậu phương lớn, một khi chuyện không thể làm, hy vọng có thể cùng Hải Hoàng Hào hiệp đồng ở một chỗ chạy trốn. Như vậy một cái hợp tác phương, thì như thế nào có thể làm cho chúng ta an tâm? Chính thức đối mặt cấp luật giả loại nào cấp độ đối thủ, coi như là muốn chạy, đầu tiên cũng muốn làm cho đối phương bị nhất định được bị thương mới được. Ta hầu như có thể khẳng định, nếu như cấp đoạt tam tinh đầu tiên hàng lâm tại Tây Minh, như vậy Tây Minh chỉ sợ không ngăn cản được bao lâu, nhất định sẽ tán loạn. Làm Tuyệt sắc mặt ngưng trọng lên, bởi vì Hoa Minh nội bộ tình huống hắn biết rõ, hầu như có thể nói là trên dưới một lòng, cùng chung chống cự kẻ thù bên ngoài tâm tính. Cho nên hắn vẫn luôn lạc quan mà cho rằng, toàn bộ nhân loại đều là ý nghĩ như vậy. Có thể hiện tại xem ra, tình huống muốn so với trong tưởng tượng không xong quá nhiều, quá nhiều Tây Minh phương diện rõ ràng xuất hiện thật lớn như thế vấn đề. Cho nên gia tộc bọn ta tại nhiều lần họ về sau quyết định cho chúng ta sửa sang lại tốt tài nguyên về sau, liền thoát khỏi Tây Minh. Chúng ta như trước nguyện ý cùng cấp đoạt giả liều chết một trận chiến, nhưng phía sau lưng của chúng ta không thể giao cho không đáng tin cậy Minh Hữu. Chúng ta nguyện ý trở thành Hoa Minh Hiếu quân. Lam Khuynh ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn, yêu cầu của các ngươi cái gì? Trên thế giới này không có miễn phí cơm trưa, Hoa Lệ tuy rằng cùng quan hệ bọn hắn rất tốt, nhưng hắn hiện tại đại biểu nhưng là một cái gia tộc, cái này không là nhân tình vấn đề, dính đến gia tộc tương lai. Hoa Lệ nhẹ gật đầu, nói, chúng ta hy vọng Tương lai Sa mạc Gỗ bị tập đoàn có thể cùng Hoa Minh chiều sâu hợp tác, đơn giản mà nói, chúng ta hy vọng có thể trở thành Hoa Minh một phần tử. Yêu cầu của chúng ta chỉ có một, nếu như cuối cùng chiến thắng cấp tập đoàn giả, chúng ta hy vọng có thể thông qua tài nguyên, mua sắm Thái Hoa tinh hoặc là Hải Linh tinh, cắm rễ ở Hoa Minh. Sở Thành Hít sâu một hơi, các ngươi thật đúng là thật lớn khẩu vị a, lại là mua sắm tinh cầu. Hoa Lệ thở dài một tiếng, đây cũng là không có biện pháp nào, Tây Minh để cho chúng ta nhìn không tới tương lai, Bắc Minh quá mức cường thế, nhưng trên thực tế, tại có chút phương diện cũng không như Hoa Minh. Chúng ta cuối cùng lựa chọn Hoa Minh, là vì Hoa Minh tiềm năng, cũng là bởi vì các ngươi Hoa Minh rất nhiều chúa tể giả. Cũng là bởi vì các ngươi. Hắn nhìn lấy Lam Khuynh cùng Lam Tuyệt, không e rẻ nói, "Lam Khuynh nhíu mày trầm ngâm, chuyện này không phải chuyện đùa. Sa Mạc Gỗ bị tập đoàn chính là nhân loại lớn nhất tập đoàn, bọn hắn chô khống chế tài phú, tài nguyên, tất nhiên là Thiên Văn số Tự. Từ trực tiếp nhất góc độ đến xem, một tòa phi thuyền mẹ, thêm hai chi vũ trụ hạm đội sức chiến đấu, tại đối mặt cấp đoạt giả thời điểm, rất có thể sẽ sinh ra tác dụng cực lớn, thậm chí là thay đổi cả khôn. Có hắn đám gia nhập?" Hoa Minh tính an toàn đem đề cao thật lớn, có thể thủ hộ phạm vi cũng thế. Nhưng mà, mua sắm một tòa tinh cầu, vô luận là Hải Linh Tinh hay vẫn là Thái Hoa Tinh, vậy cũng đều là Hoa Minh trọng yếu tinh cầu a. Chuyện này ta cũng cần hướng phía trên báo cáo, chờ thêm mặt ý kiến phúc đáp. Từ một cái nhân tình cảm giác mà nói, ta hy vọng các ngươi gia nhập. Nhưng mua sắm tinh cầu sự tình liên quan to lớn, Lang Khuynh biểu lộ thái độ của mình. Hoa Lệ mỉm cười, "Lão đại, chỉ cần ngươi ủng hộ, mục đích của ta liền đã đạt đến." Kỳ thật, cũng chưa chắc cuối cùng liền nhất định phải tại Hoa Minh mua sắm tinh cầu. Nếu như Tây Minh thật sự hỏng mất, trở nên không còn tồn tại, như vậy, chúng ta hy vọng Hoa Minh tại tranh thủ tình, cầu thời điểm, có thể bảo hộ ở chúng ta Hải Hoàng Tinh, chúng ta đương nhiên vẫn là nguyện ý tại chính mình nguyên bản căn cứ. Lam Khuynh Khẽ gật đầu, hắn đã hoàn toàn đã minh bạch Hoa Lệ ý tứ. Chuyện này đối với tại Hoa Minh mà nói trọng yếu phi thường. Hải Hoàng Hào phi thuyền mẹ là cấp bậc gì chiến lực? Lam Khuynh hỏi. Hoa Lệ nói, cụ thể mạnh bao nhiêu ta không dám nói. Nhưng mà, ở mọi phương diện phân phối bên trên, chắc có lẽ không kém hơn trùng kết giả Hào phi thuyền mẹ. Lúc này đây, Liên Lam tuyệt cũng nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Chung kết giả Hảo Phi thuyền mẹ, Bắc Minh cường đại nhất Phi thuyền mẹ, kia sức chiến đấu ước định gần như là khủng long Hảo Phi thuyền mẹ gấp hai, chính thức kinh khủng tồn tại. Dùng Chung kết giả mệnh danh chính là vì kỷ niệm lúc trước Chung kết giả trở thành một đời chúa thể, được vinh dự nhân loại tối trung cực vũ khí. Khủng long Hảo Phi thuyền mẹ tăng thêm diều hâu hảo cùng chi Chu hào, ba tòa Phi thuyền mẹ hợp lực đều chưa hẳn là Chung kết giả Hảo Phi thuyền mẹ đối thủ. Chung kết giả bản nhân chính là chỗ này tòa Phi thuyền mẹ danh dự nguyên soái. Nếu như chiến tranh đến rồi muốn động dùng Chung kết giả Hảo trình độ. Lam tuyệt không chút nghi ngờ, chung kết giả sẽ xuất hiện tại ở trên. Hải Hoàng Hào phi thuyền mẹ luôn luôn tại Tây Minh trong 10 phần thân bí, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có quan hệ kia thực lực cường đại lời nói. Thế nhưng là, Hoa Lệ mà nói, hiển nhiên sẽ không lừa bị bọn hắn. Hắn nói như vậy, tự nhiên là có nhất định nắm chắc đấy. Lam Khuynh nhẹ gật đầu, "Tốt, ta hiểu được." Hoa Lệ nói, "Tốt, chính sự liền nói đến đây. Còn muốn phiền toái các ngươi xe chỉ luận kim, nhưng ta cũng nhất định phải nói, nếu như cuối cùng Hoa Minh cũng ngăn cản không nổi, chúng ta hay vẫn là chọn chạy trốn đấy." Lam Quynh nói, Cái này ta minh bạch, nhưng ta hy vọng nếu như cuối cùng hợp tác thành công. Như vậy, các ngươi muốn cam đoan, tại An Luân quân còn chiến đấu thời điểm, các ngươi không thể rút khỏi chiến trường. An Luân quân nhất định sẽ ở mũi nhọn phía trước, nếu như chúng ta toàn quân bị diệt, các ngươi ly khai, không có vấn đề. Hoa Lệ ngẩn người, thật sâu nhìn Lam Khuynh một cái, nhìn lại một chút Lam Tuyệt, Lao đại, có câu nói chúng ta lén lúc nói, nếu quả thật đến lúc đó, Hải Hoàng Hào đại môn, vĩnh Viên hướng các ngươi mở rộng. Chúng ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào cứu các ngươi. Lam Khuynh lắc đầu, ta cũng không cần rồi. Thân là thống soái, nếu như tại vừa bắt đầu sẽ không có một viên cùng các chiến sĩ đồng sinh cộng tử tâm như vậy chúng ta đã liền một tia chiến thắng khả năng đều không có thực đến cuối cùng thời khắc ngươi mang a tuyệt đi thôi Cà. Lam tuyệt ánh mắt ngưng tụ ngươi không đi chẳng lẽ ta có thể đi sao ngươi đại biểu cho hoa minh ta cũng đồng dạng đại biểu cho thiên hòa đại đạo ngươi nói rất đúng nếu như thống soái đều không có một khắc thấy chết không sợ tâm thì như thế nào yêu cầu người khác sở thanh cười nói tốt rồi tốt rồi uống rượu a thật vất vả tụ họp ở một chỗ tổng nói những thứ này không vui mà nói Từ trước khủng long hào ba đại phi thuyền mẹ giao đấu cấp đoạt giả tình huống đến xem, chúng ta chưa hẳn liền không có cơ hội a. Ta cũng không cảm thấy bọn hắn liền nhất định có thể thắng. Lão đại, ngày mai là a, tốt. Xem ta nên đón khó mà lên. Một bên nói qua, hắn bưng chén rượu lên, ba người khác cũng đồng dạng cầm lấy chén rượu, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Lam Khuynh cái thứ nhất ly khai, Hoa Lệ nói sự tình, hắn nhất định phải trước tiên hướng Hoa Minh Phương diện báo cáo, hiện tại Hoa Minh hội nghị nghị trưởng cùng với quân đội các đại lão đều tại Lạc Tinh, loại sự tình này nhất định phải ở trước mặt nói. Sở thành so với Lam Khuynh đã chậm một điểm đi, hắn phải đi về làm chuẩn bị. Tất cả mọi người Minh Bạch Lam nghiêng cũng không phải là đang nói đùa, như vậy, hắn nhất định phải muốn toàn lực ứng phó. Trong phòng chỉ còn lại có Lam Tuyệt cùng Hoa Lệ hai người. Hai người đối mặt mà ngồi, Lam Tuyệt than nhẹ một tiếng, chàng nguy cơ này đến quá đột nhiên, cơ hồ là lập tức liền ảnh hưởng đến toàn bộ nhân loại thế giới. Hoa Lệ nói, ngươi sẽ đến tham gia hôn lễ của ta sao? Lam Tuyệt nói, ta không có cách nào khác cam đoan, hiện tại Thiên Hỏa quân đoàn tại trình hợp, hơn nữa tùy thời đều muốn gặp phải cường địch. Ta nhất định phải lưu tại Thiên Hỏa Tinh. Hoa Lệ nói, nếu như chúng ta cùng Hoa Minh hợp tác, những thứ này liền đều không là vấn đề rồi. Đến lúc đó, Hải Hoàng Hào phi thuyền mẹ đem ra bây giờ cách Thiên Hỏa tinh không xa địa phương. Lam Tuyệt mỉm cười, nói như vậy, đương nhiên là không có bất cứ vấn đề gì rồi. Hoa Lệ nói, kỳ thật ta không muốn kết hôn, nhưng lại không thể không cho Mặc Tiểu một cái danh phận. Kỳ thật, ta vẫn luôn cảm thấy rất có lỗi với nàng. Hả? Lam Tuyệt nghi hoặc nhìn hắn, không muốn kết hôn tại sao phải kết? Đây là một đời sự tình. Ngươi hay vẫn là không thích nàng sao? Hoa Lệ cười khổ nói, Nàng là gia tộc từ nhỏ bồi dưỡng đứng lên, chuyên môn vì làm thê tử của ta đấy. Từ nàng hiểu chuyện cái ngày đó lên, nàng chỉ biết tương lai nhất định sẽ là thê tử của ta, là đồng bọn của ta. Mà khi lúc, gia tộc chọn vẹn bồi dưỡng trên trăm cái người như vậy. Nàng từ đó trổ hết tài năng. Đối với nàng mà nói, có lẽ ta càng giống là một mục tiêu. Mà loại này có mục đích tính tồn tại nữ nhân, đổi ngươi, ngươi sẽ thích sao? Chương 719, bất đắc dĩ hôn nhân. Lam Tuyệt tâu mày nói, thế nhưng là, ta xem cho ra, Mặc tiểu thật sự thích ngươi. Hoa lệ lắc đầu. Không đồng dạng như vậy, cảm giác không giống với, ta có thể coi nàng như bằng hữu, trở thành đồng bạn, nhưng mà, lại không thể làm thế tử, ta là vĩnh viễn cũng không có khả năng thích nàng đấy. Vậy ngươi còn kết hôn, không phải là hại người ta? Hơn nữa, ngươi lần trước nói ngươi có tình yêu chân thành rồi, ta xem cho ra, khi đó ngươi là rất nghiêm túc. Ngươi cùng mặc tiểu kết hôn, ngươi tình yêu chân thành làm sao bây giờ? Hoa lệ nở nụ cười, hắn lớn lên thật sự quá tốt nhìn, nụ cười này, vậy mà lại để cho Lam Tuyệt cảm thấy một phần giễu rất thẳng thiết. Cái kia động lòng người mạo, thật sự là ta thấy yêu tiếp. Kết hôn là có chút bất đắc dĩ, mặc tiểu là nhất định với tư cách hải hoàng nhất mạch người thừa kế chủ thể đấy. Đây là gia tộc trách nhiệm, ta nhất định phải hoàn thành. Nàng sẽ thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn sinh hạ con của ta, ra đời đời sau hải hoàng. Mà hôn nhân của chúng ta cũng chẳng qua là cái hình thức mà thôi. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, ta tình yêu chân thành chính là cái người kia, trên thực tế, nàng cũng không biết ta thích nàng. Ngươi biết cái gì gọi thầm mến sao? Lam Tuyệt Mẫn Ngơ, dường như đã nghe được đầm rồng hang hổ bình thường, ngươi còn có thể thầm mến? Ngươi điều kiện này, chỉ cần nói cho người ta chẳng lẽ người ta còn có thể không đồng ý sao? Trong mắt hắn, hoa lệ thế nhưng là trên cái thế giới này vô tận tiếp cận với hoàn mỹ nam nhân. Hoa lệ cười khổ lắc đầu, "Ngươi không hiểu, Lam Tiên nói, ngươi nói ra đến, ta liền đã hiểu. Đến cùng chuyện gì xảy ra vậy? Lại để cho ca tới giúp ngươi giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc." Hoa lệ nói, "Ta quá sợ tổn thương nàng, càng sợ về sau cùng nàng liền bằng hữu làm hay sao? Nàng có người yêu đấy, cho nên ta không thể nói. Có lẽ, phần này tình yêu chân thành sẽ một mực chôn giấu tại ta ở sâu trong nội tâm, vĩnh viễn đều sẽ không nói ra." thẳng đến ta chết đi cái ngày đó. Nhưng mà, ngươi biết không, yêu một người cảm giác thật sự rất tốt. Ta có thể làm đấy, chính là thân thể của ta cùng linh hồn, vĩnh viễn cũng không phản bội nàng. Lam tuyệt trợn mắt há hốc mồm nhìn xem hắn, không nhìn ra à? À gì? Ngươi lại còn là cái gì si tình hẳn giống? Hoa lệ nở nụ cười, ngươi không nhìn ra nhiều sự tình lắm. Tốt rồi, ta cũng đi về trước. Bất quá, tình huống của ngươi như thế nào đây? Lúc nào có thể đột phá? Lam tuyệt nói, có lẽ nhanh a ngươi cần phải cố gắng, đừng chờ ta vừa đột phá, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Hoa lệ nhún vai, vậy không bằng ngày mai chúng ta cũng luận bàn một cuộc. Thừa dịp ngươi còn không có đột phá trước, chứ hành hạ ngươi quá đã biển. Lam Tuyệt cười hắc hắc, tốt. Lúc ca trả lẽ lại sợ ngươi, đừng tưởng rằng ngươi trở thành chúa tể giả có thể hành hạ ta. Đến lúc đó, ai hành hạ ai còn không nhất định đâu. Hoa lệ nói, tốt. Vừa vặn nhàn rỗi không chuyện gì mà, ngày mai chúng ta coi như bọn hắn kê lót trận thi đấu tốt rồi. Lam Tuyệt mà nói cũng không phải là bắn tên không đích, cùng Chung Kết giả một trận chiến, tại áp lực cực lớn trước mặt, hắn và Chu Thiên Lâm dùng ra rồi song kiếm hợp ý. Một kiếm kia, đối với Chung Kết giả ảnh hưởng khủng lồ, Đối với hai người bọn họ cảm giác không phải là như thế đâu. Lam Tuyệt rõ ràng cảm giác được, Chu Thiên Lâm đang cùng mình tan làm một thể về sau, lập tức Lâm vào trạng thái ngủ say, là cái loại này sắp đột phá lắng động. Nói cách khác, Chu Thiên Lâm cũng sắp đạt tới cửu cấp cửu giai. Đến lúc đó, bọn hắn chỉ cần lại đi qua một đoạn thời gian lắng động, rất nhanh là có thể hoàn thành đột phá. Sang sớm, sang sớm, Lam Tuyệt liền từ minh tưởng trong thanh tỉnh lại. Đôi mắt của hắn nhìn qua ôn nhuận bình thản, không có nửa điểm sắc bén. Nếu như không phải hiểu hắn người, chỉ cảm giác. Hắn lúc này giống như là cái người bình thường. Thái cực thần công tu luyện càng phát ra tinh thâm rồi, hơn nữa Lam Tuyệt phát hiện, chính mình Thiên Đô Thần Lôi càng là tu vi đậm hơn, cảm giác bên trên lại càng là bình thản. Nhưng mà, ở đằng kia phần bình thản bên trong, lại ẩn chứa một loại không gì sánh kịp khí tức. Loại này khí tức đã không chỉ là pháp tắc, thậm chí là quy tắc. Một loại chuyên thuộc về Thiên Đô Thần Lôi quy tắc, hoặc là nói là gần như cùng vũ trụ pháp tắc đồng bộ một loại quy tắc. Lôi tinh hấp thu đã chuẩn bị kết thúc, thể tích chỉ có ban đầu 1 phần 3 lớn nhỏ, mà bị tốc độ hấp thu lại lớn lớn tăng lên rồi. Tiên linh khí là một mặt, đồng thời, trong đó tinh thuần lôi nguyên tố đã triệt để đem Lam Tuyệt bản thân dị năng cải biến. Lam Tuyệt bây giờ trạng thái tuyệt hảo, thậm chí có thể dùng nửa bức chúa tể giả loại phương thức này để hình dung. Hơn nữa ham tiên kiếm vi năng, hắn tối hôm qua cùng Hoa Lệ mà nói cũng không phải là tùy tiện nói một chút đấy. Lên keng. Cửa tiếng chuông vang lên. Lam Tuyệt ý niệm khẽ nhúc đích, đã biết đến chính là ai. Mở cửa. Ngoài cửa đúng là sắc mặt bình thản luyện dược sư. Ngươi đã tỉnh. Sáng sớm sẽ tới quấy rầy ngươi, không có ý tứ. Luyện dược sư mặt mỉm cười đi đến. Nhìn qua, Nàng tựa hồ đã hoàn toàn khôi phục bình thường. "Tỷ, nghỉ ngơi như thế nào đây?" Lam Tuyệt mỉm cười hỏi. Luyện Dược Sư nói, "Rất tốt. Đúng rồi, có chuyện ta cùng với ngươi nói thoáng một phát. Hiện tại Tam Đại Liên Minh đem dân chúng tận khả năng tập kết tại đại hành tinh bên trên, dẫn đến rất nhiều vật tư thiếu. Ta nghĩ thừa dịp loại tình huống này còn không có phát triển đến mức tận cùng, đi thu mua một đám dược liệu, bằng không thì thái hòa đường bên kia liền nhập không đủ suất rồi. Ta ý định cũng vì thiên hỏa quân đoàn cung cấp một đám đan dược đi ra. Mỗi người đều phân phối. Như vậy ít nhất trên chiến trường mọi người sinh tồn năng lực có thể nhiều một ít. Lam Tuyệt cười nói, đây là chuyện của ta. tỷ, ngươi ý định đi chỗ nào thu mua những dược liệu này đâu?" Luyện dược sư nói, "Bắc Minh có mấy viên tại Nguyên tinh sản xuất dược liệu phi thường tốt. Ta phải đi một chuyến. Ta ngày hôm qua tại Lạc tinh bên này đi lòng vòng, căn bản không có tìm được. Cho nên ta muốn đích thân đi một chuyến cái kia mấy viên tinh cầu." Lam Tuyệt nói, "Ta khả năng còn muốn ở chỗ này lưu hai ngày. Nếu không, ngươi chờ ta bên này sau khi kết thúc, cùng đi chứ?" Luyện dược sư lắc đầu, nói, "Thời gian của chúng ta cũng không đầy đủ." Ngươi còn đang bận việc, ta đi một chút trở về. Ta đã tìm tốt phi thuyền, tìm được dược vật về sau, ta liền trực tiếp quay về Thiên hỏa Tinh rồi. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, nói, vậy được rồi. Vậy ngươi một đường cẩn thận. Luyện Dược sư mỉm cười, đột nhiên đưa tay sờ lên đầu của hắn, có chút cưng chiều mà nói, tiểu tướng đốc, thì thế nhưng là chúa thể giả rồi. Còn có Lục Tiên kiếm hộ thể, chẳng lẽ còn sẽ có nguy hiểm gì hay sao? Yên tâm đi, ta rời đi. Nói xong, nàng vô vô Lam Tuyệt bà vai, quay người mà đi. Vừa đi ra vài bước, nàng lại đột nhiên dừng bước lại. Khi trở lại nhìn Lam Tuyệt một cái, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn còn vông tha cho, chỉ hướng hắn mỉm cười, nhanh nhẹn mà đi. Nhìn xem Luyện Dược sư ly khai bóng lưng, Lam Tuyệt trong lòng không khỏi buồn vô cớ. Hắn biết rõ Luyện Dược sư ở sâu trong nội tâm thống khổ. Nay đâu có thể sử dụng thời gian đến chậm rãi hóa giải, tìm tới Lam Khuynh cùng một chỗ an điểm tâm. Sở Thành cùng Hoa Lệ đã tới rồi. A Di, sự tình ta đã cùng Hoa Minh cao tầng hồi báo cho. Nghị trường đã trước tiên phản hồi tiên hòa tinh, sẽ tổ chức thành viên trung tâm hội nghị cơ mật, đến thương thảo chuyện này. Các người bên kia cũng muốn mau chóng phái người đi hoa minh, tự mình hiệp đàm. dù sao sự tình liên quan to lớn, hơn nữa quan hệ đến hoa minh cùng tây minh quan hệ cũng không thể qua loa chịu. hoa lệ nhẹ gật đầu, cái này không có vấn đề, chúng ta bên này đã đã sớm đã làm xong kế hoạch, có một loạt phương thức có thể thoát khỏi tây minh bên này. ta sẽ để cho mặc tiểu đi tới, tự mình hiệp đàm. nàng hiện tại đã là vị hôn thê của ta, có thể đại diện toàn quyền sa mạc gỗ bị tập đoàn. lam Quynh nói, vậy là tốt rồi, khi trở lại ngươi liền có thể để nàng liên hệ rồi. hoa lệ mỉm cười gật đầu, sau đó ánh mắt liền đã rơi vào lam tuyệt trên người. Hôm nay thật là một cái ngày tốt lành à. Chẳng những Á Thành sắp đột phá, còn có thể để cho ta tới hảo hảo chỉnh đốn thoáng một phát người nào đó. Từ khi nhận thức hắn, liền từ đến không có tháng qua. Xem ra, hôm nay muốn quét qua xu hướng suy tàn rồi. Lam Tuyệt cười hắc hắc, ngạo nghe nói, đừng tưởng rằng ngươi thắng, đánh quá mới biết được. Hoa Lệ kinh ngạc nói, nhìn không ra, ngươi còn rất có lòng tin đó a. Đây chính là đại cảnh giới trên lệnh. Chúa tể giả cùng dị năng giả, dù là chỉ kém một đường, cũng đồng dạng là một trời một vực có khác ca. Hoa Lệ đối với chính mình thế nhưng là có lòng tin vô cùng. Sở Thành lúc này cũng không có biểu hiện ra cái gì chán nản, tâm tình thập phần bình tĩnh, cái gì cũng chưa nói, nhưng hắn cái kia một đôi trong mắt lại tản ra nhàn nhạt màu xám vương sáng. Hiển nhiên, tối hôm qua chuẩn bị làm vô cùng đầy đủ. "A Thành, ta có một vấn đề, các ngươi lạc Thành có thích hợp luận bàn địa phương sao? Có thể chịu đựng được ở chúng ta lực lượng địa phương?" Hoa Lệ hướng bên người Sở Thành hỏi. Sở Thành có chút đắc ý nói, "Đương nhiên là có, ta đã mượn tốt sân bãi rồi. Đây chính là trung kết giả đại nhân địa phương. Chúng ta vận khí tốt, Chung kết giả đại nhân không biết đi chỗ nào bế quan." Địa phương vừa vặn để trống. Ta là hắn đặc biệt nhóm bị chiếu cố, bình thường có thể sử dụng chỗ đó đấy. Nói đến đây, hắn hạ giọng, có chút thần bí mà nói, các ngươi ngày hôm qua thấy không? Có một đạo hào quang từ Lạc Tinh một chỗ lên không, xông thẳng lên trời. Ta đoán chừng, chính là Trung Kết Giả miễn hạ lực lượng, rất có thể hắn muốn đột phá. Lam Tuyệt cùng Lam Khuynh liếc nhau, Trung Kết Giả muốn đột phá là không có sai đấy, bất quá, đạo kia hào quang có thể cũng không phải là thuộc về hắn a. Không trùng phía xa, quân thuộc địa phương. Quả nhiên chính là ngày hôm qua Lam Khuynh, Lam Tuyệt cùng chung Kết Giả luận bàn sân bãi, bất quá Nóc phòng đã đã sửa xong. Hết thể nhìn qua đều hợp ban đầu thời điểm giống nhau. Chúng ta tới trước. Hoa Lệ kích động trên lầu rồi Lam Tuyệt bả vai, trong ánh mắt lại tràn đầy ác ý, xoa tay mà nói, "Chờ đợi ngày này, ta thế nhưng là đợi thật lâu rồi. Ta sẽ đối với ngươi nhẹ nhàng một chút đấy, yên tâm đi." Lam Tuyệt liếc mắt nhìn hắn, Sở Thành cười hát hắc nói, "Kỳ thật ta, A tuyệt, ta cũng có thể. Không bằng hai người chúng ta đến đây đi." "Lão đại, ngài liền nghỉ ngơi một chút, cho chúng ta làm trọng tài, thật tốt." Lam Tuyệt xem một chút Hoa Lệ, nhìn lại một chút Sở Thành, nhìn bộ dáng của các ngươi. Đây là quả hồng muốn nhặt mềm mốc rồi. Hoa Lệ mặt mỉm cười, Sở Thành ngang nhiên ưỡn ngực, hai người tuy rằng cũng không có lên tiếng, thế nhưng ý tứ đã lại rõ ràng bất quá. "Ạ gì đến đây đi." "A Thành, ngươi xem trước một chút." Lam Tuyệt không có nửa điểm tức giận tâm tình xuất hiện, chỉ mặt mỉm cười, hướng đi trong sân. Hoa Lệ có chút nghi hoặc nhìn hắn, nhìn lại một chút bên người Sở Thành, ta như thế nào đột nhiên có loại dự cảm bất tưởng. Hắn sẽ không cũng tiến giai chúa tể giả rồi a? Thế nhưng là, cảm giác bên trên không sai a. Hắn chưa tiến giai, ngươi đi đi." Lam Khuynh thản nhiên nói. Chương 720, Lam Tuyệt VS Hải Hoàng. Vậy không thành vấn đề. Hoa Lệ thân hình lóe lên, đuổi theo Lam Tuyệt đi. Sở Thành đi đến Lam Khuynh bên người, thấp giọng nói, "Lão đại, ngươi xem A Tuyệt có thể tại Ạ gì trong tay kiên trì bao lâu thời gian?" Lam Khuynh liếc mắt nhìn hắn, "Hoa Lệ chưa hẳn có thể thắng Lam Tuyệt." "A? Lão đại, ngươi lúc nào cũng như vậy băng thân bất bang lý rồi hả? Cái này không giống như là phong cách của ngươi a." Sở Thành rất là kinh ngạc nói. Lam Khuynh nói, "Nếu như đổi là ngươi, ngươi thua không nghi ngờ. Một điểm cơ hội đều không có." A Tuyệt tuy rằng còn không phải chúa tể, nhưng hơn hẳn chúa tể. Cho dù là Lam Vinh, cũng là gần nhất mấy ngày nay mới chính thức dần dần nhận thức Lam Tuyệt thực lực. Lam Tuyệt thể hiện ra cái kia kinh tài tuyệt diễm thiên phú, có như là không có song kiếm hợp bích, giống nhau không phải là bình thường cựu cấp đỉnh phong có thể so sánh. Lam Tuyệt lúc này chạy tới trong sân, xoay người, ánh mắt bình thản nhìn xem Hoa lệ. Hoa lệ giống như là dưới chân có một tầng sóng cả thôi động đi vào trước mặt hắn cách đó không xa rơi xuống. Nhìn xem Lam Tuyệt, Hoa lệ trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Bởi vì lúc này trong mắt hắn. Lam Tuyệt tựa Hồ lập tức đã cùng chung quanh thế giới tan làm một thể, có thể tại đây dung hợp trong quá trình lại hết lần này tới lần khác có loại không hợp nhau cảm giác, tựa như thần vương xem ký đại địa, đó là một loại cao cao tại thượng tiêu ngạo. Phần này tiêu ngạo không đến từ ở biểu lộ, mà đến từ ở khí tức, tựa hồ bản thân hắn tại giao hòa lấy chúng quanh hết thảy, nhưng cũng tại bài xích chúng quanh hết thảy, loại cảm giác này sẽ cho người cảm thấy cực kỳ quỷ dị. Bắt đầu đi. Lam Tuyệt hướng Hoa Lệ nhẹ gật đầu. Hoa Lệ mỉm cười, hướng hắn móc ngón tay, ánh mắt cô ý toát ra một tia khinh miệt chi sắc. Lam Tuyệt cũng không khách khí dưới chân bộ pháp khé động người ở tiếp theo trong nháy mắt đã đến hoa lệ trước mặt bay bổng một trưởng đánh ra hướng hoa lệ trước ngực hoa lệ ngạo nghễ đứng ở nơi đó hai tay vậy mà vác tại sau lưng mắt thấy lam tuyệt bàn tay vỗ tới tại hắn trước người nhộn nhạo lên một tầng màu lam nhạt vầng sáng trong chốc lát toàn bộ trong sân tất cả đều biến thành màu lam nhạt giống như là lập tức tiến vào đến rồi đáy biển thế giới tựa như cái loại cảm giác này làm ở đây mỗi người đều có loại không chân thực cảm giác lam tuyệt bàn tay tựa hồ lâm vào vũng bùn tốc độ trì hoãn rất nhiều rất nhiều hắn thân thể cũng là như thế Vân bèo mạch nước ngầm cuộn tất cả lên, cường đại tria liệt cảm giác lôi kéo lấy hắn thân thể. Kỳ dị một màn ngay tại tiếp theo trong nháy mắt trình diễn, Lam Tuyệt toàn thân đột nhiên ngừng lại, đánh ra bàn tay hóa thành nắm đấm, mãnh liệt về phía trước văng ra. Trong chốc lát, toàn thân hắn lập tức bắn ra ra một tầng kỳ dị hắc bạch song sắc vầng sáng, tựa như âm dương điên đảo, chúng quanh mạch nước ngầm lập tức phá toái, tại hắn phía trước màu lam vầng sáng kịch liệt sóng gió nổi lên. Hoa lệ trong mắt mới vừa vặn sáng lên một vòng kinh ngạc, tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền chứng kiến Lam Tuyệt nắm đấm biến thành màu lam, hung hăng quanh kích tại hắn trước người bình chướng bên trên một màn quỷ dị xuất hiện, cái kia tràn ngập pháp tắc chấn động nước chảy vậy mà kỳ quỷ tán loạn rồi, giống như là một chậu tắt nước ra ngoài, tự nhiên mà vậy sẽ ở sức hút của trái đất hạ xuống mà giống nhau. Phong ngự tại lập tức trở nên giống tuyết, lam tuyệt tất cả đều cũng ở đây tiếp theo trong nháy mắt đã đến hoa lệ trước mặt. Hoa lệ chấn động, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được quyền kia trong đầu tựa hồ ẩn chứa một loại làm hắn cực kỳ sợ hãi năng lượng. bất quá, hắn dù sao cũng là chúa thể giả, tại bản thân phòng ngự bị công phá nháy mắt, toàn thân đã hóa thành một đạo ánh sáng màu lam, lặng yên biến mất, lại để cho lam tuyệt một quyền này bành kích tại không trung. Hoa Lệ bản nhân thì tại 10m bên ngoài thoáng hiện. Ngay tại hắn cho là mình tránh được Lam Tuyệt một quẻ lúc, đột nhiên, trung quanh sóng nước chấn động thoáng một phát, ngay sau đó, từng đạo màu lam điện mang tại trung quanh thân thể hắn lập lòe, làm Hoa Lệ toàn thân thân thể cũng không khỏi một trận tê dại, hắn kinh hãi cảm giác được, trong cơ thể mình năng lượng khổng lồ tại tiếp xúc đến cỗ này tê dại cảm giác thời điểm, rõ ràng nhanh chóng tán loạn, tựa như băng tuyết tan dã bình thường biến mất lấy. Đây là cái gì lực lượng? Vỡ vụt rồi, với tư cách một gã chúa thể giả, bản thân năng lượng vậy mà tại vỡ vụt. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Quanh ra một quyền lam tuyệt cũng không có dừng lại, nắm đấm ngón trỏ thò ra về phía trước một điểm. Lập tức một đạo lam mang bắn ra mà ra, lam mang lối vào, tựa như chói truy thẳng đến hoa lệ giữa ngực đánh tới. Thái cực tiểu truy. Hoa lệ lúc này đúng là toàn thân tê dại thời điểm, đều muốn né tránh đã biến thành không có khả năng. Nhưng tại thời khắc mấu chốt này, hắn liền thể hiện ra rồi bản thân chúa tể giả thực lực. Trung quanh nước chảy kịch liệt bắt đầu vặn mẹo, một người cao lớn quang ảnh xuất hiện ở hắn trước người, một đạo lam kim sắc quang mang chém rụng, cùng đạo kia lam mang đụng vào nhau. Phúc. Lam mang tán loạn thế nhưng đạo màu vàng lam thân ảnh cũng đồng dạng tán loạn, hoa lệ kêu lên một tiếng buồn bực, tiếp theo lúc trước va chạm, rồi mới từ lúc trước tê dại cảm giác trong rãy rùa đi ra, nơi xa sở thành nhìn đến đây cũng đã nhìn ngây người, đây là cái gì tình huống, hoa lệ vậy mà rơi vào hạ phong rồi hả, hắn thế nhưng là hải hoàng miệng hạ a, đây cũng quá nước, lam tuyệt đắc thế không buông tha người, thân hình lói lên, bay nhanh nào ra, trong chốc lát, chính hắn dường như biến thành một đạo tia chấp màu lam, Trung quanh tuy rằng tràn đầy cái kia vặn vẹo sóng nước, nhưng mà những thứ này sóng nước tại tiếp xúc đến trên người hắn điện mang lúc đều bị nhanh chóng tán loạn, vỡ vụt. Căn bản không cách nào ngăn cản nửa phần, thậm chí ngay cả chậm lại tốc độ của hắn đều làm không được. Lực lượng như vậy đã hoàn toàn vượt ra khỏi sở thành cùng hoa lệ đối với hắn dự phán. Hoa lệ khẽ quát một tiếng, hai con ngươi hóa thành màu vàng lam, trung quanh hết thể đều kịch liệt bắt đầu vặn mẹo, hắn bản thân cũng biến mất tại biển rộng mênh mông bên trong. Nguyên bản bình thản pháp tắc chấn động bỗng nhiên trở nên kịch liệt đứng lên. Biển hơi không còn là xiên mà là lập tức cố hóa, điên cuồng hướng phía lam tuyệt phương hướng để ép đi tới, phảng phất muốn đưa hắn nghiền ép thành bột mịn. Điện quang đình trệ, Lam tuyệt một lần nữa hiện thân, tại trung quanh thân thể hắn, có một tầng ngóng ánh sáng long lanh màu lam màn hào quang, vừa vặn đưa hắn bản thân bao phủ ở bên trong. Vô luận cái tia làm kim sắc quang mang như thế nào hướng vào phía trong để ép, một khi tiếp xúc đến trung quanh thân thể hắn màu lam màn hào quang đều lập tức tán loạn, phá thoái, hóa thành hư vô. Pháp tác tại hắn hộ thể ánh sáng màu lam trước mặt, căn bản là không có nổi chút tác dụng nào. Pháp tác ý niệm càng là không cách nào xâm nhập. Chúa thể giả so sánh với dị năng giả ưu thế lớn nhất ngay ở chỗ pháp tác, có thể giờ này khắc này nhìn qua những thứ này pháp tắc cầm làm tuyệt căn bản không có một chút biện pháp. Hoa lệ ở phía xa hiện thân đến, trên mặt tràn đầy kinh nghi bất định chi sắc. A tuyệt, ngươi đây là cái gì lực lượng? Vì cái gì có thể hủy diệt pháp tắc? Làm pháp tắc vỡ vụn. Lam tuyệt mỉm cười, ngươi đã quá lâu không cùng ta đã giao thủ rồi, hiện tại ngươi còn cho rằng nhất định là có thể thắng ta sao? Hoa lệ hừ lạnh một tiếng, ta còn không có lấy ra thực lực chân chính đâu rồi, không nên đắc ý, ngươi ở đấy. Một bên nói qua, tay phải hắn nâng lên, tại trong hư không cái vẫy, độ hắn chỗ, một đoàn màu lam vầng sáng bắn ra mà ra. Toàn thân đều tản mát ra một loại mãnh liệt thần thánh hơi thở hơi thở. Trên chắn, màu vàng tam xoa kích phù văn hiện ra mà ra. Toàn thân khí chất đống nhiên biến đổi. Trung quanh lam kim sắc quang mang mang cho lam tuyệt áp lực lập tức đột như tăng. Nguyên bản sẽ nhanh chóng vỡ vụn ánh sáng màu lam rõ ràng trở nên ngưng thực rất nhiều. Tuy rằng như trước không cách nào đột phá lam tuyệt trung quanh thân thể màn hào quang, nhưng là không dễ dàng như vậy tán loạn rồi. Lam tuyệt nhãn tình sáng lên, thần lực truyền thừa. Đây là ngươi nhà hải hoàng truyền thừa. A tuy rằng bản thân ngươi là pháp tắc chi vực cấp độ, nhưng bằng vào hải hoàng truyền thừa, miễn cưỡng có thể vận dụng một ít pháp thiên tướng địa cấp độ năng lực ta nói đúng không? Hoa lệ cười hắc hắc, trong tay kim quang nói lên, hoàng kim tam xoa kích dĩ nhiên nắm chắc, yên tâm đi, ta sẽ không cho ngươi đầu hàng cơ hội. Một bên nói qua, cái kia tam xoa kích trước người chậm rãi kéo lê, từng đạo màu vàng vầng sáng lập tức tràn ngập ở trung quanh hải hoàng trong lĩnh vực. Những kim quang này tại trong biển rộng chết sạn, mục tiêu lại chỉ có một. Đạo thứ nhất kim quang rơi vào làm tuyệt trung quanh thân thể màu lam trên màn hào quang, màn hào quang lập tức hư hào lóe lên một cái. Tuy rằng đạo kim quang kia hay vẫn là lập tức tán loạn, nhưng làm tuyệt trung quanh thân thể màn hào quang, hào quang cũng rõ lộ ra suy yếu nửa phần. Lực lượng thật là cường đại. Áp lực đột nhiên tăng phía dưới, Lam Tuyệt cũng không dám lại giấu giếm. Trong tay ánh sáng màu đỏ lóe lên, Hãng Tiên kiếm đã rơi vào trong lòng bàn tay. Hãng Tiên kiếm xuất hiện, Lam Tuyệt thân thể trùng quanh không gian lập tức xuất hiện quỷ dị sụp đổ. Hải Hoàng lĩnh vực áp chế lập tức bị Ham Tiên kiếm bên trên cái kia âm trầm ánh sáng màu đỏ số tán, giống như là tại Lam Tuyệt trùng quanh thân thể xuất hiện vô số chỗ tháo nước, những cái kia tiết đều muốn đè ép hắn năng lượng, tất cả đều từ nơi này chút ít chỗ tháo nước tiết ra tự như. Hãng Tiên kiếm quấn thân một tuần, một cái màu đỏ vòng tròn lập tức xuất hiện ở Lam Tuyệt trùng quanh thân thể. Cơ bộ của hắn tại phạm vi nhỏ di động đứng lên, trong tay Hãng Tiên kiếm không ngừng buộc vòng quanh từng vòng màu đỏ vẫn sáng. Hải Hoàng Tam xoa kích phóng xuất ra từng đạo kim quang tiến vào những thứ này khe hở ở trong, lập tức tựa như châu đất xuống biển bình thường biến mất vô tung. Cái này cũng được. Hoa lệ phóng xuất ra chính mình Hải Hoàng truyền thừa về sau, đã đem trạng thái tăng cao rồi cao nhất, tại hắn xem ra, Lam Tuyệt mặc dù có chút thủ đoạn, có thể tại lớn cảnh giới trên lệch to lớn như thế giới tình huống, hẳn là căn bản không thể nào ngăn cản được mới đúng à? Có thể sự thật bại ở trước mắt, lại không được phép hắn không tin. Lam Tuyệt mình cũng tiến vào đến rồi một cái kỳ diệu trong trạng thái. Hoa lệ mang cho áp lực của hắn tuy rằng không bằng Chung Kết giả, nhưng lúc này bên cạnh hắn cũng không có Chu Thiên Lâm phụ trợ. Thái cực thần kiếm triển khai, cường đại lực phòng ngự dung hợp hãm tiên kiếm cùng hắn Thiên Đô thần lôi không ngừng hóa giải Hoa lệ công kích. Hải Hoàng Tam xoa kích mặc dù là cực kỳ đỉnh cấp chúa thể giả vũ khí, có thể tại ham tiên kiếm trước mặt, nhưng vẫn là có trên lợi đấy. Lam Tuyệt phát hiện, đi qua ngày hôm qua xong kiếm hợp bích về sau, mình và Hám tiên kiếm ở giữa dung hợp rõ ràng tăng lên một cái cấp bậc, bắt đầu có chút nhân kiếm hợp nhất cảm giác lại thi triển cái này thái cực kiếm pháp, quả thực là như cá gặp nước. Hám tiên kiếm bản thân đối với không gian trưởng khống lực cũng dần dần dung nhập lam tuyệt trong lòng. Một kiếm lại một kiếm, lam tuyệt cùng Hám tiên kiếm càng ngày càng ăn ý, hắn bản thân thiên đô thần lôi dũng mãnh vào Hám tiên kiếm bên trong, rõ ràng đối với thần kiếm có rất lớn tăng phúc. Thiên đô thần lôi bên trong bao hàm tiên linh khí, mà cái này chu tiên tứ kiếm một trong Hám tiên kiếm, nguyên bản chính là cần chính thức tiên linh lực mới có thể phát huy đến uy lực lớn nhất. Hãng tiên kiếm bản thân lại là chu tiên tứ kiếm trong am hiểu nhất khống chế một thanh thần kiếm. Cùng Thái Cực kiếm pháp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, Thái Cực triển khai. Chẳng những ngăn cản rồi hoa lệ công kích, cái kia từng vòng màu đỏ còn sáng còn bắt đầu hướng ra phía ngoài khuất trường, tựa như một trường tất cả đều là từ vòng tròn tạo thành lưới lớn, hướng ra phía ngoài miên miên mật mật khuyết tán ra. Chương 721, hơn hẳn chúa tể. Hải Hoàng pháp tác động chạm lấy những thứ này màu đỏ khe hở, nhau nhau tiêu tán, hoặc là vỡ vụn, hoặc là bị cắn nuốt, hoặc là bị tiêu hóa. Vậy mà không cách nào ngăn cản bọn chúng trường. Đây là cái gì tình huống? Hoa lệ trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Hắn xác thực không thể tin phát sinh trước mắt đây hết thảy, đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Lam tuyệt thực lực, lúc nào trở nên cường đại như thế rồi? Mình là chúa thể giả, mà hắn nhưng chỉ là dị năng giả à. Cùng trước kia so sánh với, năng lực của hắn cũng nhiều hơn rất nhiều biến hóa, càng thêm nội liễm, thâm sâu, nhưng lại tựa hồ tùy thời đều có thể bộc phát. Đúng lúc này, Lam tuyệt dưới chân bộ pháp đột nhiên tăng tốc, trong tay hám tiên kiếm như thiểm điện đâm ra thất kiếm. Cùng lúc trước giày đặc, nhu hòa bất động, cái này thất kiếm nhanh như thiểm điện, giống như là bảy đạo địa quang, bọn chúng lập tức trên không trung để lại bảy đoàn long lánh hào quang. Mỗi một đạo hào quang đều là hồng lam song sắc đan bảo. Vâng sáng lấp loè, tựa như tinh không. Hoa Lệ chỉ cảm thấy chính mình trung quanh thân thể đột nhiên trở nên sâu kín âm thầm, tiếp theo trong nháy mắt, thậm chí có loại bị bao vây cảm giác, cái kia bảy đoàn tinh quang không biết lúc nào vậy mà đã đến trung quanh thân thể hắn, không đợi hắn kịp phản ứng, 7 đoàn tinh quang đã rùa lên, đưa hắn một mực quay trung quanh trong đó. Cường đại lực áp bách cũng tiếp theo xuất hiện. Thất tinh truy, Thái cực tiểu truy, Lam Tuyệt lấy kiếm hóa truy, dùng ra rồi cái này cường đại công kích. Hoa Lệ chỉ cảm thấy chính mình thân thể trung quanh không gian không ngừng kịch liệt sụp đổ lấy, thôn vệ cùng hấp thu hắn bản thân năng lượng, mà bảy đoàn xanh thảm sắc quang cầu thì chậm rãi hướng hắn tới gần, mỗi một viên quang cầu bên trong đều thai nén lấy bất khả tư nghị khủng bố năng lượng. Đó là làm hắn từ sâu trong linh hồn đều có thể cảm nhận được sợ hãi tồn tại a. Ra hòa này, hoa lệ trong mắt thần quang lập lòe, Hải Hoàng Tam Xoa kích bỗng nhiên dơ lên, cánh tay rất nhỏ lắc lư một cái, từng đạo kim quang hội tụ thành sóng cả, dùng hắn thân thể làm trung tâm, giống như sơn băng hải tiếu bình thường hướng ra phía ngoài nợ rộ mà ra khung lô quang ảnh xuất hiện lần nữa tại phía sau hắn đó là các thời kỳ hải hoàng thân ảnh trung điệp, cường đại pháp tắc chấn nhiếp tiếp theo xuất hiện với anh trầm thấp tiếng nổ vang bỗng nhiên vang lên màu lam màu vàng màu đỏ các loại sáng bóng lập tức làm cả sân bãi đều biến thành một mảnh hào quang hải dương lam khinh không biết lúc nào đã đi tới rồi giữa không trùng dưới hai tay áp lang không ấn xuống trên bầu trời mặt trời như hoàng ngàn vạn hào quang rơi triệt tiêu lấy cái tiêu tứ tán bay tán loạn khủng bố năng lượng tuy rằng nơi đây phòng ngự rất mạnh nhưng vẫn là nhiều một tầng phòng ngự an toàn hơn một ít bằng không thì bọn hắn va chạm năng lượng một khi bên ngoài tán, không biết muốn dẫn cho viên này tình cẩu như thế nào phá hư kinh khủng năng lượng va chạm trọn vẹn rằng qua một phút đồng hồ mới dần dần yên lặng xuống lúc sở thành hướng trong sân nhìn chăm chú nhìn lại thời điểm chứng kiến đấy là như trước đứng ở nơi đó cầm trong tay ánh sáng màu đỏ lập lòe ham tiên kiếm lam tuyệt cùng với thoáng có chút chật vật y phục trên người tổn hại nhiều chỗ tóc cũng lộ ra có chút lộn xộn hoa lệ hoa lệ sắc mặt rõ ràng có chút tái nhợt lam tuyệt cũng thế nhưng từ hai người vẻ ngoài có thể nhìn ra được ít nhất tại vừa rồi va chạm ở bên trong hoa lệ cũng không có chiếm được tiền nghi Sở thành có chút không dám tin tưởng dây dây ánh mắt của mình, đều muốn đang nhìn cẩn thận một ít, nhưng sự thật thắng tại hùng biện, hết thể đều chân thật hiện lên hiện ra tại đó, không thể cãi lại. Hoa lệ mình cũng là có chút ngốc trệ, nhìn xem Lam Tuyệt, trong ánh mắt tràn đầy cái gì, lại đến chứ? Lam Tuyệt mỉm cười, trong tay hám tiên kiếm lần nữa nâng lên, lúc này đây, bộ ngực hắn vị trí vầng sáng lên một đoàn lam quang mãnh liệt, ngay sau đó, cái này ánh sáng màu lam dùng thân thể của hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuyết tán, sóng cả âm thanh vang lên theo, tựa như vạn lưu triều hải, nhưng trung quanh thân thể hắn sóng cả cũng không thuộc về biển hơi mà là lôi điện thế giới, thuần hòa lôi nguyên tố, vậy mà nhìn không tới một điểm điện mang, nhưng vô cùng kinh khủng tràn ngập tại trung quanh thân thể hắn, hãm tiên kiếm bên trên ánh sáng màu đỏ long lánh, bao phủ trung quanh mảng lớn phạm vi, lam tuyệt khí thế bằng tốc độ kinh người không ngừng hướng lên kéo lên lấy. vạn lưu triều hải nguyên nguyên kiếm pháp vốn là lấy khí thế làm trọng, một khi phát động, giống như lôi đình vạn quân, ổn trọng, bá đạo, quần cuộn không dứt. hoa lệ khoẹt miệng đống núp đích, phẫn nộ nói, đừng đánh, đừng đánh, quá không công bằng. lam tuyệt mỉm cười, trong tay hám tiên kiếm hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ dung nhập thân thể. Một chọi một, như thế nào không công bằng rồi hả? Hoa Lệ tức giận, trên người của ngươi nhất định có đồ vật gì đó, lại có thể bài xích ta phát tắc, chúa thể giả ưu thế không còn sót lại chút gì. Tuy rằng ta chỉnh thể năng lượng so với ngươi muốn hơn rất nhiều, thế nhưng là, năng lượng của ta tác dụng tại trên người của ngươi đều nhanh chóng vỡ vụn. Coi như là ta cường đại trở lại một ít, chính thức đến rồi pháp thiên tướng địa cấp độ, cũng chưa chắc có thể công phá phòng ngự của ngươi, ngươi đây không phải ăn gian là cái gì? Nhất định là tuyệt đế miễn hạ cho ngươi vật gì tốt, mới có thể làm được điểm này đấy." Lam Tuyết nói, ngươi đoán sai rồi thật đúng là không phải là lao phụ cho đồ đạc của ta, đây là ta chính mình tu luyện. Một bên nói qua, hắn mở ra bàn tay, một đoàn màu lam quan cầu chống rông xuất hiện, đúng là thiên đô thần lôi. Đi qua trong khoảng thời gian này tu luyện, thiên đô thần lôi cuồng bạo đã dần dần biến mất, thay vào đó chính là nhu hòa, nội liễm. Nhưng mà như vậy thiên đô thần lôi một khi bộc phát, mới là thật đáng sợ. Ngay tại vừa rồi va chạm thời điểm, dùng thất tinh truy phương thức xuất hiện thiên đô thần lôi, suýt nữa đánh tan hoa lệ truyền thừa tại hải hoàng pháp tướng, sợ tới mức hắn vội vàng thu liễm bản thân lực lượng, toàn lực cứng phô phóng ra ngoài năng lượng, phát tác rồi mới miễn cưỡng ngăn cản được Lam Tuyệt công kích, nhưng vẫn là ăn một chút thiệt tòi nhỏ. Nếu như Lam Tuyệt bản thân đã là chúa tể giả, gần một bước tăng lên thiên đô thần lôi uy năng, vừa rồi một kích kia, hắn là vô luận như thế nào cũng ngăn không được đấy. Hoa Lệ ánh mắt phức tạp nhìn xem Lam Tuyệt, xem ra, ta đây cuộc đời là không có khả năng vượt qua ngươi rồi. Ngươi đều đã đến như vậy cảnh giới, vì cái gì còn không đột phá? Lam Tuyệt mỉm cười, ta đang đợi nàng. Hoa Lệ ngẩn người, đáy mắt hiện lên một vòng hào quang, tiếp theo trong nháy mắt, hắn nhẹ gật đầu, ta hiểu được. Lam Khuynh lúc này đã tại sở thành bên người. Hướng sở Thành nói, "nên chúng ta." Sở Thành cười khổ nói, "lão đại, nhìn bọn hắn so đấu, ta đều có điểm không có lòng tin, làm sao bây giờ?" Lam Khuynh rất tự nhiên nói, "ta đây liền đánh tới ngươi có lòng tin mới thôi." Sở Thành nhìn về phía Lam Tuyệt, cùng cười nói, "a Tuyệt, ngươi cho ta trước mà nói chưa nói a. Ta thế nhưng là cùng ngươi đứng ở một bên đấy, vẫn luôn là." Hoa Lệ loại này âm hiểm tiểu nhân, thừa dịp ngươi không có đột phá trước đều muốn khi dễ ngươi, ta đã sớm không nhìn được rồi, hắn làm như vậy, thật là làm cho người lòng đầy tâm phẫn a." Hoa Lệ cả giận nói, "ngươi còn có chút ý tứ không?" Ta đánh không lại hắn, còn đánh không lại ngươi sao?" Sở Thanh ngạo nghễ nói, "Đợi ca hôm nay đột phá, ngươi liền chưa hẳn đánh thắng được ta, không tin đến lúc đó thử xem. Hãy bớt sang luôn đi, nhanh lên đấy." Lam Khuynh có chút không kiên nhẫn chừng mắt liếc hắn một cái, thân hình loé lên, đã đến trong sân bộ phận. Lần này đến phiên Lam Tuyệt cùng Hoa Lệ đi đến sân bãi biên giới. Hoa Lệ đụng phải hắn thoáng một phát, "Ngươi vừa rồi dị năng, tên gì?" Lam Tuyệt nói, "Thiên Đô Thần Lôi. Ta mượn tượng cổ thần lôi một cái tên. Ta nguyên bản tu luyện Lôi đỉnh, có thể xem như Thái Dương Cửu Lôi, lúc nó cùng Thái Âm Cửu Lôi dung hợp, Hơn nữa ta hấp thu một khối vận khí hạ phát hiện lôi tinh năng lượng, lúc này mới làm dị năng sinh ra biến chất, mới có ngươi hôm nay cảm nhận được những thứ này. Ngươi cũng không cần nụ trí, bại bởi ca, không mất mặt. Ta không có thua được không? Ta chỉ là sợ đả thương ngươi. Bằng không thì ta pháp tắc toàn bộ triển khai, vẫn có thể thắng ngươi đấy. Hoa lệ bất mãn nói. Lam tuyệt ha ha cười cười, không có cái lại. Ngươi không tin? Hoa lệ trừng mắt hắn. Tin, ta tin. Lam tuyệt ngoài miệng tuy rằng nói qua tin tưởng, nhưng nụ cười trên mặt lại bán rẻ nội tâm của hắn chính thức ý tưởng. Hoa Lệ tức giận mà nói: "Chúng ta Hải Hoàng nhất mạch có một môn đặc thu năng lực, có thể dẫn lực lượng đại hải quán chú bản thân, cùng biển khơi pháp tác hoàn toàn tan làm một thể, mặc dù sẽ rất lớn trình độ tổn thương bản thân, nhưng lại có thể đem bản thân tu vi để cao một cái cảnh giới. Ngươi Lôi Đình tuy rằng rất mạnh, nhưng mà, ngươi chỉnh thể thực lực hay vẫn là dị năng giả. Ngươi có thể vỡ vụn ta dị năng, bản thân cũng sẽ tiêu hao. Nếu như ta lại đề thăng một cái cấp độ, đủ để tiêu hao đến ngươi giàu hết đèn tắt." Lam Tuyệt nhìn xem hắn một bộ hiếu thắng bộ dạng không khỏi có chút buồn cười: "Tốt rồi, tốt rồi, không nói những thứ này." Coi như ngươi thắng, được rồi a. Hoa Lệ còn muốn tranh luận vài câu, trong tràng, Lam Khuynh cùng Sở Thành chiến đấu đã bắt đầu rồi. Lam Khuynh chỉ đứng ở nơi đó, trên người không có phóng xuất ra bất luận cái gì năng lượng chấn động, nhưng chỉ có cái này vừa đứng, lại làm cho người ta một loại đội trời đạp đất bản cường đại cảm giác các bác. Cho dù là đang ở biên giới khu vực Lam Tuyệt cùng Hoa Lệ cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Sở Thành chính diện thừa nhận phần này áp lực, cảm thụ có thể nghĩ. Hắn hai mắt híp lại, trong mắt màu xám vầng sáng hướng ra phía ngoài tràn ra, toàn thân trung quanh thân thể đều biến thành một mảnh em mũ đặc tử vong khí tức dùng hắn thân thể làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuyết tán lấy. Cùng ban đầu ở dị năng giả cuộc tranh tài thời điểm so sánh với bây giờ sở thành rõ ràng cường đại hơn rất nhiều rồi. Minh vương hỏa diễm tại trên người hắn phát ra đã như tơ như sợi cẩn thận tỉ mỉ hết thể đều khống chế kỳ diệu vô cùng. Sở Thành không có đợi đến lúc bản thân khí tức nhảy lên tới mạnh nhất trình độ liền triển khai thân hình lói lên cả người hắn đột nhiên dung nhập hư không. Tiếp theo trong ngay mắt lang quanh quanh không gian hoàn toàn biến thành rồi màu xám tràn ngập tĩnh mịch màu xám tựa hồ trong chốc lát bọn hắn đã tiến vào đến rồi một cái thuộc về vong linh quốc gia. Ngay sau đó, một đạo bóng ánh sáng long lanh màu xám hào quang từ trên trời giáng xuống, không có nửa phần giữ lại chém về phía Lam minh Liên Lam Tuyệt đều cường đại như vậy, đã trở thành chúa tể giả, hay vẫn là một bước lên trời pháp thiên tướng địa chúa tể giả, Sở Thành đương nhiên không dám có giữ lại chút nào. Vừa lên đến, hắn liền vận dụng nhà mình truyền chúa tể giả vũ khí, Minh Vương kiếm. Mỹ thực ra lúc trước trở thành chúa tể giả, lấy danh xưng là Minh chi thủ và người, đều không có sử dụng Minh Vương cái này danh xưng. Một cái trong đó rất trọng yếu nguyên nhân cũng là bởi vì hắn căn bản không có Minh Vương kiếm. Hơn nữa hắn cũng hiểu được, chính mình không có tư cách trở thành gia tộc truyền thừa vị này chúa thể. Thanh kiếm này liền truyền cho Sở Thành. bằng vào Minh Vương kiếm, hắn bản thân Minh Vương hỏa diễm càng thêm thuần túy, kinh khủng kia lực công kích, lực phá hoại. Phản phất muốn đem người linh hồn đều hút vào trong đó Minh Vương kiếm, tại thời khắc này hoàn toàn bộ phát. Chương 722, Sở Thành tiến giai. Chứng kiến một kiếm này, Lam Tuyệt cũng không khỏi âm thầm gật đầu, tiến bộ không chỉ là chính mình, đồng bạn thực lực, tất cả đều đang không ngừng tăng lên a. Tứ đại thần quân nổi danh. Thực lực là nguyên nhân trọng yếu nhất, vẫn luôn là Đinh. Một tiếng giòn vang lôi trở lại Lam Tuyệt tán thưởng. Chỉ thấy Lam Khuynh không biết lúc nào nâng lên tay phải, ngón giữa gảy nhẹ, vừa vận đạn đánh vào Minh Vương kiếm mũi kiếm phía trên. Giòn minh thanh ở bên trong, Minh Vương kiếm phát ra tựa như long ngâm bình thường thanh âm, thân kiếm bắn lên, màu xám thế giới trở nên càng thêm âm u, tối nghĩa. Một cái màu xám đại môn đột nhiên chống rông xuất hiện tại Lam Khuynh trước mặt. Đại môn mở ra, lại là một đạo tối nghĩa kiếm quang mãnh liệt bắn mà ra, trên bầu trời Minh Vương kiếm tựa hồ đã nhận được hưu ích bổ sung, song kiếm dung hợp là một Từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Lam Khuynh ngực đâm tới. Đinh, hay vẫn là ngón giữa bắn ra, Lam Khuynh tại chỗ bất động. Minh Vương kiếm lần nữa bị đẩy lùi. Lam Khuynh thân thể dần dần bắt đầu tản mát ra kim sắc quang mang. Cái kia tràn ngập từ bi Phật tính kim mang, cũng làm cho khí thế của hắn duy trì liên tục kéo lên. Nơi xa Lam Tuyệt cùng Hoa Lệ, cũng bắt đầu có loại hô hấp khó khăn cảm giác. Thật cường đại áp lực. Hoa Lệ hít sâu một hơi, cái này là lao đại thực lực chân chính sao? Sở Thành công kích triển khai, từng đạo màu xám kiếm quang không ngừng từ trên trời giáng xuống, không ngừng từ từng cái góc độ đâm về Lam Khuynh. Các loại thủ đoạn ra hết, mà Lam Khuynh đứng ở nơi đó, lại cũng không đánh trả. Mỗi khi Sở Thành công kích uy hiếp được hắn thời điểm, hắn đã bị động phòng ngự, bắn ra hoặc là đẩy ra Sở Thành công kích. Nhưng mà, Lam Khuynh tuy rằng cũng không chủ động công kích, có thể khí thế của hắn cũng tại không ngừng kéo lên. Mỗi một lần tăng lên, khí thế của hắn đều đạt tới một cái độ cao mới. Khí tức kinh khủng, làm cho người ta một loại khó có thể hình dung cảm giác áp bách. Trong lúc này đang mênh mông cảm giác, chèn ép toàn bộ trong sân tất cả không gian đều tại rất nhỏ run rẩy. Sở Thành công kích Cũng ở đây áp lực như vậy dưới tác dụng không ngừng đang yếu bớt lấy, hiển nhiên là nhận lấy ảnh hưởng. Lam Khuynh trên người kim sắc quang mang càng ngày càng mạnh rồi, hắn mình tựa như một cái kinh khủng vật sáng. Sở Thành Minh Vương kiếm bên trên bổ sung minh giới khí tức, tiếp xúc đến cái này kim quang, sẽ không tự chủ xuất hiện tán loạn trạng thái, Minh Vương kiếm uy lực cũng là ngày càng sa sút. Cái này căn bản cũng không phải là một cái cấp độ độ sức. Ngươi liền điểm ấy buồn sự sao? Cũng muốn trở thành chủ thể. Lam Khuynh thanh âm bỗng nhiên vang lên, cái kia tựa như cảnh tỉnh bình thường tiếng gầm quần quật mà ra. Không trung hào quang lóe lên, Sở Thành thân hình lại bị cái này hét lớn một tiếng cho chấn động đi ra. Cái kia màu xám đôi mắt dần dần biến thành huyết sắc, toàn thân khí thế điên cuồng kéo lên, là người đều có lòng hào thắng, huống chi bọn hắn những thứ này còn cưng của trời rồi. Mặc dù hắn đám đều rất chịu phục Lam Khuynh, thế nhưng là, tại ở sâu trong nội tâm, ai lại không hy vọng cùng Lam Khuynh có thể có chỗ so sánh đâu. Tại Lam Khuynh ngôn ngữ dưới sự kích thích, ngoại giới hết thể lực gáp bách dường như tại lập tức phá toái, Sở Thành đột nhiên ngẩng mặt lên trời gào to một tiếng, cường thịnh màu xám khí tức bàng bạc mà ra, toàn thân khí thế bỗng nhiên tăng vọt. Trong chốc lát, Trong tay hắn Minh Vương kiếm trên không trung liên tục huy động 9 lần, mỗi một lần đều mang theo một đoàn chói mắt hào quang. Hào quang bên trong ẩn chứa phủ văn lập lòe. Sở thành thân thể dường như tại cùng thời khắc đó vỡ vụn, hóa thành vô số màu xám khí lưu dung nhập vào cái này 9 cái phủ văn bên trong. 9 cái phủ văn trồi lên, Minh Vương kiếm hào quang tỏa sáng, hóa thành một đạo động trời cầu vồng, thẳng đến Lam Khuynh chém tới. Lam Khuynh khẽ miệng phát họa lên một đạo đường vòng cùng, nhanh liệt phóng ra một bước, nắm tay phải hành kích mà ra, sau lưng, đại nhật như lai hư không mà ra. Sáng lạn kim sắc quang mang hỗn hợp có tử bi Phật tính nọ rộ Hóa thành một đạo khổng lồ màu vàng cường quang chiếu rọi tại Minh Vương Kiếm phía trên Minh Vương Kiếm hơn 9 cái phủ văn hào quang tỏa sáng ở đằng kia khổng lồ dưới áp lực dãy rùa Lam Quyên nằm đấm ngay một khắc này đột nhiên oanh kích tại Minh Vương Kiếm phía trên Minh Vương Kiếm muốn là chấn động tiếp theo trong nháy mắt bay ngược mà ra một lần nữa hóa thành 9 cái phủ văn tất cả áp lực cũng liền tại đây trong tích tắc lập tức biến mất đại nhật như lai Lam Quyên còn có khổng lồ kia lược các bách lập tức biến mất không còn một mảnh không có để lại nửa điểm dấu vết Minh Vương Kiếm bên trên màu xám hào quang đột nhiên đại phóng cái kia 9 cái phủ văn dường như sống sót bình thường, từng cái phủ văn đều phóng thích ra cường thịnh năng lượng chấn động, sở thành thân thể tại 9 cái phủ văn vẩn quanh phía dưới chậm rãi xuất hiện, hắn mấp máy hai mắt, khoanh chân tại giữa không trung, thân thể trung quanh không gian không ngừng biến ảo, đung nhiên có minh hà chảy xuôi, đông nhiên có mặt trời nở rộ, minh giới hỏa diễm không ngừng lập lòe, lực lượng của hắn tựa hồ đã không khống chế được, pháp tác chấn động như ẩn như hiện, nhưng cái này thời gian cũng không dài, bất quá 10 giây về sau, pháp tác nhiên nở rộ, quy luật pháp tác chấn động làm nơi đây tựa hồ hoàn toàn biến thành rồi minh giới hết thảy tất cả đều biến thành màu xám, nồng đậm màu xám bao phủ hết thảy. thành lam tuyệt nhãn tình sáng lên. sau một khắc, hắn và hoa lệ thân thể cũng đã bị một tầng nu hòa màn hào quang bao trùm. lam Khuynh đã đi tới rồi bên cạnh bọn họ. lam Khuynh dùng trước ước sau dương thủ pháp, vốn là toàn diện áp chế sở thành, lại kích phát hắn ý chí chiến đấu. thời khắc mấu chốt, triệt hồi áp lực, lại để cho hắn bản thân lực lượng lập tức dâng lên. cho nên hoàn thành từ dị năng giả hướng chúa thể giả trọng yếu cửa khẩu. lam tuyệt cười khổ nói, hiện tại còn kém ta. thật không nghĩ tới, ta dĩ nhiên là một cái cuối cùng. Hoa lệ tức giận, một cái cuối cùng thì sao? Ngươi còn không có thành chúa tể giả, ta đều nhanh đánh không lại ngươi rồi. Lam tuyệt cười hắc hắc, đừng phiên muộn, đừng phiên muộn. Đợi cho đột phá thành chúa tể, ca bảo hộ ngươi a. Hoa lệ liếc mắt nhìn hắn, đây chính là ngươi nói, giữ lời nói. Lời nói, ngươi không cảm nộ thoáng một phát hắn đột phá pháp tác biến hoa sao? Lam tuyệt lắc đầu, không cần, ta pháp tắc sớm đã cố định, ta tìm xong rồi thuộc về mình đường, không cần phải nữa tham chiếu rồi. Hắn lời này cũng không phải là khuyết đại, hắn bản thân đường, chính là kết hợp tiên linh khí hơn nữa nhiều lần như vậy càng ngộ quá chúa tể giả đột phá pháp tắc biến hóa chính hắn đột phá lộ tuyến sớm đã tìm tốt nhân loại sắp nhiều hơn nữa một vị chúa tể giả lúc này đây rút cuộc không còn là thuộc về thiên hỏa đại đạo mà là thuộc về bất minh sở thành đột phá không thể nghi ngờ cũng có nghĩa là minh vương nhất mạch của thời trước có mỹ thực gia sau có hắn nếu như không phải là đặc thù thời kỳ bọn hắn đã có tìm tới hắc gám toàn thành tìm tới xạ tản thực lực lam tuyệt ba người không có ly khai mà là lưu lại vì sở thành hộ pháp chúa tể giả đột phá thời gian có thể dài chừng ngắn Muốn xem lĩnh ngộ của mỗi người cùng đối với pháp tắc không chế. Sở Thành góc ít thành nhiều, tại lúc trước chiêm bạc sư đưa tặng trước hoa dưới sự trợ giúp, đạt tới đỉnh phong sau một mực khổ tu. Gần nhất lại đang quân đội rèn luyện, rút cuộc đi ra cái này mấu chốt một bước. Lam Tuyệt Lặng Yên thông chi mỹ thực ra. Từ mỹ thực ra lại thông chi Sở Thành người trong nhà, không lâu sau, Minh Vương nhất mạch lao ra chủ Sở Vân, đương đại gia chủ Sở Đông, cùng với Minh Vương nhất mạch các cường giả đã tới rồi một nhóm lớn. Lúc Sở Vân nhìn xem không trung lơ lửng đột phá trong cháu trai lúc, không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn chờ đợi ngày hôm nay quả thực đã là đợi quá lâu, quá lâu. trọn vẹn hai ngày, hai đêm, sở thành mới hoàn thành chính mình đột phá, rút cuộc bước ra cái này mấu chốt một bước. Bác minh từ khi đại chiến thất bại về sau đã thật lâu không có tin tức tốt xuất hiện. đối với cái này trắng trận tuyên dương, sở thành chúa tể giả danh xưng chính thức định danh là minh vương. bài danh trước mắt tất cả chúa tể giả chốt nhất vị. sở ra tiếp quản rồi đối với sở thành bảo hộ về sau, lam khuynh cùng lam tuyệt liền nhanh chóng đã đi ra là tinh, trở về thiên hỏa tinh. thiên hỏa tinh bên này còn có rất nhiều sự tình cùng đợi bọn hắn xử lý, chỉ hoan không được. Lam Khuynh đến rồi thiên hỏa tinh về sau giờ đi rồi, không biết đi xử lý cái gì. Lam Tuyệt còn chưa kịp hỏi thăm có quan hệ thiên hỏa đại đạo tình huống, liền nhận được một cái tin tức xấu. "Ba ba, đây là mama để cho ta đưa cho ngươi." Nhìn xem trong ngực bé gái, Lam Tuyệt trong lòng không khỏi áp chế đứng lên. Hắn mới vừa vặn trở lại rẻ ở tiệm châu áo, Quân Nhi tìm đã đến, nàng là tự mình một người đến đấy. Có toàn bộ tin tức phản xạ mũ bảo hiểm trợ giúp, nàng cùng người bình thường khác nhau cũng không quá lớn. Tại trong tay nàng, cầm lấy một cái nho nhỏ lập thể hình chiếu khí. Hồi tưởng đến lúc trước luyện dược sư lúc rời đi đợi tình huống, Lam Tuyệt trong nội tâm đã hiểu một ít. "Con Nhi, ba ba khi trở lại lại nhìn, ba ba trước buổi ngươi đi ăn cơm như thế nào đây?" Lam Tuyệt ôn nhu nói. Hắn không muốn tại hài tử trước mặt nhìn những thứ này, bằng không thì có lẽ sẽ rất tàn khốc. Con Nhi lại mỉm cười lắc đầu, "Không a, mama nói, để cho ta cùng ba ba cùng một chỗ nhìn đâu. Nói bên trong cũng có để cho ta biết rõ đấy sự tình, nhưng muốn ba ba trở về mới có thể nhìn." Con Nhi một mực chờ ba ba trở về lâu rồi, có ngoan hay không? Sơ sơ nàng trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn, Quân Nhi thực anh, vậy được rồi. Lam Tuyệt nhấn toàn bộ tin tức hình chiếu khí mở ra ấn phím, một đạo chùm tia sáng tiếp theo phóng mà ra, xuất hiện ở hắn và Quân Nhi phía trước. Hình chiếu trong xuất hiện, đúng là luyện dược sư. Luyện dược sư như cũng là một bộ kiểu Trung Quốc trang phục, một thân màu trắng tơ lụa sườn sám trên có mấy đoá vẽ rồng điểm mắt lớn hoa. Nét mặt của nàng rất bình tĩnh, tóc bối lại cẩn thận tỉ mỉ, cao cao kéo lên lên đỉnh đầu. Lam Tuyệt, ta nghĩ, ta hay vẫn là gọi tên của ngươi mà không phải danh xưng á vô cùng thật có lỗi, ta lừa gạt ngươi rồi. Nhiều năm qua nội tâm dày vò ở đằng kia một cái chốc mắt bộc phát, nó xúc tiến ta đã trở thành chúa thể giả, nhưng là đồng dạng đem ta nội tâm những năm gần đây này tất cả đau suốt toàn bộ dân xuất ta nghĩ nổi lên rất nhiều, rất nhiều nhớ tới ta cùng hắn quá khứ, chúng ta cùng một chỗ phát triển, quen biết hiểu nhau miên nhau, cuối cùng đi đến cùng một chỗ, trở thành lẫn nhau sinh mệnh người trọng yếu nhất. Những năm gần đây này, ta một mực cố gắng cố gắng khắc chế tâm tình của mình, quân nhi để cho ta có sống sót tín nhiệm. Hơn nữa ta cũng vẫn luôn mong mỏi, hắn chỉ bị một ít ngoài ý muốn, vốn lấy thực lực của hắn nhất định có thể còn sống trở về. Là cái này hy vọng tăng thêm con nhi, để cho ta có thể khó khăn đi tới. Thế nhưng là, ta hiện tại thật sự có chút ít kiên trì không nổi. Nói đến đây, hình chiếu trong luyện dược sư, trên mặt tràn đầy buồn bã. Hắn đã chết, ta rốt cuộc biết tung tích của hắn. Có lẽ, hắn sớm đã hải cốt không còn, thế nhưng là, ta tâm lại vô cùng đau đớn. Ta không cách nào kiềm chế ở tâm tình của mình. Ta muốn đi tìm hắn, vô luận cuối cùng kết quả như thế nào, cho dù là cùng hắn cùng chết tại đó, ta cũng muốn đi tìm hắn. Ta biết, ta làm là như vậy xúc động đấy, không có khả năng có kết quả đấy có thể ta tâm tình ngươi có thể hiểu được sao? Ta chỉ muốn đi tìm người yêu của ta. chương 723 làm việc nghĩa không được trùn bước đi cứu vớt. nói đến đây nàng đã là lệ rơi đầy mặt. nàng đương nhiên là xúc động đấy, là không tỉnh táo đấy. có thể nhiều năm tình cảm áp lực một khi bộc phát, nàng căn bản là áp chế không nổi tâm tình của mình. lam tuyệt thật muốn hung hăng quyết chính mình một bàn tay, biết rất rõ ràng luyện dược sư tâm tình có vấn đề, vì cái gì còn tin tưởng nàng, để cho nàng chính mình rời đi. mà trên thực tế mình cũng căn bản ngăn không được nàng. cuối cùng một mặt thời điểm. Nàng tựa hồ có chuyện muốn tự ngươi nói, lại cuối cùng vẫn là nhịn được. Khó trách nàng ngay lúc đó trong ánh mắt mang theo một tia không muốn cùng quyến. Luyến. Ta đoán chừng, ta trở về khả năng rất nhỏ rồi, Quân Nhi đã trưởng thành, có các ngươi chiếu cố nàng, ta rất yên tâm. Không nên nói cho nàng biết ta đi làm cái gì, đã nói mama ma ra xa nhà, tạm thời không có cách nào khác trở về. Phần này nội dung mở ra cái nút ta dùng ngươi vân tay ma hóa, nàng là nhìn không tới đấy. Ta thực xin lỗi Quân Nhi, thế nhưng là, ta thật sự không thể chờ đợi thêm nữa. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nói đến đây quang ảnh đống nhiên thu liễm hết thể đều trở về bình thường mama mama quân nhi nỉ nó lấy nỉ nó lấy lam tuyệt lúc này đương nhiên đã minh bạch chính mình bị cái tiểu nha đầu này lừa thế nhưng là giờ này khắc này hắn lại ở đâu nói được ra nửa câu trách móc nặng nề mà nói a luyện dược sư cứ như vậy rời đi hơn nữa không hề nghi ngờ nàng là trực tiếp đi cướp đoạt tâm tình mục đích của nàng cũng rõ ràng đó là tự sát tính tập ga quân nhi đừng nội, ba ba đi đem mama tìm trở về được không lam tuyệt một tay lấy quân nhi ôm vào trong ngực Dùng chính mình ấm áp ôm ấp A nùy nho nhỏ này bộ dáng, làm hắn có chút kinh ngạc là, Quân Nhi lộ ra rất bình tĩnh, nàng rất nghiêm túc nói, "Mama ma nhất định sẽ trở lại." "Nhất định sẽ đấy. Ba ba, đem Mama ma tìm trở về. Chỉ có ngươi có thể đem Mama ma tìm trở về." Lam Tuyệt trong lòng thập phần trầm trọng, luyện dược sư trực tiếp tiến về trước cất đoạt tam tinh, kết quả của nó có thể nghĩ, thật có thể đủ tìm được trở về sao? Thế nhưng là, vô luận như thế nào, hắn đều phải phải đi một chuyến, vì Quân Nhi, cũng vì chính hắn tông. "Quân Nhi, ta trước tiến đưa ngươi trở về." Sau đó lập tức liền xuất phát đi tìm mẹ ngươi. Hắn ôm Quân Nhi bước nhanh đi ra rẽ ở tiệm châu nấu, không cùng bất luận kẻ nào bàn giao cái gì, trước đem Quân Nhi đưa đến Thiên Hỏa viện bảo tàng, sau đó thẳng đến dân dụng phi thuyền căn cứ. Lam Tuyệt muốn vô cùng rõ ràng, một chuyến này, hắn chỉ có thể chính mình đi. Bởi vì, lần này rất có thể muốn trực tiếp đối mặt cấp đoạt tam tình, có thể hay không có cơ hội còn sống trở về đều rất khó nói. Thế nhưng là, lần này hắn lại nhất định phải đi, nếu như không đi, vậy một điểm cơ hội đều không có. Đi, có lẽ luyện dược sư tiến về trước phương thức không đúng. Không dễ dàng như vậy đến toái loạn tinh vực ở chỗ sâu trong, còn có cơ hội ngăn lại nàng. Không trung phi xa thẳng đến dân dụng phi thuyền căn cứ, Lam Tuyệt trên mình rồi rẽ ở số 1, điều khiển lấy phi thuyền phóng lên trời, sau khi trở về thậm chí không có bất kỳ nghỉ ngơi và hồi phục, hắn liền lại một lần bước lên hành trình. Xuyên qua tầng khí quyển, rẽ ở số 1 duy trì liên tục gia tốc, rất nhanh thì đến được rồi cao nhất nhanh chóng, thẳng đến toái loạn tinh vực phương hướng mà đi. Lam Tuyệt chính mình thao túng phi thuyền, nhanh chóng kết nối thông tin. Ngươi lúc này thời điểm không phải là hẳn là tại Thiên Hỏa Đại Đạo sao? Lam Khuynh xuất hiện ở trên màn hình. Lam Điền nói: "Ca, ta có việc phải đi ra ngoài một bận, luyện dược sư chính mình đi cướp đoạt tam tinh báo thủ, ta phải nghĩ biện pháp ngăn lại nàng. Ta chỉ có một người có thể sẽ có nhất định được tính nguy hiểm. Nếu như ta về không được." Nói đến đây, hắn dừng lại một chút. Lần này hắn liền lâm quả quả cũng không có mang, thậm chí không có biện pháp thông qua tinh thần mô phỏng đến lần tránh cướp đoạt giả, bởi vì hắn không muốn làm cho người bên cạnh cùng mình cùng hưởng lần này nguy hiểm. Lam Khuynh chau mày: "Ngươi có biết hay không, ngươi đây không phải là thường không chịu trách nhiệm đấy. Thiên Hỏa quân đoàn cần ngươi, Thiên Hỏa đại đạo cũng cần ngươi." Loại này thời điểm, ngươi sao có thể vì một người mà hành động theo cảm tình đâu?" Lam Tuyệt than nhẹ một tiếng, "Ngươi nói ta đều minh bạch, ta trên người lưng đeo trách nhiệm rất lớn. Thế nhưng là, ngươi vẫn luôn biết ta là một cái cảm tính người, nếu như tại biết rõ bằng hữu của ta bị nguy nan mà không xuất thủ tương trợ, ta đây cũng liền không phải là Lam Tuyệt rồi. Ca, thực xin lỗi." Thiên Hỏa đại đạo bên kia, phiến toái ngươi cùng bọn hắn nói một chút ta nếu như ta về không được, Thiên Hỏa quân đoàn lại để cho tiểu Tô xuất lính, hẳn là lựa chọn tốt nhất. Ta sẽ tận lực còn sống trở về đấy, ta sẽ hết thể cẩn thận. Lam Khuynh thật sâu nhìn xem hắn, chọn vẹn sau một lúc lâu, mới trầm giọng nói, "Cẩn thận." "Ân, tốt." Lam Tuyệt dập máy thông tin, sau đó đem hết thể thông tin chặt đứt. Hắn biết rõ, tin tức truyền trở về, Thiên Hỏa Đại Đạo bên kia nhất định sẽ có phản ứng, sẽ tìm kiếm nghị cách khuyên hắn trở về, nhưng hắn như là đã đi ra, liền muốn toàn lực ứng phó đi nghị cách cứu viện luyện dược sư. Vì Quân Nhi, cũng vì luyện dược sư chính mình. Zeer số một tốc độ cao nhất phi hành, ở trong không gian tựa như một đạo lưu quang. Phi thuyền tiến vào tuần hành trạng thái, Lam Tuyệt chính mình nhắm mắt dưỡng thần, bắt đầu trải vớt ý nghĩ của mình. Có thể sống xuống, hắn đương nhiên không muốn chết. Nghĩ cách cứu viện luyện dược sư, hắn cũng sẽ không mù quáng, nhất định là có kế hoạch, đồng thời nghĩ biện pháp. Đầu tiên, luyện dược sư mục tiêu nếu là trượng phu của nàng, hoặc là vì trượng phu báo thù. Như vậy, nàng trực tiếp mục tiêu nhất định chính là cướp đoạt tam tinh trong đế có tinh, dựa theo tử hồng vương tử theo như lời, là đế quân tinh cắn nuốt trượng phu của nàng, Chu tiên Kiếm cũng ở đây chỗ đó. Cho nên, mình muốn ngăn lại nàng, liền cần tại đế quân tinh phủ cận tìm cơ hội. Như vậy, như thế nào lẩn tránh cướp đoạt giả tìm kiếm, liền trở thành rất trọng yếu một sự kiện. Zeus số 1 tuy rằng có thể ẩn hình, lam tuyệt bản thân tinh thần lực cũng rất xuất sắc, nhưng mà, hắn nhưng không có lâm quả quả cái loại này tinh thần mô phỏng năng lực. Zeus số 1 tuy nhỏ, cũng là phi thuyền cấp bậc lớn nhỏ, một khi bị phát hiện, hắn liền đem đối mặt toàn diện đổi giết. Lần này không có nhiếp ảnh gia cùng phẩm tự sư, Zeus số 1 căn bản không có biện pháp tiến hành không gian truyền tống. Gặp được địch nhân, cũng chỉ có thể chọi cứng. Cái này bản thân chính là vấn đề lớn nhất. Một người thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng đối kháng nhiều như vậy cướp đột giả. A, không, không phải là một người Lam Tuyệt tại trước khi lên đường đã từng do dự qua, nhưng hắn hay vẫn là mang theo Chu Thiên Lâm đi ra cùng với. Hắn sẽ không lại vứt bỏ nàng, vô luận như thế nào, bọn hắn đều muốn ở một chỗ. Zeos số 1 đi qua nhiều lần cải tạo về sau, tốc độ phi hành đã đạt đến tương đối trình độ khủng bố, tại loại nhỏ trong phi thuyền, hầu như không có chút nào đối thủ. Đây cũng là vì cái gì Lam Tuyệt cảm thấy chính mình có chút hy vọng có thể ngăn lại luyện dược sư nguyên nhân. Luyện dược sư từ lạc tinh tiến về trước tái loạn tinh vực cũng không có dễ dàng như vậy. Đầu tiên nàng coi như là chúa tế giả, cũng muốn rượi vào phi thuyền phi hành. Có thể toái loạn tinh vực nội bộ địa thế cực kỳ phức tạp, coi như là tìm được phù hợp dẫn đường, cũng không có dễ tìm như vậy nguyên thuộc toái loạn tam tinh một khu vực như vậy đấy. Từ lạc tinh tiến vào toái loạn tinh vực tiến về trước toái loạn tam tinh khu vực, trên thực tế muốn so với từ thiên hỏa tinh bên này xa rất nhiều. Tại toái loạn tinh vực nội bộ bộ tốc độ phi hành, trừ phi là Tô tiểu Tô điều khiển, nếu không nhất định sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Vũ trụ phi hành, đó cũng không phải là một ngày hay hai ngày là có thể đến đấy, này tiêu so sánh phía dưới, hắn là có cơ hội ngăn lại luyện dược sư đấy. Zether số 1 hiện tại tuy rằng cũng không phải là Tô Tiểu Tô đang thao túng, nhưng nhiều lần tiến vào cái mảnh này tinh vực, có quan hệ bên trong tinh vực bộ phận tình huống, tại Zether số 1 siêu cấp trong máy vi tính đều có kỹ càng kỷ lục, Lam Tuyệt bản thân đối với phi thuyền điều khiển cũng đầy đủ tốt, cho nên hắn mới có tin tưởng dùng tốc độ nhanh nhất đến. Vài ngày sau, Zether số 1 đã tiến vào đến toái loạn tinh vực nội bộ, tiếp tục tốc độ cao phi hành. Ẩn hình hiệu quả mở ra, Lam Tuyệt khống chế được Zether số 1 tận khả năng cẩn thận ở trong không gian bay lên. Ai cũng không biết cấp đoạt tam tinh bây giờ là cái gì trạng thái, nhưng chỉ cần bọn chúng vẫn còn ở cướp đoạt giả khống chế khu vực liền khó có thể đánh giá, tùy thời cũng có thể xảy ra vấn đề. Phái loạn tinh vực cảm giác bên trên so với trước kia càng thêm tĩnh mịch rồi, không thể nghi ngờ là bởi vì tại đây mảnh tinh vực trong sinh mệnh năng không ngừng bị cướp đoạt giả cướp đoạt nguyên nhân. Cái mảnh này tinh vực vô cùng rộng lớn, cũng không biết cướp đoạt giả từ phía khu vực này rút cuộc đã nhận được cấp bậc gì sinh mệnh năng. Ngày đó hoa lệ phân tích rất chính xác thực, cướp đoạt giả tiến hóa, hẳn là đúng là vẫn còn có cực hạn đấy. Bọn chúng tuy rằng một mực ở truy cầu đột phá cực hạn, nhưng vũ trụ pháp tắc hạn chế, hay vẫn là sẽ ngăn chặn bọn chúng. Nhân loại đối với cướp giả hay vẫn là quá không đủ hiểu. Lần này cũng làm là một lần thuận tiện trinh sát. Ta Lam Tuyệt tại trong lòng có chút bất đắc dĩ nghĩ đến. Chỉ lần này trinh sát rất có thể sẽ vô cùng nguy hiểm, bởi vì hắn rất có thể muốn khoảng cách gần tiếp cận Đế Quân Tinh. Tỷ người có thể nhất định phải chậm một chút, cấp cho ta chặn lại người cơ hội. Lam Tuyệt cũng không có điều khiển lấy rẻ ở số một thẳng đến Đế Quân Tinh, hắn không có ngu như vậy. Nếu như điều khiển lấy phi thuyền đi tới, chỉ sợ còn chưa tới Đế Quân Tinh, hắn đầu tiên sẽ bị mặt khác cướp đoạt giả phát hiện, sau đó hợp nhau tấn công rồi. Tại phát hiện cấp đoạt giả là thông qua tinh thần năng số lượng chính xác về sau, Thiên Hỏa Đại Đạo Phương diện cũng một mực ở tận sức tại nghiên cứu các loại lần tránh kia trinh sát phương pháp. Cổ giả chế tạo ra đến một cái tên là tinh thần mô phỏng máy phát thiết bị. Thông qua thí nghiệm, cái này thiết bị năng lực ước chừng có lâm quả quả chính mình tiến hành tinh thần mô phỏng 1/3, hơn nữa biến hóa tính sẽ kém bên trên rất nhiều. Nói đúng là, nó có thể mô phỏng tinh thần năng, tri thức một bộ phận cấp đoạt giả đấy. Có chút bị động. Nhưng mà, sự hiện hữu của nó đúng là vẫn còn có chút ý nghĩa. Ít nhất có thể làm cho rẻ ở số 1 tại trong phạm vi nhất định, đối với bản thân có bảo hộ. Nhưng rẻ ở số 1 bản thân dù sao cũng là phi thuyền, loại này vừa mới mở phát ra tinh thần mô phỏng máy phát có thể bao trùm phạm vi có hạn, hiệu quả cũng có hạn. Cho nên, có thể phát ra nổi bao nhiêu tác dụng còn không dễ nói. Nhưng Lam Tuyệt cũng có biện pháp của hắn. Rẻ ở số 1 đầu tiên tiến về trước địa phương, đúng là lúc trước bọn hắn kiến tạo cái kia tạm thời phi thuyền căn cứ. Ở chỗ đó, xe đối với hắn vô cùng mới có lợi. Hắn ở đây sau khi xuất phát cũng đã suy nghĩ minh bạch đều muốn bằng vào rẻ ở số 1 tiếp cận cấp đột tinh, đó là căn bản không thể nào chuyện này. Chỉ có một mình hắn, không có đồng bạn phối hợp, là làm không đến đấy. Nhưng mà, một người cũng có một người chỗ tốt, cái kia chính là mục tiêu nhỏ hơn. Căn cứ vẫn còn ở, hết thể nhìn qua đều cùng trước kia không có gì khác nhau, làm Biệt Thao túng rẻ ở số 1 đáp xuống cái kia rất có ẩn nấp tính trong khe núi. Chính mình từ trong phi thuyền lấy mấy thứ đồ, sau đó lặng yên ra phi thuyền. Chương 724, không gian nhảy lên lục tiên hiện. Lôi thần thể ước hào quang lập lòe, tiếp theo trong mắt khổng lồ lôi thần chống rỗng xuất hiện, lam tuyệt đem tinh thần mô phỏng máy phát cùng ẩn hình bảo thạch chứa vào lôi thần trong trung tâm, đơn giản đã tiến hành một ít điều chỉnh thử. lôi thần đi qua lúc trước tuyệt đế cải tạo về sau, tuyệt đế vì nó lắp ráp một cái trọng yếu bộ kiện gọi là thiên tâm chỉ. cái gọi là thiên tâm chỉ, đó là có thể đủ chứa nạp bất luận cái gì năng lượng bảo thạch, cũng đem tác dụng phát huy được một cái trọng yếu bộ kiện. ẩn thân bảo thạch để vào trong đó, lôi thần dĩ nhiên là đã có được tàng hình năng lực. tinh thần mô phỏng máy phát tương đối phiền toái một điểm, nhưng lam tuyệt trước cũng đã đối với lôi thần chương trình đã tiến hành sửa chữa hiện tại chỉ cần lắp đặt bên trên liền có thể sử dụng. Hơn nữa hắn chính mình tinh thần lực, dùng tinh thần mô phỏng máy phát đến ẩn ngấp lôi thần loại này thể tích tồn tại, liền muốn so với che giấu một chiếc phi thuyền dễ dàng hơn nhiều, cũng sẽ an toàn nhiều lắm. Ngồi vào lôi thần khoang điều khiển bên trong, Lam Tuyệt lập tức có loại huyết mạch tương liền cảm giác, hắn đã từng dùng Thiên Đô thần lôi cẩn thận thấm vào qua lôi thần bản thể, lôi thần chế tạo thời điểm, lựa chọn kim loại hiếm đều là đối với lôi điện có siêu cường kháng tính hoặc là tăng phúc hiệu quả. năm đó đã từng hao phí Lam Tuyệt khổng lồ tâm lực nhưng Lam Tuyệt cũng không thể khẳng định nó có thể hay không chịu đựng được ở Thiên Đô Thần Lôi, bởi vậy hắn dùng rồi một đoạn thời gian đến dùng Thiên Đô Thần Lôi nuôi dưỡng Lôi Thần. Thiên Đô Thần Lôi không chỉ là có hủy diệt đặc tính, hủy diệt cực hạn là sinh mệnh. Tựa như Lôi Tinh trong ẩn chứa Tiên Linh khí, chính là Lôi kiếp hủy diệt về sau khổ tận Cam lai mà sinh tồn tại. Bây giờ Lôi Thần toàn thân hiện lên làm một loại kỳ dị màu xanh đậm. Nếu như tại ánh sáng âm u địa phương, nó nhìn qua sẽ như là một cái màu đen, nhưng tại ánh sáng sáng ngời địa phương, nó sẽ tách ra tựa như cẩm thạch bình thường sáng bóng. Hào quang một chợt hiện, Lôi Thần bắn ra mà ra đưa vào vũ trụ bên trong. Lam tuyệt hai tay rất có vận luật tại không chế trên bảng xe qua, lôi thần thân thể lặng yên không một tiếng động dung nhập vũ trụ, ẩn thân bảo thạch cùng tinh thần mô phỏng máy phát đồng thời sinh ra tác dụng, lại để cho nó dường như biến thành một hạt vũ trụ bùi bạm, chỉ để dung nhập vào toàn bộ vũ trụ thế giới bên trong. Lúc này đây, mục tiêu của hắn liền trực chỉ cướp đoạt tinh rồi. Lôi thần tốc độ phi hành đương nhiên không thể cùng phi thuyền so sánh với, nhưng hôm nay Lam tuyệt cũng cùng trước kia bất đồng, bởi vì cái gọi là xưa đâu bằng nay, tu vi của hắn đã cực kỳ tiếp cận chúa thể giả cấp độ rồi bản thân lại cùng chu thiên lâm hòa làm một thể trực tiếp vận dụng bản thân năng lượng phụ trợ lôi thần lôi thần thời gian dài tốc độ ánh sáng phi hành là không có vấn đề gì cả đấy tiên kỳ hết thể đều lộ ra rất thuận lợi lam tuyệt hiện tại duy nhất hy vọng chính là luyện dược sư còn chưa tới đạt cướp đoạt tam tinh hắn cất bước tuy rằng đã chậm mấy ngày nhưng tốc độ cũng tuyệt đối là cực hạn hơn nữa không có đi bất luận cái gì đường quên co khoảng cách cướp đoạt tam tinh càng ngày càng gần không trung bắt đầu không ngừng có cướp đoạt giả sẽ qua lam tuyệt đem lôi thần ra đa điều chỉnh đến lớn nhất chỉ cần phát hiện có cướp đoạt giả lập tức xa xa tránh đi Tinh thần mô phỏng máy phát có thể tại đối phương sóng tinh thần dò xét không phải là đặc biệt mạnh thời điểm sinh ra lần tránh hiệu quả. Nhưng một khi tiếp cận đến nhất định khoảng cách, hiệu quả kia liền muốn giảm bớt đi nhiều. Cho nên, cái này vô cùng khảo nghiệm làm tuyệt đối với lôi thần khống chế. May mắn, vũ trụ rộng lớn bao la băng ác, cướp đoạt giả số lượng tuy rằng không ít, nhưng hắn luôn có thể tìm tới phù hợp phương hướng tránh đi. Cung cấp đoạt giả giao thủ nhiều lần như vậy, cái dạng gì cấp đoạt giả cường đại, cái dạng gì cấp đoạt giả nhỏ yếu, trong lòng của hắn vẫn có phủ đấy. Bởi vậy, hắn người sáng lập hội trước lần tránh những thế lực kia cường đại cấp đoạt giả khả năng đích xác bảo vệ chính mình không bị phát hiện. Rất xa, cướp đoạn tam tinh rút cuộc trong tầm mắt. Cái này đã không biết là Lam Tuyệt lần thứ mấy chứng kiến cái này ba khối mang cho toàn bộ nhân loại nguy nan tinh cầu. Nhưng vô luận là cái nào một lần, hắn đều có loại bị chèn ép cảm giác. Nơi xa đế hậu tinh tựa hồ đã từ lúc trước chi chu hảo phi thuyền mẹ tự bạo mang đến tổn thương trong khôi phục lại rồi. Ba khối tinh cầu thể tích tựa hồ cũng co lại nhỏ đi rất nhiều, bản thân cũng hiện lên là màu tím đen, tràn đầy tĩnh mịch hương vị, hoặc là nói là tại hôn mê. Lam Tuyệt tìm một khối lớn hơn thiên thạch, Lặng Yên rơi xuống đi lên không dám lại dùng ra đa tiến hành chính xác, mà là bằng vào lôi thần bên trên máy quyết đại viễn trình chú ý cấp đoạt tam tinh tình huống. Cái này ba cái ra hỏa tại hôn mê sao? Không biết tỷ có tới không? Lam Tuyệt nhíu mày, hắn tuy rằng rất muốn cứu Luyện Dược sư, nhưng nếu Luyện Dược sư đã tiến vào cấp đoạt tình, hơn nữa bị cấp đoạt tinh bắt đi hoặc là giết chết, hắn cũng sẽ không nốc đến đi chui đầu vô lưới. Lần này nghĩ cách cứu viện, nhất định là tại có khả năng cứu Luyện Dược sư dưới tình huống, hắn mới có thể triển khai hành động. Bằng không thì chính là hy sinh một cách vô ích. Tỷ, ngươi có thể nhất định còn chưa tới a. Nhất định Sở Cắt thông tin dụng cụ tại Toái loạn tinh vực căn bản cũng không có tác dụng, tín hiệu quá yếu rồi. Cho dù có rẻ ở số 1, cũng đồng dạng liên lạc không được, chớ nói chi là chỉ bằng mượn lôi thần rồi. Một đường mà đến, Lam Tuyệt nhiều lần nếm thử liên hệ luyện dược sư, nhưng luyện dược sư sở cắt thông tin dụng cụ hoàn toàn đóng cửa, căn bản liền một điểm liên hệ với cơ hội đều không có. Lôi thần giống như là đã trở thành thiên thạch một bộ phận, tiên tính cục ở chỗ này, Lam Tuyệt cũng một mực ở quan sát. Không ngừng có đoạt giả tại cấp đoạt tam tinh bên trên ra ra vào, vào, hết thảy đều lộ ra rất bình thường. Lam Tuyệt lại phát hiện vài loại trước kia chưa thấy qua cướp đoạt giả, hắn cũng lén lút ghi chép lại. Cũng không thể đi một chuyến hoàn công, coi như là khoảng cách gần trinh sát rồi. Thời gian trôi qua rất nhanh, Lam Tuyệt một mực bảo trì cảnh giác trạng thái, đảm mắt, chính là nhân loại thời gian 24 tiếng đồng hồ đi qua. Lam Tuyệt tâm tình cũng bắt đầu thoáng có chút nôn nóng đứng lên. Nếu như luyện dược sư đã tới, cướp đoạt tam tinh nếu như này bình tĩnh, cái kia không thể nghi ngờ là một điểm cơ hội đều không có. Cướp đoạt tam tinh mỗi một viên nếu như đều có được lấy áp đảo lao phụ phía trên thực lực, nào còn dùng nói cái gì đó. Căn bản là không có cơ hội được không? Một khi tiếp cận, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị bắt hoặc là hủy diệt. Vừa nghĩ tới Tử Hồng công chúa đều muốn thông qua giao phối đến đánh cắp chính mình nên, Lam Tuyệt thì có loại cảm giác không rét mà run. Cái kia thật sự là thật là đáng sợ. Chu Thiên Lâm tại trong cơ thể hắn đã từ trong lúc ngủ say tỉnh táo lại rồi, đột phá hoàn thành, cửu cấp cửu giai. Hai người rốt cuộc đều đạt đến cửu cấp đỉnh phong trạng thái. Có lẽ, lần này sau khi trở về, liền có thể bắt đầu bế quan, củng cố cảnh giới, chuẩn bị đột phá. Nếu như mình cùng Chu Thiên Lâm có thể song song đạt tới chúa tế giả cấp độ Tiến thêm một bước thôi, phát ham tiên kiếm cùng tuyệt tiên kiếm uy năng, như vậy, tại đối kháng cướp đoạt giả trong quá trình nhất định sẽ có nắm chắc hơn một ít. Lam Tuyệt quyết định ở chỗ này quan sát 72 tiếng đồng hồ, nếu như 72 tiếng đồng hồ còn không có phát hiện Luyện dược sư tung tích, hắn liền muốn lựa chọn đi trở về. Vậy cũng có nghĩa là, Luyện dược sư rất có thể đã vẫn lạc tại cướp đoạt tinh bên trong. Thời gian một chút đi tới, Lam Tuyệt tâm tình cũng càng ngày càng thấp trầm. Tỷ, chẳng lẽ ngươi thật sự đã? 37 giờ, dựa theo Luyện dược sư tốc độ, dưới tình huống bình thường hẳn là đến rồi. Thế nhưng là nhưng như cũng không có tung tích, chờ đợi A Lam Tuyệt trong nội tâm thầm than. Đúng lúc này, trong lúc đó, ánh mắt hắn đột nhiên co rút lại một chút, tinh thần cũng lập tức để cao đến rồi cực độ cảnh giác trạng thái. Cư đoạt tam tinh thay đổi, nguyên bản ba khối ở vào trong yên lặng màu tím đen tinh cầu, bắt đầu xuất hiện quỷ dị biến hóa. Tinh cầu bắt đầu hướng ra phía ngoài bành trướng, nguyên bản cái kia tính mịch màu tím đen cũng bắt đầu biến thành màu đỏ tím, giống như là tỉnh lại bình thường. Bọn chúng tỉnh, muốn làm gì? Lam Tuyệt đem tinh thần mô phòng máy phát hiệu quả điều chỉnh đến lớn nhất, thậm chí ngay cả hô hấp của mình, tim đập đều phong bế đóng cửa lôi thần ngoại trừ ẩn hình cùng tinh thần mô phỏng bên ngoài hết thể trang bị, tận khả năng làm cho người ta một loại chính mình hoàn toàn không tồn tại cảm giác. Ba khối cấp đoạt tinh hảo quang lập lòe, thể tích như trước đang không ngừng bành trướng. Sau đó Lam Tuyệt liền chứng kiến đại lượng cấp đoạt giả bắt đầu như là hải nạm bách xuyên bình thường hướng phía ba khối cấp đoạt tinh tập trung đi tới. Một loại dự cảm bất hảo bắt đầu xuất hiện ở Lam Tuyệt trong nội tâm. Mới vừa lúc mới bắt đầu trở về cấp đoạt giả còn không tính quá nhiều, nhưng đã đến giờ rồi một giờ cuối cùng có bắt đầu có mảng lớn, mảng lớn cướp đoạt giả trở về. Phóng nhãn nhìn lại không cách nào tính toán, mà nương theo lấy những thứ này cướp đoạt giả trở về, cướp đoạt tam tinh thể tích cũng ở đây không ngừng bành trướng, biến lớn. Thời gian dần trôi qua, nó ở trung tâm bắt đầu xuất hiện một cái màu đỏ tím vòng xoáy, không ngừng xoay tròn. Nhưng lần này không có hấp lực xuất hiện, ba khối tinh cầu chung quanh ánh sáng bắt đầu kịch liệt bắt đầu vặn mèo, không gian nhẹ lên. Lam tuyệt rút cuộc Minh bạch chính mình dự cảm là cái gì rồi? Dĩ nhiên là không gian nhẹ lên. Chơi ạ, bọn chúng rút cuộc muốn hành động sao? Mãi liệt rung động làm cả người hắn mở to hai mắt nhìn có thể hắn bây giờ căn bản không có biện pháp cùng nhân loại Tam đại liên minh tiến hành liên hệ. Coi như là rẻ ở số 1, cũng không có có năng lực như thế. Nếu như cấp đoạt Tam tinh mục tiêu là nhân loại thế giới, như vậy sẽ là ở đâu đâu. Tin tức đưa trở về đã hoàn toàn không còn kịp rồi. Lam Tuyệt chính mình cũng không nghĩ ra, nguyên bản nghĩ cách cứu viện hành động vậy mà sẽ biến thành như vậy. Chính mình chứng kiến cấp đoạt Tam tinh không gian nhảy lên quá trình. Điều này thật sự là thật là đáng sợ. Đúng lúc này, trong lúc đó, một vòng kỳ dị màu trắng ở phía xa sáng lên. Mới vừa lúc mới bắt đầu cái này màu trắng còn chỉ là một cái quan điểm, thời gian dần trôi qua, cái này quan điểm càng ngày càng sáng, giống như là một viên hành tinh bình thường, khí tức kinh khủng, nương theo lấy mạnh mẽ vô cùng giết chóc chi khí tiếp theo xuất hiện. tỷ, lam tuyệt suýt nữa bật thốt lên kêu ra tiếng. đúng vậy, cái kia động trời giết chóc chi khí cũng không chính là đến từ luyện dược sư lục tiên kiếm sao? chu tiên tư kiếm, sát khí nặng nhất. rất hiển nhiên, luyện dược sư cũng là nhìn ra cướp đoạt tam tinh mục đích, cho nên mới lựa chọn ở thời điểm này phát động. đây là lam tuyệt lần thứ nhất chứng kiến. Lục Tiên kiếm tại chúa tể giả cấp độ luyện dược sư thúc dục hạ buộc phát ra khủng bố uy năng. Đạo kia kinh khủng bạch quang trường dài ngàn mét, trên không trung mơ hồ có thể thấy là hình kiếm, kinh khủng sát khí làm chung quanh không gian chịu phá thoái, bởi vậy có thể chứng kiến, ở đằng kia bạch quang chung quanh, có vô số nhỏ vụn tựa như màu đen tia chất bình thường tồn tại, những thứ này kinh khủng năng lượng, tràn đầy điên cuồng sát khí, giống như là thổ lộ, hoặc như là thiêu đốt. Khủng bố uy năng cường đại, làm cho người ta một loại khó có thể hình dung được các bách. Lúc này như trước còn có một chút cấp đoạt giả tại bay lượn cấp đoạt tam tinh. Nhưng bọn chúng cho dù là thoáng tới gần một điểm đạo bạch quang kia, đều bị lập tức phân giải. Loại này phân giải cùng Lam Tuyệt Thiên Đô thần lôi là không đồng dạng như vậy, Thiên Đô thần lôi phân giải, là như ý giang làm kia tan vỡ, hóa thành cho bụi. Chương 725, cứu rút. Nhưng tiếp cận lục tiên kiếm kiếm khí, lại như là bị nghìn vạn đạo sắc bén kiếm quang thiết cắt bình thường, bị thiết cắt được không đều đều khối vụn, tản ra. Giống như là nó vốn chính là một cái khổng lồ cối xay thịt, những nơi đi qua, chỉ còn thì băm. Không hề nghi ngờ, luyện dược sư chuẩn bị một kiếm này đã chuẩn bị thật lâu. Toàn thân tinh khí thần hoàn toàn tăng cao rồi đỉnh phong. Một kiếm này uy năng, tràn đầy quyết chí tiến lên. Lam Tuyệt dĩ nhiên muốn, muốn ngăn cản nàng, mang nàng ly khai. Thế nhưng là, giờ này khắc này, hắn căn bản là làm không được. Trừ phi hắn có thể cùng Chu Thiên Lâm sớm một bước dùng ra song kiếm hợp bích, nếu không căn bản không có khả năng ngăn được như thế trạng thái lục tiên kiếm. Mà coi như là như vậy, ngăn lại thì như thế nào? Bọn hắn còn chạy trốn sao? Liêu mạng. Lam Tuyệt cắn chặt răng, lôi thần tất cả hệ thống toàn bộ mở ra, lập tức toàn thân hào quang tỏa sáng, tại ẩn hình bảo thạch dưới sự bảo vệ bỗng nhiên dâng lên. Từ sau phương theo đuổi hướng lục tiên kiếm bạch quang, như thế uy năng một kiếm, coi như là thân là chúa tể giả luyện dược sư chỉ sợ cũng sẽ không còn có dư lực, cái kia chính là chính mình cứu đi nàng duy nhất cơ hội. Nếu như cấp đoạt tam tinh cũng không có tiến hành không gian nhảy lên mà nói, có lẽ bọn hắn một chút xíu cơ hội đều không có. Nhưng hiện tại, vẫn còn có một tia mạng sống khả năng. Luyện dược sư mục tiêu rất đơn giản, chính là cấp đoạt tam tinh trong đế quân tinh. Nhân loại cùng cấp đoạt tam tinh tác chiến cũng có một đoạn thời gian, đối với cấp đoạt tam tinh bao nhiêu sẽ có chút quen thuộc. Nàng rất rõ ràng, Cú đoạt tam tinh trung tâm vòng xoáy công kích là vô dụng đấy, chỉ có đem công kích rơi vào bản thể của nó bên trên mới có thể cho nó tạo thành bị thương. Kỳ thật, Luyện dược sư lại tới đây cùng Lam Tuyệt là có chút trùng hợp đấy, nàng so với Lam Tuyệt muộn rồi đại khái 4 giờ. Mặc dù trong nội tâm nàng tràn ngập cứu hận, nhưng tuyệt không mù quáng. Luyện dược sư rất rõ ràng, đều muốn báo thù cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, tự mình một người lực lượng quá mức nhỏ bé rồi. Hơn nữa, biết Trượng Phu đã chết đi, mục tiêu của nàng kỳ thật chỉ có một, cái kia chính là tìm về Trượng Phu Chu Tiên kiếm. Chu Tiên tư kiếm Dù là tại thời kỳ thượng cổ cũng là cấp cao nhất thần khí, nàng tin tưởng Chu Thiên kiếm bên trên nhất định sẽ lưu lại lấy trượng phu được khí tức, nàng chỉ là muốn lại cảm thụ trượng phu khí tức a. Chứng kiến cướp đoạt tam tinh yên lặng bộ dạng, luyện dược sư không có nóng lòng hành động. Cá nhân lực lượng quá nhỏ bé, nhất định phải chờ cơ hội. Tuy rằng kỳ thật liền chính nàng cũng không biết cơ hội lúc nào sẽ đến, nhưng nàng lần này đi ra, cũng đã là một thân một mình, không có nghĩ tới sẽ sống lấy trở về, loại trạng thái này xuống, ngược lại làm nàng vô cùng có kiên nhẫn cùng đợi. Nhìn phía xa cướp đoạt tam tinh, luyện dược sư toàn thân hoàn toàn lâm vào trong yên lặng. Lặng Yên cùng đợi, đồng thời cũng ở đây tích góp lấy khí thế của mình. Đến rồi chúa tể giả cái này cấp độ, hơn nữa lục tiên kiếm phụ trợ, nàng đối với che giấu bản thân khí tức phương diện, thậm chí so với Lam tuyệt thêm Lôi Thần còn muốn càng mạnh hơn nữa. Lúc này mới một mực gần nhịn đến bây giờ. Cấp đoạt tam tinh sắp không gian nhảy lên, nàng biết, chính mình cơ hội tới. Lục tiên kiếm thúc dục đến trình độ lớn nhất, để cho nàng có thể cảm giác được rõ ràng Chu Tiên kiếm vị trí, cho nên, nàng một kiếm này mục tiêu, cũng là trực chỉ Chu Tiên kiếm chỗ. Quyết chí tiến lên, không có nửa phần giữ lại. Nàng thậm chí thiêu đốt lên chính mình pháp tắc dùng lại để cho bản thân lực công kích tại thời gian ngắn bên trong đạt tới trước đó chưa từng có cực hạn mặc dù một kiếm này về sau có lẽ nàng sẽ thoát lực nhưng nàng chỉ nghĩ gặp lại gặp Chu Tiên Kiếm lại cảm thụ một chút trượng phu khí tức tới gần càng ngày càng gần luyện dược sư thân gia hợp nhất tim đập của nàng cũng tại không ngừng tăng lên thân yêu ta đến rồi nếu như ngươi trên trời có linh để cho Chu Tiên Kiếm nghe ta kêu gọi trở về a hò hét tại trong lòng hò hét tại Lục Tiên Kiếm ở đằng kia không gì sánh kịp sát khí bên trong mang theo một vòng thê lương mang theo một vòng vô tận tưởng niệm Bạch quang động trời, phá toái hư không. Lúc Lục Tiên kiếm mang theo nghìn mét kiếm quang mắt thấy liền muốn đến Đế Quân Tinh thời điểm, đột nhiên, không gian kịch liệt bóp méo thoáng một phát, Lục Tiên kiếm dĩ nhiên cũng liền như vậy biến mất, tiếp theo trong nháy mắt, nó cũng đã ngang nhiên xuất hiện ở Đế Quân Tinh mặt ngoài. Nghìn mét kiếm quang, đâm thẳng mà vào. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo kim quang từ Đế Quân Tinh bên trên động trời dựng lên, tại nó xuất hiện trong nháy mắt, dường như thế gian tất cả sắc bén tất cả đều dung nhập trong đó. Màu vàng kiếm quang mặc dù không có màu trắng kiếm quang khổng lồ như vậy, nhưng nó lại càng lộ ra ngưng thực. Cái kia một vòng sáng lạn màu vàng, đâm thẳng, vừa vặn ngăn tại Lục Tiên kiếm kiếm quang trước. Đinh, một tiếng dường như có thể chấn động toàn bộ vũ trụ giòn vang xuất hiện. Cấp đoạt tam tinh hạch tâm vòng xoáy dường như đều trong khoảnh khắc đó rất nhỏ chấn run lên một cái. Màu trắng kiếm quang lập tức suy giảm. Luyện Dược sư một lần nữa hiện ra bản thể đến, nàng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có nửa điểm huyết sắc. Vừa mới một kiếm kia, nàng đã đem hết toàn lực dùng ra rồi chính mình toàn bộ lực lượng. Nàng lúc này, ngoại trừ tại trong vũ trụ còn có thể tạm thời sinh tồn bên ngoài, toàn thân thậm chí cùng người bình thường cũng không có cái gì khác nhau đã liền nắm lục tiên kiếm tay, đều tại rất nhỏ run rẩy. Nhưng mà, ánh mắt của nàng càng thêm đáng sợ, hoàn toàn ngốc trệ nhìn chăm chú lên phía trước. Nhìn xem thanh kiếm kia, còn có cái kia cầm kiếm người. Đó là một thanh toàn thân tản ra nhạt kim sắc quang mang trường kiếm, kiểu dáng cổ phác, vừa nhìn cùng với lục tiên kiếm chính là đồng nguyên tồn tại. Cầm chặt thanh kiếm này đấy, là một gã mặc màu đỏ tím trường bảo nam tử, nhìn qua chừng 30 tuổi bộ dạng, tướng mạo anh tuấn, mũi thẳng mồm vuông. Một đầu tóc dài màu đen rối tung tại sau lưng, trên người hắn màu đỏ tím trường bào tản ra nhàn nhạt, nhạt màu vàng vờ sáng, tràn đầy hoàng giống như uy nghiêm. Hắn một đôi tròng mắt cũng là màu đỏ tím đấy. Nhìn xem Lốc Trệ Luyện Dược Sư, trong tay hắn màu vàng trường kiếm lần nữa dơ lên, liền muốn chém ra. Nhưng mà, ngay tại một sát na kia, hắn thân thể đột nhiên kịch liệt run rẩy thoáng một phát, trường kiếm trong tay bên trên, kiếm quang lập lòe, trở nên cực không ổn định, hắn tay kia che cái chắn, tựa hồ hết sức thống khổ tựa như. Cũng đúng lúc này, một đạo ánh sáng màu lam đột nhiên tại trong hư không hiển hiện mà ra, hào quang lóe lên, cuốn lấy hoàn toàn ngốc Trệ Luyện Sư. Sau đó cái kia màu lam hào quang liền hóa thành một đạo động trời cầu vồng, lập tức chạy xa hai đạo tử hồng sắc quang mang đúng lúc này từ đế quân tinh bên trên mảnh liệt bắn mà ra thẳng đến đạo kia ánh sáng màu lam đuổi theo tốc độ của bọn nó nhanh vô cùng cơ hội là trong nháy mắt công phu liền muốn đuổi kịp phía trước màu lam quang ảnh đúng lúc này một cái thanh âm uy nghiêm tại trong hư không vang lên trở về vũ trụ bên trong một đạo màu vàng quang ảnh hư không hiện lên lập tức hóa thành vô số quân ảnh cái kia hai đạo tử hồng sắc quang mang đến nhanh đi cũng nhanh giống như là hai cái bóng chảy bình thường bị lập tức đánh bay phản hồi đế quân tinh mà đi một đạo màu vàng kim bóng ánh mây mù đột nhiên hư không xuất hiện cuốn lấy đạo kia ánh sáng màu lam sau một khắc màu vàng quang mây lóe lên rồi biến mất nhanh đến không kịp nhìn cơ hồ là lập tức liền biến mất đế quân tinh bên trên cầm trong tay màu vàng nhạt trường kiếm nam tử sắc mặt dần dần khôi phục bình thường trong ánh mắt tràn đầy băng hàn chi sắc lạnh lùng dùng nhân loại ngôn ngữ tự nhủ ngươi cũng dám ngăn cả ta ngươi vẫn còn có ý niệm che giấu tốt rất tốt hãy bỏ qua bọn hắn một lần hai đạo tử hồng sắc quang mang trở về rơi ở trước mặt hắn hiện thân đến đúng là tử hồng công chúa cùng tử hồng vương tử hai người đồng thời không người hướng cái kia tử kim sắc trường bảo nam tử hành lễ, đế quân, hư, hư lạnh một tiếng, lập tức đem hai người thổi bay, cướp đoạt tam tinh hạch tâm vòng xoáy hào quang tỏa sáng, toàn bộ tinh cầu thời gian dần trôi qua ở đằng kia vòng xoáy trong bị cắn vứt, lúc hào quang cường thịnh đến mức tận cùng lúc, hào quang nói lên, lập tức biến mất, tam tinh đồng thời vô tung vô ảnh, màu vàng nhạt quang sương mù lặng yên xuất hiện tại trong hư không, lại chậm rãi rơi xuống, đúng là làm tuyệt rẻ ở số một trụ sở tạm thời, lôi thần một lần nữa hiện thân, một đạo thân ảnh lơ lửng tại lôi thần phía trước. Ánh mắt lại cực kỳ lạnh lùng nghiêm nghị, lôi thần cửa khoang mở ra, Lam Tuyệt ôm sắc mặt tái nhợt, nhưng như cũng là vẻ mặt ngốc trệ luyện dược sư nhảy ra, nhưng lại ngay cả ngẩng đầu cũng không dám. Lão phụ, ta sai rồi. Lam Tuyệt cúi đầu nói. Đúng vậy, tại thời khắc mấu chốt nghĩ cách cứu viện rồi hắn và luyện dược sư đấy, cũng không đúng là tuyệt đế sao? Ngoại trừ tuyệt đế, lại có ai có thể đủ một kích tạm thời bước lui tử hồng vương tử cùng tử hồng công chúa, hơn nữa mang theo bọn hắn lập tức chạy xa đấy? Tuyệt đế đáp xuống Lam Tuyệt trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, lên trước phi thuyền rồi hay nói, lập tức trở về. Vâng. Lam Tuyệt thành thành thật thật đáp ứng. Không cần hỏi, nhất định là Lam Khuynh thông chi lão phụ, lão phụ không xa vạn dặm, đến đây nghị cách cứu viện. Nhìn trộm nhìn lại, Tuyệt Đế nhìn qua hết thể như thường, nhưng Lam Tuyệt nhưng trong lòng thì từng đợt có rút đau đớn. Hắn hiện tại đã biết, lão phụ bị vũ trụ pháp tác ảnh hưởng, mỗi một lần vận dụng lực lượng đều dẫn đến sinh mệnh lực trôi qua. Tiến vào rẽ ở số 1, nhanh chóng điều khiển lấy nó cất cánh, hiện tại đã không có cấp đoạt tam tinh cùng cấp đoạt giả uy tự nhiên là muốn hết tốc độ tiến về phía trước, phản hồi thiên hỏa tinh. Lam Tuyệt hiện tại chỉ tại trong lòng cầu nguyện cốt đoạt tam tinh có thể ngàn vạn không nên xuất hiện ở hoa minh a mọi người là ích kỷ đấy hắn cũng không ngoại lệ loại này thời điểm ai cũng biết hy vọng quê hương của mình cùng các bằng hữu không việc gì tỷ người không sao chứ lam tuyệt nhìn về phía bên cạnh ngồi ở chỗ kia như cũng là vẻ mặt ngốc trệ luyện dược sư luyện dược sư từ khi dùng ra một kiếm kia về sau toàn thân tựa hồ liền lâm vào ngưng trệ trạng thái giống như là bị phong ấn tự như đã liền con mắt cũng không lại chuyển động lam tuyệt đột nhiên nhớ tới lúc trước quân nhi mà nói quân nhi nói mama ma không có việc gì chỉ có mình mới có thể cứu về nàng Hiện tại xem ra, Quân Nhi nói hoàn toàn chính xác, nha đầu kia năng lực tiên đoán thật là càng ngày càng lớn mạnh rồi. Tuyệt Đế đứng ở Lam Tuyệt bên người, nhìn xem phía ngoài bầu trời đêm, vẻ mặt nghiêm trọng. Lam Tuyệt ngẩng đầu nhìn hắn một cái, vẻ mặt tân cần mà nói, "Lão phụ, ngài không có sao chứ?" Tuyệt Đế liếc mắt nhìn hắn, "Ngươi ít cho ta gây phiền thoái, ta sẽ không có việc gì. Lần này bọn hắn không gian nhảy lên, nhất định là đi nhân loại thế giới. Ta đi trước nghỉ ngơi một chút. Xem ra, ta bộ xương già này bất động thì không được rồi. Ngươi trực tiếp phản hồi Thiên Hỏa Tinh. Các của ngươi cũng ở đây bên kia." Lam Tuyệt sững sờ, hắn không phải là hẳn là tại An Luân quân trong sao? Tuyệt đến nói, cái này không xung đột, sau khi trở về ngươi sẽ biết. Nói xong câu đó, hắn thẳng đi đến một bên, khoanh chân ngồi xuống, lập tức nhập định. Tuy rằng cấp đoạn Tam Tinh tất nhiên sẽ mang lại cho nhân loại không thể biết trước tai nạn, nhưng Lam Tuyệt tâm tình bây giờ vẫn còn tốt, mục đích của chuyến này rút cuộc gần đến, cứu trở về rồi luyện dược sư. Về phần cùng cấp đoạn Tam Tinh chiến đấu, hết thảy đều muốn đợi trở về rồi hay nói. Chương 726, hắn không chết. Trong đầu hắn hiện ra lúc trước ngăn trở luyện dược sư một kiếm tia nam tử chui kia màu vàng nhạt trường kiếm phải là chu tiên tứ kiếm đứng đầu chu tiên kiếm a chu tiên kiếm chặn lục tiên kiếm như vậy cái kia chưa thấy qua nam tử rất có thể chính là đế quân tinh chính thức trưởng giả hắn chỉ biến thành hình người mà thôi nhưng nhìn qua hắn tuy rằng thập phần anh tuấn nhưng lại không hề giống tử hồng công chúa cùng tử hồng vương tử cái loại này hoàn mỹ ghen chế tạo bộ dạng hắn không chết luyện dược sư sâu kín một tiếng thở dài dọa lam tuyệt nhẹ dự lam tuyệt quay đầu muốn nàng xem đi theo bản năng hỏi ai không chết con ngươi của hắn đống nhiên co rút lại một chút thất thanh nói ngươi ngươi nói là người kia là tỷ phu. luyện dược sư ngốc trễ ánh mắt dần dần khôi phục. châu lệ bóng ánh nhưng nhẹ gật đầu. là hắn, là hắn. coi như là hóa thành cho ta đều nhận ra hắn. hắn không chết, không chết. hắn cầm lấy chu tiên kiếm hay vẫn là cái dạng kia, là hắn không sai. luyện dược sư giơ tay lên, từng giọt một máu tươi không ngừng từ tay nàng bàn tay chảy xuống. lam tuyệt lúc này mới chú ý tới, nàng tay không biết lúc nào bị thương. tỷ, người không sao chứ? như thế nào không cho miệng vết thương khép lại? dùng chúa tể giả cường đại thực lực một điểm nhỏ tổn thương lập tức liền hẳn là có thể đủ khép lại mới đúng. luyện dược sư lại lắc đầu, không, không thể để cho nó khép lại. cái này là cơ hội của chúng ta. một bên nói qua, nàng mở ra bàn tay, đem lòng bàn tay của mình hiện ra tại lam tuyệt trước mặt. lam tuyệt chứng kiến, tại nàng trong lòng bàn tay có một cái miệng vết thương, nhưng miệng vết thương cũng rất kỳ dị, nhìn qua như là một cái phù văn, hoặc như là một cái hình ảnh. cái này hình ảnh này đây rất nhiều thật nhỏ vết thương nứt ra hình thành. lam tuyệt lập tức lấy ra dụng cụ chụp ảnh, ghi chép. Luyện dược sư ánh mắt như trước có chút hoảng hốt, Lam tuyệt một bên ghi chép cái ký hiệu này, vừa muốn nàng hỏi, "Tỷ, vừa rồi người kia là tỷ phu?" "Vậy tại sao hắn?" Luyện dược sư đằng chắt lắc đầu, "Là hắn, cũng không phải hắn. Ta tìm được cơ hội chuẩn bị tập kích, ta vẫn luôn tại cảm ứng đến Chu Tiên kiếm khí tức, chờ cơ hội đến. Coi như ta toàn lực ứng phó thúc dục lục tiên kiếm thời điểm, cảm ứng là rất rõ ràng đấy. Ta vốn là muốn, cuối cùng gặp một lần Chu Tiên kiếm, dùng Chu Tiên kiếm vi năng, tổng nên lưu lại một tia khí tức của hắn. Lại không nghĩ rằng, không chỉ là gặp được Chu Tiên kiếm, cũng nhìn được hắn." Nếu như ta không có đoán sai, cướp đoạt giả tuy rằng lúc trước bắt được hắn, nhưng đồng thời cũng chú ý tới Chu Tiên kiếm bên trên bổ sung cường đại uy năng. Nhưng những thứ này cướp đoạt giả cũng không có vận dụng Chu Tiên kiếm năng lực. Không có nhân loại huyết mạch, bọn hắn là không thể nào thúc dục cái này siêu cấp thần khí đấy. Vì vậy, bọn hắn liền nốt của ngươi tỷ phu, hơn nữa thử nghiệm thông qua hắn gen đến khống chế Chu Tiên kiếm. Cụ thể xảy ra chuyện gì ta không biết, nhưng ta có thể khẳng định là của ngươi tỷ phu ý thức vẫn còn ở, tối đa chính là bị cái kia cường đại cướp đoạt giả áp chế. Nhưng tại vừa mới ta xuất hiện, Hơn nữa, Lục Tiên kiếm đối với Chu Tiên kiếm dẫn động trong quá trình của ngươi tỷ phu hẳn là tạm thời khôi phục ý thức. Xê Chu Tiên kiếm phân ra một đạo kiếm khí, còn có hắn một đám ý thức trùng kích hướng ta. Ta lấy tay ngăn trở kiếm khí, ý thức của hắn chỉ mơ hồ nói cho ta biết, muốn giữ lại cái này một đạo kiếm khí, còn có chính là đi tìm, tìm kiếm. Làm Tuyệt Hạng gì thông minh, lập tức liền ý thức được mấu chốt của vấn đề, ý của ngươi là, cái ký hiệu này khả năng cùng Chu Tiên trận đồ có quan hệ. Luyện dược sư khẽ gật đầu, ta vừa mới chính là tại tiêu hóa đạo kia kiếm ý, cảm ơn ngươi, A Tuyệt nếu như không phải là ngươi, chỉ sợ ta cũng rất khó sống đã đi ra. của ngươi tỷ phu tối đa chỉ có thể khống chế được cái kia cướp đoạt giả giết không được ta, nhưng lúc ấy ta đã không có khí lực ly khai. Lam Tuyệt cười khổ nói, tỷ, ngươi lần này thật là quá mạo hiểm rồi. ngươi không vì mình muốn, cũng phải vì Quân Nhi ngẫm lại a, Quân Nhi không thể không có Mama. luyện dược sư túi lầu xuống, thực xin lỗi. thế nhưng là, khi đó ta đây, thật sự đã sinh không thể luyến. Quân Nhi tối thiểu còn ngươi nữa, ta cũng tin tưởng, ngươi nhất định sẽ đối với Quân Nhi tốt. ngươi như thế nào ngu như vậy? lại vẫn mang theo tuyệt đế tiền bối tới cứu ta. Vạn nhất các ngươi, lam tuyệt cũng không có hướng nàng giải thích. Trên thực tế mình là một người đến đấy, lão phụ là đuổi theo đấy. Được rồi, đều đi qua. Tỷ, hiện tại tỷ phu bình an, ít nhất tạm thời còn sống, ý thức vẫn là tồn tại. Cuối cùng chúng ta còn có cơ hội, chỉ cần chúng ta có thể đánh tan những thứ này cướp đoạt giả, là có thể đem tỷ phu cứu trở về. Ngươi bây giờ tổng không cần lại đi mạo hiểm A. Ân. luyện dược sư rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Tuy rằng nàng như trước năng lượng tiêu hao, nhưng lúc này tinh thần lại có vẻ phi thường tốt. Một đôi mắt đẹp lại lần nữa tỏa sáng ra hào quang, biết được trượng phu còn sống, cái này đối với nàng mà nói, quả thực là không gì sánh kịp kinh hỉ, ít nhất để cho nàng lại có sống sót dũng khí. Sau khi trở về, ta trước nghiên cứu cái này phù văn, cái này phù văn hẳn là cùng lúc trước chúng ta phát hiện truyền thừa có quan hệ. Chờ ta đã tìm được phương hướng, liền mang ngươi cùng Thiên Lâm cùng đi tìm kiếm Chu Tiên trận đồ. Chỉ cần có Chu Tiên trận đồ, lại cứu trở về của ngươi tỷ phu, bằng vào Chu Tiên tứ kiếm bố trí xuống Chu Tiên kiếm trận, tốc tinh chắc chắn giật vong. Nếu như nói trước kia Lam Tuyệt còn vẫn cho rằng Chu Tiên kiếm trận chỉ là truyền thuyết, như vậy, từ khi ngày đó hắn và Chu Thiên Lâm phát huy ra song kiếm hợp bích uy năng về sau, hắn liền minh bạch loại này truyền thừa tại thời kỳ thượng cổ thần khí, thật là không gì sánh kịp khủng bố tồn tại. luyện dược sư đột nhiên túi lầu xuống, tại trên mặt hắn hôn một chút, cảm ơn ngươi, đệ đệ. nói xong câu đó, nàng quay người đi đến một bên, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu minh tưởng. làm tuyệt trong nội tâm ấm áp, hắn luôn luôn cảm tính, nếu không lần này cũng sẽ không đến. nhìn xem luyện dược sư trên mặt lại lần nữa đã có dáng tươi cười, hắn thật sự rất vui vẻ. lần này mạo hiểm, cuối cùng là đắc giá. giữ vững tinh thần. Dựa ở số một tốc độ toàn bộ triển khai, thẳng đến toái loạn tinh vực bên ngoài bay đi. Hắn hiện tại nóng lòng lao ra, chỉ có ra toái loạn tinh vực, liên hệ với Lam Khuynh cùng Thiên Hỏa Đại Đạo, mới có thể biết cướp đoạt tam tinh rút cuộc thông qua không gian nhảy lên đi địa phương nào. Chiến tranh, rút cuộc muốn toàn diện triển khai, lại không có nửa điểm hòa hoãn. Chỉ hy vọng, nhân loại tổn thất không nên quá lớn mới tốt. Vũ trụ minh mông, khổng lồ phi thuyền mẹ lơ lửng tại giữa không trung. Với tư cách Bắc Minh lớn nhất phi thuyền mẹ, Trung kết giả Hào một mực đảm nhiệm người toàn bộ Bắc Minh mạnh nhất thủ vệ người tên tuổi. Trung kết giả Hào nguyên soái tên là bờ răng Bờ dân đại tướng Bản thân chẳng những là trung kết giả hào trưởng không giả, đồng thời cũng là Bắc Minh quân đội số 2 nhân vật, Bộ quốc phòng phó bộ trưởng, chính thức quân đội thực quyền đại lão, gần với quân bộ tổng trưởng. Mà quân bộ tổng trưởng Bản thân là không thống quân đấy. Bờ dân có chút khát vọng nhìn thoáng qua chính mình bên cạnh bàn làm việc bên cạnh nhỏ bàn tròn, tại đó, để đó mười mấy bình hắn thích nhất rượu mạnh, đều là toàn bộ nhân loại cấp cao nhất tồn tại. Có thượng nguyên thời đại cổ Trung Quốc diệu đế, cũng có thượng nguyên thời đại lên cấp cao nhất whisky. Đáng tiếc, hiện tại hắn đã không thể lại nhấm nháp những rượu ngon này rồi. Chương 727 vây quanh Chung kết giả hảo, từ khi cướp đoạt giả xuất hiện về sau, hắn liền thề tại đem những thứ này đáng giận ra hỏa đánh tan trước, không lại uống rượu, muốn thời khắc làm cho mình bảo trì thanh tỉnh, chỉ có một viên thanh tỉnh đầu óc mới có thể tốt hơn chỉ huy chiến tranh. Hắn vài ngày trước liền nhận được tin tức, nói Chung kết giả miệng hạ tiến vào bế quan trạng thái, một khi xuất quan, đem càng cường đại hơn, hơn nữa đem tự mình đến Chung kết giả hảo tỏa chấn. Lần trước khủng long hảo, diều hâu hảo cùng chi chu hảo ba đại phi thuyền mẹ cùng cấp đoạt tam tinh một trận chiến kỹ càng kỷ lục hắn đều nhìn kỹ. Đối với cấp đoạt giả tương đại càng có rồi khắc sâu nhận thức. Những thứ này cấp đoạt giả không chỉ là chỉnh thể mạnh mẽ, còn có vô cùng đáng sợ cá thể. Khủng long hào phi thuyền mẹ khang huy nguyên xoáy liền suýt nữa vẫn lạc tại bọn chúng tập kích phía dưới. May mắn, lúc ấy có đến từ thiên hỏa đại đạo chúa thể giả tại. Nói cách khác, chỉ sợ khủng long hào lúc trước cũng đã bị hủy hủy diệt. Chiến tranh tùy thời cũng có thể đã đến. Hiện tại bắc minh kinh tế hệ thống đã bởi vì này sự kiện nhận lấy khổng lồ trùng kích, toàn bộ xã hội thập phần dung chuyển. Nếu như không thể tại thời gian ngắn bên trong chấm dứt trận chiến tranh này mà nói, chỉ sợ nhân loại văn minh đều tiếp theo rút lui a. bờ dân thở dài lắc đầu. Trung kết giả hảo chú đóng ở Bắc Minh bên ngoài khu vực, bên này có hai viên Bắc Minh trọng yếu phi thường hành chính tinh cần thủ hộ, mà thủ đô Tinh lạc tinh bên kia có khủng long hảo phi thuyền mẹ cùng mặt khác hai tòa phi thuyền mẹ tại. Dùng trung kết giả hảo vi năng, không hề nghi ngờ, không lâu tương lai nhất định sẽ trở thành trên chiến trường chính thức chủ lực. Cấp bậc tinh mạnh như thế nào, chỉ có chính thức đối mặt phương sẽ biết ta. Đúng lúc này, chói tai tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên, khẩn cấp tuyến đường đột nhiên chuyển tới một cấp tiết thay em. Nguyên soái, chúng ta phát hiện đột nhiên có quái dị năng lượng vũ trụ xuất hiện. Bơ trong lòng căng thẳng rất nhanh trở lại chính mình trước bàn làm việc, trầm giọng nói, "Kỹ càng báo cáo, năng lượng vũ trụ xuất hiện ở cái gì phương vị?" "Xuất hiện ở chúng ta chung quanh, giống như là một cái đột nhiên xuất hiện vòng vây giống nhau." "Năng lượng chấn động mạnh phi thường, đã bắt đầu đối với chúng ta có chỗ quấy nhiễu cùng ảnh hưởng tới." Thỉnh cầu mở ra vòng phòng hộ. Bờ dân không chút do dự trầm giọng nói, "Vòng phòng hộ mở ra, lớn nhất cường độ năm thành, tùy thời chuẩn bị tăng lên cường độ." Trung kết giả hào thể tích, tại toàn bộ nhân loại thế giới phi thuyền mẹ trong đều là lớn nhất một cái mở ra một lần vòng phòng hộ sở muốn tiêu hao năng lượng chính là thiên văn số tự nhưng bây giờ là đặc thù thời kỳ bờ dân cũng bất chấp năng lượng tiêu hao hắn truyền đạt lấy từng đạo mệnh lệnh toàn bộ trung kết giả hào mặt ngoài từng cái thông đạo phân biệt đóng cửa một tầng hơi nước trắng mịt mở vầng sáng dùng trung kết giả hào làm trung tâm hướng ra phía ngoài nở rộ ra đem nó bản thể hoàn toàn bảo hộ ở bên trong một bên ra lệnh bờ dân nguyên xoáy một bên hướng cửa sổ mạn tàu nhìn ra ngoài con ngươi của hắn lập tức kịch liệt co rút lại đứng lên bởi vì hắn thỉnh lình chứng kiến một cái khổng lồ màu đỏ tím vòng xoáy lại vừa vận tại chính mình cửa sổ mạn tàu đối diện. Trong đầu lập tức hiện lên một trang cảnh, hắn hoàn toàn hiểu rõ, cái kia hình ảnh là lúc trước Hoa Minh Thiên Hỏa Đại Đạo Trinh Sát tiểu đội mang về. Tình cảnh lúc ấy, không phải là: Vòng phòng hộ mở ra 100%, chủ pháo bổ sung năng lượng, chiến đấu cao cấp nhất cánh giác. Tất cả đơn vị, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Trung kết giả hào hướng phía trên bay lên, tốc độ cao nhất. Không tiếp đại giới. Liên tiếp cấp thiết mệnh lệnh không ngừng từ trong miệng hắn truyền đạt đi ra ngoài. Hắn đã ý thức được nguy hiểm đến. Chung kết giả hào mặt ngoài vòng phòng hộ rất nhanh tăng cường giống như là một cái khổng lồ màu trắng vỏ trứng, đem nó bản thể bảo hộ ở bên trong. Cùng khủng long hào phi thuyền mẹ có chút giống nhau chính là Chung kết giả hào phi thuyền mẹ bản thân cũng là một cái thể tích cực kỳ to lớn tồn tại, nó cũng là hình tròn, hàng nhái tinh cầu bộ dáng, chủ pháo tại rất dưới đáy. Đây cũng là vì cái gì bờ dân ra lệnh, muốn cho Chung kết giả hào nhanh chóng hướng lên phi thăng nguyên nhân. Chủ pháo tạm thời bổ sung năng lượng là cần có thời gian đấy, coi như là không tiếp đại giới cũng muốn ít nhất 15 phút mới có thể hoàn thành. Cương đại uy năng sau lưng nhất định là thời gian dài tụ lực, nhưng là vừa lúc đó đột nhiên ba đoàn hào quang đồng thời xuất hiện ở chung kết giả hào chung quanh đó là ba khối khổng lồ tinh cầu lúc bọn chúng đồng thời xuất hiện trong nháy mắt toàn bộ không gian đều sinh ra sập co lại cảm giác cái này ba khối tinh cầu vị trí trung tâm có tất cả một cái khổng lồ vòng xoáy cái này ba cái vòng xoáy kịch liệt chuyển động sinh ra lấy khổng lồ hấp lực chung kết giả hào mặc dù là nhân loại cường đại nhất phi thuyền mẹ nhưng năng lượng của nó cũng đồng dạng là có cực hạn đấy tại ba khối thể tích đều so với nó lớn hơn bên trên rất nhiều tinh cầu sinh ra khổng lồ hấp lực dưới tinh huống nguyên bản hướng lên tăng lên động tác lập tức nhận lấy ảnh hưởng. Cấp đoạt tam tinh. Bờ dân tâm lập tức một mảnh lệnh như băng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trận chiến tranh này vậy mà sẽ dùng phương thức như vậy bắt đầu, cấp đoạt tam tinh đầu tiên sẽ xuất hiện ở trước mặt mình, hay vẫn là dùng như vậy hình thức. Tất cả công kích vũ khí, công kích toàn bộ triển khai. Bờ dân cơ hồ là dùng gào rú phương thức truyền đạt lấy mệnh lệnh. Cấp đoạt tam tinh, không gian nhảy lên vừa xuất hiện, liền bao vây nhân loại cường đại nhất phi thuyền mẹ chung kết giả hào. chung kết giả hào tại bọn chúng hấp lực dưới tác dụng, thậm chí không có biện pháp quay lại chính mình chủ pháo đi đối mặt bọn chúng. Nhưng mà Trung kết giả hảo bản thân lực công kích sắc thực cường hãn, tất cả tinh cầu quỹ đạo pháo lập tức công kích toàn bộ triển khai, vô số đạo hào quang bỗng nhiên dùng nó làm trung tâm hướng ra phía ngoài bắn ra, nở rộ, giống như là một cái khổng lồ gai nhím tại bày ra lấy chính mình cường đại lực công kích ba khối cấp đoạt tam tinh mặt ngoài, tất cả đều hiện ra một tầng tử hồng sắc quang vầng sáng, tinh cầu quỹ đạo pháo rơi vào ở trên, cái kia tử hồng sắc quang vầng sáng sẽ xuất hiện lõm, giống như là bóng da bị hướng vào phía trong đè ép bình thường, nhưng mà bọn chúng bản thể lại cũng không có bị tổn thương. Đúng lúc này rất hung ác khổng lồ xúc tu từ cướp đoạt tam tinh bên trên đống nhiên chui ra những thứ này xúc tu mở ra nhao nhao chuột vào chung kết giả hào có chút xúc tu bị tinh cầu quỹ đạo pháo kết lui nhưng đồng dạng cũng có chút ngang nhiên đánh đánh vào chung kết giả hào vòng phòng hộ bên trên trong lúc nhất thời hào quang bắn ra bốn phía nếu như nói lúc trước cướp đoạt tam tinh cùng khủng long hào cầm đầu ba đại phi thuyền mẹ cuộc chiến vẫn tồn tại một ít chiến thuật mà nói như vậy lúc này bọn chúng chỗ áp dụng đấy chính là cường ngạnh vô cùng ép nguyên soái vòng phòng hộ năng lượng hạ thấp 60% 45% 35% cướp đoạt tam tinh những cái kia xúc tu bên trên bổ sung lấy cực kỳ khủng bố năng lượng phía trên nguyên một đám rất hút không ngừng chọc bong lấy chung kết giả hào phi thuyền mẹ bên trên năng lượng chung kết giả hào phi thuyền mẹ giống như là một cái rơi vào mạng đệm phi trùng không ngừng dây dùa nhưng này tấm lưới lớn lại hợp nhất càng ngày càng gấp đã xong bờ dân cơ rời hoa truyền đạt lấy từng đạo mệnh lệnh có thể hắn biết chung kết giả hào đã đã xong không có việc quân không cách nào dây rủa trói buộc tại loại này vây công trạng thái xuống thậm chí ngay cả chủ phá huy năng đều không thể phát huy được một vòng tàn khốc từ nơi này vị lao xoáy đáy mắt lập tức hiện lên Chương 728: Nhân loại tai nạn. Bờ dân nguyên xoáy dơ lên cao cao tay có chút run rẩy, chung kết giả hảo phi thuyền mẹ kịch liệt run rẩy, hắn biết, hết thể đều đã xong. Thế nhưng là, lúc chính mình sắp quyết định sinh tử thời điểm, tâm của hắn nhưng như cũ tràn đầy khó có thể hình dung buồn khổ. Phanh, bàn tay của hắn hung hăng đánh vào trước mặt nút màu đỏ bên trên. Chói hai tiếng cảnh báo, lập tức vang vọng tại chung kết giả hảo môi trong khắp ngóc ngách. Tất cả vũ trụ chiến cơ đều tại trong khoảnh khắc chen mà ra, đi tìm kiếm lấy cái kia một tia gần như không có khả năng tồn tại khe hở. Nguyên bản vững chắc vòng bảo hộ lập tức hướng vào phía trong thú liễm, biến mất, tùy ý cấp đoạt tam tinh cái kia từng đám cây vừa thô vừa to xúc tu đánh đánh vào phi thuyền mẹ bản thể bên trên, kịch liệt nổ vang liên tiếp vang vọng chân trời. Toàn bộ nhân loại thế giới tựa hồ cũng tại thời khắc này tiếp theo chấn động. Một vòng kỳ dị màu đỏ từ chung kết giả hào nội bộ sáng lên. Cấp đoạt tam tinh đột nhiên đồng thời dừng lại, mặt ngoài màu đỏ tím vòng bảo hộ màu sắc đông nhiên trở nên thâm sâu rồi, cái kia từng đám cây xúc tu không lại đánh kích, mà là dính tại rồi Chung kết giả hào mặt ngoài. Tại thời khắc này, cướp đoạt tam tinh rõ ràng không có đi ngăn trở những cái kia lao ra vũ trụ chiến cơ, tùy ý bọn chúng toàn diện ra tốc nhanh chóng chạy trốn. tiếp theo trong ngay mắt, cướp đoạt tam tinh thể tích đột nhiên đồng thời bành trướng. ngay sau đó, nơi trọng yếu vòng xoáy bỗng nhiên thu liễm ba khối tinh cầu giống như là đạn pháo bình thường xông lên, kéo lấy trung kết giả hào hướng phía trên bay vút lên. trung kết giả hào trở nên càng ngày càng hồng, một cỗ khí tức kinh khủng cũng tiếp theo từ trong đó bộ phận bắn ra mà ra. nhưng là ở nơi này một cái chớp mắt, cướp đoạt tam tinh mãnh liệt dừng lại, mà trung kết giả hào thì tại khổng lồ quán tính dưới tác dụng phi đạn dựng lên. Tất cả xúc tu tại cùng thời khắc đó bùng ra, nó liền như vậy bị bỏ bay ra ngoài. Cùng lúc đó, cấp đoạt tam tinh nơi trọng yếu vòng xoáy một lần nữa xuất hiện, chỉ có điều lúc này đầy biến thành đẩy mạnh bọn hắn động lực, mãnh liệt hướng phía phản phương hướng tăng tốc, mãnh liệt bắn chạy xa. Trung kết giả hào xa xa bay đi, rút cuộc nó tại một điểm dừng lại. Trong khoảnh khắc đó, dường như toàn bộ vũ trụ thời gian đều tại ngưng kết, trung kết giả hào, chỗ này nhân loại trong lịch sử cường đại nhất phi thuyền mẹ dần dần từ màu đỏ biến thành màu đỏ sẫm, lại đột nhiên biến thành màu vào quýt. Một vòng không bình thường quỷ dị hảo quang dùng nó làm trung tâm bỗng nhiên bộc phát ra kinh khủng sóng xung kích, tại đây trong tích tắc tựa hồ muốn quét ngang toàn bộ vũ trụ. Xa xa, vừa mới chạy xa đại lượng vũ trụ chiến cơ, tuyệt đại bộ phận hầu như đều bị cái kia nổ lớn nơi bao bọc, không có nổ vang, chỉ có vô cùng vô tận hào quang. Cấp đoạt tam tinh tụ tập ở một chỗ, đang ở đó dư âm nổ mạnh đẩy mạnh xuống, hướng phía phương xa bay vụt, chạy xa. Phi thuyền mẹ tự bạo uy lực thật sự là quá kinh khủng, nhất là chung kết giả hào bản thân chính là nhân loại thế giới cường đại nhất phi thuyền mẹ, tràn đầy áp súc năng lượng nội hạch bạo tạc nổ tung, tiếp kinh khủng uy năng quyết không kém hơn một viên tinh cầu bạo tạc nổ tung lực so với lúc trước chi chu hảo phi thuyền mẹ không biết mạnh hơn rồi gấp bao nhiêu lần. Chung kết giả hảo phi thuyền mẹ chỗ khu vực là bắc minh bốn khối trọng yếu hành chính tinh chỗ, bắc minh khống chế hành chính tinh số lượng tối đa, nhân khẩu cũng khổng lồ nhất. Chung kết giả hảo nhiệm vụ chính là thủ hộ cái mảnh này tinh vực. tại bắc minh xem ra coi như là cướp đoạt giả sâm lớn, dùng Chung kết giả hảo cường đại thực lực ít nhất có thể tạm thời ổn định cục diện, chờ đợi cứu viện. trung kết giả hảo chủ phá huy năng cực kỳ khủng bố, có thể nhẹ nhõm sẽ nát một viên bình thường hành tinh. có thể giờ này khắc này ở đẳng kia bốn khối khá gần hành chính tinh có thể chứng kiến đấy. Chính là bầu trời lập tức biến thành một mảnh chói mắt cháy đỏ rực, bọn hắn chỗ tinh cầu tầng khí quyển đều tiếp theo kịch liệt sóng gió nổi lên. Trận này nổ lớn trọn vẹn rằng có hơn 10 khắc sau mới dần dần yên tĩnh xuống, mà một tiếng này nổ vang, cũng ở đây lập tức chấn động rồi toàn bộ nhân loại thế giới. Thiên Hỏa Tinh, Thiên Hỏa Đại Đạo. Cái gì? Phẩm tiểu sư là bản, sắc mặt đã trở nên một mảnh xanh mét. Ban đầu hắn thuận lợi tấn cấp Pháp Thiên Tướng địa cấp độ về sau, tâm tình thật tốt. Lang Tuyệt trốn đi lại để cho hắn có chút khó chịu, nhưng Lạc Tiên Nhi đã thông chi tuyệt đế cùng một chỗ tiến về trước cứu viện rồi chỉ cần tới kịp bắt kịp chắc có lẽ không có vấn đề quá lớn mà giờ này khác này hắn nhìn trước mắt hình ảnh cùng với cái kia vô cùng cấp thiết màu đỏ tin tức toàn thân cũng không khỏi hoàn toàn ngốc trệ Cấp đoạt tam tinh đột nhiên không gian nhảy lên vây công chung kết giả hảo phi thuyền mẹ đem hủy diệt cũng nhanh chóng chiếm lĩnh phủ cận bốn khối hành chính tinh phong tỏa dùng bốn khối hành chính tinh vì bên ngoài tất cả rõ xét. Cấp đoạt tam tinh đột nhiên không gian nhảy lên có nghĩa là lam tuyệt bên kia rất có thể không có việc gì nhưng là đồng dạng có nghĩa là cướp đoạt giả cùng nhân loại trận chiến tranh này rút cuộc muốn toàn diện triển khai trước đây Cúp đoạt giả chỉ không ngừng mà triển lộ bọn hắn răng nanh, còn lần này, lại là chân chân chính chính xuất hiện ở nhân loại thế giới bên trong. Cái kia bốn khối hành chính tinh cộng lại, có vượt qua 10 ước Bắc Minh dân chúng á đây là Bắc Minh đã tiến hành nhân viên di chuyển, đem càng nhiều nữa người chuyển rời đến rồi dùng lạc tinh làm trung tâm hoạch tâm khu vực dưới tình huống. Dùng cấp đoạt giả thôn phệ tốc độ, cái này 10 ước dân chúng. Nghĩ tới đây, phẩm tiểu sư không khỏi thống khổ nhắm hai mắt lại, hắn thanh âm trầm thấp tiếp theo tại toàn bộ Thiên Hỏa Đại Đạo vang lên. Gọi mở cuộc họp khẩn cấp, tất cả Thiên Hỏa Đại Đạo ủy ban ủy viên, hình lập tức đến đây gỗ thịt lao tiểu phường. Không hoảng, tại ngắn ngủn một ngày trong thời gian, tràn ngập tại toàn bộ nhân loại thế giới bên trong, Bắc Minh, Tây Minh, Hoa Minh, toàn bộ gọi mở cuộc họp khẩn cấp, tất cả phi thuyền mẹ, vũ trụ hạm đội bắt đầu điều khiển. Bốn khối hành chính tinh rơi vào tay giặc, mấy dùng 10 ước tính dân chúng chết, đây là nhân loại trong lịch sử một cuộc trước đó chưa từng có đại tai nạn. Tuy rằng còn không biết cái kia bốn khối hành chính tinh tình huống cụ thể, nhưng từ qua lại cướp đoạt giả xâm lược tinh cầu kinh nghiệm đến xem, không hề nghi ngờ, cái này bốn khối hành chính tinh tình huống tuyệt sẽ không tốt. Nhân loại sinh tử tồn vong thời khắc đến rồi. Mà lúc này đây, Lam Tuyệt đang điều khiển lấy rẻ ở số 1 tại đường trở về bên trên. Phái loạn tinh vực địa vực rộng rộng rãi, coi như là Lam Tuyệt lại sốt ruột, cũng không có biện pháp lại để cho rẻ ở số 1 một lần là xong liền lao ra cái mảnh này vành đai thiên thạch. Rẻ ở số 1 tốc độ đã đạt tới nhanh nhất trình độ, Lam Tuyệt một bên khống chế được phi thuyền, ở bên cạnh phụ trợ trên màn hình phóng xuất ra rồi toàn bộ nhân loại toàn bộ hành chính tinh khu vực phân bố đồ. Cái này trương khu vực phân bố đồ là toàn mới đấy, phía trên ghi chép trước mắt nhân loại chủ yếu di chuyển chỗ hành chính tinh. Vì có thể rất tốt mà đối kháng cướp đoạt giả, đem khu vực phòng thủ thu nhỏ lại. Tam đại liên minh gần nhất một mực ở toàn diện di chuyển. Lam Tuyệt hiện tại muốn xem đấy, chính là chỗ này chút ít hành chính tinh phân bố khu vực, dùng suy đoán cấp đoạt tam tinh có khả năng nhất ra bây giờ ở địa phương nào. Tuy rằng chính hắn cũng biết cái này không có gì ý nghĩa, nhưng mình trước làm phán đoán, đợi sau khi trở về kết hợp với cấp đoạt giả không gian nhảy lên tình huống, để phán đoán cấp đoạt giả quy luật. Từ nhiều lần cùng cấp đoạt giả tác chiến tình huống đến xem, cấp đoạt giả đối với nhân loại rất hiểu rõ, vượt xa nhân loại đối với bọn hắn rất hiểu rõ. Những thứ này cấp đoạt giả thậm chí đối với nhân loại phi thuyền mẹ đều có trình độ nhất định rất hiểu rõ. Lần trước tại đối mặt khủng long hào, Diêu Hâu Hào cùng Chi Chu Hào ba đại phi thuyền mẹ thời điểm, chế định chiến thuật liền vô cùng có tính nhắm vào. Tuy rằng trước mắt Lam Tuyệt còn không có chính thức đã từng gặp cướp đoạt tam tinh chính thức tác chiến thực lực, nhưng tại hắn xem ra, luận chỉnh thể sức chiến đấu, nhân loại khẳng định vẫn còn là cướp đoạt tam tinh phía chiến đấy. Dù sao, cướp đoạt tam tinh nhiều lắm là cũng chính là tương đương với ba tòa cường đại phi thuyền mẹ, mà nhân loại thế giới phi thuyền mẹ, vũ trụ hạm đội nhiều như vậy, lại còn đại lượng tài nguyên tinh, cầu ủng hộ. Nếu như tất cả mọi người là chính diện đối với chính diện va chạm, nhân loại chiến thắng tỷ lệ cực lớn. Thế nhưng là, thật có thể đủ chính diện đối với chính diện va chạm sao? Sự thật chứng minh, đây cơ hồ là không thể nào. Cấp đoạt tam tinh bằng vào kia xảo trá chiến thuật, đối với nhân loại thế giới đầy đủ hiểu, cực kỳ nhằm vào an bài đối với nhân loại tác chiến phương thức, riêng là từ chiến lược chiến thuật đến xem, thẳng cho tới bây giờ, nhân loại tam đại liên minh có thể nói là thất bại thảm hại. Không hề nghi ngờ, cấp đoạt tam tinh bằng vào Tử Hồng công chúa, Tử Hồng vương tử người như vậy hình cấp đoạt giả xâm nhập nhân loại thế giới, trộm lấy nhân loại thế giới các loại tin tức đối với am hiểu tại tinh thần năng số lượng hơn nữa tu vi đạt tới pháp lực vô biên cấp độ cường giả mà nói cái này cũng không khó khăn có thể nhân loại nhưng căn bản không có biện pháp xâm nhập cướp đoạt giả thế giới đi chính xác lam tuyệt bọn hắn có thể làm được cũng đã là tốt nhất tình huống mấu chốt là phải biết rõ ràng cướp đoạt giả mục đích bọn chúng xâm lược nhân loại rút cuộc chỉ là vì cướp đoạt sinh mệnh năng lượng vẫn có mặt khác mục đích hoặc là cùng có đủ cả cái này trọng yếu phi thường nghĩ gì thế hiện tại gấp cũng không có dùng an toàn thứ nhất phi thuyền cẩn thận một ít thanh âm quen thuộc tại sau lưng vang lên Lam Tuyệt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy luyện dược sư không biết lúc nào đã đi tới phía sau mình rồi, dùng hắn nhạy cảm cảm giác, vậy mà đều không có phát hiện. Có thể thấy được tiến vào chúa tể giả cấp độ luyện dược sư thực lực mạnh mẽ cỡ nào. Từ nàng bình tĩnh biểu lộ có thể nhìn ra, bây giờ luyện dược sư toàn thân đều lộ ra bình tĩnh rất nhiều, bị thương tựa hồ đã qua, hơn nữa, tại nàng đôi mắt ở chỗ sâu trong, thậm chí còn có một chút hỏa diễm giống như hào quang tại bốc lên. Tương đối quen thuộc nàng Lam Tuyệt có thể cảm giác được, vậy hẳn là là, là chiến ý, mãnh liệt chiến ý cuối cùng nàng cái kia trận thống khổ nhất thời gian đi qua. "Thỉ, người không sao?" Lam Tuyệt mỉm cười hỏi: "Yên tâm, ta sẽ không chế tốt phi thuyền đấy, hơn nữa chúng ta nhiều lần tiến vào toái loạn tinh vực, dễ ở số một trí nào đối với bên này đều đủ quen, sẽ không xảy ra vấn đề." Luyện Dược sư nhẹ gật đầu: "Vậy thì thật là tốt, ta đem vừa mới cảm giác đến một ít tin tức nói cho ngươi biết, hẳn là đối với ngươi sẽ không nhỏ trợ giúp." Lam Tuyệt tinh thần chấn động, là tỷ phu mang đến tin tức. Luyện Dược sư trong mắt hiện lên một vòng bi ý, khẽ gật đầu. Lam Tuyệt không có tái mở miệng, mà là lựa chọn làm một gã người nghe. Hắn biết, cái này câu chuyện đối với Luyện Dược sư mà nói, nhất định là bi thảm đấy. Vô luận như thế nào, hiện tại chính mình vị kia chưa bao giờ gặp mặt tỷ phu chỉ sợ là không về được. Luyện dược sư nói, hắn thông qua cái kia một đạo kiếm ý, còn có cái kia phù văn, nói cho ta biết rất nhiều thứ. Ta vừa mới trầm xuống tâm đến tu luyện, chính là đi cảm ngộ hắn lưu tại cái kia phù văn là cấn trong nội dung. Cấp đoạt tam tinh tình huống, cùng chúng ta trước đoán hơi có bất đồng. Từ ta trưởng phu tin tức truyền đến ở bên trong, mơ hồ có thể đoán được trong đó một ít tương đối trọng yếu địa phương. Chương 729, cấp đoạt tam tinh mục đích. Lam Tuyệt đại hỉ, đây quả thật là thật tốt quá, ta nhức đầu nhất đấy ngay tại lúc này chúng ta đối với cướp đoạt tam tinh căn bản không có gì hiểu. Ân, luyện dược sư nhẹ gật đầu, nói, lúc trước hắn bị quân đội phái tiến hành ngoài không gian dò xét nhiệm vụ, trong lúc vô tình phát hiện cướp đoạt tam tinh tồn tại, lúc ấy hắn chỉ cho rằng đó là ba cái bình thường tinh cầu, bởi vì có thể cảm nhận được cái này ba khối tinh cầu mặt ngoài phóng thích ra khổng lồ sinh mệnh năng, cho nên hấp dẫn lấy bọn hắn trinh sát tiểu đội tiến về trước tiến hành khoảng cách gần trinh sát. Nhưng mà ai biết chuyến đi này liền không còn có ly khai cơ hội, hắn ở đây cướp đoạt tinh mặt ngoài gặp bình thường cướp đoạt giả lúc ấy bọn hắn trinh sát tiểu đội cũng đều là tinh anh một phen khổ chiến xuống miễn cưỡng giết lùi địch nhân cũng phát hiện sinh mệnh thủy tinh tồn tại ngay tại bọn hắn chuẩn bị rút lui khỏi thời điểm cường đại hơn cướp đoạt giả xuất hiện phải là chúng ta bây giờ xưng là tử hồng đế quân tồn tại cũng chính là cướp đoạt tam tinh trong đế quân tinh ta trưởng phu cũng không nói gì đế quân tinh ngay lúc đó hình thái chỉ nói là nó vô cùng cường đại hầu như không có gì phản kháng hắn và đồng bọn của hắn đám liền tất cả đều bị kia bắt được lúc ấy tử hồng đế quân cũng không có trực tiếp giết chết bọn hắn mà là đưa bọn chúng nuốt lại Ta trưởng phu luôn luôn rất có trí tuệ, cho nên đang cùng Tử Hồng Đế quân thời điểm chiến đấu, hắn cũng không có lấy ra Chu Tiên kiếm. Một cái là bởi vì lúc ấy hắn vẫn không thể hoàn toàn khống chế được Chu Tiên kiếm, cái khác cũng là vì cho mình tìm kiếm cơ hội đào tẩu. Bị bắt chặt về sau, cấp đoạt giả liền dùng một loại đặc thù lực lượng hấp thu tính mạng của bọn hắn có thể, còn dùng cường đại tinh thần lực đối với thân thể của bọn hắn tiến hành quét hình cùng dò xét, thẳng đến lúc đó, ta trưởng phu mới biết được, hắn che giấu là không có bất kỳ ý nghĩa. Một khi sinh mệnh lực bị đối phương hấp thu hầu như không còn, bọn hắn nhất định chết không thể nghi ngờ rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể phát động chu tiên kiếm, ý định mang theo đồng bạn liều chết lao ra lớp lớp vào ngây. thế nhưng là bọn hắn cùng tử hồng đế quân trinh lệnh thật sự là quá lớn, quá lớn, rút cuộc vẫn phải bị bắt chặn rồi. nói đến đây, luyện dược sư dừng lại, trên mặt đẹp đã tràn đầy vẻ thống khổ, nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng cho ra, trưởng phu của mình ban đầu ở đối mặt tình huống như vậy lúc là bực nào bất lực. có thể bọn hắn không có việc quân, chỉ có thể đối mặt cướp đoạt giả mang cho bọn hắn thai nạn. vậy sau, cướp đoạt giả bắt đầu đối với thân thể của bọn hắn tiến hành giải phẫu. Dùng một ít không biết tên thủ đoạn đến thăm dò thân thể của bọn hắn. Luyện dược sư cơ hội là từ trong kẽ răng bài trừ đi ra mấy chữ này, ta Trượng Phu mắt thấy đồng bạn nguyên một đám chết đi, hắn biết, chính mình chỉ sợ cũng không có gì may mắn còn sống sót cơ hội. Ngay tại lúc này, Tử Hồng Đế Quân lại tìm tới Tử Hồng Đế Hậu, lại để cho Tử Hồng Đế Hậu hấp thu ta Trượng Phu đoàn bọn hắn trong đội một gã nữ đội viên en, biến thành hình dạng của nàng, cùng với ta Trượng Phu. Luyện dược sư khuôn mặt đỏ lên, dừng lại. Lam Tuyệt nhẹ đầu, tỷ ta minh bạch đấy." Người nói tiếp. Luyện dược sư nói, tình huống chính là như vậy. Ta trưởng phu cùng ta cảm tình thâm hậu, huống chi lại có thể nào chịu nhục tại những thứ này dơ bẩn cướp đoạt giả? Hắn rất khoát quyết nhiên dẫn động chính mình năng lượng hạch tâm. Lúc trước chúng ta đang cùng Chu Tiên Kiếm, Lục Tiên Kiếm dung hợp thời điểm, bản thân cùng Thần Kiếm thì có rất mãnh liệt liên hợp quan hệ. Làm ta trượng phu ngoại ý muốn chính là, hắn đốt lên chính mình năng lượng hạch tâm về sau, thân thể tiếp theo thiêu đốt, nhưng bản thân tinh thần ý niệm lại nương theo lấy thiêu đốt sau sinh ra cường đại năng lượng rót vào Chu Tiên Kiếm bên trong, đã trở thành cùng loại với kiếm linh bình thường tồn tại. Lúc ấy hắn khống chế được Chu Tiên Kiếm tại đế quân tinh bên trên trắng trợn phá hư. Ý đồ mang nghe. Đó Chu Tiên Kiếm chạy trốn, nhưng bị cái kia Tử Hồng Đế Quân dùng một ít đặc thù sinh mệnh phong ấn phong tỏa ở, không cách nào bỏ chạy. Cho nên, hắn có thể nói đã bị chết, nhưng cũng có thể nói còn sống, dùng mặt khác một loại hình thức sống. Nếu như chúng ta có thể đem Chu Tiên Kiếm cầm về, như vậy, hắn cũng có thể như quân vĩnh dạ như vậy, xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Nói đến đây, nàng gái kia tràn ngập thống khổ trong đôi mắt đẹp dịu dàng rút cuộc giấy lên một vòng hy vọng ánh sáng. Trượng phu còn sống, đây cũng là chèo chống lấy nàng sống sót trọng yếu động lực. Lam Tuyệt than nhẹ một tiếng. Chủ động cầm chặt luyện dược sư tay, "Tỷ, chúng ta nhất định sẽ đem Chu Tiên kiếm cầm về đấy." Ân Luyện dược sư kiên định gật đầu, tiếp tục nói, "Từ Hồng Đế quân vô cùng coi trọng Chu Tiên kiếm, hẳn là cảm nhận được Chu Tiên kiếm bên trên cường đại năng lượng, nhưng nó thân là dị tộc, đương nhiên không có khả năng sử dụng rồi Chu Tiên kiếm." Khi đó, ta Trượng Phu cẩn thận sau khi tự hỏi, quyết định trước hư giữ hủy xả, bởi vì hắn muốn tránh cho Chu Tiên kiếm bị cái kia Tử Hồng Đế quân hủy diệt, hoặc là phong ấn đến địa phương khác đi, nói như vậy, hắn liền đem một điểm cơ hội cũng không có. Cho nên hắn không chế được chu tiên kiếm vì cái kia tử hồng đế quân sử dụng cùng đợi cơ hội đã đến mà lần này chúng ta đánh bậy đánh bạ phía dưới vừa vẫn mang cho rồi hắn cơ hội nghe đến đó lam tuyệt trong nội tâm đối với vị này chưa bao giờ gặp mặt tỷ phu không khỏi phát ra từ nội tâm kính nể chịu đựng người thường không thể chịu đựng đã nhiều năm như vậy hắn một mực chịu khổ chờ cơ hội không hề nghi ngờ hắn không phải là vì chính mình hắn liền thân thể cũng không có hắn là vì tương lai của nhân loại a vì nhân loại không bị cướp đoạt giả hủy diệt khó trách hắn có thể đem ý niệm của mình như vậy kỹ càng truyền cho luyện dược sư Nguyên lai like hắn và Chu Tiên Kiếm căn bản cũng không có bị Tử Hồng Đế quân khống chế. Chính là Chu Tiên Tứ Kiếm chính là nhân loại thời kỳ thượng cổ siêu cấp thần khí. Như thế nào những thứ này dị tộc có khả năng khống chế hay sao? Tại thời kỳ thượng cổ, coi như là Đại La Kim Tiên đối mặt Chu Tiên Tứ Kiếm cũng sẽ tràn ngập sợ hãi. Cái này cướp đoạt Tam Tinh cường thịnh trở lại cũng không thể cùng Đại La Kim Tiên so sánh với a. Luyện Dược sư nói, hắn nói cho ta biết, cướp đoạt Tam Tinh đúng là ba cái cường đại sinh mạng thể, cũng là hết thề cướp đoạt dạng ngon Từ ý nào đó bên trên mà nói mặt khác cướp đoạt giả cũng có thể xem như bọn chúng tách ra đến tế bào, bọn chúng bản thể đã đã cường đại đến không thể lại tiếp tục tiến hóa trình độ, bị vũ trụ quy tắc hạn chế, cho nên cũng chỉ có thể thông qua một ít đặc thù thủ đoạn làm cho mình càng mạnh hơn nữa, hơn nữa còn sống sót. Lam tuyệt nhãn tỉnh sáng lên, nghe càng thêm nghiêm túc rồi, không thể nghi ngờ, không có người có thể so với chính mình vị tỷ phu đối với cướp đoạt tam tinh hiểu rõ hơn, hắn mang về tin tức tất nhiên cực kỳ trọng yếu. luyện dược sư nói, cướp đoạt tam tinh tại đối kháng vũ trụ quy tắc trong quá trình suy nghĩ rất nhiều biện pháp, cung tinh cầu kết hợp là một cái trong số đó. Thông qua tinh cầu cấp độ năng lượng chấn động đến lần tránh nhất định được vũ trụ quy tắc, đồng thời chậm lại bản thân sinh mệnh năng lượng trôi qua. Còn có chính là, bọn hắn thông qua không ngừng thôn vệ sinh mệnh năng lượng, đến duy trì bản thân sinh mệnh lực tại vũ trụ quy tắc ở dưới tiêu hao. Cái này chúng ta là đã đoán được đấy, cũng bị ta Trượng Phu xác nhận. Quả thật là như thế. Hơn nữa, ta Trượng Phu nói cho ta biết, cấp đoạt tam tinh tại mỗi một lần tiến hành khoảng cách giải không gian nhảy lên thời điểm, đều cực lớn trình độ tiêu hao bọn chúng sinh mệnh năng, cho nên bọn chúng cũng không thể nhi. Ú lần nhảy lên, nhất định phải tích góp từng tí một đầy đủ sinh mệnh lực mới được. Bọn chúng thông qua phân liệt ra tế bào, hơn nữa khiến cái này tế bào trở nên cường đại hơn, dùng trở thành một cái tộc quần cường đại. Đây chính là chúng ta trong mắt mặt khác cướp đoạt giả rồi. Lam tuyệt Kinh ngạc nói, ý của ngươi là nói, những cái kia bình thường cướp đoạt giả, căn bản chính là cướp đoạt tam tinh phân liệt ra tế bào. Luyện Dược Sư gật đầu nói, đúng. Những cái kia cướp đoạt giả bộ dạng tuy rằng đều không giống nhau, nhưng đều có tính chung, cái kia chính là bọn chúng sinh mệnh thủy tinh. Những thứ này sinh mệnh thủy tinh, kỳ thật chính là ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh năng đoạt tam tinh tế bào. Cho nên, cướp đoạt giả tuy rằng đều không giống nhau. Nhưng hạch tâm nhưng đều là giống nhau đấy, mà bề ngoài của bọn nó cùng với am hiểu năng lực trên thực tế đều là cướp đoạt tam tinh hấp thu những cái kia bị bọn chúng giết chóc qua vũ trụ sinh vật gen cải tạo mà thành. Nói cách khác, hạch tâm là nó tế bào, mà biểu hiện bên ngoài thì là những cái kia bị sàng lọc tuyển chọn đi ra học sinh ưu tú vật đấy, như tử hồng công chúa, tử hồng vương tử loại này cường đại nhất cướp đoạt giả, liền có thể nói là cướp đoạt tam tinh cùng loại với phân thân các loại tồn tại. Những thứ này thuyết pháp lam tuyệt cũng còn là lần đầu tiên nghe nói, không thể nghi ngờ đối với bọn hắn đối với toàn bộ cấp đoạt giả thế giới rất hiểu rõ có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa. luyện dược sư nói cấp đoạt giả tiến hóa là đã trải qua một cái thập phần dài dằng dật quá trình đấy. khi bọn hắn phát hiện nhân loại về sau liền phát hiện nhân loại gen có khổng lồ tiềm năng, tại phù hợp dưới tình huống có thể làm cho một cái nhân loại tại thời gian ngắn bên trong hoàn thành khổng lồ tiến hóa quá trình, cho nên đạt tới vũ trụ quy tắc hạn chế trình độ. tử hồng công chúa, tử hồng vương tử đều là phương diện này nếm thử, đã liền tử hồng đế quân chính mình cũng tiến hành như vậy nếm thử. hơn nữa thông qua thu hoạch cùng phân tích nhân loại gen. Cấp đoạt giả dần dần đã tìm được một loại cùng loại với lúc trước nhân loại kiến tạo thần giới phương thức, nhưng cần thêm nữa nhân loại viễn của gen. Những thứ này gen để cho bọn chúng chê đôi phát ra cùng loại thần giới cái loại này có thể che đậy vũ trụ quy tắc bình thường có tuyệt hảo nghiên cứu biện pháp. Những thứ này phát hiện mới khiến cho bọn chúng đối với chúng ta nhân loại trở nên vô cùng coi trọng. Điều này cũng đồng dạng có nghĩa là cấp đoạt giả đối với chúng ta xâm lược là căn bản không có khả năng đình chỉ đấy. Bọn chúng cần đại lượng chúng ta gen, vậy nhất định phải đại lượng tàn sát đồng bào của chúng ta. Lam tuyệt kinh ngạc mà nói thành lập thần giới. Đây mới là cướp đoạt giả mục đích thực sự." Không, Luyện dược sư lắc đầu, nói, "Cuối cùng, mục đích của bọn nó là tiến hóa, không ngừng mà tiến hóa, sáng tạo ra thần giới, là bọn chúng tiến hóa một loại biểu hiện hình thức, lại để cho bọn chúng cá thể trở nên càng cường đại hơn, cho nên hướng cao hơn cấp độ giảo bước tiến lên. Căn cứ cấp đoạt giả phán đoán, lúc cá thể thực lực cường đại tới trình độ nhất định về sau, sẽ cùng vũ trụ quy tắc sinh ra kịch liệt xung đột, nếu như có thể chiến thắng, thì có sáng tạo vũ trụ quy tắc khả năng, cho nên từng bước thống trị toàn bộ vũ trụ, hoặc là nói là vũ trụ một cái cấp độ." Đây mới là cướp đoạt giả mục đích cuối cùng nhất. Mà trên thực tế, điều này cũng có thể nói là tất cả có được cao đẳng trí tuệ vũ trụ trùng tộc mục đích, chúng ta nhờ. Nhân loại cũng giống như vậy, chỉ có điều, chúng ta xa xa không có cướp đoạt lấy như vậy có sẵn tính xâm lược mà tôi. Chương 730, bọn chúng muốn thành lập thần giới. Lam Tuyệt nuốt xuống một hớp nước miếng, luyện dược sư mang cho những tin tức này của hắn chẳng những trọng yếu, hơn nữa cũng làm hắn đối với cướp đoạt giả đã có hoàn toàn mới rất hiểu rõ, hắn chau mày, trầm giọng nói, cái kia cướp đoạt giả muốn vào hóa tới trình độ nào, mới có thể đạt tới kiến tạo thần giới tình trạng đâu? Nếu như bọn chúng thật sự kiến tạo thần giới thành công, há không phải chúng ta nhân loại liền muốn hoàn toàn hủy diệt?" Luyện dược sư cười khổ nói, "Sự thật chính là như vậy đấy. Cho nên, chúng ta vô luận như thế nào cũng muốn ngăn cản bọn chúng tiến hóa. Căn cứ ta trượng phu tại phù văn trong ghi chép, cấp đoạt giả từ lúc 10 năm trước cũng đã bắt đầu đối với chúng ta nhân loại tiến hành nghiên cứu cùng thí nghiệm, bọn hắn cũng không phải là nhóm đầu tiên bị bắt chặt nhân loại, mà thông qua thí nghiệm, cấp đoạt giả tại duy trì liên tục tiến hóa. Đương nhiên, bọn chúng đều muốn kiến tạo thần giới cũng, cũng không dễ dàng, đầu tiên Đại lượng viễn cổ gen chính là bọn chúng muốn đối mặt hàng đầu vấn đề. Bởi vậy, ít nhất hiện tại bọn hắn khoảng cách kiến tạo thần giới còn rất xa. Lam tuyệt trầm giọng hỏi, cái tiên nếu như bọn chúng nếu là thành lập thành công thần giới, có thể tương đương với cái gì cấp độ đâu? Thần giới cấp độ, còn có bọn hắn cá thể cấp độ. Luyện dược sư nói, cái này rất khó nói, bởi vì chúng ta đối với viễn cổ thời đại thần giới đều không có một cái nào rõ ràng phán đoán. Bất quá, căn cứ ta trượng phu tính ra, dùng chúng ta chống lại cổ tư liệu rất hiểu rõ, cướp tam tinh cũng coi như là hoàn thành tiến hóa, đã sáng tạo ra thuộc về bọn chúng thần giới kỳ thật thực lực cũng sẽ không vượt qua đại la kim tiên cái kia cấp độ. Lam Tuyệt hít sâu một hơi, tỷ ta như thế nào nghe ngươi nói nhẹ nhàng như vậy? Đây chính là đại la kim tiên a. Phải biết rằng pháp lực vô biên chúa tể giả, khoảng cách thấp nhất huyền tiền cũng còn có chỗ trinh lệnh. Đại la kim tiên đó là cao hơn qua bao nhiêu cấp cảnh giới? Chúng ta căn bản mong muốn không thể thành, còn như thế nào cùng bọn họ đối kháng a? Luyện Dược sư mỉm cười, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Ta sở dĩ nói thật nhẹ nhàng, đương nhiên là có nguyên nhân. Đại la kim tiên thì như thế nào? Ngươi có biết? năm đó Chu Tiên tứ kiếm đầy đủ hết, Chu Tiên trận đồ tồn tại thời điểm. Đại La Kim Tiên nhìn thấy, cũng phải vì chi sợ run. Chính thức Chu Tiên kiếm trận, vô luận có bao nhiêu Đại La Kim Tiên tiến vào trong đó, đều muốn có đi không về. Bởi vậy, trưởng phu ta cho đề nghị của ta, chính là muốn chúng ta vô luận như thế nào, đều muốn không tiếc đại giới đưa hắn cứu ra đi. Hắn và Chu Tiên kiếm chính thức dung hợp về sau mới phát hiện, Chu Tiên trận đồ, trên thực tế ngay tại Chu Tiên kiếm bên trong, cũng không cần chúng ta lại thêm vào tìm, chỉ cần có thể đưa hắn cứu ra, hơn nữa tìm một cái thế năng đủ về. Đạt dụng chu tiên kiếm người, phối hợp chu tiên trận đồ cùng chúng ta tam đại thần kiếm, gom đủ chu tiên kiếm trận, đừng nói cấp đoạt tam tinh tiến hóa thành đại là kim tiên rồi, coi như là cao hơn cấp độ tiên nhân đại năng, cũng giống nhau muốn chết. Chu tiên trận đồ ngay tại chu tiên kiếm bên trong. Lam tuyệt cũng không biết đây coi như là tốt tin tức hay vẫn là tin tức xấu rồi. Nói nói được rồi, đúng là, cuối cùng biết chu tiên trận đồ tung tích, tổng so với mỏ kim đáy biển muốn tốt hơn nhiều, nhưng muốn nói nó không tốt tự nhiên cũng có đạo lý. Chu Tiên Kiếm bây giờ đang ở Đế Hoàng Tinh Tử Hồng Đế Quân trong tay, đều muốn theo hắn cầm trong tay đi, Chu Tiên Kiếm lại nói dễ vậy sao? Tuy nói tại luyện dược sư trưởng phu dưới sự khống chế, Chu Tiên Kiếm cũng không có thật sự vì Tử Hồng Đế Quân sử dụng, thế nhưng Tử Hồng Đế Quân nhưng là chân chính huyền tiên cấp bậc cấp độ, so với cha của mình còn cường đại hơn. Đồng thời, cấp đoạt tinh lại là bản thể của nó, đều muốn cầm lại Chu Tiên Kiếm hầu như là không thể nào hoàn thành. Làm Tuyệt cho mày, luyện dược sư trầm giọng nói, hiện tại không có biện pháp khác, chỉ có hoàn thành Chu Tiên Kiếm trận, mới là bảo đảm nhất đấy. Hơn nữa, tuy rằng khó khăn, nhưng là vẫn còn có cơ hội. Trưởng phu ta nói, cướp đoạt tam tinh một khi tiến vào nhân loại thế giới, liền có nghĩa là bọn chúng chuẩn bị xong. Bọn chúng trước sở dĩ không tiến công chúng ta, cũng không phải là bọn chúng cho rằng thực lực của mình không đủ, mà là bởi vì bọn chúng còn không có vì tiến hóa chuẩn bị sẵn sàng. Một khi bắt đầu tiến hóa, cướp đoạt tam tinh không có biện pháp lại không gian nhảy lên lên rồi. Đồng thời, tử hồng đế quân, tử hồng đế hậu cùng tử hồng đế phi cái này ba đại huyền tiên cấp độ cứng, giả cũng đều muốn đi vào đến cùng loại với bế quan trạng thái, cho nên ho. Hoàn tiến hóa. Dưới loại tình huống này chúng ta muốn đối mặt người mạnh nhất chính là tử hồng vương tử, tử hồng công chúa cùng với tử hồng đế quân ba đại cường giả phân thân những thứ này cường giả tối đa cũng chính là pháp lực vô biên cấp độ bởi vậy cấp đoạt tam tinh tiến hóa đối với chúng ta nhân loại mà nói tức là một cuộc tai nạn nhưng đồng thời cũng là một lần cơ hội đoạt lại chu tiên kiếm quyền chủ động liền hoàn toàn đều khống chế tại chúng ta trong tay lam tiền nói cái kia tỷ phu có hay không nói như tử hồng vương tử cái kia cấp độ tồn tại cấp đoạt tam tinh tổng cộng có bao nhiêu cái luyện dược sư nói tước chừng mười cái tả hữu tử hồng vương tử Từ Hồng Công chúa là hai cái, mặt khác đấy, thì đều là ba đại cướp đoạt giả phân thân rồi. Những cái kia phân thân tương đối mà nói trí tuệ yếu lược hơi kém một chút. Lam Tuyệt cười khổ nói, mười cái pháp lực vô biên cấp độ cường giả, vậy cũng không phải chúng ta có thể đối kháng đó à? Luyện Dược sư nói, hiện tại có lẽ không được, nhưng mà, chờ ngươi tấn cấp đến chúa tể giả, liền có cơ hội. Ngươi cùng Thiên Lâm Song Kiếm hợp bích, có thể cực lớn trình độ thúc giục hám tiên kiếm cùng tuyệt tiên kiếm uy năng, Song Kiếm hợp bích uy lực vô cùng. Nếu như từng cái đánh bại mà nói, chưa hẳn không thể giết ra một cái thông lộ. Hùng chi. Thông qua cái này mấy lần chiến đấu, ngươi hẳn là cũng nhìn ra được. Tuy nói những cái kia cấp đoạt giả cũng là pháp lực vô biên cấp độ, nhưng cùng tuyệt đế miễn hạ loại này chính thức pháp lực vô biên vẫn có khổng lồ trên đấy. Chúng ta nhân loại có cổ võ tích lũy, toàn lực ứng phó mà nói, cơ hội nhất định là có. Lam tuyệt đại não cấp tốc vận chuyển tính toán khả thi, rất nhanh hắn liền đoán được. luyện dược sư nói là có đạo lý đấy, bọn hắn quả thật có cơ hội. Tuy rằng thành công tỷ lệ tối đa sẽ không vượt qua ba thành, nhưng nếu như cấp đoạt tam tinh thật sự bắt đầu tiến hóa, xác thực vẫn có có thể vì cái gì? Nếu như thừa dịp cướp đoạt tam tinh bế quan, tổ chức chúng ta nhân loại thế giới tất cả phi thuyền mẹ tiến hành cường công đâu? Có phải hay không cũng có cơ hội." Lam tuyệt nói. Luyện dược sư nói, "Phương diện này ta chưa quen thuộc, sẽ không có cách nào phán đoán rồi." Nếu như nói như vậy, đương nhiên là tốt hơn. "Bất quá, chúng ta có thể hai bút cùng vẽ, chính diện tiến công, bên cạnh cũng đi nghĩ biện pháp cầm lại Chu tiên kiếm. Vô luận phương diện nào thành công, chúng ta đều có thể đem cướp đoạt giả hủy diệt." Ân. Đã có luyện dược sư từ nàng trợ phu bên kia lấy được những tin tức này lại để cho Lam Tuyệt đối với cấp đoạt giả cũng có một phen toàn bộ nhận thức mới, là trọng yếu hơn là, đối với cấp đoạt giả tiếp theo hành động có thể có chỗ phán đoán, đây đối với nhân loại tam đại liên minh đối kháng cấp đoạt giả mà nói, mới là trọng yếu nhất địa phương. Luyện Dược sư nói, hết thệ cũng chờ chúng ta trở về rồi, hãy nói ai trước muốn nhìn, cấp đoạt tam tinh ở địa phương nào. Còn có chính là, ngươi cùng Tiên Lâm tiến giai, nhất định phải nhanh hơn. Ta có thể cảm giác được, ngươi đã đến đột phá biên giới, còn kém lâm môn một cước. Nhưng ngươi cũng đồng dạng không thể gấp nóng này, ngươi không chỉ là muốn trở thành chúa tế giả còn muốn như ca của ngươi như vậy một bước lên trời trực tiếp tiến vào đến pháp thiên tướng địa cấp độ chỉ có như thế mới có thể lớn nhất khả năng phát huy ra hãm tiên kiếm uy năng thiên lâm cũng giống như vậy ân lam tuyệt nhẹ gật đầu chu thiên lâm lần này thức tỉnh về sau lam tuyệt đúng là đã cảm giác được chính mình dị năng sùn sùn rũ động cho dù là không tận lực thúc dục chính mình chung quanh thân thể cũng bắt đầu có pháp tắc biến hóa đây là đến rồi khoảng cách đột phá chúa thể giảm một bước cuối cùng dấu hiệu bất quá chính như luyện dược sư chúa nói như vậy hắn hiện tại không thể nóng nổi tích lũy càng là hung hậu đang đột phá thời điểm nắm chắc tính cũng liền càng lớn. Hơn nữa hắn hiện tại tu luyện pháp tắc cùng lúc trước hay vẫn là thần vương rẻ ở thời điểm đã có không ít biến hóa, cần nhiều thời gian hơn. Bởi vậy, hắn như trước đang cố gắng áp chế tu vi của mình. Chu Thiên Lâm bên kia, nhưng là tựa như nước chảy thành sông bình thường, cũng đã đến cựu cấp đỉnh phong cảnh giới. duy nhất lại để cho Lam Tuyệt Tâm tình có chút hậm hực chính là, cho tới bây giờ, Chu Thiên Lâm thần chí cũng không có hoàn toàn thức tỉnh. xem ra, thật sự muốn đột phá chúa tể giả về sau mới có thể hoàn thành. rút cuộc, rẻ ở số một tại siêu cao nhanh chóng phi hành ở bên trong, xuyên qua toái loạn tinh vực. Một lần nữa về tới nhân loại không chế tinh vực trong phạm vi. Lam Tuyệt trước tiên liền thông qua rồi Lam Khuynh sở cắt thông tin dãy số. Người chuyện gì xảy ra? Mới vừa tiếp xúc với thông, Lam Khuynh thanh âm nghiêm nghị ngay tại máy truyền tin bên kia vang lên. Lam Tuyệt vẻ mặt cười khổ, nói, "Thực xin lỗi, ca. Nhưng chuyện này ta nhưng lại không thể không làm. Ta không thể trơ mắt nhìn luyện dược sư đi chịu chết ta. Ngươi yên tâm, ta không sao, nàng cũng không có việc gì, chúng ta đều bình an đã trở về. Cấp đoạt tam tinh nhảy lên đến rồi địa phương nào? Mau nói cho ta biết. Không phải là chúng ta Hoa Minh a?" Lam Khuynh hơi sững sờ, "Ngươi thấy được Cấp Đoạt Tam Tinh nhảy lên rồi hả?" Lam Điền nói, "Đúng. Lúc ấy chúng ta vừa vận động với Cấp Đoạt Tam Tinh nhảy lên thời điểm, hơn nữa, lần này hành động của ta tuy rằng lỗ mãng, nhưng chúng ta lại mang về rất nhiều vô cùng tin tức trọng yếu. Ngươi nói cho ta biết trước, Cấp Đoạt Tam Tinh ở địa phương nào?" Nhìn ngươi như vậy bình tĩnh, hẳn không phải là chúng ta hoa minh rồi. Lam Khuynh trầm giọng nói, "Cấp Đoạt Tam Tinh tại hai ngày trước nhảy lên đến Bắc Minh cảnh nội, trực tiếp vây công trung kết giả Hảo Phi thuyền mẹ. Chung kết giả Hào tự bạo hủy diệt, lại không có thể đối với Cấp Đoạt Tam Tinh tạo thành tổn thương." Cấp đoạt Tam tinh lần lượt khống chế nguyên bản trung kết giả hào bảo hộ trong đấy, Đở tinh, Sa tinh, Mẫn tinh cùng tìm Bợ tinh. Cái này bốn khối hành chính tinh bên trên, có ước chừng 10 ước Bắc Minh dân chúng. Đống nhiên nghe Lam Khuynh nói cấp đoạt Tam tinh là xuất hiện ở Bắc Minh, Lam Tuyệt trong nội tâm đại đại nhẹ nhàng thở ra, bởi vì Bắc Minh là khoảng cách Hoa Minh xa nhất đấy, muốn so với Tây Minh xa hơn một ít. Thế nhưng là, hắn rất nhanh trong lòng liền trầm trọng. 10 ước, đây chính là 10 ước dân chúng a. Lam Tuyệt có chút tối nghĩa mà nói, những dân chúng này, còn có thể cứu việc sao? Lam Khuynh trầm giọng nói, rất khó Hiện tại Bắc Minh đã triệu tập đại quân, hơn nữa hướng chúng ta cùng với Tây Minh đều phát ra cầu viện tín hiệu, thỉnh cầu chúng ta đối với bọn hắn tiến hành trợ giúp, cùng chung tiêu diệt cướp đoạt Tam Tinh. Ta hiện tại đang tại tiến đến Bắc Minh đường bên trên. Ngươi cũng cùng đi chứ, ngươi đối với cướp đoạt giả quen thuộc hơn. Chúng ta tại Lạc Tinh bên ngoài không vực tụ hợp. Chương 731, chỉnh quân. Tốt. Làm Tuyệt không chút do dự đáp ứng, hắn mạo muội ly khai Thiên Hỏa Tinh, trên thực tế trong nội tâm tràn đầy hối náy, với tư cách Thiên Hỏa Đại Đạo bộ ủy viên trưởng, càng là Thiên Hỏa quân đoàn quân đoàn trưởng, hắn như vậy ly khai Đối với Hoa Minh ảnh hưởng đều là rất lớn. Làm Tuyệt trên mặt toát ra một tia lạnh như băng thần quang, hai tay ở trước ngực khép lại, trong mắt hào quang mỗi một lần lập lòe, không khí đều rất nhỏ vặn vẹo vài phần. "Ca, ta chuyển cho ngươi một phần tư liệu, là chúng ta lần này lấy được. Bên trong có kỹ càng đối với cướp đoạt Tam Tinh phân tích, lần này chúng ta rút cuộc có thể đối với chúng hiểu rõ thêm một chút. Nếu như nói, lần này cướp đoạt Tam Tinh tình huống cùng chúng ta phán đoán giống nhau, nếu như bọn chúng đã bắt đầu tiến hóa mà nói, như vậy, triệu tập tất cả nhân loại binh lực đối với bọn hắn lôi đình vạn quân một kích." Nói không chừng thật có thể đủ đem bọn chúng một lần hành động hủy diệt. Lam Tuyệt thanh âm tràn đầy lành lạnh khí tức, cấp đoạt giả tàn sát nhân loại số lượng đã vượt qua nhân loại trong lịch sử tất cả thảm án gia tăng. Đây là thù không đội trời chung, là nhân loại cùng cấp đoạt giả vĩnh viễn cũng không có khả năng giải trừ kiêu hận. Nhất định phải không tiếc hết thể đem cấp đoạt giả hủy diệt, mới có thể để cho nhân loại thế giới một lần nữa khôi phục trật tự. Lam Khuynh tiếp thu Lam Tuyệt đi xuyên qua tin tức, đi nghiên cứu. Lam Tuyệt chính mình nhìn về phía cửa sổ mạn tàu bên ngoài, thoáng định lần về sau, hắn liên lạc phẩm tử sư. Thực xin lỗi. Lam Tuyệt vừa lên đến Chuyện thứ nhất chính là xin lỗi. Đừng nói những thứ này. Các ngươi bình an sao?" Phẩm tiểu Sư trầm giọng nói. Lam Điền nói, "Ta cùng luyện dược sư cũng không việc gì, ta vừa mới cùng Lam Khuynh Nguyên xoáy liên hệ rồi, chuẩn bị trực tiếp tiến về trước Bắc Minh Lạc Tinh Không vực cùng hắn tụ hợp, cùng chung trợ giúp Bắc Minh, đối kháng cấp đột giả. Chúng ta Thiên Hỏa quân đoàn bên kia." Phẩm tiểu Sư nói, "Chúng ta cũng ở đây hành động lần này bên trong. Lần này chúng ta Hoa Minh trợ giúp Bắc Minh một tòa phi thuyền mẹ, hơn nữa năm chi vũ trụ hạm đội, hầu như đã là chúng ta Hoa Minh một nửa chiến lực, đồng thời, Thiên Hỏa quân đoàn toàn quân xuất động." Vừa vặn, chúng ta cùng một chỗ tại lạc tinh bên kia tụ hợp. Đến lúc đó ta sẽ đem quyền chỉ huy trả cho ngươi. Còn có, ta phải nhắc nhở ngươi chính là, ngươi bây giờ đại biểu cũng không phải là một mình ngươi. Trọng cảm tình là chuyện tốt, nhưng mà, ngươi đang ở đây làm việc thời điểm, cũng muốn rõ ràng cái gì nhẹ cái gì nặng. Vâng, ta minh bạch. Lam Tuyệt biết vâng lời đáp ứng. Chuyện lần này, từ đại cục đến xem, không thể nghi ngờ hắn là không nên xúc động như vậy đi cứu viện luyện dược sư đấy. Chính như lúc trước Tiêm Bạc sư trâu nói như vậy, hắn là một cái cầu, liên lạc khắp nơi cầu cái này thậm chí so với lực chiến đấu của hắn càng thêm trọng yếu. có hắn tại, lang huynh, tuyệt đế còn có sa mạc gỗ bị tập đoàn, minh vương nhất tộc, những phương diện này đều có thể tốt hơn chỉnh hợp ở một chỗ đến đối kháng cướp đoạn giả. nhưng một khi hắn xảy ra chuyện, sẽ có khổng lồ ảnh hưởng. hơn nữa, chiêm bạc sư tại trong dự ngôn liền đã từng nói, chỉ có hắn ở đây, nhân loại mới có thể đi ra lần này. xưa nay chưa từng có đại tai nạn. đoán trước tương lai quan minh. phẩm hiệu sư đối với chiêm bạc sư luôn luôn là nhất tin phục đấy. đối với hắn coi trọng có thể nghĩ, cho ngươi chịu ủy khuất. Luyện dược sư thanh âm từ Lam Tuyệt bên người truyền đến. Vừa mới Lam Tuyệt cùng Lam huynh, phẩm hữu sư trò chuyện nàng cũng nghe được rồi. Lam Tuyệt lắc đầu, không có gì. Coi như là để cho ta lại chọn một lần, ta cũng giống nhau có thể như vậy làm. Ta cuối cùng không thể chờ mắt nhìn ngươi đi chịu chết ta. Luyện dược sư mỉm cười, trong ánh mắt mang theo vài phần cưng triều, "Ngươi a, ngươi tính cách này quá dễ dàng khiến người ta thích. Nếu như không phải là ta có tỷ phu ngươi, cũng giống nhau sẽ thích được ngươi đấy. Không nên đối với tất cả nữ hải tử đều tốt như vậy, sẽ cho người hiểu lầm đấy." Ngươi tỉnh khoản nợ còn chưa đủ nhiều không? Ta xem ngươi chỗ đó những cái tia tiểu cô nương nguyên một đám nhìn ánh mắt của ngươi cũng không đúng. Ngươi tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Ngươi cùng Thiên Lâm tốt, những cô nương kia làm sao bây giờ? Ngươi nghĩ tới không có? Lam Tuyệt cười khổ nói, đây cũng là ta cho tới nay đều có điểm tránh né vấn đề. Ta biết các nàng đối với ta đều rất tốt, thế nhưng là ta một mực trong lúc các nàng là bằng hữu, là muội muội. Hơn nữa tính cách cho phép, ta cũng biết ta chính mình có vấn đề này, nhưng trong lúc các nàng cần trợ giúp thời điểm, chẳng lẽ ta không giúp sao? Luyện dược sư có chút bất đắc dĩ nói, "Được rồi, được rồi. Ngươi là người hiền lành, được rồi a, hết thảy cũng chờ chúng ta trước đã vượt qua lần này đại kiếp nạn khó rồi nói sau." Bằng không mà nói, nhân loại đều muốn hủy diệt, nói những thứ này nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Ân. Lam Tuyệt truyền cho Lam Khuynh tư liệu, Lam Khuynh cũng đồng dạng đem chung kết giả hảo chết tư liệu chuyển tới, còn có siêu cao lần kính viễn vọng đối với cái kia bốn khối bị chiếm linh hành tinh quan sát. Không hề nghi ngờ, cái kia bốn khối hành tinh tại ngắn ngủi một ngày nhiều thời gian trong, đã hoàn toàn biến thành màu đỏ tím, căn bản là nhìn không ra nguyên bản bộ dạng rồi cướp đoạt giả mẫu thú đều có cường đại như vậy tính xâm lược, liên lại càng không cần phải nói lần này là cướp đoạt tam tinh bản thể xuất động, bọn chúng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, tự nhiên không có bất luận cái gì lưu thủ. Hơn nữa thông qua siêu cao lần kính viễn vọng quan sát có thể chứng kiến, cái kêu bốn khối hành chính tinh là làm thành rồi một cái vòng tròn đấy, cướp đoạt tam tinh thì trốn vào rồi bọn chúng nội bộ khu vực bên trong, nói cách khác, hiện tại cái này bốn khối nhân loại hành tinh, giống như là bốn khối cướp đoạt tam tinh vệ tinh bình thường bảo vệ xung quanh ở bên ngoài. Tại đây bốn khối hành tinh giữa còn có đại lượng cấp đoạt giả ở trong không gian bố trí. Căn cứ trước mắt quan sát, riêng là những thứ này cướp đoạt giả tổng số số lượng, liền muốn vượt qua 10 cái vũ trụ hạm đội biên chế. Không thể nghi ngờ là cướp đoạt giả chủ lực. Cướp đoạt tam tinh việc cần phải làm rất rõ ràng, chính là dùng cái này 4 khối hành chính tinh làm cơ sở, thành lập thuộc về căn cứ của mình. Thôn vệ những cái kia trên tinh cầu sinh mệnh lực. Cụ thể như thế nào thôn vệ không được biết, nhưng không hề nghi ngờ, cái kia 10 ức dân chúng, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Nhìn xem cái kia 4 khối biến thành màu đỏ tím tinh cầu, làm tuyệt tâm tư càng thêm chịu nặng, đây là hắn không nguyện ý nhất đối mặt tình huống a. Nhân loại thế giới nếu như tất cả đều biến thành như vậy màu sắc, vậy có nghĩa là toàn bộ nhân loại sắp diệt tuyệt. Vô luận như thế nào, muốn thừa dịp bọn chúng tại tiến hóa thời điểm đem triệt để hủy diệt. Tít tít. Trên phi thuyền máy truyền tin vang lên. Mở ra máy truyền tin, lần này là liền hình ảnh cùng đi đến, đúng là Lam Khuynh. Lam Khuynh một thân lung trang, thẳng quân phục càng phụ trợ lấy hắn tư thế bay hùng bừng bừng, khí chất của hắn càng phát ra trầm ổn, ngươi phần này phán đoán có bao nhiêu khả năng là chân thật hay sao? Lam Khuynh sắc mặt trầm ngưng mà hỏi. Lam điền nói, "80%." Chính ngươi hẳn là cũng phán đoán ra. Cái đó và trước mắt cấp đoạt giả chỗ biểu hiện ra tình huống là phi thường ăn cấp đấy. Nói cách khác, chúng ta cho tới nay đối với cấp đoạt giả khuyết thiếu phán đoán, mà lần này, chúng ta thì có căn cứ rồi. Biết cấp đoạt giả cụ thể mục đích, đối với chúng ta chiến thắng bọn chúng có khổng lồ ý nghĩa. Cấp đoạt giả không thể liên tục không gian nhảy lên, nếu không sẽ tạo thành đại lượng sinh mệnh năng tổn thất. Mà lần này, bọn chúng nhảy lên tới mục đích, chính là vì cấp đoạt càng nhiều nữa nhân loại gen, cho nên thúc đẩy bọn chúng tiến hành tiến hóa. Hiện tại sử dụng chúng ta cơ hội tốt nhất, nhất định không thể do dự, nhất định phải đem một lần hành động đánh tan. Hắn lần này lời nói được chém đinh chặt sắt, không gian nhảy lên về sau, đúng là cướp đoạt tam tinh tương đối suy yếu thời khắc, tuy rằng hắn cũng không chịu định cướp đoạt tam tinh nhất định sẽ ở thời điểm này tiến hóa, nhưng từ trước mắt cấp đoạt giả triển khai trận thế đến xem, mục đích của bọn nó chính là như thế. Nhất định không thể đợi bọn chúng tiến hóa hoàn thành. Hai bước cùng vẽ, một bên tổng tiến công, bên kia chính mình mang theo thiên hỏa quân đoàn sát nhập trong đó, suy nghĩ biện pháp đoạt lại chu tiên kiếm. Vô luận cái kia một bên thành công, cấp đoạt giả đều muốn triệt để hủy diệt. Lam Tuyệt đem phương án của mình đều tại trong tư liệu truyền lại cho Lam kinh rồi. Cho nên Lam Khuynh mới có vừa rồi nghi vấn. Lam Khuynh trầm giọng nói, ngươi phần tài liệu này ta sẽ cùng hưởng cho Bắc Minh cùng Tây Minh. Một trận là nhất định phải đánh đấy. Nhưng mà, chúng ta điều kiện tiên quyết là thành lập tại, cấp đoạt tam tinh không thể liên tục không gian nhảy lên điều kiện tiên quyết. Ngươi thật sự có nắm chắc không? Ngươi muốn biết, lần này Bắc Minh điều tập toàn bộ binh lực, Tây Minh vượt qua 2/3 chiến lực, hơn nữa chúng ta cùng với các ngươi toàn bộ Thiên Hỏa quân đoàn. Nếu như lần này vây công thất bại nữa. Hắn không có nói tiếp, nhưng không thể nghi ngờ, Lam Tuyệt là biết cái này hậu quả sẽ là tình huống như thế nào đấy. Lam tuyệt cũng đã trầm mặt, tại loại chuyện này bên trên, hắn thì như thế nào nói có thể có trăm phần trăm nắm chắc đâu. Một khi thất bại, vậy cũng chính là khổng lồ đại giới, không ai có thể có tuyệt đối nắm chắc, chỉ có thể đánh bạc sát suất. căn cứ ta tình huống của mình, cướp đoạt tam tinh khổng lồ như thế thể tích, tiến hành một lần không gian nhảy lên sở muốn tiêu hao năng lượng là thiên văn số tự. Nếu như bọn chúng duy trì liên tục tiến hành không gian nhảy lên, rất có thể sẽ cho bản thân mang đến không cách nào biết trước tổn thương. Cho nên, cái này xác suất sẽ không vượt qua 30% Thanh âm trầm thấp tại Lam tuyệt bên người vang lên. Tuyệt đế không biết lúc nào đã đi tới rồi bên cạnh hắn. "Lão phụ." Lam Tuyệt kinh ngạc nhìn về phía Tuyệt đế. Tuyệt đế lại nhìn màn ảnh trong lang khuynh, liền nói "Ta nói đấy, cấp đoạt tam tinh rất có thể trực tiếp bắt đầu tiến hóa. Đối với chúng ta mà nói, thời gian chính là sinh mệnh. Hơn nữa, Bắc Minh căn bản không có cái khác lựa chọn, nếu như bọn hắn không thừa dịp bây giờ cơ hội toàn diện tiến công, như vậy, có lẽ bọn hắn liền không còn có cơ hội tiến công rồi. Đứng ngồi không yên, chẳng lẽ bọn hắn không trừ bỏ?" Lui một bước nói, "Có như là cấp đoạt tam tinh mục tiêu cũng không phải là tại vị trí kia tiến hóa, như vậy" Nếu như chúng ta sợ đầu sợ đuôi không tiến công, bọn hắn sẽ không bỡn quá hóa thật, trực tiếp tiến hóa sao? Xấu nhất kết quả, chính là bức bách bọn chúng lần nữa tiến hành không gian nhảy lên, khi đó, cấp đoạt tam tinh tình huống sẽ càng thêm suy yếu. Bởi vậy, một trận chiến này, vô luận như thế nào là muốn đánh đấy. Chuẩn bị thật đầy đủ hậu bị năng lượng, chẳng những muốn đánh, hơn nữa muốn truy kích. Lam Tuyệt trong nội tâm tràn đầy cảm động, phần này tin tức là ai mang đến đấy, trọng yếu phi thường. Lam Khuynh đem tin tức cho đi ra ngoài, như vậy, thừa nhận áp lực đúng là hắn. Cho nên Lam Khuynh mới có thể truy vấn Lam Tuyệt đối với chuyện này khẳng định trình độ đến mức nào. Dùng tính cách của hắn, nhất định sẽ một mình gánh chịu hạ toàn bộ trách nhiệm. Mà bây giờ, Tuyệt Đế đứng dậy, hơn nữa nói thẳng dùng danh nghĩa của hắn đến truyền lại phần tài liệu này, liền đem hết thể trách nhiệm đều nhận tại chính mình trên bờ vai. "Lão phụ." Lam Tuyệt còn gọi là rồi hắn một tiếng. Tuyệt Đế hướng hắn vẫy vẫy tay, trầm giọng hướng Lam Khuynh nói, "Nghe rõ ràng chưa?" Chương 732, các ngươi còn trẻ. Lam Khuynh thờ sâu, nhìn thật sâu một cái trong màn hình lão phụ, dùng sức nhẹ gật đầu, "Ta hiểu được." đã minh bạch liền đi làm a. Tuyệt đế phất phất tay. Lam khinh bên kia chủ động dập máy thông tin. Lão phụ. Lam tuyệt lần thứ ba kêu gọi hắn. Tuyệt đế nhìn về phía hắn, mỉm cười. Lão phụ già rồi, các ngươi còn trẻ. Nói xong câu đó, vỗ vỗ bờ vai của hắn, tuyệt đế thẳng rời đi. Lam tuyệt tự hồ mơ hồ nhìn ra, lão phụ lưng đã có chút ít còn số rồi. Mặc dù khí tức của hắn như cũ là cường đại như vậy, thế nhưng là, Lam tuyệt biết, lão phụ, già thật rồi. Bờ môi mím chăm chú đấy, Lam tuyệt nắm chặt rồi nắm đấm. Nếu như một lần nữa cho hắn một lần cơ hội lời nói. Hắn nhất định sẽ từ nhỏ liền dùng hết hết thể cố gắng đi tu luyện. Nếu như hắn có thể cường đại hơn một ít, cũng có thể giúp đỡ Lão Phụ gánh vác nhiều một ít ta. Ngắn ngủ mấy ngày trong thời gian, Bắc Minh đã loạn thành rồi rối loạn. Sở thành ngồi ngay ngắn ở trên mặt đế, nhìn xem trước mặt giống tựa như là núi Nam Nhân. Hôm nay Sở thành mặc một thân quân phục, trên bờ vai thình lình treo ba khối kim tinh. Không thể nghi ngờ, dùng hắn ở đây trong quân đội tư lịch là không có tư cách tấn thăng làm thượng tướng đấy. Nhưng mà hắn đã trở thành Bắc Minh vị thứ hai chúa tể giả, đây đối với toàn bộ Bắc Minh thật sự mà nói là quá trọng yếu nếu như là thời kỳ hòa bình, dùng Bắc Minh quân đội quân hàm vững hàng, hắn có thể trực tiếp đạt được cấp bậc thiếu tướng là không thành vấn đề, nhưng trung tướng sẽ rất khó. Nhưng bây giờ là thời kỳ phi thường, Bắc Minh quá cần phải có anh hùng nhân vật nói chấn dân chúng lòng tin. Mà sự thật cũng đã chứng minh, đối với sở thành tuyên truyền là phi thường thành công, Bắc Minh luôn luôn tôn trọng chủ nghĩa anh hùng. Thế nhưng là một cuộc đột nhiên xuất hiện tai nạn, lại làm cho lần này tuyên truyền hiệu quả không còn sót lại chút gì. Bắc Minh nội bộ tất cả tinh cầu đều lâm vào trước đó chưa từng có khủng hoảng bên trong. Nếu như không phải là Bắc Minh có đầy đủ khổng lồ quân đội, đối với một ít rối loạn không chút do dự đã tiến hành chấn áp, chỉ sợ hiện tại sẽ ra nhiều loạn càng lớn. Mặc dù như thế, trước mắt Bắc Minh nội bộ cũng là nguy cơ từ phía. Chính phủ không được dân chúng tín nhiệm, quân đội càng là ở vào nơi đầu sóng ngọn gió bên trong. Bắc Minh nguyên bản đúng là nhân loại thế giới bên trong cường đại nhất liên minh, có được cường đại nhất lực lượng quân sự, nhiều đến bảy tòa phi thuyền mẹ, làm bọn hắn khinh thường toàn bộ nhân loại. Thế nhưng là ngắn ngủn mấy tháng trong, đây hết thảy đều tại phát sinh cải biến. Chi Chu Hảo phi thuyền mẹ tự bạo Diêu hâu Hảo phi thuyền mẹ chỉ có thể là một chiếc mẫu hạm đến sử dụng rồi. Lần này, trung kết giả hảo phi thuyền mẹ, được xưng nhân loại tối trung cực vũ khí, vậy mà cũng ở đây cướp đoạt tam tinh vây công hạ tự bạo. Đây đối với toàn bộ Bắc Minh mà nói, đả kích thật sự là quá lớn, quá lớn. Tại đả kích như vậy xuống, Bắc Minh căn bản không có trì hoan quá khí cơ hội. Bọn hắn chủ chiến phi thuyền mẹ từ 7 cái trực tiếp hạ thấp rồi 4 cái. Hơn nữa trung kết giả hảo cái này cường đại nhất phi thuyền mẹ cũng vẫn lạc. Đang xây dựng tạo hai tòa phi thuyền mẹ thời gian ngắn bên trong vẫn không thể gia nhập vào trong chiến tranh. Trong lúc nhất thời, Bắc Minh Lâm vào trước đó chưa từng có khủng hoảng trạng thái. Quân bộ đã quyết định Sở Thành trầm giọng nói ra, "Ân, không có bất kỳ không quyết định khả năng. Nếu như một trận chiến này không lớn, chính phủ trực tiếp liền muốn xuống đài. Hiện tại tất cả mọi người quá khủng hoảng rồi, không hoảng cần thổ lộ con đường, chỉ có chiến tranh mới có thể để cho bọn hắn chứng kiến hy vọng." Trung kết giả trên mặt lộ ra buồn vô cớ chi sắc. Hắn rút cuộc hoàn thành đột phá, nhiều năm qua tha thiết ước mơ cảnh giới rút cuộc đạt đến, điều này cũng có nghĩa là tuổi thọ của hắn có thể nhiều hơn nữa kéo dài vài thập niên. Dù sao, hắn không giống chim bạc sư như vậy, muốn thường xuyên bởi vì tiên đoán gặp thiết hiền. Đột phá đến bao la vạn tượng cấp độ, hắn còn có thể tọa trấn Bắc Minh 50 năm trở lên. Nhưng mà, đó là tình huống bình thường, mà bây giờ, hết thể nhưng đều là không phải bình thường. Ta sẽ tọa trấn khủng long hào phi thuyền mẹ. Ngươi đi tiểu ưng hào a." Trung kết giả hướng Sở Thành nói ra. "Tốt." Sở Thành không chút do dự đã đáp ứng. Tuy rằng hắn đối với quân hàm cũng không như thế nào coi trọng, nhưng hắn biết, mình có thể trực tiếp có được cấp bậc thượng tướng, trung kết giả nói là rồi lời nói đấy. "Hương Chi, hiện ở loại tình huống này, chỉ có trên dưới một lòng." mới có thể chính thức đem cấp đoạt giả những thứ này kẻ xâm lược đánh tan. Không có bất kỳ may mắn khả năng. Chung kết giả mỉm cười, hướng hắn nhẹ gật đầu, kỳ tích nhất định sẽ đến đấy. Có lẽ nói ra ngươi sẽ cảm thấy ta đang nói đùa, có thể trên thực tế, ta rất tin phục người, vẫn luôn là trên bậc sư. Hắn nếu như đã từng nói qua, người kia có thể dẫn đầu nhân loại đi ra lần này tai nạn, liền nhất định có thể. Sở Thành đương nhiên biết hắn nói tới ai, trên mặt cũng không khỏi hiện ra vẻ mỉm cười đến, đúng vậy à. Tên Tiêu luôn luôn giỏi về sáng tạo kỳ tích, chỉ hắn còn không có đột phá chúa thể giả. Không biết lần này có thể hay không thừa cơ đột phá. Trung kết giả trong mắt hàng Quang lập lòe, tin tưởng ta, hắn càng nuột đột phá càng tốt, một khi đột phá, tất nhiên lòng trời lở đất. Giấu mối càng lâu, mối nhọn càng lợi. Đi thôi, quân đội đã tập kết xong rồi. Chúng ta biểu tượng ý nghĩa đối với quân nhân mà nói, càng thêm trọng yếu. Sở Thành cười hắc hắc, lại để cho ngài vừa nói như vậy, ta như thế nào cảm thấy chính mình như là cái vật biểu tượng. Trung kết giả nói, vốn chính là vật biểu tượng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, bằng vào ngươi lực lượng của ta, là có thể đối kháng cướp đoạt giả sao? Một trận chiến này trong mắt của ta, chính thức trọng yếu nhất, hẳn là đến từ thiên hỏa quân đoàn. Ân, lúc rẽ ở số 1 tiến vào đến lạc tinh tinh vực, dần dần tới gần địa điểm ước định thời điểm. Lam Tuyệt toàn thân đều ngốc trệ, nhìn xem cửa sổ mạn tàu bên ngoài, hắn quả thực không dám đối với tin vào hai mắt của mình. Thể tích khổng lồ phi thuyền mẹ hắn bái kiến, vô biên vô hạn vũ trụ hạm đội hắn cũng đã gặp. Thế nhưng là, lúc hắn nhìn đến cửa sổ mạn tàu bên ngoài khổng lồ kia tồn tại lúc, hay vẫn là chấn động sợ nói không ra lời. Đó là một viên tinh cầu, độc lập với lạc tinh bên ngoài tinh cầu, mặt ngoài bao trùm lấy dày đặc tầng nhang thạch. Nhìn qua, cùng trước kia cũng không có gì quá lớn khác nhau. Thế nhưng là hắn có thể xuất hiện ở nơi đây, là bực nào không thể tưởng tượng nổi a? An Luân Tinh, đúng vậy, cái kia dĩ nhiên là An Luân Tinh. Vốn hẳn nên tại Hoa Minh biên cảnh An Luân Tinh. Nó là một viên tinh cầu a, làm sao có thể di động đến nơi này? Trong lúc nhất thời, Lam Tuyệt lập tức cảm thấy đầu góc của mình có chút đường ngắn. Đến rồi. Màn hình lập loè, ngã ra Lam Khuynh tướng mạo. Ân. Lam Tuyệt lên tiếng, cái này An Luân Tinh. Lam Khuyên nhìn xem đệ đệ trên mặt kinh ngạc chi sắc, trên mặt khó được toát ra vẻ mỉm cười. Tên của nó hiện tại gọi Trung Cực Phi Thuyền Mẹ. Trung Cực Phi Thuyền Mẹ. Lam tuyệt vốn là ngần người, nhưng thoáng qua liền hiểu rõ ra, hắn biết đây là cái gì rồi. Trung Cực Phi Thuyền Mẹ, vô thượng quang minh Trung Cực Thần Quân. Dùng Lam Quyên Chúa thể giả danh xưng rõ ràng Phi Thuyền Mẹ. An Luân Tinh Nguyên Lai đã sớm đang tiến hành cải tạo, hoa minh quân đội vậy mà khác người đem một viên tinh cầu từ trong ra ngoài đổi thành rồi một tòa Phi Thuyền Mẹ. Khó trách, khó trách gần 10 năm đến hoa minh đều không có mới Phi Thuyền Mẹ tiến tạo ra được. Nguyên Lai cũng không phải là không có năng lực, mà là lặng yên không một tiếng động đang tiến hành chuyện này. Tam Đại Liên Minh bên trong, Hoa Minh một mực ở vào yếu thế địa vị, chỉ vẹn vẹn có hai tòa phi thuyền mẹ. Nếu như không phải là tuyệt đế cùng với thiên hỏa đại đạo lực uy hiếp, Bắc Minh chỉ sợ sớm đã đối với Hoa Minh toàn diện động thủ. Coi như là như thế, cho tới nay, tại thời kỳ hòa bình, Bắc Minh cũng ở đây không ngừng thử nghiệm chèn ép Hoa Minh. Tây Minh tình huống muốn so với Hoa Minh tốt hơn nhiều, bởi vì bọn họ bản thân đối với Bắc Minh sinh ra uy hiếp khả năng nhỏ hơn, cho nên cũng không bị Bắc Minh quá mức để trong lòng. Có thể Hoa Minh không giống với, Hoa Minh này đây thần bí mà cường đại thượng nguyên cổ Trung Quốc làm cơ sở thành lập đấy. Thần bí kia cổ xưa quốc gia có vô tận nội tình, đây mới là Bắc Minh kiêng, kỵ nhất đấy. Cho nên, Bắc Minh tuy rằng không dám hủy diệt Hoa Minh, nhưng một mực ở cố gắng chèn ép Hoa Minh, không cho Hoa Minh phát triển. Các phương diện chế tài cho tới bây giờ không có ít qua, nhất là tại tài nguyên phương diện, quân sự tài liệu, kỹ thuật phương diện, đều là như thế. Hoa Minh dưới loại tình huống này đều muốn phát triển, liền cần cường đại hơn vũ lực, phi thuyền mẹ không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất. Từ khi cướp đoạt giả xuất hiện về sau, Tam đại liên minh bên trong, trước hết nhất chịu ảnh hưởng chính là Hoa Minh, nhưng cho tới bây giờ, trên thực tế trừ ảnh hưởng nhỏ nhất cũng là Hoa Minh. Sinh mệnh thủy tinh lại để cho Hoa Minh không duyên cớ hơn nhiều một chi vũ trụ hạm đội, cấp đoạt giả khổng lồ uy hiếp, cũng làm cho Bắc Minh không thể không bông tha cho đối với Hoa Minh áp chế, lúc trước loại tình huống này, không có gì so với Tam đại liên minh đồng tâm hiệp lực đi đối kháng kẻ thù bên ngoài quan trọng hơn rồi. Bởi vậy, đến nơi này lúc, Hoa Minh cũng ở đây không cần che giấu cái gì, hoàn toàn mới đấy, cũng là Hoa Minh trước mắt cường đại nhất phi thuyền mẹ rút cuộc đem ra. Dùng Vũ thượng quang minh trung cực thần quân Lam Khuynh danh xưng với tư cách là tòa phi thuyền mẹ tên, đủ thấy Lam Khuynh tại quân đội địa vị Hắn cũng là chỗ này phi thuyền mẹ đệ nhất nhiệm ký nguyên soái dùng trung cực phi thuyền mẹ làm trung tâm, trung quanh là mảng lớn vũ trụ hạm đội, đây đều là Hoa Minh tương ứng chọn vẹn năm chi vũ trụ hạm đội a. Tuy rằng Hoa Minh lần này chỉ rồi một tòa phi thuyền mẹ, nhưng vũ trụ hạm đội lại đã đến đại bộ phận, chỉ có một chi vũ trụ hạm đội lưu tại Thiên hỏa tinh phủ cận. Có thể thấy được đối với trận chiến tranh này ủng hộ độ. Dẫn đạo hạm đi vào rẽ ở số một phía trước, dẫn dắt đến hắn hướng trung cực phi thuyền mẹ bay đi. Khoảng cách càng gần, Lam Tuyệt cung càng có thể thấy rõ ràng, cái này đã từng ăn luôn tinh, cùng trước kia so sánh với đã thay đổi bộ dáng mặt ngoài nhìn qua như cũng là tầng nham thạch bao trùm, nhưng mà tại tầng nham thạch mặt ngoài lại hơn nhiều phần đông thông đạo đen nhánh bên trong hám học tháo. nhìn qua bộ dạng cũng không mỹ quan, ít nhất cùng Bắc Minh phi thuyền mẹ chênh lệch không nhỏ. nhưng An Luân Tinh dù sao đã từng là một viên chính thức tinh cầu a, kia thể tích chi khổng lồ, căn cứ lam tuyệt trí nhớ, thậm chí muốn so với Bắc Minh chúng kết giả hảo phi thuyền mẹ còn muốn lớn hơn một ít. kia chất lượng tự nhiên cũng muốn vượt xa. thúc giục như vậy một viên khổng lồ phi thuyền mẹ cần tiêu hao tài nguyên nhất định là thiên văn số tự, Hoa Minh cũng thật sự là liều mạng. Tại dẫn đạo hạm dưới sự dẫn dắt, xuyên qua vũ trụ hạm đội phòng ngự khu vực, rút cuộc tới nơi này tòa trung cấp thành lũy bên trên. Tiến vào An Luân tinh nội bộ, Lam Tuyệt không khỏi âm thầm tán thưởng, thật không nghĩ tới, Hoa Minh kỹ thuật lại có thể đạt tới trình độ như vậy. Trong thời gian ngắn như vậy có thể lại để cho trung cực phi thuyền mẹ bay tới, tốc độ kia nhất định không chậm, như vậy lớn thể tích bảo trì tốc độ, nguồn năng lượng, tên lửa đẩy phương diện, tất nhiên có chỗ độc đáo của nó. Chương 733, tu hợp. Rẽ ở số một tại chuyên môn trên bãi đáp máy bay đổ xuống, Lam Tuyệt, luyện dược sư cùng tuyệt Đế cùng một chỗ rơi xuống chiến hạm dưới chiến hạm, lam vinh, phẩm tiểu sư cùng trung biểu sư đã sớm chờ ở này trong, nên đón người không coi là nhiều, nhưng quy cách cũng không nhỏ. nhưng lam tuyệt minh bạch, rất hiển nhiên, người ta không phải là tới đón tiếp chính mình đấy, đây là cha mình mặt mũi. mang trên mặt dáng tươi cười bước nhanh đi lên, phẩm tiểu sư, đã lâu không gặp a. phẩm tiểu sư lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, cũng không để ý đến hắn, thẳng đi ra phía trước. hướng tuyệt đế có chút không lời, miệng hạ, vất vả ngài. tuyệt đế vây vây tay, cứu con mình có cái gì có thể vất vả đấy? cùng ta tìm một gian tĩnh thất, chiến đấu bắt đầu về sau, lại đánh thức ta. Vâng, đã cho ngài sắp xếp xong xuôi. Cô cô cũng ở đây bên kia. Ta mang ngài đi." Một bên nói qua, Phật tử sư tự mình ở phía trước dẫn đường, mang theo tuyệt đế Ly Khai. Luyện dược sư đi vào Lam Tuyệt bên người, hướng Trung biểu sư nhẹ gật đầu, "Thật có lỗi, chuyện lần này đều tại ta, cho mọi người thêm phiền toái." Trung biểu sư mỉm cười, tái ông mất ngựa, làm sao biết không phải phúc. Đi tới cũng không cần nói. Đi thôi, tất cả mọi người đang chờ các ngươi." Lam Khuynh đi đến Lam Tuyệt trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó hướng Luyện dược sư nhẹ gật đầu, cái gì cũng chưa nói, quay người mà đi hay vẫn là cái kia bộ lạnh lùng bộ dạng. Trung biểu sư mang theo Lam Tuyệt cùng luyện dược sư lên một cỗ không chúng phi xa, Lam Tuyệt mới vừa ngồi trên xe, lập tức hỏi, tình huống hiện tại như thế nào đây? Trung biểu sư trầm giọng nói, tình huống cũng không rõ ràng, thế nhưng bốn khối hành chính tinh dân chúng, chỉ sợ. Lam Tuyệt ánh mắt buồn bã, không thể nghi ngờ, bị cướp đoạt tam tinh chiếm linh thời gian dài như vậy, những dân chúng kia còn sống sót khả năng đã đến gần vô hạn bằng không rồi. Đây chính là toàn bộ nhân loại vượt qua 5 phần trăm số lượng a, cứ như vậy chết rồi. Trung biểu sư nói, cướp đoạt giả hết sức giàu hạn. Bọn hắn chiếm lĩnh cái kia 4 khối hành chính tinh về sau, liền lấy cái này 4 khối hành chính tinh làm bình chứng, phụ dùng đại lượng cấp đoạt giả, khống chế không được. Phong tỏa chúng ta hết thể trinh xác khả năng. Bác Minh Vương diện đã nhiều lần nếm thử chính xác, toàn bộ đã thất bại. Bác Minh Phi thuyền mẹ cũng tiến hành qua thăm dò tính công kích, thế nhưng chút ít cướp đoạt giả cực kỳ giàu hoạt, phi thuyền mẹ một khi tới gần, bọn chúng liền nhanh chóng hướng chiếm lĩnh hành chính tinh áp sát, dùng hành chính tinh làm bình chứng. Bắc Minh Phi thuyền mẹ cũng không dám vô cùng xâm nhập, e sợ cho rơi vào đối phương trong cái bẫy, cho nên tình huống trước mắt liền tương đối giằng co chỉ có toàn diện triển khai chi, N đấu mới có thể chính thức tiến công đi. Lam Tuyệt nhíu mày, tình huống như vậy hắn trước đó cũng không nghĩ tới, cấp đoạt giả chiến thuật tựa hồ là tại dụ địch xâm nhập, nếu như chỉ bằng vào bình thường cấp đoạt giả tiến hành phòng ngự mà nói, bọn hắn nhất định ngăn không được phi thuyền mẹ tăng thêm vũ trụ hạm đội hỏa lực. Nhưng cấp đoạt tam tinh ở bên trong, hiện tại không cách nào chính xác, không có biện pháp xác nhận nội bộ cấp đoạt tam tinh chính thức tình huống. Nếu như cấp đoạt tam tinh không có tiến vào tiến hóa quá trình, như vậy, hết thảy có thể cũng khó mà nói rồi. Cấp đoạt tam tinh chính thức sức chiến đấu có thể cường đại tới trình độ nào? đến bây giờ vẫn chưa có người nào chính thức biết Bắc Minh bên kia hiện tại có sắp xếp gì không. Lam Tuyệt lần nữa truy vấn, Trung biểu sư nói đã nhận được các ngươi mang về tin tức, lại có Tuyệt Đế Miện Hạ khẳng định hiện tại Bắc Minh đã quyết định muốn triển khai tổng tiến công rồi. vô luận cấp đoạt Tam Tinh có hay không tiến vào tiến hóa tổng tiến công đều muốn bắt đầu, bởi vì đây là không làm không được sự tình. Bắc Minh đối với chính mình vẫn có tin tưởng đấy, khi bọn hắn xem ra địch nhân tuy rằng cường đại nhưng mà phi thuyền mẹ vẫn có thể đủ đối kháng đối phương đấy, bây giờ không phải là toái loạn tinh bực, không có nhiều như vậy che khuất. Đồng thời, đây cũng là chúng ta sơn nhà. Hiện tại Tam đại liên minh triệu tập đại quân ở chỗ này, một khi chiến tranh toàn diện triển khai, coi như là cấp đoạt tam tinh không có bắt đầu tiến hóa, chỉ cần bọn chúng không thể. Thông qua không gian nhảy lên đảo tẩu, như vậy thì có đánh tan bọn chúng khả năng. Lam Tuyệt khẽ gật đầu, nói thì nói như thế, nhưng không biết vì cái gì, ta cuối cùng là cảm thấy có chút không ổn. Không ổn? Ở địa phương nào? Các ngươi trước mang về tư liệu có vấn đề? Trung biểu sư kinh ngạc hỏi. Lam Tuyệt lắc đầu, chúng ta mang về tin tức cùng tư liệu hẳn là không có bất cứ vấn đề gì đấy. Nhưng vấn đề ở chỗ, cấp đoạt tam tinh bây giờ bày ra như vậy tư thế, rõ ràng chính là chờ đợi chúng ta chính diện tiến công. Mà từ trước chúng ta cùng bọn chúng tác chiến tình huống đến xem, cấp đoạt tam tinh trí tuệ cực cao, ít nhất tại chiến lược chiến thuật bên trên, cho tới bây giờ, chúng ta cũng còn không có chiếm cứ vượt qua gió. Dưới loại tình huống này, bọn chúng biết rõ chúng ta nhân loại tam đại liên minh liên hợp lại có được cường đại sức chiến đấu, chẳng lẽ còn có thể như vậy cùng đợi chúng ta tiến công sao? Cứng đối cứng, không nói trước ai thắng ai thua, cái này tựa hồ cùng cấp đoạt giả trước giả hoạt có chỗ bất đồng. Trung biểu sư như mày, nhưng hiện tại vấn đề là chúng ta đã là tiền đã trên dây không có bất kỳ vòng qua vòng lại khả năng trừ phi là có thể trinh sát đến rõ ràng hơn đồ vật nhất là cướp đoạt tam tinh hướng đi lam tuyệt dứt khoát nói ta nghĩ thử xem có thể hay không liên lạc một chút bắc minh chúng ta trước tiến hành một lần xâm nhập trinh sát tranh thủ lướt qua cướp đoạt tam tinh phòng tuyến, trinh sát bọn chúng tình huống nội bộ xác nhận về sau lại triển khai tổng tiến công trung biểu sư tốt ta lập tức liên lạc một chút lam khuynh nguyên soái thỉnh hoa minh quân đội hướng bắc minh phương diện đưa ra lam tuyệt khẽ gật đầu người khác trinh sát không thành Hắn vẫn có nhất định nắm chắc đấy. Lần này cả Nay Thiên Hỏa quân đoàn đều đã đến, rẽ ở Ngũ Thị cũng tất cả đều đến đông đủ, bàng vào Lâm Quả quả tinh thần mô phỏng, hơn nữa rẽ ở số 1 tàng hình cùng với bọn hắn đối với cướp đoạt giả quen thuộc, xông vào vòng phòng ngự tiến hành trinh sát cũng không phải là không được đấy. Dù sao, Thiên Hỏa đại đạo có nhiều như vậy vị chúa tể giả. Đồng thời, bọn hắn còn có thể phối hợp công kích chủ lực, một khi trinh sát phát hiện không có vấn đề, như vậy liền có thể trực tiếp truyền lại tin tức lại để cho chủ lực triển khai tiến công. Phi xa đũ, Lam Tuyệt rơi xuống phi xa, trong nội tâm dĩ nhiên cảm động. Từng dãy mặc Thiên Hỏa Quân phục Thiên Hỏa Quân đoàn các chiến sĩ chỉnh tề đứng ở nơi đó, lúc hắn rơi xuống phi xa trong nháy mắt, tất cả mọi người đồng thời hướng hắn hành quân lễ. Đoàn trưởng tốt. Lam Tuyệt bước nhanh về phía trước, đi đến Thiên Hỏa Quân đoàn phía trước, cảm thụ được bọn hắn tràn ngập tinh thần phân chấn cùng năng lượng khí tức, trong lúc nhất thời tâm tình kích lay động. Đứng ở Thiên Hỏa Quân đoàn phía trước nhất đấy, là tới từ ở Thiên Hỏa Đại Đạo chư vị miện hạ, đồng thời, hắn còn chứng kiến rồi một cái thân ảnh quen thuộc. Thoáng thân thể còn xuống, một đầu tóc trắng, nhưng lại có một đôi vô cùng thanh tịnh đôi mắt. Thinh Linh đúng là vị kia đã từng mang cho hắn và Chu Thiên Lâm thiện Lương Chi Tiễn huyết mạch dung hợp bối ti mãi mãi. lấy lù bài giờ lê giỏi truyền kỳ tiểu thần. Phẩm Tiểu sư đúng là vẫn còn đem vị này mời tới, chỉ cũng không có nhìn thấy khác một vị tiểu thần. ồ bập bềnh vì lẹn. Minh Chi thủ vọng mỹ thực ra, ảo thuật quân vương cổ giả tạo hóa nho sinh lão một sách, hàng long la hán tên ăn mày, hơn nữa đưa song tuyệt đế về sau trở về phẩm tiểu sư cùng với Lam tuyệt bên người luyện dược sư cùng Chung biểu sư. Đây là bao nhiêu vị chúa tể giả a? Thiên hạ hôm nay chúa tể, tuyệt đại bộ phận đều ở nơi này. Đơn thuần cá nhân chiến lược đội hình. Ma Minh tuyệt đối có thể dùng xa hoa để hình dung, đừng quên còn có nhiếp ảnh gia lạc tiên mi cùng tuyệt đế nhị vị, cùng với vị kia tinh không bị ảnh, hơn nữa Lang huynh vượt qua 10 vị chúa tể giả đội hình a, những người này chung vào một chỗ sức chiến đấu có thể nghĩ Lam Tuyệt đột nhiên nhãn tình sáng lên, bởi vì hắn cảm nhận được một tia quen thuộc khí tức trở nên không giống nhau, đó là Tay đua xe. Tay đua xe đang cười mỉm nhìn xem hắn, nguyên bản có chút phỉ khí khí chất tựa hồ đã có thăng hoa, toàn thân nhìn qua đều cao lớn hơn rất nhiều, không phải là thân thể cao lớn, mà là linh hồn cấp độ đấy. Hắn cũng nội liêm rất nhiều. Hắn cũng đột phá, hắn cũng trở thành chúa tể giả rồi. Lam Tuyệt trong nội tâm kinh hỉ, hơn nhiều một vị chúa tể giả, có nghĩa là chỉnh thể chiến lược lần nữa tăng lên. Hơn nữa, đừng quên, hắn tăng lên là âm dương song lôi dung hợp chi độ, đi ra một cái chính mình con đường đột phá. Tay đua xe trở thành chúa tể giả, kia sức chiến đấu nhất định phải so với bình thường nhất gia chúa tể giả mạnh hơn nhiều. Chỉ sợ Mỹ thực ra lão mọt sách bọn hắn đều chưa hẳn có thể cùng tay đua xe so sánh với. Lại để cho mọi người lo lắng. Không đợi Lam Tuyệt mở miệng, luyện dược sư đã chủ động tiến lên một bước, thật sâu xoay người, tối đầu Mama, một cái thanh thúy thanh âm ngay một khắc này vang lên. Ngay sau đó, một cái nho nhỏ bộ dáng từ trong đám người vọt ra, giống như bay nào vào rồi luyện dược sư trong lực. Như vậy kiên cường luyện dược sư, khuôn mặt lập tức tràn đầy khó có thể hình dung tâm tình, nước mắt không bị khống chế trào lên mà ra, đem quân nhi chăm chú mà ôm vào trong lược. Giờ khắc này, trong nội tâm nàng tràn đầy sám hối tâm tình, thực xin lỗi, quân nhi, thực xin lỗi, Mama không nên ly khai ngươi. Về sau Mama không bao giờ nữa xúc động như vậy rồi. Thực xin lỗi, bảo bối của ta. Quân nhi nhưng không có khóc. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn thủy chung mang theo dáng tươi cười, nàng dùng chính mình bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vỗ lưng của mẹ. Không có chuyện gì đâu, Mama, hết thể đều sẽ khá hơn. Ta biết ngay ba bà, bà sẽ đem ngươi mang về, chúng ta sẽ một mực ở cùng một chỗ. Mama, ta nhớ ngươi lắm. Luyện dược sư hôn hít lấy nữ nhi khuôn mặt, khóc không thành tiếng. Lam tuyệt đi vào bên cạnh bọn họ, nhẹ nhàng sờ lên quân nhi đầu. Phẩm tiểu sư trầm giọng nói, cái gì đều đừng nói nữa. Chúng ta muốn bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, trạng huống thân thể của ngươi như thế nào đây? Lam tuyệt sững sốt một chút, trạng huống thân thể của ta không có việc gì, như thế nào? Liên muốn bắt đầu chiến đấu. Phẩm Ủy sư nhẹ gật đầu, Bắc Minh Vương diện đã hướng chúng ta thông báo, toàn diện công kích sắp triển khai, chúng ta Thiên Hỏa quân đoàn muốn hiệp trợ bọn hắn, tiến hành đổi bộ tác chiến. Chương 734, trước khi chiến đấu. Lam Tuyệt nhướng mày, hiện tại địch nhân tình huống cũng không rõ ràng, có thể hay không quá nóng bột rồi? Ta vừa mới vẫn cùng trung biểu sư rồi hay nói, hẳn là để cho chúng ta sâu hơn nhập trinh sát một lần, xem một chút có thể hay không có một chút phát hiện mới, xác nhận tình huống tiếp tục công kích sẽ càng bảo hiểm một ít. Ta cuối cùng cảm thấy có chút không đúng. Bọn chúng không nên liền như vậy còn tại đó để cho chúng ta chính diện triển khai cường công đấy." Phẩm tiểu sư than nhẹ một tiếng, hiện tại cũng là chuyện không có cách nào khác, Bắc Minh Phương diện thừa nhận áp lực quá lớn, đến dùng 10 ước tính dân chúng a. Tại Bắc Minh nội bộ đã một mảnh đại loạn. Trận này chiến dịch nhất định phải tiến hành, nếu không, Bắc Minh chính thức liền muốn không chịu nổi. Tuy rằng cứu viện xuống dân chúng khả năng rất ít, nhưng hành động liền còn có hy vọng, đây là dân gian tiếng hô. Bắc Minh lần này có thể nói là dốc sức ứng phó. Còn không có hoàn toàn nghỉ ngơi và hồi phục hoàn tất khủng long hảo phi thuyền mẹ đều trực tiếp đưa vào trong chiến đấu. Hơn nữa mặt khác bốn tòa phi thuyền mẹ. Tổng cộng năm tòa phi thuyền mẹ xuất chiến, Tây Minh phương diện cũng tới hai tòa phi thuyền mẹ, hơn nữa chúng ta trùng cực phi thuyền mẹ. Cùng T Tổng cộng tám tòa phi thuyền mẹ. Quy mô có thể nói là chưa từng có đấy. Mặt khác còn có 12 vũ trụ hạm đội. Tổng binh lực đã vượt qua 500 vạn người tham gia. Hơn nữa cơ hội là tập trung toàn bộ nhân loại vượt qua 2/3 binh lực. Chính là muốn một lần là xong. Nghe phẩm tiểu sư lần này lời nói, Lam Tuyệt lập tức đã minh bạch hiện tại Bắc Minh ý tưởng, bởi vì bốn khối hành chính tinh bị chiếm lĩnh bọn hắn đã nhận lấy áp lực quá lớn, mà bây giờ Bắc Minh làm hạch tâm lại tập trung trước mắt nhân loại hầu như tuyệt đại bộ phận quân lực. Nếu như giới loại tình huống này vẫn không thể chiến thắng cướp đoạt giả, cái kia nói cái gì nữa cũng không có dùng. vô luận cướp đoạt giả có âm như gì, tại tuyệt đối binh lực ưu thế xuống, hẳn là cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. đây chính là tám tòa phi thuyền mẹ a, hơn nữa còn có đại lượng vũ trụ hạm đội thủ hộ. bên này cũng không phải toái loạn tinh vực, có địa hình có thể lợi dụng. cấp đoạt tam tinh cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng cùng khổng lồ như vậy binh lực chính diện đối kháng a. Bắc Minh phương diện. Lo lắng nhất chính là cướp đoạt Tam Tinh sẽ thông qua không gian nhảy lên đảo tẩu, bởi vậy càng nhanh triển khai toàn diện tiến công, cướp đoạt Tam Tinh không gian nhảy lên khả năng cũng liền càng nhỏ. Nhưng mà Lam Tuyệt luôn cảm thấy quá mau rồi. Một giờ sau lên đường, Bắc Minh Phương Diện Phi thuyền mẹ đã trước tiên hướng bên kia áp sát rồi. Phẩm Tự Sư nói ra, Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, chúng ta đây khi nào tham chiến? Phẩm Tự Sư nói, ngươi tới đúng lúc, lập tức muốn tổ chức Tam Đại Liên Minh Quân đội video hội nghị rồi, chúng ta cũng muốn đi tham gia. Lần này Hoa Minh bên này tổng chỉ huy chính là Lam Khuyên Nguyên Soái. Hắn đã đi trước hội nghị bên kia, chúng ta cũng cái này đi qua a. Tốt. Như thế quy mô chiến dịch, có thể nói là nhân loại từ trước tới nay lần thứ nhất, vô luận là chỉ huy, hiệp đồng tác chiến, tài nguyên điều phối, là bậc nào kích thực khổng lồ a. Muốn liên quan đến đồ vật thật sự là nhiều lắm. Lam tuyệt rất rõ ràng, mình bây giờ nói cái gì nữa cũng đã không còn kịp rồi. Với tư cách chủ đạo phương Bắc, Minh đã xác nhận tác chiến thời gian, đơn giản cũng sẽ không sửa đổi, càng sẽ không bởi vì một mình hắn ý kiến mà thay đổi. Lam tuyệt hướng các vị miện hạ chào hỏi về sau, theo sau phẩm tiểu sư cùng một chỗ. Leo lên rồi không trúng phi xa, thẳng đến video hội nghị bên kêu bay đi. "Bối tin mãi mãi bị ngươi thuyết phục rồi hả? Cái kia ổ bất re vì lèn đâu?" Lam Tuyệt Hướng phẩm tiểu sư hỏi. Phẩm tiểu sư nói, "Ổ bất re vì lèn đại sư hiện tại coi như là hoàn toàn tình ngộ, nhưng mà, hắn thật sự là quá yêu rượu, hắn bỏ không được rời đi Ba La Tinh. Ba La Tinh bản thân đã bị Tây Minh Phương diện buông tha cho, dù sao, chỗ đó sinh mệnh lực quá mức nồng đậm, rất dễ dàng gặp cướp đoạt giả công kích. Ổ vì quyết định canh giữ ở chính mình quả nho vườn ở bên trong, sẽ không có cùng chúng ta cùng nhau đi ra." Bối thi ban đầu cũng ý định ở lại nơi đó cùng hắn, lại bị hắn khuyên bảo đi theo ta rồi. Hắn lý do rất đơn giản, cất rượu phương pháp cũng nên có người truyền thừa xuống dưới. Bọn hắn ở một chỗ, nguy hiểm quá lớn. Lam Tiết cũng không nghĩ tới vậy mà sẽ là tình huống như vậy, vô luận là lấy lưu bại giờ lệ rồi hay vẫn là ô bậc rẽ vì lẻn, bọn hắn không chỉ là đại sư, càng là chính thức người thợ, vì chính mình yêu mến nhất sự vật, bỏ ra cả đời tâm huyết. Tại ý niệm của bọn hắn ở bên trong, sinh mệnh xa xa không có truyền thừa xuống dưới phần này kỹ thuật quan trọng hơn. Phẩm Tiểu Sư nghiêm túc nói, đồng thời bậc đe vị lền đại sư còn để cho ta mang về một nhóm lớn rượu, nói là để cho chúng ta bảo tồn, sẽ tốt hơn đem nhóm này rượu truyền thừa xuống dưới. Lam Tuyệt nuốt xuống một hớp nước miếng, rất lâu không uống rượu rồi, trên thực tế hắn căn bản cũng không có thời gian. Nghe phẩm tiểu sư vừa nói như vậy, sâu đói lập tức có chút bị câu đi lên cảm giác. Phẩm tiểu sư trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười, đợi chiến tranh thắng lợi, chúng ta cùng một chỗ khơi rượu chúc mừng. Đến lúc đó, chúng ta có thể mở rất nhiều hảo tiểu, tin tưởng hai vị tiểu thần cũng sẽ không theo kiệt Tốt. Nghe ngươi vừa nói như vậy, đối với trận chiến tranh này. Ta đều có chút không thể chờ đợi được nữa nha." Phẩm Ủy sư nói, từ tình huống trước mắt đến xem, lần này tác chiến, tinh cầu đổ bộ chiến nhất định là muốn tiến hành đấy. Bác Minh bên kia trước liền hướng chúng ta phát ra mời, mời chúng ta thiên hỏa quân đoàn triển khai tinh cầu đổ bộ chiến. Lam Điệt nói, bọn hắn có ý tứ là, Phẩm Ủy sư nói, từ tình huống trước mắt đến xem, bị chiếm lĩnh 4 khối hành chính tinh đã đã trở thành những cái kia cấp đoạt giả tiếp tế nhà ga, cũng là bọn chúng dựa vào. Tuy rằng chúng ta cũng không hoàn toàn rõ ràng bọn họ là thông qua cái dạng gì phương thức tiến hành tiếp tế đấy, nhưng mà Mỗi khi cướp đoạt giả phản hồi tinh cầu, hơn nữa xuất hiện lần nữa thời điểm, bọn chúng tiêu hao chiến lược là có thể khôi phục. căn cứ cổ giả tính ra, hẳn là bị chiếm lĩnh những thứ này hành chính tinh sinh mệnh năng lượng có thể bổ sung cướp đoạt giả tiêu hao. Bởi vậy, đều muốn đạt được trận chiến tranh này thắng lợi, đầu tiên chúng ta liền muốn đoạt lại những thứ này hành chính tinh. Tổng hợp đối lập thực lực, chúng ta nhân loại bên này nhất định là chiếm cứ ưu thế. Bởi vậy, bắc minh chiến thuật cũng là làm gì chắc đó, trước đoạt lại hành chính tinh, sau đó lại lướt qua hành chính tinh, hướng cướp đoạt tam tinh triển khai toàn diện tiến công, tứ phía vây kín lại để cho bọn chúng không chỗ nào che giấu. Lam tuyệt khẽ gật đầu. Bác Minh tại đây trận chiến dịch trong tuy rằng trước mắt lộ ra có chút nóng nỗi, nhưng chiến thuật an bài hay vẫn là không có vấn đề gì đấy. Trước đoạt lại hành chính tinh đúng là rất trọng yếu. Nói cách khác, cái này bốn khối hành chính tinh chính là cướp đoạt tam tinh bình thường. Hành chính tinh xâm lược nhất định sẽ có cướp đoạt giả mâu thu tồn tại, hủy diệt những thứ này mâu thu, đoạt lại tinh cầu quyền không chế. Nói không chừng, thật đúng là có thể vãn hồi một ít sinh mệnh. Dù sao cấp đoạt giả thôn phệ sinh mệnh cũng là cần thời gian nhất định đấy. Ta cảm thấy cái này không có vấn đề gì. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu. Phi xa dừng lại, pháp hữu sư cùng Lam Tuyệt cùng đi đến trung cực phi thuyền mẹ chủ khống chế khu vực, trải qua một loạt sau khi kiểm tra, tiến vào trong đó. Lam Khuynh đã tại bắt đầu video hội nghị rồi. Lam Tuyệt hai người sau khi đi vào, ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Phòng hội nghị này bên trong, tổng cộng có 6 cái màn hình lớn, phân biệt biểu hiện ra đang tại lên tiếng người, trong đó dùng Tam Đại Liên Minh đại biểu là chủ. Lam Khuynh ngay tại một cái trong đó trên màn hình. Lam Tuyệt hướng Lam Khuynh truyền âm hỏi, tình huống bây giờ như thế nào đây? Chiến thuật cụ thể là như thế nào an bài? Lam Khuynh nói: Lần này chiến tranh tổng chỉ huy chính là Khang Huy Nguyên Soái, hắn dù sao có cùng cấp đoạt giả tác chiến kinh nghiệm. Trước mắt đến xem, chiến thuật ta an bài coi như hợp lý. Sơ bộ tiến công, đem dùng vũ trụ hạm đội là chủ, 12 chi vũ trụ hạm đội phân tán ra, triển khai toàn diện công kích. tất khả năng sát thương những cái kia cướp đoạt giả, đồng thời cho đủ bộ tác chiến làm tốt tiền kỳ công tác chuẩn bị. Phi thuyền mẹ sau đó đè lên, với tư cách uy hiếp tác dụng. Tất cả chủ pháo tất cả đều chờ cơ hội, không dễ dàng phóng ra, lưu chó cấp đoạt tam tinh. Một khi cấp đoạt tam tinh xuất hiện, Bọn chúng mới đưa toàn lực ứng phó triển khai công kích. Khi chúng ta không chế không bực về sau, đem triển khai đổ bộ tác chiến. Bắc Minh chịu trách nhiệm hai viên hành chính tinh đổ bộ chiến, chúng ta bên này phải chịu trách nhiệm một viên, Tây Minh chịu trách nhiệm một viên. Chúng ta bên này, Bắc Minh yêu cầu Thiên hỏa Quân Đoàn muốn tham chiến, chịu trách nhiệm đổ bộ chiến. Lam tuyệt khẽ ở đầu, cái này không có vấn đề. Phẩm Tiểu sư vừa rồi đã nói với ta, đây là chúng ta am hiểu đấy. Ta cũng cần không trung hỏa lực ủng hộ. Lam Quy nói, đây cũng là trước mắt chúng ta gặp phải vấn đề quan trọng một trong. Bắc Minh yêu cầu. Không thể dùng không trung hỏa lực công kích tinh cầu mặt ngoài, làm tuyệt sửng sốt một chút. Vì cái gì? Nếu nói như vậy, chúng ta tác chiến độ khó đem đại đại gia tăng a. Lam Quynh nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ngay tại vừa mới, Cự Lisa vũ trụ kính viễn vọng phát hiện cái kia bốn khối hành chính tinh còn có sống nhân loại tồn tại. Nói cách khác, mười uất dân chúng bên trong còn có sống đấy. Đây đối với Bắc Minh mà nói quá trọng yếu. Bắc Minh nội bộ dư luận đã là một mảnh điên cuồng trạng thái, tại phát hiện còn có người còn sống dưới tình huống, nếu như dùng vũ trụ hỏa lực công kích tinh cầu mặt ngoài, nhất định sẽ có chỗ sát thương đây là bắc minh trước mắt hoàn toàn không cách nào tiếp nhận cho nên vũ trụ hỏa lực chỉ có thể khống chế không vực tinh cầu mặt ngoài chiến đấu liền tất cả đều muốn dựa vào đổ bộ tác chiến đến đã tiến hành hy vọng có thể cứu ra càng nhiều nữa người lam tuyệt cho mày nói như vậy độ khó gia tăng chúng ta rất có thể sẽ có thương vong xuất hiện ai cũng không biết cấp đoạt giả toàn diện xâm chiếm hành chính tinh bên trên sẽ có như thế nào tồn tại một khi có tử hồng vương tử tử hồng công chúa cái loại này chiến lược kia đáng sợ trình độ người rõ ràng lam khuynh nhẹ gật đầu Đây cũng là vì cái gì Bắc Minh Phương diện yêu cầu Thiên hỏa quân đoàn xuất chiến nguyên nhân. Bọn hắn hy vọng Thiên hỏa quân đoàn có thể phối hợp chúng ta Hoa Minh bên này dùng tốc độ nhanh nhất trước chiếm lĩnh một viên hành chính tinh, sau đó lại phối hợp bọn hắn đi khống chế mặt khác hành chính tinh mặt ngoài. Lam Việt nói, chúng ta chỉ có thể là hết sức nỗ lực rồi. Phẩm Tự sư nói, hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Chúng ta bên này tất cả chúa thể giả đều gia nhập vào trong chiến đấu, hẳn là có thể tại trước tiên khống chế một viên hành chính tinh. Điều kiện tiên quyết là không có đặc biệt cường đại cướp đoạt giả tồn tại, có tuyệt đế miện hạ tòa trấn Nếu là thật gặp được Tử Hồng công chúa cùng Tử Hồng vương tử, chưa chắc là chuyện xấu. Lam Tuyệt trong nội tâm khẽ động, phẩm hữu sư nói được cũng rất có đạo lý, cấp đoạt giả là sẽ sản xuất sinh mệnh thủy tinh đấy, mà bây giờ Lao phụ sinh mệnh lực tiêu hao lợi hại, nếu có cùng hắn cùng cấp độ sinh mệnh thủy tinh trợ giúp, không thể nghi ngờ, đối với Lao phụ thân thể là có lợi thật lớn đấy. Chương 735, chiến lược căn bài. Ta đây bên cạnh không có vấn đề gì." Lam Tuyệt trầm giọng nói ra. Hội nghị lên tiếng không ngừng truyền đến, tất cả đều là Tam đại liên minh như thế nào điều binh khiển tướng phối hợp lẫn nhau đấy. Trận này chiến dịch trước mắt phân ba bước, bước đầu tiên chính là không trung toàn diện tác chiến, khống chế toàn bộ không vực, vì đổ bộ tác chiến làm chuẩn bị. Khống chế không vực về sau, đồng thời còn muốn đối với cấp đoạt tam tinh triển khai chính xác, xác nhận trạng hướng của bọn nó. Bước thứ 2 chính là tiến hành đổ bộ tác chiến, dùng tốc độ nhanh nhất đoạt lại hành chính tinh quyền khống chế, cứu viện hành chính tinh bên trên còn còn sống nhân loại. Bước thứ 3, tất cả phi thuyền mẹ cùng vũ trụ hạm đội vây kín cấp đoạt tam tinh, triển khai toàn diện tiến công. Đem bọn chúng triệt để đánh tan tại đây mảnh tinh vực bên trong, dùng hoàn thành trận chiến tranh này. Đây là đại phương hướng sau đó chính là một chút hợp tác chi tiết, tam đại liên minh binh lực như thế nào điều khiển sự tình rồi. căn cứ cái này ba bước, cũng bắt đầu phân ra nguyên một đám nhỏ bộ chỉ huy tiến hành bất đồng kế hoạch tác chiến. lam tuyệt bọn hắn bên này đã bị phân tại một cái trong bộ chỉ huy, bên này từ hắn tự mình phụ trách chỉ huy, mục tiêu chính là tại đổ bộ chiến thời điểm, đoạt lại một viên hành chính tinh quyền không chế. chỉ cần bọn hắn quét sạch này khối hành chính tinh bên trên cướp đoạt giả, liền có thể giao cho hoa minh bên này quân đội tiến hành đóng quân, đồng thời xây dựng tình cầu phòng ngự hệ thống rồi. lần này. Bắc Minh đã mang đến đại lượng tinh cầu quý đạo pháo. Hành chính tinh một khi đoạt lại, như vậy sẽ trở thành nhân loại đại quân đại bản doanh cùng lực lượng dự bị. Chiếc để đem cấp đoạt tam tinh vây khốn tại nội bộ. Từ trước mắt địch ta song phương tính ra đến xem, toàn bộ tác chiến phương án bước đầu tiên là dễ dàng nhất thực hiện đấy, bởi vì cấp đoạt giả thực lực tuy mạnh, cũng không có cấp đoạt tam tinh trực tiếp tham dự tác chiến dưới tình huống, lực chiến đấu của bọn nó cũng không thể cùng nhân loại khổng lồ như thế quy mô quân đội so sánh với. Đổ bộ chiến là khó khăn nhất đấy, bởi vì không có vũ trụ hỏa lực cùng hộ. Cho nên Làm tuyệt nhiệm vụ của bọn hắn vô cùng gian khổ. Tam đại liên minh tác chiến bộ chỉ huy đồng thời cũng tiến hành mặt khác một ít khả năng phát sinh tình huống tiến hành suy diễn. Thí dụ như, nếu như cấp đoạt tam tinh tại bước đầu tiên kế hoạch tác chiến thời điểm liền xuất hiện trên chiến trường làm sao bây giờ? Như thế nào đối phó? Từ cái kia vài tòa phi thuyền mẹ đối phó cái kia một cái cấp đoạt tinh. Những thứ này tất cả đều phải có kỹ càng quy hoạch mới được. Từ lạc tinh bên này đi đến trên chiến trường, còn cần mấy ngày thời gian, trong mấy ngày này, toàn bộ nhân loại quân đội đều tại điên cuồng vận chuyển, tất cả đều làm cho này trận sắp bắt đầu đấy quyết định lấy nhân loại vận mệnh tiền đồ chiến dịch làm chuẩn bị. Lam Tuyệt mỗi ngày đều cùng Lam Khuynh cùng một chỗ tham gia hội nghị. Lắng nghe tác chiến phương án tiến triển, tác chiến phương án bị không ngừng hoàn thiện, thời gian dần trôi qua, liền Lam Tuyệt đều tìm không đến vấn đề chỗ rồi. Đối với cấp đoạt tam tinh trinh sát sẽ tiến hành, khống chế không bực về sau liền tiến hành, hiện tại xem ra cũng không muộn, nhưng lại muốn dễ dàng hơn nhiều. Bác Minh Phương diện đối với phương diện này đã có kỹ càng quy hoạch. Đồng thời, thông qua mấy ngày nay, Lam Tuyệt cũng hiểu rõ rồi trung cực phi thuyền mẹ là bực nào tồn tại. Trên thực tế, nói nó là phi thuyền mẹ cũng không hoàn toàn đúng, bản thân nó hay vẫn là một viên tinh cầu, mà chỗ này An Luân Tinh cũng cho tới nay đều là Hoa Minh lớn nhất bí mật. Lúc trước Hoa Minh phát hiện cũng chiếm lĩnh viên này tinh cầu thời điểm, đối với nó đã tiến hành toàn diện thăm dò. Sau đó liền phát hiện viên này tinh cầu không thích hợp nhân loại sinh tồn, nhưng có được lấy phong phú tài nguyên, nhất là khoáng sản tài nguyên, sản xuất nhiều loại kim loại hiếm. Hoa Minh rất nhanh lại bắt đầu đối với viên này tinh cầu khai phát. Lúc ấy bởi vì An Luân Tinh cùng Bắc Minh không chế khu vực khá gần. Tuần nữa An Luân Tinh tài nguyên phong phú bị Bắc Minh ngấp nghé, cho nên Hoa Minh phương diện ở nơi này bên cạnh an bài trọng binh phòng ngự. Theo An Luân Tinh khai phát, An Luân quân cũng liền xuất hiện. Từ An Luân Tinh bên trên mở phát ra khoáng sản tài nguyên, rất lớn một bộ phận cũng dùng tại đối với An Luân Tinh kiến thiết bên trên. Bởi vì coi như là viên này tình cầu tương lai toàn bộ bị khai thác hoàn tất, nó vị trí địa lý cũng làm cho nó trở thành Hoa Minh đối kháng Bắc Minh vô cùng mấu chốt một con cờ. Bởi vậy, Hoa Minh cho tới bây giờ đều không có đều muốn buông tha cho An Luân Tinh ý định, mà là đối với nó tiến hành duy trì liên tục khai phát cùng kiến tạo. Nương theo lấy khai thác xâm nhập, có một ngày, Hoa Minh Phương diện một vị địa chất thăm dò chuyên gia đột nhiên tại An Luân Tinh đã có toàn bộ phát hiện mới. An Luân Tinh khổng lồ khoáng sản tài nguyên ở chỗ sâu trong, có một loại đặc thù vật chất tồn tại. Loại này vật chất bản thân nhưng thật ra là tràn đầy tính nguy hiểm đấy, có điểm giống nhân loại ban đầu chế tác vũ khí hạt nhân cái chủng loại kia nguyên tố, nhưng mà, loại này không ổn định nguyên tố có khả năng sinh ra năng lượng cũng cực kỳ khổng lồ. Đúng là từ nó, tạo thành toàn bộ An Luân Tinh nội hạch. Lúc ấy phát hiện điểm này thời điểm, vị này địa chất chuyên gia nhưng thật ra là cực kỳ sợ hai đấy. Hơn nữa lập tức đưa ra đề nghị, Thỉnh Hoa Minh kết thúc đối với An Luân Tinh khai phát, hơn nữa lập tức lui lại ra tất cả mọi người tay. Bởi vì An Luân Tinh nội bộ loại này nguyên tố quá nguy hiểm, một cái không tốt, phát sinh nổ lớn mà nói, sẽ để cho toàn bộ An Luân Tinh như vậy hủy diệt, thậm chí sẽ liên lụy đến phủ cận hành chính tinh. Trong đó bộ phận năng lượng lại để cho nó biến thành một viên bom hẹn giờ, một khi nội bộ năng lượng không ổn định, viên này quả bùm thì có nổ tung khả năng. Hoa Minh Phương diện tự nhiên cũng là chấn động, nhưng Hoa Minh tại An Luân Tinh đưa vào lực lượng đã quá mức khổng lồ, nếu như cứ như vậy rút khỏi, thật sự là không cam lòng. Hơn nữa, không có An Luân Tinh với tư cách bình thường, đối với chỉnh thể thế cục cũng thập phần bất lợi. Vì vậy, Hoa Minh phái ra đại lượng nhà khoa học, đối với An Luân Tinh tình huống nội bộ tiến hành đánh giá, dùng xác nhận cuối cùng phương hướng. Lần kia thăm dò nghiên cứu chọn vẹn dùng 2 năm nhiều thời gian. Cuối cùng, loại này năng lượng bị đánh giá là có thể lợi dụng không ổn định nguyên tố. Mà cái này có thể lợi dụng, liền có nghĩa là An Luân Tinh có thể giữ lại. Hoa Minh chính thức đặc biệt nhóm rồi một số khổng lồ tài chính tiến hành duy trì liên tục nghiên cứu loại này nguyên tố hơn nữa bằng sơ phát hiện phần này nguyên tố cái vị kia địa chất thăm dò chuyên gia mệnh danh rồi nó loại này nguyên tố liền kêu là mặt nguyên tố nó tuy rằng rất không ổn định nhưng có thể tại nhất định dưới điều kiện sinh ra khổng lồ năng lượng như thế nào lại để cho những năng lượng này ổn định lại không đúng an luôn tinh tạo thành tổn thương là ban đầu các khoa học gia vấn đề mà nương theo lấy nghiên cứu đậm hơn các khoa học gia phát hiện những năng lượng này đều muốn ổn định lại cũng không quá khó khăn có thể đã như vậy chỉ ổn định bọn chúng tựa hồ có chút quá lãng phí vì vậy các khoa học gia liền bắt đầu thử nghiệm đối với chúng tiến hành dẫn đạo cùng sử dụng Lại để cho loại này năng lượng có thể vì bọn họ sử dụng. Chọn vẹn dùng 5 năm thời gian, rút cuộc tìm được rồi lợi dụng mặc nguyên tố khả năng. An luân tinh nội hoạch toàn bộ từ loại này mặc nguyên tố tạo thành, kia năng lượng chi khổng lồ, xa xa vượt quá tưởng tượng. Đi qua một loạt nghiên cứu cùng xếp đặt thiết kế phương án, cuối cùng mới có trung cực phi thuyền mẹ hình thức ban đầu. Hoa Minh tại trên quân sự yếu thế, cũng làm cho bọn hắn quyết định đến chấp hành kế hoạch này, bởi vì một khi kế hoạch thành công như vậy, Hoa Minh rất có thể liền có thể có được toàn bộ nhân loại thế giới cường đại nhất phi thuyền mẹ ban đầu. Kế hoạch này được gọi tên là An Luân Chiến Tinh Kế Hoạch, là hoa minh tối cao tầng thứ cơ mật. Chỉ có quân đội số rất ít đại lão cùng nghị trưởng mới biết được. Kế hoạch này một mực ở bí mật tiến hành, cho dù là An Luân quân cũng chỉ có trọng yếu nhất cao tầng mới biết được. An Luân quân xét duyệt như vậy nghiêm khắc, cùng kế hoạch này cũng là có trực tiếp quan hệ. An Luân Chiến Tinh Kế Hoạch duy trì liên tục tiến hành, đầu tiên muốn làm đấy, chính là khống chế Mạc Nguyên Tố, lại để cho Mạc Nguyên Tố trở thành khối hoàn toàn mới phi thuyền mẹ động lực nguyên. Thông qua nghiên cứu phát hiện, Mạc Nguyên Tố không thể một lần truyền chuyển quá nhiều, nếu không sẽ ảnh hưởng kia chỉnh thể tính ổn định nhưng lại có thể thông qua điều động tiến hành chứa đựng, chứa đựng năng lượng lại tiến hành chuyển hóa, là có thể biến thành ổn định năng lượng. Bởi vậy, các khoa học gia hầu như đảo giống rồi toàn bộ An Luân Tinh, đem nội hoạch độc lập đi ra, sau đó ở bên trong hoạch bên ngoài, kiến tạo nguyên một đám chuyển đổi cơ trạng, dùng để chuyển đổi mặc nguyên tố năng lượng, những thứ này chuyển đổi qua đi năng lượng lại chứa đựng đứng lên, với tư cách An Luân Tinh kiến tạo chi dụng. Đồng thời cũng vì tương lai An Luân Tinh trở thành phi thuyền mẹ làm chuẩn bị. Thì cứ như vậy, chỗ này xưa nay chưa từng có phi thuyền mẹ bắt đầu lặng lẽ thành hình rồi. Lúc trước, Lam Tuyệt Tiến về trước An Luân Tinh thời điểm, Phi thuyền mẹ kiến tạo đã tiến vào đến cuối cùng giai đoạn. Đây cũng là vì cái gì Lam Khuynh yêu cầu Thiên hỏa Quân Đoàn chỉ có thể ở chỉ định khu vực hoạt động trọng yếu nguyên nhân. Chung cực phi thuyền mẹ trước mắt ưu thế lớn nhất chính là nó động lực, bằng vào mạc nguyên tố cung cấp năng lượng khổng lồ, nó có thể ổn định tốc độ cao phi hành, chiến đấu. Tinh cầu mặt ngoài tầng nham thạch thì đã trở thành phi thuyền mẹ tầng phong hộ, hoàn toàn không cần xóa. Bởi vì khổng lồ năng lượng động lực nguyên quyết định nó căn bản sẽ không chịu ảnh hưởng. Trong những tầng nham thạch này vẫn tồn tại phong phú khoáng sản tài nguyên, còn có thể duy trì liên tục tiến hành khai phát. Mà nội bộ mạc nguyên tố. Từ tình huống trước mắt đến xem, đủ để cung cấp chỗ này phi thuyền mẹ 1000 năm động lực. Vẫn còn là duy trì liên tục phi hành dưới tình huống. Phần này khai phát cũng đã trở thành hoa minh trong lịch sử thành công nhất một lần khoa học kỹ thuật tán lệ. Lúc trung cực phi thuyền mẹ xuất hiện ở Lạc Tinh vụ cận thời điểm, cảm giác không phải là chấn kinh rồi toàn bộ Bắc Minh đâu. Đáng tiếc, bọn hắn cũng không biết mặc nguyên tố tồn tại, đối với trung cực phi thuyền mẹ, còn cứ gọi là trung cực chiến tinh, cái này kỳ lạ tồn tại hoàn toàn không biết. Trung cực chiến tinh có thể nói tập trung trước mắt hoa minh cao nhất khoa học kỹ thuật, phía trên mang theo tinh cầu quỹ đạo pháo số lượng đủ để cùng đã vẫn lạc Chung kết giả hào phi thuyền mẹ so sánh với chỉ có điều vũ trụ chiến cơ số lượng muốn ít hơn dù sao khai phát chỗ này phi thuyền mẹ tiêu hao hoa minh quá nhiều quá nhiều tài nguyên rồi thậm chí cái kia cái gọi là đang xây dựng tạo mặt khác một tòa phi thuyền mẹ căn bản đều là giả dối chính là vì che giấu thai mắt người mà thôi hoa minh phương diện đem tiền đặt cược hoàn toàn chấn áp rồi chỗ này phi thuyền mẹ bên trên chính là hy vọng nó có thể thay đổi hoa minh quân sự yếu thế nguyên nhân lam tuyệt còn từ lam khuynh chỗ đó biết được tại Chung cực phi thuyền mẹ nội bộ. Còn có Hoa Minh đại lượng nhân loại gen cùng với động thực vật gen, cùng với Hoa Minh một ít trọng yếu thứ đồ vật. Một khi cùng cấp đoạt giả chiến tranh thật sự đã thất bại. Như vậy, chỗ này phi thuyền mẹ cũng đem trở thành Hoa Minh hỏa chủng, tương lai có thể tại vũ trụ mặt khác nơi hẻo lánh phát triển. Điểm này, Hoa Minh cùng Sa Mạc gỗ bị tập đoàn ý tưởng cũng không có gì khác nhau. Sa Mạc gỗ bị tập đoàn bên kia cũng không có trực tiếp tham dự đến trận này chiến dịch bên trong, bọn hắn còn không có thật sự triển khai hành động. Nhưng nói lý ra, đã cùng Hoa Minh đạt thành cuối cùng hiệp nghị. Chương 736, thử Nếu như trận chiến tranh này thành công như vậy hết thảy đều không cần nhiều lời hết thả như cũ thì tốt rồi Sa mạc gỗ bị tập đoàn hay vẫn là dùng bọn hắn Hải Hoàng tinh làm hay tâm tiếp tục tình huống trước kia nhưng một khi trận này chiến dịch thất bại như vậy sa mạc gỗ bị tập đoàn sẽ lập tức tuyên bố gia nhập Hoa minh điều khiển Hải hoàng hào phi thuyền mẹ hướng thiên Hỏa tinh áp sát cùng Hoa Minh đầy đủ hợp tác đến lúc đó Tây Minh chỉnh thể chiến lược nhất định sẽ không so với Hoa Minh càng mạnh hơn nữa sa mạc gỗ bị tập đoàn cũng không cần lo lắng cái gì đương nhiên Sa mạc gỗ bị tập đoàn khi đó cũng liền đã làm tốt muốn chạy đường chuẩn bị. Trước mắt toàn bộ nhân loại thế giới thế cục đều muốn nhìn trận này chiến dịch kết quả. Đây là một cuộc chỉ có thể thắng không cho phép bại chiến dịch, một khi thất bại, ai cũng chịu không nổi đáng sợ kia hậu quả, nhân loại khả năng liền thật sự chỉ có trốn chết một đường. Phô Thiên cái địa vũ trụ chiến hạm ở trong không gian phi hành, trung cực chiến tinh, trung cấp hào phi thuyền mẹ chậm rãi phi hành tại vũ trụ bên trong. Căn cứ Lam Khuynh theo như lời, trước mắt trung cực phi thuyền mẹ tốc độ phi hành chỉ nó tốc độ cực hạn một nửa. Tuy rằng lần này tác chiến, Hoa Minh đối với Bắc Minh là toàn mặt ủng hộ, nhưng cũng không khỏi không hơi có giữ lại. Vạn nhất chiến tranh sau khi chấm dứt, Bắc Minh chiến thắng rồi trả đũa, đó cũng không phải là Hoa Minh có thể chịu đựng được ở đấy. Cho nên, tại đây trận chiến dịch ban đầu chiến thuật bố trí thời điểm, tam đại liên minh cũng đã rất an ý tách ra tác chiến khu vực, phân biệt chịu trách nhiệm một cái phương hướng chiến đấu. 3 ngày sau, trung cực phi thuyền mẹ tiến vào chế định tác chiến khu vực, triển khai trận hình, tiến tĩnh cùng đợi cuối cùng tác chiến mệnh lệnh đến. Tam tòa phi thuyền mẹ tăng thêm 12 chi vũ trụ hạm đội có khả năng bao trùm phạm vi thật sự là quá lớn. Không thể nghi ngờ là dùng mắt thường không có khả năng xem tới được đấy. Trung cực phi thuyền mẹ bên trên siêu cấp gia da mơ hồ có thể cho thấy trong đó một bộ phận bố trí xa xa là bốn khối đã biến thành một mảnh màu đỏ tím tinh cầu. Kỳ thật không chỉ là cái này bốn khối tinh cầu, tại bọn chúng bao trùm một mảnh kia khu vực cũng đã biến thành màu đỏ tím. Cung cướp đoạt giả giao tiếp đã lâu như vậy, đây cũng là làm tuyệt lần thứ nhất chứng kiến nhiều như vậy cướp đoạt giả xuất hiện. Khổng lồ cướp đoạt giả quân đoàn ở trong không gian rậm rạp chẳng chịu phân bộ lấy, bọn chúng chỗ sinh ra tinh thần quá nhiều lại để cho bất luận cái gì ra Đa cũng không có biện pháp dò xét đến khu vực kia nội bộ tình huống. Hiện tại tốt nhất chính xác phương thức, ngược lại thành thông qua siêu cấp vũ trụ kính viễn vọng trực tiếp quan sát. Hết thể điện tử hình thức chính xác, bây giờ đối với bên kia đều không có bất kỳ tác dụng. Nhìn xem trước mặt Giada, Lam Tuyệt trong nội tâm không khỏi âm thầm cảm thán, cấp đoạt giả cho tới nay làm tốt nhất sự tình chính là phong tỏa chính xác, cũng đang bởi vì như thế, mới khiến cho nhân loại đối với chúng xa xa không đủ hiểu, lại để cho chiến thuật của bọn nó nhiều lần đạt được thành công. Mấy ngày nay phi hành trong quá trình làm Tuyệt cũng không có nhàn rỗi hắn muốn chỉnh hợp thiên hỏa quân đoàn, an bài đổi bộ tác chiến nhiệm vụ, thậm chí không có có nhiều thời gian hơn đi tu luyện. bất quá, đến rồi hắn cái này cấp độ, coi như là không tận lực tu luyện, tu vi cũng là sẽ liên tục tăng lên đấy, mỗi ngày đều có bất đồng trình độ tăng trưởng. cự ly này một bước, cũng đã là càng ngày càng gần. lam tuyệt mơ hồ có loại cảm giác, chính mình khoảng cách đột phá đã không xa. mà chu thiên lâm tình huống bên kia cũng kém không nhiều lắm. đột phá đến cửu cấp cửu giai về sau, lam tuyệt kinh ngạc phát hiện, chu thiên lâm năng lượng tăng lên tốc độ so với hắn còn muốn nhanh hơn, nhưng hai người loại hình không giống vậy. Chu Thiên Lâm năng lượng, là Lam Tuyệt bái kiến là tinh thuần nhất đấy, nhất là dung hợp hắn tiên linh khí về sau, Chu Thiên Lâm hiện tại tựa như một cái không có bất kỳ tạp chất năng lượng thể, nhưng lại đang không ngừng tuần hóa. Không có người so với Lam Tuyệt gấp hơn tại đột phá, chỉ có đột phá đến chúa thể giả, Chu Thiên Lâm mới có khôi phục thần trí khả năng. Bọn hắn mới có thể chính thức ở một chỗ. Mấy ngày nay tới giờ, hắn mỗi ngày chiếu cố nàng, tâm tình cũng dần dần từ lúc trước kích động bình tĩnh trở lại, với hắn mà nói, không có gì so với có thể cùng nàng ở một chỗ càng thêm trọng yếu, về phần mặt khác đấy, lại được coi là rồi cái gì đâu. Nàng không phải là hệ dạ, có thể nàng đã là trong lòng của hắn thứ hai hệ dạ. Nàng nhất định sẽ tỉnh lại đấy. Lão bản. Một tiếng nhu hòa kêu gọi tại Lam Tuyệt sau lưng vang lên. Lam Tuyệt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tu Tu bưng chén nước đã đi tới. "Cảm ơn." Lam Tuyệt tiếp nhận chén nước uống một ngụm. "Gần nhất tu luyện như thế nào đây?" Lam Tuyệt mỉm cười hỏi. Tu Tu mỉm cười, nụ cười của nàng rất đẹp, mang theo cổ điển ưu nhã, làm cho người ta một loại ôn hòa cảm giác thư thích. "Rất tốt, gần nhất chúng ta đều có thể cố gắng." Lam Tuyệt thấy này nói. Gần nhất trong khoảng thời gian này ta thật sự là bận quá rồi, cũng không có thời gian quan tâm các ngươi." Tu Tu mỉm cười nói, "Không có việc gì a. Kỳ thật chỉ cần lão bản hảo hảo đấy, chúng ta liền thỏa mãn. Chỉ, về sau muốn mang nhiều lấy chúng ta, có thể chứng kiến ngươi, chúng ta sẽ rất vui vẻ." Lam Tuyệt có chút nhíu mày, nói, "Tu Tu, ngươi cùng thời gian của ta dài nhất. Khi còn bé, ngươi được lão phụ nuôi nấng, về sau vẫn cùng ta ở một chỗ. Ta cũng lao thẳng đến ngươi làm muội muội đối đái, quan hệ của chúng ta vẫn luôn là ngang hàng đấy. Cái gọi là rẻ ở tứ thị Cái kia đều là bên ngoài người lập đấy, ta vẫn luôn coi mấy người các ngươi là bằng hữu. Thế nhưng là, ngươi cũng biết đấy, một người tâm không cách nào phân cách, không thể đồng thời cho rất nhiều người. Đã không chỉ một cá nhân nhắc nhở qua ta, không thể chậm trễ nữa các ngươi, nếu không sẽ xảy ra vấn đề đấy. Tu Tu, lần này chiến tranh sau khi chấm dứt, ta hy vọng các ngươi đều có thể có nhà của mình. Ta hy vọng các ngươi đều vui vui sướng sướng đấy. Tu Tu biến sắc, có chút tái nhợt mà nói, "Lão bản, ngươi không cần chúng ta sao? Là vì Chu Thiên Lâm tiểu thư sao?" Lam Tuyệt sững sờ, "Ngươi làm sao lại nghĩ như vậy?" Không phải không cần các ngươi, là không muốn tại chậm trễ các ngươi a. Tu tu túi đầu xuống, lẩm bẩm. Mỗi người vui vẻ là không cùng đấy, cũng không phải là không muốn thành ra, có trợ phu, có hài tử mới có thể vui vẻ. Với ta mà nói, ta vui vẻ đó là có thể đủ với ngươi ở một chỗ, dù là chỉ mỗi ngày có thể chứng kiến ngươi, ta cũng đã thỏa mãn. Ta cũng chỉ có điểm ấy yêu cầu, chẳng lẽ liền điểm này nho nhỏ nguyện vọng, ngươi cũng muốn cấp đoạn đi sao? Nói đến đây, nàng ngẩng đầu, nhìn xem lam tuyền. Ngươi nói tâm của ngươi không thể tách ra cho rất nhiều người, thế nhưng là vì cái gì trước kia có hệ dạng. Hệ dạ đã chết về sau lại có bây giờ Chu Thiên Lâm, ta vẫn luôn tại bên cạnh ngươi, một mực đang đợi cái ngày đó tiến đến, thế nhưng là, ta một mực hay đợi à, hay đợi à, lại thủy Trung cũng đợi không được. Mà bây giờ, ngươi thậm chí ngay cả cái này đợi tư cách cũng muốn cướp đoạt đi sao? Thanh âm của nàng càng lúc càng lớn, bởi vì tâm tình kích động, thân thể mềm mại có chút có chút run rẩy. Lam Tuyệt có chút ngốc trệ nhìn xem nàng, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại luyện dược sư đã nói, vấn đề thật sự có chút nghiêm trọng, hắn không nghĩ tới, tu tu trong nội tâm chấp niệm lại có thể như thế mãnh liệt. Thực xin lỗi tu tu Ta không phải là ý tứ kia, chỉ là, đừng nói nữa." Tu Tu đột nhiên lớn tiếng nói, nước mắt chảy xuống, "Trừ phi chết đi, nếu không, vô luận như thế nào ta đều sẽ không rời đi ngươi. Ngươi không muốn đuổi ta đi mà nói, liền giết ta." Nói xong, nàng quay người khóc chạy. Nhìn xem nàng nhỏ bé và yếu ớt bóng lưng, Lam Tuyệt không khỏi một hồi đau lòng, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình rất nu nhược, kỳ thật hắn vẫn luôn biết Tu Tu ưa thích hắn, rất sớm trước kia chỉ biết. Có thể hắn vẫn cho rằng, này sẽ theo thời gian trôi qua mà phai nhạt. Có thể hiện tại xem ra, đây hết thể cũng không như hắn tưởng tượng như vậy, chẳng những không có phai nhạt, ngược lại ra càng lớn vấn đề. thu thu là như vậy, như vậy, khả nhi, mỹ cạ cùng lâm quả quả đâu. các nàng như thế nào hay sao? các nàng thì cứ như vậy đi theo chính mình, đối với các nàng là không công bằng đó a. thế nhưng là các nàng tựa hồ thật sự cũng không muốn ly khai. Dây day chính mình lông mày, hắn cũng không biết mình nên xử lý như thế nào chuyện này mới tốt nữa. đợi đến lúc chiến tranh chấm dứt, sẽ tìm các nàng hảo hảo nói chuyện a. mặc dù có chút quấy nhiễu, nhưng lam tuyệt nhưng trong lòng cũng không hối hận. Tu Tu là một mực đi theo hắn đấy, Lâm quả quả, Mị Cả cùng Khả Nhi đều là hắn cứu trở về đến đấy. Nếu như lại lại để cho hắn lựa chọn một lần, hắn hay vẫn là sẽ cứu các nàng. Điểm này không thể nghi ngờ. Thả ra trong tay chén nước, Lam Tuyệt quyết định đi tu luyện trong chốc lát. Bao Tô tiến đến trước, tình huống bên ngoài còn rất bình tĩnh. Thừa dịp này thời gian, lại củng cố sở học cũng là tốt. Đúng lúc này, Thanh Thúy tiếng bước chân truyền đến, Mị Cả hùng hổ đi đến, một thân bó sát người y phục tác chiến đem thân thể mềm mại của nàng đường công phát họa dị thường hoàn mỹ, màu lửa đỏ sóng lớn sóng tóc dài rối tung ở sau. Mị Cạ thiên phú là trong tứ nữ tốt nhất, coi như là Tô Tiểu Tô, đơn thuần ở thiên phú bên trên cũng không bằng nàng. Gần nhất trong khoảng thời gian này, cũng muốn thuộc Mị Cạ tu vi tăng lên nhanh nhất, hiện tại đã có kiểu cấp ngũ giai thực lực. Lam Tuyệt vẫn luôn biết, tại Dạ ở tứ thị bên trong, có khả năng nhất trùng kích đến chúa tể giả cấp độ đấy, chính là Mị Cạ. Chỉ có điều, nàng bởi vì truyền thừa chính là Ma Vương huyết mạch, có mất khống chế khả năng. Lão? Bản Mị Cạ thanh âm có chút cao vút. Không cần hỏi, Lam Tuyệt cũng biết hắn là vì khóc chạy trốn tu tu tới. Mị ngồi đi. Lam Tuyệt chỉ chỉ bên cạnh cái ghế. Ta không ngồi. Mị cả hai tay chống nạnh, hùng hổ nhìn xem Lam Tuyệt. Lão bản, ngươi tại sao phải khi dễ tu tu? Ngươi có biết hay không, nàng có bao nhiêu thích ngươi, ngươi sao có thể như vậy đối với nàng? Ta. Lam Tuyệt cứng họng, không biết nên giải thích như thế nào mới tốt. Mị cả cả giận nói, chúng ta cũng không cầu cái gì, ngươi làm gì thế không muốn đuổi chúng ta đi. Chúng ta ai cũng không cần phải nữa tìm nam nhân, cũng không cần một cái khác nhà, nhà của chúng ta chỉ có một, cái kia chính là rẻ ở tiệm châu áo. Ngươi biết tu tu có bao nhiêu thích người sao? Ta đều không chỉ một lần chứng kiến nàng vụng trộm nhìn mình sở tạc thông tin dụng cụ trong hình của ngươi. Mỗi khi nói về ngươi thời điểm trên mặt của nàng liền tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Nàng cũng cho tới bây giờ đều không có hướng ngươi đòi hỏi qua cái gì, để làm gì vậy không muốn đuổi chúng ta đi. Lão bản, ta cho ngươi biết, nếu là ngươi không cần chúng ta, chúng ta liền đều đi tìm chết, cho ngươi hối hận một đời. Hừ. Nói xong lần này lời nói, bị cạ tức giận hừ một tiếng, xoay người rời đi, ngửa đầu, tựa như cái kiêu ngạo công chúa. Lam tuyệt trận mắt há hốc mồm nhìn xem nàng rời đi, cái này. Đây là ở hướng chính mình tiên chiến sao? Chương 737 đã bắt đầu. Ra cửa, Mị Cạ lóe lên thân, trong hành lang có chút kịch liệt thở dốc đứng lên, trên mặt đẹp lộ ra vẻ h으ực, lầm bầm tự nhủ, không cho hắn biết lợi hại, lần sau hắn còn như vậy, sớm muộn gì sẽ bị đuổi đi đấy. Hắc hắc, liền khi dễ hắn mềm lòng. Lúc này hắn đoán chừng không dám lại đuổi chúng ta đi. Zeus số một lặng yên không một tiếng động từ trung cấp hảo phi thuyền mẹ trong bay ra, theo sát phía sau chính là đại đế hảo, bọn chúng bay đến vũ trụ hạm đội phía sau, tiên tinh cùng đợi. Chiến dịch sắp khai hỏa. Thiên Hỏa quân đoàn đã làm tốt rồi đổi bộ tác chiến chuẩn bị. Lúc này Thiên Hỏa quân đoàn, đội hình có thể nói cực kỳ xa hoa. Ngoại trừ quân nhi lưu tại phi thuyền mẹ bên ngoài, toàn bộ thành viên xuất động. Bốn cái đại đội đều đã làm tốt rồi chiến đấu chuẩn bị. Lần này đổi bộ tác chiến, chủ chiến lực là thứ nhất, thứ hai hai cái đại đội, còn có tiên phong tiểu đội. Cái gọi là tiên phong tiểu đội chính là một chi toàn bộ từ chúa tể giả hoặc là đồng đẳng với chúa tể giả chiến lược tạo thành khủng bố tiểu đội. Tại đây chi tiểu đội bên trong đã có được tứ giai chúa tể giả, pháp lực vô biên cấp độ tuyệt đế. Tam giai chúa tể giả bao la vạn tượng cấp độ lạc tiên nghi. còn có thiên hỏa đại đạo chư vị chúa tể giả cùng nữ tiểu thần lấy lù bại giờ lệ giỏi. Có thể nói, xa hoa không thể lại hào hoa. Mỗi người đều là chính thức cực hạn tồn tại. Nhân loại dị năng giả cao cấp nhất cái kia một bộ phận hầu như đã đến 9 phần 10 nhiều. Thiên phong tiểu đội người phụ trách, dĩ nhiên là là tuyệt đế rồi. Mà thực tế người chỉ huy hay vẫn là lang tuyệt. Thiên phong tiểu đội tăng thêm rẻ ở ngũ thị đều tại rẻ ở số một bên trên, thiên hỏa quân đoàn tại đại đế hảo. Bọn hắn hiện tại cần phải làm là chờ đợi chờ đợi giai đoạn thứ nhất chiến dịch sau khi kết thúc tiến hành đổ bộ tác chiến Lam Tuyệt đứng ở cửa sổ mạn tàu trước nhìn xem bên ngoài các vị chúa tể giả đều riêng phần mình tại chỗ ngồi ngồi lấy minh tưởng dùng bảo trì trạng thái tốt nhất bọn hắn chẳng những muốn hoàn thành đổ bộ chiến còn muốn trong thời gian ngắn nhất hoàn thành căn cứ chiến thuật an bài đến lúc đó thiên hỏa quân đoàn sẽ lưu tại bọn hắn chiếm lĩnh hành chính tinh bên trên tiếp tục phối hợp khống chế sau đó tiên phong tiểu đội thì căn cứ tình huống quyết định có hay không tiến về trước mặt các hành chính tinh trợ giúp như vậy một chi chúa tể giả tiểu đội Quyết định một viên trên tinh cầu chiến đấu thắng bại là không hề nghi ngờ có thể làm được. Bọn hắn thực tế cần nhắm vào đấy, trên thực tế là Tử Hồng công chúa cùng Tử Hồng vương tử cái loại này cấp độ cấp đoạt giả. Lam Tuyệt trên mặt toát ra một tia nhàn nhạt thần quang, hai tay ở trước ngực vây quanh. Trận chiến tranh này đối với nhân loại thật sự là quá trọng yếu. Quân Nhi trước đã tiến hành dự đoán, nhưng nàng cho ra đáp án nhưng là thấy không rõ. Nàng dù sao tuổi quá nhỏ, mà trận chiến tranh này dính đến nhân số lại quá nhiều. Cấp bậc Tam Tinh càng là cấp độ đạt tới tiên nhân cảnh giới tồn tại, không cách nào hoàn toàn dự đoán cũng là tình huống bình thường. Lam Tuyệt bên người đứng đấy tay đua xe, hắn thấp giọng nói, "Như thế nào đây? Ngươi lúc nào có thể đột phá?" Lam Tuyệt lắc đầu, "Ta cũng không biết, hẳn là rất nhanh. Hiện tại ta đang cố gắng áp chế, tích lũy càng hùng hậu, đột phá thời điểm cũng liền càng dễ dàng." Tay đua xe có chút cảm khái mà nói, "Đúng vậy a. Ngay cả chính ta không nghĩ tới, đột phá chúa tể giả vậy mà sẽ dễ dàng như vậy. Băng vào tử vi thần lôi, hầu như không có gặp được quá nhiều cản trở, ta cùng với chính mình pháp tắc hoàn toàn dung hợp, hơn nữa trở thành pháp tắc trong một bộ phận rồi. Nhưng vẫn là không bằng ngươi, ta hiện tại như trước nhìn không thấu ngươi." Ngươi tựa hồ trở nên càng ngày càng thâm sâu rồi." Lam Tuyệt cười nói, "Đó là bởi vì ta lớn lên so với người đẹp trai." Tay đua xe khinh thường nói, "Đừng vông nghĩa rồi, ngươi có thể cùng ta khí chàng so với sao?" Đột nhiên, hắn nhìn đến Lam Tuyệt đồng tử co rút lại, theo bản năng hướng phía phía trước nhìn lại. "Đã bắt đầu." Lam Tuyệt trầm giọng nói ra. "Đúng vậy, đã bắt đầu." Từng chiếc từng chiếc thể tích khổng lồ vũ trụ chiến hạm phần đuôi bắt đầu sáng lên chói mắt hào quang, tựa như trong vũ trụ đột nhiên xuất hiện vô số đai sao. Vũ trụ chiến hạm bảo trì nguyên vẹn trận hình chầm rãi hướng cái kia bốn khối được cướp đoạt giả khống chế hành chính tinh bay đi 12 chi vũ trụ hạm đội đồng thời hành động tựa như phô thiên cái điệu bình thường tại bọn chúng đằng sau tăng tỏa khổng lồ phi thuyền mẹ chậm rãi đè lên luận hình thể lớn nhất tự nhiên là trung cấp hảo phi thuyền mẹ nhưng nó cũng là xấu xí nhất một cái tốc độ phi hành nhìn qua muốn so với mặt khác bảy tòa phi thuyền mẹ chậm một chút Khủng long hảo phi thuyền mẹ phi hành tại chính giữa ngồi ngay ngắn ở phi thuyền mẹ chủ khống chế trong văn phòng khang huy nguyên soái lúc này vẻ mặt nghiêm túc lần thứ hai triển khai đối mặt cướp đoạt giả chiến tranh có thể hay không rửa sạch trước hổ thẹn ở chỗ này một trận Đây càng là quan hệ đến nhân loại thế giới có thể hay không tiếp tục tồn tại một trận chiến, trên đầu vai trách nhiệm, ép tới hắn có không thở nổi cảm giác. Bắt đầu, Khang Huy bình tĩnh khuôn mặt, trầm giọng quát. Trong nháy mắt này, đôi mắt của hắn bên trong đã có vẻ điên cuồng. Không thành công thì xả thân. Lúc này đây, hắn đã ôm định rồi nhất định cái chết quyết tâm. Chết trận đồng nghiệp đám, các ngươi chờ xem, hoặc là, ta cho các ngươi báo thủ, hoặc là, ta liền đi cùng các ngươi làm bạn. Từng chiếc từng chiếc chiến hạm chậm rãi bay ra, mới vừa lúc mới bắt đầu, bọn chúng còn lộ ra có chút chậm chạp, nhưng rất nhanh phần đông chiến hạm liền tựa như phô thiên cái địa bình thường. Từ đằng xa nhìn lại, 12 chi vũ trụ hạm đội tạo thành đại quân một cái nhìn không thấy giới hạn, đại lượng tuần tra hạm bay tại phía trước nhất, tại bọn chúng bảo vệ xung quanh xuống, chiến đấu hạm, chủ lực hạm, thống soái cấp tự hạm, nguyên thủ cấp mâu hạm những thứ này cự không bá bình thường tồn tại chậm rãi vọt tới trước. Từng môn trọng pháo bắt đầu bổ sung năng lượng, chiến hạm khổng lồ mang theo lừng lẫy uy thế, từ từ hướng phía phía trước bay đi. Tựa hồ cảm nhận được bên này biến hóa, nơi xa cấp đoạt giả đại quân cũng nhanh chóng bắt đầu làm ra phản ứng, mảng lớn cấp đoạt giả bắt đầu bắt đầu khởi động đứng lên. Bọn chúng cũng không có ra đón triển khai đối công, mà là chậm ra hướng vào phía trong triệt thoái phía sau, rút khỏi một mảnh không gian. Đồng thời, những thứ này cướp đoạt giả bắt đầu hướng cái kia bốn khối hành chính tinh áp sát, dựa vào tại hình thành tính phụ cận. Bất đồng cướp đoạt giả cũng bắt đầu triển khai bất đồng trận hình, một bộ dựa vào tại hành tinh tử thủ bộ dáng. Khang Huy nhớ mày, loại tình huống này kỳ thật cũng không phải là hắn nguyện ý chứng kiến đấy, hắn càng hy vọng chứng kiến đấy là cướp đoạt giả chủ động ra đón, cùng phe mình tiến hành phạm vi lớn quyết đấu. bằng vào phần đông vũ trụ hạng đội số lượng, còn có đằng sau chấn giữ phi thuyền mẹ. Hắn có lòng tin đánh tan đối thủ. Bất quá, hắn đồng dạng cũng đúng địch nhân giả hoạt có sớm dự đoán. Những thứ này cướp đoạt giả nếu quả thật cứ như vậy lao tới, đến ngược lại không giống như là phong cách của bọn hắn rồi. Bảo trì trận hình. Khang Huy tiếp tục ra lệnh. Có kinh nghiệm lần trước, hắn biết đối phó cướp đoạt giả tuyệt đối không thể xúc động, nhất định phải thời khắc làm tốt ứng biến chuẩn bị. Cướp đoạt tam tinh còn không có chứng kiến, tại bọn chúng không có đi ra trước, hết thể đều có khả năng. Bốn khối hành tinh lẫn nhau giữa có nhất định khoảng cách, đồng dạng tại bọn chúng nội bộ cũng có mảng lớn công vực. 12 chi vũ trụ hạm đội chia làm 4 nhóm, đồng thời hướng phía 4 khối hành tinh phụ cận bay đi. Vì để tránh cho công kích ngộ thương đến hành chính tinh bản thể, tất cả mẫu hạm đều không có công tác chuẩn bị chủ pháo công kích, đương nhiên, điều này cũng đồng dạng là vì bảo tồn thực lực, để tại một lát sau đối kháng cấp đoạt tam tinh thời điểm làm chuẩn bị. Nhân loại một phương không ngừng tiếp cận 4 khối hành tinh, cấp đoạt giả phương diện lại có rút lại càng ngày càng lợi hại, một ít hình thể khổng lồ cấp đoạt giả thậm chí tránh né đến rồi hành tinh đằng sau. Tránh đi hành tinh phương hướng, công kích. Bạn theo mệnh lệnh truyền đạt, 4 phương hướng. Bốn khối hành tinh phương diện tiến công hầu như đồng thời triển khai. Từng đạo chói mắt trùng tia sáng kéo dài qua trường không, thẳng đến hành tinh phụ cận không vượt bay đi, mục tiêu trực chỉ bay trên không trung cấp đoạt giả. Cấp đoạt giả đám cũng nhao nhao triển khai trận hình, mai rùa cấp đoạt giả ngang nhiên xuất hiện ở chiến trường tiến đầu, bọn chúng ở mũi nhọn phía trước, ngăn cản hỏa lực công kích, tại bọn chúng đằng sau cấp đoạt giả cũng không có đánh trả, nhưng che giấu phi thường tốt. Nhân loại phương diện trận hình bảo trì vô cùng tốt, hoàn toàn triển khai trận hình có thể cho hỏa lực trình độ lớn nhất bao trùm. Nhưng vì để tránh cho tổn thương đến bốn khối hành tinh Mạnh nhất hỏa lực chỉ có thể là dẫn mà không phát, lợi dụng pháo phụ toàn diện công kích những cái kia cướp đoạt giả. Đột nhiên, cướp đoạt giả phương diện đã co biến hóa, từng đạo tử hồng sắc quang mang tại mai rùa cướp đoạt giả phía sau sáng lên. Ngay sau đó, vô số tử hồng sắc quang mang phun ra, giống như là nhân loại chiến hạm hỏa lực giống nhau, hướng phía nhân loại bên này đánh trả tới đây. Những thứ này màu đỏ tím xạ tuyến cũng không có cường đại năng lượng chấn động, nhưng một khi tiếp xúc đến nhân loại chiến hạm vòng phòng hộ, lập tức sinh ra cường đại ăn mòn tác dụng, lại để cho vòng phòng hộ năng lượng kịch liệt hạ thấp. Nhân loại hạm đội các thống xoáy phản ứng cũng rất nhanh. Thống xoáy cấp tự hạm, nguyên thủ cấp mẫu hạm nhanh chóng đỉnh tại phía trước, bằng vào bản thân cường đại lực phòng ngự cùng hỏa lực bao trùm, cưỡng ép ngăn tại phía trước. Trong lúc nhất thời, Song phương tạo thành đối xạ xu thế, bất đồng duy nhất đúng là nhân loại bên này vì bảo hộ mấy viên hành tinh cũng không có toàn lực ứng phó, mà cướp đoạt giả bên kia cũng không có những thứ này cố kỵ. Nhìn kỹ có thể phát hiện, có thể phát ra viễn trình xạ tuyến đấy là một loại hình thể khổng lồ như là gai nhím bình thường cấp đoạt giả, bọn chúng sau lưng sinh ra từng đám cây gai nhọn có thể chuyển động, chỉ hướng vương hướng bất đồng, phát ra cái loại này cường thế kia vũ trụ. Nhân loại hạm đội không có ở tiếp tục hướng trước, tựa như cấp đoạt giả đối với nhân loại nghiên cứu giống nhau, nhân loại cũng đồng dạng tại một cái nghiên cứu cấp đoạt giả. Thông qua nghiên cứu phát hiện, cấp đoạt giả am hiểu nhất chính là khoảng cách gần chiến đấu, mà công kích từ xa ngược lại là bọn chúng tương đối yếu kém đấy. Đương nhiên, đây là ở không tính cấp đoạt tam tinh dưới tình huống. Lần này đại chiến, nhân loại phương diện chuẩn bị đầy đủ, hầu như điều động toàn bộ nhân loại tài nguyên, tự nhiên không quan tâm viễn chỉnh tiêu hao. Bọn chúng hiện tại muốn làm đấy, chính là chọn khả năng tiêu hao am hiểu công kích từ xa cấp đoạt giả, lại không cho cận chiến cấp đoạt giả tiến gần cơ hội. Tại bước này quy mô hỏa lực bao trùm xuống, cận chiến cấp đoạt giả nếu là dám lao tới, tổn thất nhất định là khổng lồ đấy. Tuy rằng liên tiếp thất bại, nhưng tích lũy giáo hấn cũng làm cho nhân loại tại trước mắt trận chiến tranh này trong có rồi nhất định kinh nghiệm. Khang Huy lý niệm rất đơn giản, ít phạm sai lầm. Bằng vào ưu thế binh lực, nghiền ép đối thủ. Tuyệt không tham công liều lĩnh, cũng tuyệt không bông tham một điểm cơ hội. Liên một chút ổn định nghiền ép đi tới, là đối với giao cấp đoạt giả phương pháp tốt nhất. Chương 738, đổ bộ chiến. Quả nhiên, chiến thuật của hắn là có hiệu quả đấy, Song Phương tuy rằng đối xạ, nhưng từ chỉnh thể hỏa lực đến xem cướp đoạt giả cũng không chiếm ưu thế thế cái này đương nhiên cũng cùng bọn chúng dày đặc trận hình có quan hệ bọn chúng tất cả đều dựa vào tại hành tinh rất nhiều cướp đoạt giả đều tại hành tinh đằng sau làm như vậy tuy rằng có thể tránh cho mẫu hạm chủ pháo cái loại này khủng bố công kích nhưng đồng dạng cũng làm cho bọn chúng đang không có tốt đẹp trận hình dưới tình huống không thể đem bản thân toàn bộ lực công kích đều phát huy được phanh một cái mai rùa cướp đoạt giả rút cuộc chịu không nổi hỏa lực duy trì liên tục công kích mai rùa mặt ngoài dạng nước bạo tạc nổ tung thân thể lập tức hóa thành một đoàn huyết nhục trên không trung nổ nát vụn Chỉ có nó sinh mệnh thủy tinh bắn ra, nhưng lập tức bị bên cạnh một cái khác cấp đoạt giả nuốt vào trong miệng. Đã có cái thứ nhất thì có thứ hai, bắt đầu có không ít cấp đoạt giả tại hỏa lực trong bị bao phủ lấy. Cấp đoạt giả đại quân bắt đầu chậm rãi hướng lui về phía sau lại rồi, hiển nhiên là cảm giác được loại này đối xạ bên trong bọn chúng cũng không thể chiếm tiện nghi. Đại lượng cấp đoạt giả chậm chạp lui về phía sau, không thể nghi ngờ cho nhân loại đại quân tăng thêm tin tưởng, tại Khang Huy ra mệnh lệnh, 12 chi hạm đội chậm rãi đẩy lên, như trước cùng cấp đoạt giả bảo trì đồng dạng khoảng cách, nhưng từng bước ép sát, công kích cũng là tuyệt không dừng lại. Cái mảnh này vũ trụ tại thời khắc này dường như biến thành hào quang hải dương, cái kia từng đạo cường quang phá vỡ bầu trời, rung động lấy toàn bộ thế giới. Cấp đoạt giả liên tiếp bại lui, cái này tại nhân loại cùng cấp đoạt giả chiến tranh trong lịch sử còn là lần đầu tiên. Trận này chiến dịch ít nhất bắt đầu là hoàn mỹ đấy. Bất quá, cấp đoạt giả cũng vô cùng giàu hoạt, bằng vào mai rùa cấp đoạt giả cùng một ít am hiểu tại phòng ngự cấp đoạt giả ngăn cản, bọn chúng tổn thất cũng không lớn, lui về phía sau phương hướng, cũng hầu như đều là hành tinh sau lưng. Dùng hành tinh với tư cách chính mình che đậy vật. Rất hiển nhiên, bọn chúng cũng hiểu rất rõ nhân loại biết nhân loại sẽ không công kích chính mình tinh cầu, cho nên mới phải làm như thế. Khang Huy trên mặt toát ra một tia cười lạnh, dụ địch xâm nhập, quyết không có thể nào. Lúc hành tinh tiến vào hỏa lực phạm vi về sau, hắn lập tức ra lệnh, tất cả chiến hạm đình chỉ tiến lên, hỏa lực kiểm hộ, chuẩn bị đổ bộ tác chiến. đã có lần trước giao hấn, lúc này đây, hắn ở đây hết thảy hành động bên trên đều cực kỳ cẩn thận, tuyệt sẽ không dễ dàng cho đối phương bất cứ cơ hội nào. tại Khang Huy xem ra, cấp đoạt giả tại cũng không có rõ ràng rơi vào hạ phong dưới tình huống lui lại kiên quyết như vậy, ngoại trừ dụ địch xâm nhập bên ngoài căn bản cũng không có cái khác giải thích. Không ai biết cướp đoạt tam tinh ở địa phương nào. Một khi vũ trụ hạm đội tiến vào bốn khối hành chính tinh nội bộ không vực về sau, cướp đoạt tam tinh đột nhiên xuất hiện, nhất định sẽ mang cho phe mình tổn thất thật lớn. Đó cũng không phải là hắn muốn xem đến đấy. Bây giờ đối với nhân loại chuyện trọng yếu nhất, trước tiên là đoạt lại bốn khối hành chính tinh, sau đó làm gì chắc đó, tại bảo đảm bản thân chủ lực an toàn dưới tình huống, từng bước xoắn giết đối thủ. Báo cáo nguyên soái, đổ bộ tác chiến chuẩn bị hoàn tất, tùy thời có thể xuất phát. Tăng cường hỏa lực tác chế, quét sạch chính diện địch nhân. Khang Huy lần nữa hạ lệnh, Lam Tuyệt bên này, dãy ở số 1 đã nhận được mệnh lệnh, chuẩn bị đổ bộ tác chiến. Người thấy thế nào?" Phẩm tiểu sư hướng Lam Tuyệt hỏi. "Bọn hắn bên này tùy thời đều có thể đạt được phía trước tin tức mới nhất, trước mắt đến xem, nhân loại một phương tổn thất là không, chí ít có hơn 1000 cướp đoạt giả bị tiêu diệt, nhưng bọn chúng tuy nhiên cũng không có để lại chính mình sinh mệnh thủy tinh, tất cả đều đem sinh mệnh thủy tinh mang đi." Lam Tuyệt lắc đầu, nói, "Lúc này mới vừa mới bắt đầu, còn không dễ nói, muốn xem đằng sau được rồi. Trước mắt đến xem, chiến thuật của chúng ta không có vấn đề. Chuẩn bị đi, chúng ta muốn bắt đầu đổ bộ tác chiến." Ân. Phẩm tiểu sư nhẹ gật đầu. Tất cả nguyên bản ở vào minh tưởng trong chúa tể giả nhau nhau mở mắt. Mỗi một vị trong mắt đều lóe ra chói mắt hào quang. Một trận chiến này, toàn bộ nhân loại đều tại nhìn xem đâu. ở số 1, ở số 1, nơi này là trung cấp hảo phi thuyền mẹ. Ta là ở số 1, mời nói, Tô tiểu Tô chịu trách nhiệm ở số 1 điều khiển, lập tức kết nối thông tin. Đội bộ tác chiến bắt đầu. Thỉnh xuất phát. Cũng chỉ có thiên hỏa quân đoàn mới có thể đạt được cái này thỉnh rồi. Thu được, lập tức xuất phát. Tô tiểu Tô cấp ra khẳng định trả lời. Đồng thời nàng đứng người lên, nhìn về phía Lam Tuyệt, Lam Tuyệt hướng nàng gật đầu. Zeus số 1 khởi động, chậm rãi hướng phía một viên hành chính tinh phương hướng bay đi. Bị phân phối cho Thiên Hỏa quân đoàn đấy, là cái này bốn khối hành chính tinh bên trong lớn nhất một tinh. Không thể nghi ngờ, tại Bắc Minh phương diện xem ra, càng là khổng lồ hành chính tinh, cấp đoạt giả thực lực lại càng mạnh mẽ. Đương nhiên muốn giao cho có thực lực cường đại Thiên Hỏa quân đoàn rồi. Zeus số 1 cùng đại đế hào trước sau bay ra bốn phương trận hình, hướng phía Mòn tinh phương hướng bay đi, cùng bọn họ cùng nhau bay ra đấy, còn có mấy chục tàu chiến hạng Những chiến hạm này đều là cỡ lớn chiến hạm vận tải. Mỗi một chiếc chiến hạm vận tải bên trên đều có được Thiết huyết viêm hoàng dấu hiệu. Đúng vậy, cùng bọn họ cùng chung hành động đúng là kể cả Thiết huyết viêm hoàng quân đoàn ở bên trong An Luân quân. Lần này đổ bộ tác chiến, để bảo đảm bổn phương tổn thất hạ thấp ít nhất, Lam Khuynh trực tiếp liền phái ra vương bài. Hắn không chỉ là đối với An Luân quân có lòng tin, đối với Thiên hỏa quân đoàn cũng đồng dạng có lòng tin. Hắn tin tưởng, tại Lam tuyệt dưới sự dẫn dắt, nhất định có thể đem phe mình tổn thất xuống đến thấp nhất. ở số một phi hành tại phía trước nhất, tại nhân loại đại quân hỏa lực điểm hộ xuống ít nhất tại vũ trụ bên trong bọn hắn sẽ không sớm hơn đến bất cứ địch nhân nào. Nhưng mà cái này cũng liền chỉ tại quá trình này rồi. Tiếp cận cấp đoạt tinh thời điểm nhất định sẽ có một chút tranh đoạt. Để bảo đảm hành chính tinh an toàn, đối với bọn hắn tiến hành tầng trời thấp trợ giúp chỉ có thể là một ít tuần tra hạm cùng chiến đấu hạm, chủ lực hạm cấp những chiến hạm khác là không được cho phép tham gia đổ bộ tác chiến. Cái này không thể nghi ngờ sẽ tạo thành rất lớn độ khó. Nhưng vì Bắc Minh dân chúng yếu rất tâm, cuối cùng Tam Đại Liên Minh hay vẫn là đã đặt thành nhất trí, không có gì so với cứu vớt gặp rủi do đồng bào chuyện trọng yếu hơn rồi. Vi thuyền duy trì liên tục tới gần, Lam Tuyệt con mắt cũng phát sáng lên, chiến đấu sắp bắt đầu, một trận chiến này là chân chính kiểm nghiệm thiên hỏa quân đoàn thời điểm rồi. Các vị chúa tể giả cũng đã đứng người lên, bọn hắn hết sức an y đứng ở Lam Tuyệt sau lưng, để cho ta đi. Luyện dược sư Thanh âm văng lên, tại nàng cái kia nhìn qua bình tĩnh mặt ngoài phía dưới, tựa hồ có đồ vật gì đó tại trong ánh mắt thiêu đốt lên. Lam Tuyệt nhìn nàng một cái, sau đó gật đầu. Đồ bộ cần tiền kỳ tác chiến, cho đại quân tìm cơ hội, để bảo đảm đại quân an toàn, tự nhiên do cường giả ra tay tốt nhất. Lam Tuyệt minh bạch. Đây là luyện dược sư tại biến tướng hướng mọi người biểu đạt xin lỗi. Tuy rằng nàng lần này bị Lam Tuyệt cứu trở về đến, ai cũng không nói gì thêm, nhưng chính nàng trong nội tâm lại tràn đầy hối nấy. Nàng rất rõ ràng Lam Tuyệt đối với Thiên Hỏa Đại Đạo tầm quan trọng, nàng tâm tình của mình vẫn đề đưa đến Lam Tuyệt dùng thân phạm hiểm, vạn nhất thật sự đã xảy ra chuyện gì, rất có thể ảnh hưởng đến toàn bộ đại cục. Lam Tuyệt minh bạch tâm lý của nàng tự nhiên sẽ không ngăn trở nàng, giúp nàng hoàn thành tâm nguyện là chuyện tốt. Luyện dược sư quay người mà đi, phẩm Tử sư nói, có cần hay không chúng ta ai đi giúp nàng? Lam Tuyệt mỉm cười, lắc đầu, không cần nàng thế nhưng là lục kiếm tiên tử a Phần đông chúa tể giả bên trong chỉ có tuyệt đế còn ngồi ở chỗ đó minh tưởng những người khác đều tại làm tuyệt bên người lạc tiên nhi cũng là như thế thời gian dần trôi qua khoảng cách mỏ tinh càng ngày càng gần mỏ tinh vốn là một viên xinh đẹp rổi rào tinh cầu tại đây bốn khối hành chính tinh bên trong nó luôn luôn là với tư cách bắc minh đông đô tồn tại kia tầm quan trọng tuy rằng không bằng là tinh nhưng cũng là bắc minh kinh tế trung tâm một trong đây cũng là vì cái gì chung kết giả hảo phi thuyền mẹ thủ vệ ở chỗ này nguyên nhân nhưng bây giờ mỏ tình từ trong vũ trụ nhìn lại Đã hoàn toàn biến thành một viên màu đỏ tím tinh cầu, tinh cầu biểu hiện ra lóe ra chói mắt tử hồng sắc quang màu, làm cho người ta một loại mê ly mỹ cảm. Đáng tiếc, phần này đẹp lại tràn đầy tinh mịch. Mòn tinh mặt ngoài, từ đằng xa có thể chứng kiến, không ngừng có đồ vật gì đó tại bắt đầu khởi động lấy, bên trong tầng khí quyển bộ phận, không thể nghi ngờ có đại lượng cướp đoạt giả chờ đợi tại đó. Lần này cũng không lại là lây nhiễm thể, mà là chính thức cướp đoạt giả. Rất hiển nhiên, cướp đoạt giả chiến lược một trong, chính là đem chiến trường đặt ở tinh cầu biểu hiện ra, tận khả năng phát huy ra bọn chúng cận chiến ưu thế. Lam biết biết Mặt khác ba khối hành chính tinh, Bắc Minh cùng Tây Minh phương diện, đều tại mỗi khối hành chính tinh bên trên đầu nhập vào vượt qua 30 sư đoàn cơ giáp binh lực, còn có loại nhỏ chiến hạm tiến hành đổ bộ tác chiến. Cường giả ra hết. Tinh nhuệ nhất hậu thiên dị năng giả, cải tạo dị năng giả tất cả đều sẽ gia nhập vào trong chiến đấu. Mà bọn hắn bên này, chiến đấu không thể nghi ngờ là gian nan nhất đấy, nhưng binh lực nhưng là đưa vào ít nhất đấy. Cái này cũng là bởi vì có thiên hỏa quân đoàn tồn tại. Càng ngày càng gần, phía sau hỏa lực trợ giúp cũng bắt đầu duy trì liên tục giảm bớt. Vượt qua 500 chiếc tuần tra hạm, cùng hơn 60 chiếc chiến đấu hạm thủ hộ khi bọn hắn phụ cận, thông qua loại nhỏ hỏa lực đối với bọn hắn tiến hành nghiêm hộ. Mọn tinh bên trong tầng khí quyển, đại lượng cấp đoạt giả che giấu trong đó, lợi dụng tầng khí quyển điểm hộ, tiến hành phòng ngự cùng công kích. Từng đạo hào quang màu tím không phải là bay lên, đều bị dè ở số 1 sáo rượu tránh đi. Thủ vệ khi bọn hắn phía trước tuần tra hạm, đã có 2 chiếc vẫn lạc. Tam đại liên minh quân đội cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, trận này đổi bộ tác chiến sẽ là cực kỳ vô cùng thê thảm đấy, nhưng lại là bọn hắn không thể không lựa chọn đấy. Mắt thấy, Tuần tra Hạng bắt đầu tiến vào mọn tinh tầng khí quyển cướp đoạt giả phương diện đột nhiên đã có động tĩnh, mảng lớn mảng lớn tử hồng sắc quang mang lên không dựng lên, trong chốc lát mấy chục chiếc tuần tra hạng bị ăn mòn vỡ lạc, phát ra từng tiếng kịch liệt bạo tạc nổ tung, làm tuyệt trong mày, những thứ này cướp đoạt giả quá dảo hoạt, không ở trong không gian cùng nhân loại chiến đấu, cũng tại tinh cầu mặt ngoài bố trí xuống trọng binh, đợi nhân loại đến công kích, không hề nghi ngờ trước nhân loại kính thiên văn có thể chứng kiến có sống nhân loại tồn tại, nhất định là vậy chút ít cướp đoạt giả cố ý những thứ này hỗn đản, thật sự là quá dảo hoạt, làm chuyện trong nội tâm minh bạch, nhưng bây giờ lại không có bất kỳ biện pháp nào ngoại trừ cứng đối cứng, không có cái khác lựa chọn. đúng lúc này, một đạo bạch quang đột ngột xuất hiện ở màn hình trong tầm mắt. đạo này bạch quang mới bắt đầu nhìn qua cũng không mấy liệt, nhưng tốc độ của nó lại nhanh vô cùng, tựa như một thanh tiên phong giống như lập tức xuyên qua tầng khí quyển, thẳng đến mòn tinh mặt ngoài bay đi. những cái kia tử hồng sắc quang mang chỉ cần vừa tiếp cận nó, lập tức sẽ chịu tán loạn. lam Khuynh nguyên soái, lại để cho tuần tra hạm cùng chiến đấu hạm tạm thời không nên vào nhập tinh tầng khí quyển, không muốn lại không công chịu chết rồi. đội bộ chiến thịnh hoàn toàn giao cho chúng ta. lam tuyệt thông qua trực tiếp thông tin hướng lam khinh nói ra. Chương 739, Vạn Kiếm Quyết, Vì Đồ Bộ Chiến, Hoa Minh bên này cố ý cho hắn một cái nối thẳng tuyến đường, có thể tùy thời cùng Lam Khuynh trao đổi. Tốt. Lam Khuynh trả lời chỉ có một chữ. Tuần tra hạm cùng chiến đấu hạm bắt đầu dừng lại, chỉ dùng một ít hỏa lực trợ giúp, cũng không lại duy trì liên tục tiếp cận tinh cầu mặt ngoài, mà Đạo Bạch Quang kia cũng đã chui vào trong đó. Luyện Dược sư không thể nghi ngờ chính là Đạo Bạch Quang kia. Nàng lúc này một thân màu trắng trang phục, là thượng nguyên thời đại cổ Trung Quốc phương thức, tóc dài buối lại thành bím tóc, làm cho mình nhìn qua càng thêm lưu loát, không thể nghi ngờ. Nàng là tuyệt sắc mỹ nữ, nhưng lúc này, tại hai tròng mắt của nàng bên trong lại tràn đầy giết chóc chi ý. Đây không phải là điên cuồng giết chóc, mà là tràn ngập chính khí giết chóc khí tức. Chân đạp thất tinh kiếm, tay cầm lục tiên kiếm, tựa như nhân gian tiên tử bình thường. Từ hồng sắc quang mang căn bản không cách nào tới gần nàng hộ thân pháp tắc. Chỉ mấy lần lấy mình, nàng cũng đã tiếp cận tinh cầu mặt ngoài. Phóng nhãn nhìn lại, tại tinh cầu biểu hiện ra hầu như tất cả đều bị đủ loại cướp đoạt giả bao trùm. Có cấp đoạt giả nhìn qua quả thực như là liên miên núi non chập trùng giống nhau khổng lồ. Phần đông cấp đoạt giả tất cả đều ngẩng đầu một bộ phận cướp đoạt giả đang tại hướng không trung phóng ra lấy sát tuyến. Đồ bộ chiến không thể nghi ngờ so với dự đoán tình huống còn muốn không xong, cướp đoạt giả đã sớm dự nghĩ tới điểm này, liền ở chỗ này chờ đợi lấy bọn hắn đâu. Nhưng mà, đối với luyện dược sư mà nói, những thứ này lại được coi là rồi cái gì đâu. Ánh sáng tím lóe lên, một cái con toi hình cướp đoạt giả lập tức lùa lên, thẳng đến luyện dược sư phương hướng va chạm mà đến. Luyện dược sư lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nó một cái. Bạch quang lóe lên, con toy hình cướp đoạt giả liền đã đến luyện dược sư sau lưng, tiếp theo trong nháy mắt, trên người nó huyết đục nhanh chóng tăng vỡ giống như là bị phanh thây xé xác rồi bình thường, hóa thành một khối khối thịt nát từ không trung rơi xuống. luyện dược sư sau lưng, một đoàn giữa bạch quang hơn nhiều một quả màu đỏ tím tinh thể. cái thứ nhất, con voi hình cướp đoạt giả tử vong cũng làm cho càng nhiều nữa cướp đoạt giả chú ý tới luyện dược sư tồn tại. mà đúng lúc này, luyện dược sư đột nhiên dừng lại ở giữa không trung bên trong. nàng liền như vậy đứng ở nơi đó, từ trên cao quan sát phía dưới phần đông cướp đoạt giả, trong miệng thì thào có từ, không biết tại lẩm bẩm cái gì. giống, một cái chiều cao vượt qua 300 mét khổng lồ cướp đoạt giả ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức, mấy chục đầu cấp đoạt giả bay vút lên dựng lên, hướng phía không trung luyện dược sư bay đi. Luyện dược sư trong đôi mắt chỉ có bình thản sắc khí, trong tay Lục Tiên kiếm đột nhiên ném nhập giữa không trung, tay niết kiếm quyết hướng phía dưới vừa mới chỉ. Lập tức, Lục Tiên kiếm hóa thành một đạo bạch quang phóng lên trời, trong chốc lát, vô luận là trên bầu trời đang tại bay tới rẻ ở số 1, hay vẫn là phía dưới cấp đoạt giả đám, chứng kiến đấy đều là một mảnh màu trắng. Bầu trời biến thành màu trắng, thuộc về Lục Tiên kiếm màu trắng. Cảm giác cường đại chúa tể giả đám, có không ít người đều linh hồn dùng mình một cái bởi vì bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được ở đằng kim màu trắng hào quang bên trong ẩn chứa vô tận sắc khí lạc tiên mi trong mắt dị sắc liên tục lầm bầm hảo nha đầu khí tức này thật sự là cực kỳ giỏi vạn kiếm quyết âm thanh trong trẻo không mang theo một tia nhân loại tâm tình từ luyện dược sư trong miệng nói ra để một đạo bạch quang xuất hiện nó phá vỡ bầu trời phá vỡ tầng tầng cách trở đã rơi vào một cái cướp đoạt giả trên người trong chốc lát cái kia cướp đoạt giả đình trệ tại giữa không trung bạch quang hiện lên theo hắn phần đuôi xuyên ra hướng phía phía dưới bay đi Ngay sau đó là đạo thứ hai Bạch Quang, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đệ vô số đạo. Từng đạo Bạch Quang, toàn bộ là hình kiếm, giống như là Lục Tiên kiếm tại trong chốc lát phân liệt ra vô số phân thân bình thường từ trên trời giáng xuống, bao trùm lấy hầu như tầm mắt có thể bằng tất cả phạm vi. Cái kia từng đạo Bạch Quang những nơi đi qua, đánh đâu thằng đó. Cho dù là ai rùa cấp bậc giả, cũng không có biện pháp dùng nó cái kia nguyên bản vững chắc mai rùa để ngăn cản. Màu trắng kiếm quang, không chỗ nào không có, kiếm quang chỉ, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Vạn kiếm quyết, thượng cổ tuyệt học. Trực tiếp đến từ Lục Tiên kiếm truyền thừa lúc luyện dược sư đã trở thành chúa tể giả về sau mới hoàn toàn dung hợp phần này truyền thừa cái kia đến từ thượng cổ sát ý chính thức kích phát rồi trôi này thần kiếm uy năng trong lúc nhất thời giết thiên hồn địa ám từng con một cướp đoạt giả tại trong kiếm quang vấn lạc từng đạo bạch quang điên cuồng xoắn giết lấy những cái kia màu đỏ tím thân ảnh tiếng kêu thảm thiết tiếng gầm gừ tiếng giống giận dữ liên tiếp vang lên tuy nhiên cũng không thể cải biến trước mắt đã phát sinh hết thảy lục kiếm tiên tử vạn kiếm quyết nhất định là muốn tại nhân loại trong lịch sử lưu lại mực đậm màu đậm một số tồn tại trong lúc nhất thời Không biết bao nhiêu cướp đoạt giả tại Vạn Kiếm Quyết trong vấn lạc, một tinh cái này khối trên khu vực màu đỏ tím trở nên càng thêm nồng đậm rồi, nhưng lúc này đây, nhưng là bởi vì cướp đoạt giả máu tươi nhuồn dần. Ít nhất vượt qua 500 đầu trở lên chính thức cướp đoạt giả, tại đây một mảnh kiếm quang hạ vấn lạc. Trong đó liền bao gồm cái kia thân dài vượt qua 300 mét khổng lồ cướp đoạt giả, nó cái kia thân thể khổng lồ trực tiếp bị Vạn Kiếm phân thây. Xa hơn chỗ, càng nhiều nữa cấp đoạt giả hướng phía bên này đánh tới, nhưng không có một cái dám can đảm tiếp cận Vạn Kiếm Quyết bao phủ phạm vi đấy, cấp đoạt giả cũng đồng dạng sợ chết. Dù là bọn chúng là cướp đoạt tam tinh tế bảo phân liệt đi ra, cũng đồng dạng có bản năng cùng trí tuệ. Rẹt số một bay thẳng đến đến luyện dược sư sau lưng ngừng lại, phi thuyền cũng không dám tỏa ra vạn kiếm quyết công kích đáp xuống a. Luyện dược sư thân hình lói lên, bay xuống tại rẹt số một đỉnh, vạn kiếm quyết đột nhiên hướng ra phía ngoài chia ra, hướng phía chỗ xa hơn bay đi. Sa Sa không dám tiến gần cướp đoạt giả đám vong hồn đại mạo, quay đầu bỏ chạy. Rẹt số một thừa cơ hướng phía dưới đáp xuống mà đi. Phần tiểu sư trầm giọng nói, một người một cái phương hướng, trước thủ hộ quân đoàn ổn định đáp xuống. Rẹt số một cái thứ nhất rơi xuống. Dẫn dắt chùm tia sáng phun ra, từng đạo thân ảnh nhanh chóng xuất hiện ở mòn tinh mặt ngoài. Bị cướp đoạt giả xâm lược, tinh cầu mặt ngoài tản ra nhàn nhạt mùi tanh, cả vùng đất hoàn toàn đều là màu đỏ tím. Mơ hồ có thể chứng kiến rất hung ác tựa như mạch máu giống như tồn tại. Nào vẫn là cướp đoạt giả thi thể, đang tại bị những thứ này màu đỏ tím đại địa nhanh chóng cắn tiêu hóa lấy bọn chúng sinh mệnh lực. Một khi có sinh mệnh thủy tinh rơi trên mặt đất, cũng sẽ lập tức biến mất. Chỉ cần không tổn thất sinh mệnh thủy tinh, đối với cướp đoạt xem ra nói, liền tương đương với không có chính thức tổn thương. Đối với cái này một điểm, Lam Tuyệt là lại rõ ràng nhất. Cho nên, các vị chúa thể giả mới vừa ra phi thuyền, cái thứ nhất hành động đúng là phẩm tiểu sư. Thời không quyền trượng sớm đã rơi trong tay hắn, quyền trượng huy động, trên bầu trời cùng đại địa chết đi cấp đoạt giả thân thể đều là kịch liệt run rẩy lên, từng đạo ngân quang theo hắn đám trong cơ thể bắn ra mà ra, từng miếng sinh mệnh thủy tinh lập tức xuất hiện ở phẩm tiểu sư bên người, rơi vào một cái màu bạc vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. Mỗi cấp lấy một quả sinh mệnh thủy tinh, liền tương đương với là giảm bất cấp đoạt giả một phần thực lực. Đây là lần này tác chiến trụ cột. Tại chiến dịch trước khi bắt đầu, tam đại liên minh cũng đã đạt thành hiệp nghị. Tất cả tại đổ bộ chiến đạt được sinh mệnh thủy tinh đều về thuộc về bọn hắn riêng phần mình tất cả. Bắc Minh chịu trách nhiệm hai viên hành chính tinh, Tây Minh một viên, Hoa Minh một viên. đương nhiên, Hoa Minh bên này là lớn nhất hành chính tinh. Hoa Minh phương diện sở dĩ đáp ứng ở chỗ này chiến trường sau khi kết thúc đi chợ giúp có cần hữu quân, một cái trong đó trọng yếu nguyên nhân cũng là bởi vì thu hoạch sinh mệnh thủy tinh trực tiếp có thể thuộc sở hữu tại Hoa Minh tất cả. Các vị chúa tể giả phân biệt hướng phía phương hướng bất đồng bán ra. Luyện dược sư cũng tại phi thuyền đỉnh khuân chân ngồi xuống, nàng khuôn mặt lộ ra có chút tái nhợt. Dùng Nàng pháp tất chi vực cấp độ thúc dục vạn kiếm quyết hay vẫn là thoáng có chút miễn cưỡng, Lục Tiên kiếm đánh đâu thắng đó trạng thái, đối với năng lượng nhu cầu cũng đồng dạng là khổng lồ đấy. Nàng cần một chút thời gian đến khôi phục thoáng một phát. Lam Tuyệt cũng không có đi theo các vị chúa tể giả đi ra kích, mà là lưu tại giữa không trung, quan sát toàn trường. Cùng hắn cùng một chỗ lưu lại còn có Lạc Tiên Nhi cùng Tuyệt Đế, hai đại cường giả. Bọn hắn bởi vì đều bị vũ trụ quy tắc ảnh hưởng, cho nên đơn giản sẽ không xuất thủ. Tại đây mòn tinh bên trên, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng đã biến thành màu đỏ tím, đã liền trên bầu trời mây mù đều là như thế. Phẩm tiểu sư, tay đua xe, mị thực ra, cổ giả, lão màu sách, tên ăn mày, trung biểu sư, bối tì, bắt đại chúa thể giả đồng thời hướng phía tám cái phương hướng bất đồng chụp một cái đi ra ngoài. Phẩm tiểu sư thân hình lói lên, đã đến chính mình chịu trách nhiệm cái phương hướng này không trùng. trong tay thời không quyền trượng rơ lên cao, dùng hắn thân thể là khởi điểm, ngay phía trước hình quạt khu vực bên trong, hào quang kịch liệt bắt đầu vạn mẹo. Từng con một bay nhỏ mà đến cấp đoạt giả tại vạn mẹo trong không gian thân thể phá pha thoái Chỉ có một chút đặc biệt cường đại tồn tại mới có thể bằng vào chính mình hộ thể năng lượng miễn cưỡng chống cự không gian vặn vẹo mang đến cường đại lực các bách. Một đầu tựa như ác long giống như cướp đoạt giả đằng không bay lên, toàn thân tản ra mánh liệt tử hồng sắc quang mang, một đoàn chói mắt ánh sáng tím theo hắn trong miệng phun ra, thẳng đến phẩm tiểu sư bay đi. Không gian vặn vẹo rơi vào trên người nó vậy mà nhau nhau chạy xuống. Không thể nghi ngờ, đây là một cái có thể tại trong vũ trụ sinh tồn cường đại cướp đoạt giả. Phẩm tiểu sư lạnh một tiếng, thời không quyền trượng vung ra, một đạo ngân quang tựa như tấm lụa bình thường ngang trời xuất thế, ngân quang những nơi đi qua Không gian bị lập tức mở ra, xuất hiện một đạo màu đen khe hở. Ngân quang đầu tiên cắn nuốt Ác Long cướp đoạt giả phun ra quang cầu, ngay sau đó hung hăng phách chạm ở đằng kia cướp đoạt giả trên người. Ác Long cướp đoạt giả phát ra một tiếng rung trời kêu thảm thiết, thân thể bị cứng rắn từ đó bổ ra, hóa thành hai đoạn. Một quả cực lớn màu đỏ tím sinh mệnh thủy tinh bị Ngân quang cầu dẫn ra, bay về phía phẩm tiểu sư. Tay đua xe cùng phẩm tiểu sư giống nhau, bước lên tại giữa không trung, tại hắn hướng trên đỉnh đầu, nương kết một mảnh màu tím đám mây, cái đó và lúc này mỏn tinh bên trên tử hồng chủ sắc điệu ngược lại là thập phần đang cướp. Từng đạo màu tím lôi điện tử trên trời giáng xuống, những nơi đi qua, không có bất kỳ cướp đoạt giả có thể tại nó hoành kích sống sót, đều bị lập tức mất đi. Chương 740, Chúa tể lực lượng. Tấn chức chúa tể giả về sau, đây là hắn lần thứ nhất toàn lực ứng phó tiến hành chiến đấu, cái loại này khống chế pháp tắc cảm giác, thật sự là tuyệt vời. Tử tiêu thần lôi tại hắn thoải mái phía dưới, không ngừng mất đi lấy từng con một cướp đoạt giả, hơn nữa hắn lôi đỉnh trời sinh liền đối với cấp đoạt giả có chấn nhiếp tác dụng, cảm thụ được cái này thành từng mảnh khổng lồ tử lôi khí tức. Nơi xa cướp đoạt giả vậy mà có chút không dám hướng phía cái phương hướng này tới gần. Mỹ thực ra thì đi trên mặt đất, hắn đang thay đổi trùng quanh màu sắc, kể cả đại địa cùng bên người. Màu xám Lặng Yên không một tiếng động dùng hắn thân thể làm trung tâm hướng ra phía ngoài lan tràn, đại địa tựa như đã gặp phải ôn dịch bình thường, màu xám không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài tới. Tiến vào cái phạm vi này cướp đoạt giả, thân thể cũng đồng dạng bị phủ lên thành màu xám, sau đó lại vô thanh vô tức thiếu đốt, hóa thành cho bụi. Mang theo tính mịch cùng tuyệt vọng, Lặng Yên không một tiếng động biến mất lấy. cụ giả cùng lão Mộc Sách hai vị này tạo thành thanh thế nhất to lớn cổ giả hướng trên đỉnh đầu là từng khỏa kỳ dị những vì sao xếp đặt thành đặc thù đồ án, đồ án ly thể, từng vòng vầng sáng hướng ra phía ngoài phát ra. Sau đó từng đạo đường kính vượt qua 10 mét khổng lồ cổ sáng không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra, nó giống như là một chiếc hình người chiến hạ bình thường, không ngừng buộc phát lấy chính mình kinh khủng lực công kích. Lão màu sách bên kia cũng kém không nhiều lắm, bất đồng chính là hắn bên này phóng xuất ra chính là từng khỏa đường kính 5 mét khổng lồ quang đạn, toàn bộ hỏa lực bao trùm, kịch liệt tiếng nổ vang không ngừng từ bọn hắn phụ trách khu vực nổ vang, nổ những cái tia cấp đoạt giả người ngã ngửa đổ, coi như là không chết đấy cũng sẽ bị nổ bay mở đi ra, không cách nào hướng bên này tới gần. Đây là hai vị chúa tể giả áp chế lực lượng của mình, nếu không, một khi vận dụng điện tử dương pháo một loại kia đại chiêu, vậy cũng liền thật là muốn quét ngang một mảnh. Nhưng dùng cái loại này đại chiêu, chỉ sợ rất dễ dàng bị Bắc Minh hiểu lầm Hoa Minh bên này có cự hạm trở lên cấp bậc chủ pháo ven kích tinh cầu. Tên ăn mày là bác đại chúa tể giả chiến đấu biểu hiện nhất khốc liệt một vị, hắn không có sử dụng bất luận cái gì công kích từ xa thủ đoạn, mà là liền như vậy xông vào cấp đoạt giả bên trong. To rõ long ngâm tiếng vang lên, một cái kim long bay trùng quanh tại chung quanh thân thể hắn. Một đầu hình thể khổng lồ nhưng động tác chậm chạp mai rùa cấp đoạt giả đang hướng phía phương hướng của hắn bò qua đến, tên ăn mày đột nhiên nhảy lên, lại ngang nhiên rơi xuống. Đống niên lệnh ở cái kia mai rùa cấp đoạt giả trên lưng. Lúc hắn rơi xuống trong ngay mắt, toàn thân phảng phất có thiên quân nặng, hung hăng đem cái kia mai rùa cấp đoạt giả nhập vào dưới mặt đất. Hai đấm rơi lên, sau lưng hàng long la hán quang ảnh như ẩn như hiện, đột nhiên hạ hùng, nện ở kia bối giáp phía trên. Lực phong ngự tại trong vũ trụ đều có thể ngăn cản chiến hạm hỏa lực mai rùa cấp đoạt giả, tại hắn trọng quyền phía dưới rõ ràng sụp đổ, từng đạo kim quang tán loạn, liền như vậy bị vỡ nát bối giáp. Giữa tiếng kêu gào thê thảm hóa thành khối vụt tên ăn mày như là tinh hoàn khiêu dược bình thường lập tức đánh về phía tiếp theo đầu cướp đoạt giả lực lượng kinh khủng cùng pháp tắc hỗn hạch long ngâm âm thanh mỗi lần vang lên tất nhiên có hình thể khổng lồ cướp đoạt giả tiếp theo vẫn lạc quay trung quanh tại trung quanh thân thể hắn cái kia một cái kim long không ngừng thoát hiện cuốn lấy từng con một cướp đoạt giả kéo tún đến thân thể của hắn phụ cận bị hắn một trường chục chết nếu như nói hắn bên này chiến đấu rất không liệt như vậy trung biểu sư bên kia chiến đấu liền rất bình thản hoặc là nói là quái gì nhất nhàn nhạt bảy màu sắc bao phủ chiến trường Hết thể tựa hồ cũng trở nên chậm chạp đứng lên, có chút khu vực lại sẽ đột ngột trở nên nhanh chóng. Từng con một muốn triển khai công kích cướp đoạt giả đám thường thường phát hiện, lúc công kích mình phát động thời điểm, nhưng là rơi vào mặt khác cướp đoạt giả trên người. Tại phía khu vực này ở bên trong, hết thể đều lộ ra như vậy hỗn loạn, cướp đoạt giả loạn làm một nồi cháo, lại không có bất kỳ một cái cướp đoạt giả khả năng công kích rơi vào trung biểu sư trên người. Lấy lùi bài giờ lệ rồi chiến đấu là máu tanh nhất đấy. Vị này bố tin mãi mãi ra một đôi như móng gà bàn tay, hai tay không ngừng trên không trung huy động. Thật dài màu đỏ sầm móng tay trên không trung buộc vòng quanh một mảnh dài hẹp màu đỏ sậm huyết tuyến, huyết tuyến những nơi đi qua không ngừng kéo dài, phóng đại, như là nhất sắc bén lưỡi dao sắc bén cắt cướp đoạt giả thân thể. Sau đó sẽ xuất hiện mảng lớn mảng lớn máu khối từ trên trời giáng xuống, hoặc là phía trước cướp đoạt giả thân thể phân giải, từng khối sinh mệnh thủy tinh không ngừng mà bay về phía vị này một đời tiểu thần. Dựa theo ước định, nàng trô đánh chết cướp đoạt giả đạt được sinh mệnh thủy tinh đều về chính nàng tất cả. Lần này phẩm tiểu sư có thể thuyết phục nàng đến tham chiến, đây cũng là một cái trọng yếu nguyên nhân. Vô luận là ô bật ra vì lẻn hay vẫn là lấy lưu bại giờ lệ giỏi, bọn hắn cũng đã sinh tồn quá lâu, sinh mệnh lực sớm đã đi tới phần cuối. Sinh mệnh thủy tinh là có khả năng kéo dài bọn hắn sinh mệnh tồn tại, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ động tâm. Tám cái phương hướng, tám vị chúa thể vững vàng không chế, không có bất kỳ một cái cá lọt lưới lại có thể công kích được hoa minh đổ bộ đại quân đắp xuống. Cái này là cá thể thực lực cường đại chỗ tốt rồi, đang không có nỗ lực cái gì đại giới dưới tình huống, đổ bộ chiến ban đầu tác chiến mục tiêu đã hoàn thành. Đại đế hào ổn định hạ thấp rơi trên mặt đất, khổng lồ dẫn dắt chùm tia sáng phun ra thả ra từng đạo thân ảnh. Đó là từng đài cơ giáp, trên cơ giáp lóe ra chói mắt hào quang, nhanh chóng rơi xuống đất, lại nhanh chóng tổ đội, dùng tiểu đội làm đơn vị, nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí trọng yếu, tiểm hộ đồng bạn rơi xuống đất. Thiên hỏa quân đoàn lại một lần xuất hiện ở trên chiến trường, cùng lúc trước so sánh với, bọn hắn hiện tại còn muốn thành thuộc hơn nhiều. Lam tuyệt lơ lửng tại không trung, mắt thấy đây hết thảy, khẽ gật đầu. Đổ bộ đã không thành vấn đề. Theo sát đại đế hào về sau, An Luân quân đổ bộ hạm cũng tiếp theo rơi xuống đất, Thiết huyết viêm hoàng quân đoàn xuất hiện trước nhất, sau đó là An Luân quân mặt khác cơ giáp quân đoàn. Tổng cộng 5 cái quân đoàn binh lực gia nhập vào lần này tác chiến bên trong. Tại Tam đại liên minh tiến hành đổ bộ chiến nhân thủ trong là ít nhất đấy. Ngoại trừ chiến đấu đơn vị bên ngoài, đại lượng công binh cũng bắt đầu xuất hiện, mượn nhờ phi thuyền mang đến hạng nặng máy móc, lập tức ở tại chỗ bắt đầu bố trí. Nhưng mà, bọn hắn rất nhanh liền gặp vấn đề, màu đỏ tím đại địa bắt đầu nhúc nhích, giống như là đã có được sinh mệnh bình thường, ý đồ đưa bọn chúng là tung. Lơ lửng trên không trung lam tuyệt trong mắt chợt lóe sáng, hai tay hướng phía dưới làm ra một cái lăng không ấn xuống động tác. Ngay sau đó, màu lam nhạt hào quang chậm rãi rơi xuống, cái mảnh này màu lam nhạt Nhìn qua thập phần nhu hòa, giống như là một tầng màn sáng bình thường. Nhưng mà, lúc bọn chúng rơi xuống đất mấy mắt, màu đỏ tím đại địa lập tức kịch liệt run rẩy lên. Tại màu đỏ tím ở chỗ sâu trong cất giấu từng đám cây mạch máu nhanh chóng héo rút, tan vỡ, màu đỏ tím chậm rãi tăng hẳn ra, lộ ra nguyên bản thổ địa bộ dạng. Thiên đô thần lôi, đây chính là làm tuyệt dùng lôi tinh trong thần phạt chi lôi khí tức diễn biến mà đến, là hết thề tà ác khát tinh. Bằng vào thiên đô thần lôi vi năng khí tức, tạm thời chấn nhiếp ở nơi đây, lại để cho cướp đoạt giả khuẩn thảm không cách nào lan tràn tự nhiên là lại dễ dàng bất quá sự tình rồi đã không có cấp đoạt giả khuẩn thẳng tạo thành phiên thoái, công binh đám lập tức hành động, nhanh chóng trên mặt đất bắt đầu kiến tạo. bọn hắn lắp đặt đấy, đúng là tinh cầu quỹ đạo pháo. đoạt lại hành chính tinh, không chỉ là muốn đem cấp đoạt giả đuổi đi hoặc là tiêu diệt, đồng thời cũng muốn lại để cho hành chính tinh bản thân có được nhất định được công phóng năng lực. những thứ này tinh cầu quỹ đạo pháo đều là bắc minh phương diện cung cấp đấy, dựa theo chiến thuật chế định, chiếm lĩnh một mảnh khu vực về sau, lập tức tiến hành tinh cầu quỹ đạo pháo lắp đặt, sau đó lại không ngừng đẩy mạnh, dùng loại này pháo đài đẩy mạnh phương pháp từng bước khống chế toàn bộ tinh cầu lắp đặt tốt tinh cầu quỹ đạo pháo có thể tại chiến trường phụ trợ, công kích cướp đoạt giả. Một khi lắp đặt số lượng đủ nhiều về sau, hành chính tinh quyền khống chế dĩ nhiên là đoạt lại rồi. Lam tuyệt vừa sải bước ra, không trung ánh sáng màu lam lập lòe, Lôi Thần đã lặng yên xuất hiện ở hắn trước người. Ánh sáng màu lam cắn nuốt hắn thân thể, Lôi Thần hai mắt tại tiếp theo trong nháy mắt bắn ra ra chói mắt hào quang. Dùng Lam tuyệt tu vi hiện tại, có hay không có Lôi Thần phụ trợ kỳ thật cũng không phải là trọng yếu như vậy, nhưng chỉ huy thiên hỏa quân đoàn chiến đấu lại cần thông qua cơ giáp hệ thống truyền tin tiến hành câu thông mới có thể đạt tới dễ điều khiển trình độ. Thiên Hỏa Quân đoàn bắt đầu bắt đầu chuyển động, Lam Tuyệt phi hành trên không trung, đã khôi phục lại luyện dược sư bồng bềnh mà tới, đứng ở lôi thần trên bờ vai, tùy ý lôi thần tốc độ cao phi hành, thân thể của nàng cũng sẽ không có nửa phần dao động. Trên bầu trời, quang bể bộ lập lòe, từng đạo cường quang không ngừng bao phủ toàn bộ thế giới. Thiên Hỏa Quân đoàn theo sát Lam Tuyệt, nhận thức chuẩn một cái phương hướng liền liền xông ra ngoài. Đều muốn đoạt lại hành chính tinh, đầu tiên phải tìm được mẫu thú, tiêu diệt mưu thú, hỗn tạp sẽ dần dần biến mất. Đồng thời, bọn hắn cũng muốn đi tìm kiếm còn có thể sống nhân loại, vô luận đây là cấp đoạt giả cảm hay vẫn là cái gì. Đây đều là nhất định phải làm đấy. Lam Tuyệt lựa chọn chính là tay đua xe Phương Hướng, hắn và tay đua xe nguyên bản chính là quân đoàn lớn nhất đội cùng đệ nhị đại đội đội trưởng, hai người chỉ huy quân đoàn tự nhiên là lại phù hợp bất quá sự tình rồi. Sảng khoái, ta tử tiêu thần lôi lợi hại hay không? Tay đua xe nhìn Lam Tuyệt xong lại, lập tức đáp ý nói, hắn hiện tại đã hoàn toàn không cần sử dụng cơ giáp rồi, cái kia từng đạo tử tiêu thần lôi, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Tiết kiệm điểm năng lượng, lại để cho các huynh đệ sổng một cái, chúng ta bổ sung đối trọng. Lam Tuyệt muốn tay đua xe nói ra. Quân công đối với Thiên hỏa quân đoàn thế nhưng là rất trọng yếu đấy, tích lũy rồi quân công mới có thể ưu tiên đạt được lô xác thuật, cùng với càng nhiều nữa sử dụng lô xác thuật danh nghịch cho người nhà. Đây cũng là Thiên hỏa quân đoàn cho tới nay lớn nhất động lực. Nếu là tất cả cướp đoạt giả đều bị tay đua xe giết, huynh đệ kia đám đâu còn có quân công? Chiến đấu, là ma luyện cùng tăng lên thủ đoạn hay nhất. Thiên hỏa quân đoàn đều muốn trở nên càng mạnh hơn nữa, liền cần không ngừng thông qua chiến đấu đến kiểm nghiệm chính mình. Tốt. Tây đua xe đương nhiên minh bạch làm tuyệt ý tứ, không chút do dự đáp ứng một tiếng. Phía dưới Thiên hỏa quân đoàn bốn cái đại đội đã như là thiên nữ tán hoa bình thường liền sông ra ngoài. Sông lên phía trước nhất chính là lớn nhất đội, đằng sau là đệ nhị đại đội. Mỗi một máy cơ giáp đều bày ra lấy thuần thoát thân ảnh, nhanh chóng hướng phía phía trước phát khởi công kích. Lam Tuyệt, tay đua xe cùng luyện dược sư đang ở không trung, theo sát phía sau. bọn hắn hiện tại muốn làm đấy, là một mình xâm nhập. Quả quả, đến ta đây bên cạnh. Lam Tuyệt phát ra tín hiệu. Một đạo thân ảnh từ phía dưới gió lốc mà lên, đó là một máy thập phần xinh đẹp màu vàng cơ giáp, đúng là Lâm quả quả chính mình đi qua một lần nữa cải tạo tồn tại. Lâm Quả quả bay đến Lam Tuyệt bên người, mỉm cười nói, "La bản, có gì phân for a?" Lam Tuyệt nói, dùng tinh thần lực quét hình khu vực phụ cận, xem xét có không có tinh thần của nhân loại chấn động tồn tại, "Chúng ta cứu người trước." Chương 741, tất cả im miệng cho ta. Đổ bộ chiến không phải là một lát có thể hoàn thành, cứu người trước mới trọng yếu nhất. Lần này đối mặt cướp đoạt giả chiến đấu cùng trước kia tinh cầu tác chiến cũng không giống nhau, đi tới đều là một cái mẫu thú, mang theo một đám người lây, tương đối mà nói nhỏ yếu hơn nhiều lắm, mà lần này bọn hắn đối mặt đều là chân chính cướp đoạt giả. Một lát là không thể nào đem bọn chúng hoàn toàn đánh lui đấy. Đừng quên, tại đây chút ít hành chính tinh mặt sau, còn có đại lượng thực lực mạnh nhất vũ trụ cấp bậc cướp đoạt giả ẩn núp ở nơi đó. Xây dựng tinh cầu quỹ đạo pháo hệ thống, có rất lớn trình độ bên trên chính là chuyên môn vì nhằm vào bọn chúng đấy. Vâng. Lâm quả quả đáp ứng một tiếng, một tầng nhàn nhạt, nhạt màu vàng, vàng vầng sáng lập tức từ nàng cơ giáp đầu vị trí hướng ra phía ngoài khuyết tán ra. Nương theo lấy tu vi tăng lên, nàng tinh thần lực cũng ở đây không ngừng nâng cao, còn có cơ giáp phụ trợ có thể bao trùm phạm vi cực lớn. Lam Tuyệt bản thân tinh thần lực tuy rằng cũng là coi như không tệ đấy, nhưng mà, cùng Lâm Quả Quả so sánh với, hắn Trinh sát không thể làm được như vậy cẩn thận rồi. Tại đây đều là cấp đoạt giả khí tức địa phương, Lâm Quả Quả tại Trinh sát phương diện tự nhiên có thể so sánh hắn làm rất tốt. Thiên Hỏa Quân đoàn thể hiện ra rồi cường đại sức chiến đấu, để bảo đảm bản thân an toàn, tại ban đầu chế định chiến thuật thời điểm Lam Tuyệt liền quy định rồi, ít nhất phải hai cái tiểu đội cùng một chỗ hành động, cùng chung đối mặt một cái cấp đoạt giả. Đồng thời, quân đoàn bản thân trận hình muốn thủy trung bảo trì. Trình thể trận hình là tam giác chiến trận. Bởi vì tam giác chiến trận có thể làm cho bọn hắn tùy thời cải biến phương hướng, hướng phía phương hướng bất đồng khởi sướng chúng kích, đồng thời, nội bộ kết cấu lại đầy đủ ổn định. Thiên Hỏa quân đoàn kinh nghiệm huấn luyện, hiện tại trong quân đoàn bộ phận lại là cường giả như mây, xông lên phía trước nhất đấy, hầu như tất cả đều là cựu cấp dị năng giả. Tăng thêm cơ giáp phụ trợ, bình thường cấp đoạt giả ở đầu chống đỡ được bọn hắn. Đường thiếu dẫn theo chính mình cơ giáp tiểu đội liền xông lên phía trước nhất, hắn bên này chiến thuật cũng có chỗ cải biến, không còn là trước kia cái kia khổng lồ quả cầu kim loại. Quả cầu kim loại tuy rằng công phong nhất thể, nhưng là có vấn đề chính là tốc độ quá chậm. Hiện tại hắn cùng đồng bạn riêng phần mình điều khiển lấy cơ giáp, bảo trì thập phần dày đặc trận hình sông vào phía trước. Xa xa, một cái tựa như sư tử bình thường cấp đoạt giả đang hướng phía bọn hắn bên này đánh tới. Đây cũng không phải là bình thường sư tử lớn nhỏ, này đầu cấp đoạt giả chiều cao vượt qua trăm mét, nhìn qua khí thế bức người. Chân trước đặc biệt vừa thô vừa to, vừa nhìn cũng không phải là dễ đối phó đấy. Ồ, ra hỏa này lớn lên có điểm giống Kim đào a, chỉ có điều so với Kim đào đẹp trai một điểm. Đường Tiếu Quỷ kêu một tiếng, chính hắn lớn mập cơ giáp nhưng là không chút do dự nhào tới mập mạp chết bẩm, người tên gì gọi? Kim Đảo Thanh Âm tức giận từ trong máy bộ đàm truyền đến. Đừng nhìn hai người suốt ngày đấu võ mồm, trên thực tế quan hệ nhưng là rất tốt, lúc này từ bọn hắn xuất lĩnh hai chi tiểu đội chính là cùng chung hành động đấy. Ta lên trước rồi." Đường Tiếu ha ha cười cười, chính mình cơ giáp đã bỗng nhiên gia tốc, hướng phía cái kia sư tử cướp đoạt giả vọt tới. Sư tử cướp đoạt giả thân hình khổng lồ, gầm lên giận dữ, một cái chân trước nâng lên liền chụp về phía rồi Đường Tiếu cơ giáp. Đường Tiếu cười hắc, hắc cái kia lớn mập cơ giáp rõ ràng không tránh không né, tùy ý đối phương vồ chúng chính mình. Một màn quỷ dị xuất hiện, Hắn cơ giáp tại man lực dưới tác dụng, lập tức sụt đổ xuống dưới, nhưng mà, cũng không có bất luận cái gì tan vỡ dấu hiệu, ngược lại như là một khối cao su đường tựa như dính tại này, sư tử cấp đoạt giả chân trước phía trên, hơn nữa nhanh chóng hóa thành chất lỏng lan tràn lên phía trên. Sư tử cấp đoạt giả lắp bắp kinh hãi, nội giận gầm lên một tiếng, ra sức vung vẩy chính mình chân trước, ý đồ đem đường tiếu cùng hắn cơ giáp bỏ qua, nhưng này lại nào có dễ dàng như vậy a. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm gừ vang lên theo, một cái nhìn qua hình thể so với nó nhỏ đi rất nhiều, nhưng là hiện ra sư tử bộ dạng cơ giáp bay nhào dựng lên. Tốc độ nhanh vô cùng, tựa như một đạo ấu vàng sắc kia trước bình thường, lập tức liền nhào tới sư tử cấp đoạt giả đầu. Ngươi đừng cùng ta đoạt." Đường thiếu cả giận nói. "Nó trên trán ghi ngươi tên. Kim đào một bên chiến đấu, vẫn không bên rồi một bên cãi lại." Kim Đảo cơ giáp nhìn qua hình thể so với đối phương nhỏ hơn nhiều, nhưng lực lượng kinh người, chói mắt kia sáng màu vàng từ hắn cơ giáp bản thân bộc phát ra, một đôi chân trước hung hăng chụp tiến vào đối phương đầu lâu. Mà đúng lúc này, từng đám cây mũi khoan kim loại cũng từ dưới hàm xuyên thấu sư tử cấp đoạt giả đầu lâu. Là của ta! Kim Đảo cùng Đường Tiếu hầu như trăm miệng một lời nói. Kim Đảo cơ giáp một đôi chân trước chia ra, bắt mở cái kia cướp đoạt giả đầu lâu, thế nhưng là, lại không có tìm được vật mình muốn. Đường Tiếu cười gian một tiếng, ngân quang lập lòe, lớn mập cơ giáp đã rơi trên mặt đất, một lần nữa hóa thành nguyên bản dáng vẻ hình người, hướng phía Kim Đảo phương hướng phất phất tay, thình lình đúng là một quả màu đỏ tím sinh mệnh thủy tinh. "Ta xét lại, ngươi muốn mặt sao? Ta như thế nào không biết xấu hổ, rõ ràng chính là ta động thủ trước đấy, là ngươi cái này không biết xấu hổ không muốn vào công. Lộ ra ngươi có thể a." Đường Tiếu lúc nào tại ngoài miệng thua qua, Lập tức cái lại nói: "Ai, ta khinh bị ngươi." Kim Đảo cả giận nói: "Bên cạnh đi, đừng vướng bận." Đường Tiếu cười hắc hắc, tiếp tục hướng vọt tới trước đi. Mập mạp chết bẩm, nhị cầu chết bẩm. Hai người một bên chiến đấu, còn một bên đấu võ mồm. "Hai người các ngươi có phiền hay không, tất cả im miệng cho ta." Một tiếng khẽ kêu đột nhiên tại hệ thống truyền tin trong vang lên, lại để cho đấu võ mồm trong Kim Đảo cùng Đường Tiếu nhanh chóng an tĩnh xuống dưới. Có thể sinh ra hiệu quả như vậy đấy, dĩ nhiên là chỉ có một người, Đường Mễ. Đường Mễ cũng là bội phục Kaka cùng Kim Đảo rồi hai người này giống như là trời sinh chịu ra tự như vô luận là huấn luyện hay vẫn là chiến đấu đều nhất định phải lẫn nhau nói móc nhưng trên thực tế trên chiến trường sát thực phối hợp cực kỳ ăn ý cái gì đoạt công cái kia căn bản chính là vô nghĩa đấy cái này lượng gia hỏa đã sớm tại chiến đấu trước khi bắt đầu thân thỉnh rồi hai chi tiểu đội cùng hưởng công lao đoạt công lao các loại thuyết pháp căn bản chính là đang đùa ti tiện được không nhưng này hai người nhưng là làm không biết mệt nếu không nói bọn hắn hai câu bọn hắn còn liền không dứt nữa nha một đạo cường quang trên không trung lập lè xa xa một cái ẩn núp dưới mặt đất cướp đoạt giả tan thành mây khói. Đây là không trung tay đua xe xuất thủ, lại để cho nguyên bản sắp rơi vào cạm bẫy một chi tiểu đội bình an vô sự. Thiên Hỏa quân đoàn duy trì liên tục hướng vào phía trong xâm nhập, nhưng Lam Tuyệt sắc mặt lại trở nên có chút khó coi, bọn hắn đột tiến tốc độ rất nhanh, bằng vào cường đại sức chiến đấu, ít nhất trước mắt còn không có gặp được cái gì vấn đề quá lớn, có ba người bọn hắn bổ sung đối trọng, Thiên Hỏa quân đoàn trước mắt còn không có bất kỳ tổn thất nào. Thế nhưng là, Lâm Quả quả tinh thần dò xét lại thủy chung không có phát hiện một cái người sống tồn tại. Điều này làm cho Lam Tuyệt tâm tư càng thêm chĩu nặng, không có phát hiện liền có nghĩa là viên này trên tinh cầu nhân loại đã bị cướp đoạt giả giết chết, cắn nướt, chưa hẳn có còn số người. cái khác cũng làm cho hắn trong lòng có chút bất an. cướp đoạt giả trước rõ ràng là lại để cho nhân loại thông qua kính thiên văn nhìn xem có người sống, hơn nữa chính là chỗ này khối một tinh như vậy, bọn hắn cố ý đem nhân loại hấp dẫn đến tinh cầu mặt ngoài tác chiến, lại có âm mưu gì đâu? nếu có, phần này âm mưu rất nhanh sẽ bị mình và đồng bạn gánh chịu. với anh, một tiếng kịch liệt nổ vang ở trên không trung vang lên, một cái bay trên không trúng cướp đoạt giả bị đánh rơi, tinh cầu quỹ đạo pháo. Ý vị này đã có tinh cầu quỹ đạo pháo lắp đặt tốt rồi. Đây không thể nghi ngờ là tốt tin tức, đã có đệ nhất cửa, sẽ có thứ hai cửa. Lam Tuyệt hiện tại cần khống chế chính là không cho Thiên Hỏa quân đoàn vô cùng xâm nhập. Có chút cấp đoạt giả cũng không phải là cơ giáp có thể đối kháng đấy, bọn hắn tuy rằng có được cường đại thực lực, nhưng nếu như người ta tất cả đều là vũ trụ tác chiến siêu cấp cấp đoạt giả, Thiên Hỏa quân đoàn có thể đã gặp nguy hiểm rồi. Đây cũng là vì cái gì Lam Tuyệt vẫn luôn không có toàn lực xuất thủ nguyên nhân, hắn muốn bảo tồn thực lực tại thời khắc mấu chốt lại thêm vào chiến đấu. Không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Tối thiểu nhất trước phải bảo vệ tốt thiên hỏa quân đoàn đang nói. một tinh bên này đổ bộ chiến coi như thuận lợi, ít nhất đã hoàn thành đổ bộ, hơn nữa tổn thất không lớn. Nhưng mặt khác ba khối hành chính tinh, tuy nhiên cũng lâm vào khổ chiến. Sớm đã trên mặt đất chờ đợi đã lâu cướp đoạt giả đám, cho đổ bộ tác chiến bắc minh tây minh quân đội đã tạo thành khổng lồ nguy hiểm. Bắc minh vương diện tiến công hai viên tinh cầu, phân biệt từ trung kết giả cùng minh vương sở thành dẫn đầu. Nhưng mà bọn hắn dù sao nhân số muốn ít nhiều lắm, tại đổ bộ lúc bỏ ra khổng lồ đại giới, tiếp cận một phần tư đổ bộ hạm tại đổ bộ trong quá trình vẫn lạc phía trên có thể trốn tới người chưa đủ một nửa, mà trên mặt đất đại lượng cướp đoạt giả cũng ở đây bọn hắn vừa mới đổ bộ lúc cho bọn hắn đã tạo thành nghiêm trọng tổn thất. duy nhất đáng được ăn mừng chính là hiện tại nhân loại phương diện vũ trụ hạm đội ở trong không gian đã không chế được cục diện, dấu ở tinh cầu sau lưng cướp đoạt giả đám căn bản không dám vào đầu, một khi xuất hiện lập tức sẽ đụng phải cường đại hỏa lực công kích. khang huy nguyên xoáy ngồi ở khủng long hảo phi thuyền mẹ trong văn phòng trầm giọng ra lệnh triển khai toàn diện viện chỉnh trinh sát, tìm kiếm cấp đoạt tam tinh hướng đi. tam tòa phi thuyền mẹ đang tại chậm rãi đè lên nhưng thủy trung bảo chỉ cùng tiền tuyến trận địa nhất định khoảng cách cũng không có liều lĩnh đổ bộ tác chiến không thuận lợi lúc trước hắn cũng đã nghĩ đến rồi nếu như dựa theo khang huy ý tứ tại cơ bản đã có thể khẳng định cái kia bốn khối hành chính tinh tuyệt đại bộ phận nhân loại cũng đã bị giết chết dưới tình huống liền hẳn là trước dùng chiến hạm công kích một phen cho dù là yếu kém một điểm chiến hạm công kích cũng có thể tiêu diệt một đám số lượng không ít cấp đoạt giả thế nhưng là phía trên áp lực quá lớn dân chúng mặc kệ a dân chúng đám đó nghĩ cái gì rất đơn giản Hôm nay các ngươi có thể như vậy đối đãi người sống sót, vậy ngày mai thì có thể đối với chúng ta như vậy. Cho nên, dân chúng cùng hội nghị hàng đầu yêu cầu chính là không tiếc bất cứ giá nào nghị cách cứu viện. Nhưng trên thực tế, như vậy đưa vào xuống dưới binh lực thật sự là nhiều lắm, hơn nữa, tổn thương quá lớn. Bất quá may mắn, trước mắt đến xem, chỉnh thể thế cục vẫn còn ở khả không trong phạm vi. Tăng tòa phi thuyền mẹ chậm rãi đẩy lên, còn có không được khống chế, đã liền Khang Huy cũng nghĩ không ra cướp đoạt giả bây giờ còn có thể có âm nhu quỷ cái gì. Chương 742, tướng ở bên ngoài quân lệnh có chỗ không chịu gia tăng đối với tinh cầu hỏa lực trợ giúp ngoại trừ mòn tinh bên kia mặt khác ba khối tinh cầu cho phép chiến đấu hạm toàn diện triển khai công kích tiềm hộ đổ bộ hạm đội khang huy trầm giọng nói ra nguyên soái làm như vậy không ổn đâu hội nghị bên kia tham hiệu trưởng thanh âm truyền đến khang huy âm thanh lạnh lùng nói tướng ở bên ngoài quân lệnh có chỗ không chịu chẳng lẽ chiến sĩ của chúng ta cũng không phải là người sao tiếp tục như vậy nữa muốn tổn thất bao nhiêu người tay mới có thể hoàn thành đổ bộ chiến phục tùng mệnh lệnh vâng tham trưởng không có biện pháp trong chiến tranh Nguyên soái mệnh lệnh cao hơn hết thảy, trừ phi có quân bộ bãi mới làm. Nhưng trước mắt này loại đại chiến, lại làm sao có thể xuất hiện tình huống như vậy đâu? Không có gì so với đánh tan cướp đoạt giả càng thêm chuyện trọng yếu rồi. Hơn nữa, quân bộ vốn là sẽ đứng ở khang huy bên này. Từ trong vũ trụ nhìn lại, công kích cái kia ba khối hành chính tinh hỏa lực rõ ràng tăng cường. Quả nhiên, tại đại lượng chiến đấu hạ phụ trợ xuống, đổ bộ tác chiến trở nên thuận lợi một ít. Báo cáo, một tinh đã lắp đặt tinh cầu quỹ đạo pháo thành công, trước mắt đã hoàn thành 4 tòa tinh cầu quỹ đạo pháo lắp đặt. Hoa Minh phương diện bày tỏ, đổ bộ thuận lợi. Cuối cùng có một cái tin tức tốt truyền đến. Khang Huy nói, Thỉnh Lam khuyên Nguyên Soái đem hình ảnh truyền tới. Vâng. Không lâu sau, video hình ảnh truyền đến. Lúc nhìn sẽ thấy Hoa Minh Phương diện tiến hành đổ bộ tác chiến tình huống lúc, không khỏi một hồi im lặng. Cái gì là thực lực? Đây mới là thực lực a. Người ta chỉ bằng vào không đến 10 người, liền che chở lấy toàn bộ đại quân hoàn thành đổ bộ. Thế nhưng là, người ta cái kia 10 vị nhưng đều là chúa tế giả. A. Khang Huy trong nội tâm thầm than một tiếng, Hàn Âm Thầm đã sớm nhận được mệnh lệnh, nếu như lần này chiến tranh hết thảy thuận lợi, Cuối cùng tiêu diệt cấp đoạt tam tinh thành công, như vậy, quân bộ cho phép hắn ở đây trình độ nhất định hạ bảo đảm Bắc Minh an toàn dưới tình huống đối với ở phương diện khác độc thủ. Trong này ám chỉ chính là cái gì, lại rõ ràng nhất. Nhưng mà, Khang Huy trong lòng mình đã có đếm được rất, hắn là thấy tận mắt qua những thứ này chúa tể giả chỗ đáng sợ đấy. Hoa Minh hiện tại chỉ sợ có vượt qua 10 vị chúa tể giả rồi, bất luận cái gì một vị, cũng là có thể hủy thiên diệt địa tồn tại a. Hung chi còn có vị kia kinh khủng tuyệt đế tồn tại, mạng muội trêu chọc bọn hắn, không phải là tìm chết sao? Quân bộ hay vẫn là không rõ. Hoa Minh Quật Khởi đã không thể tránh né, hiện tại phải làm đấy, là như thế nào cùng Hoa Minh đánh tốt quan hệ, cá thể cường đại, là trong vũ trụ bất luận cái gì chủng tộc tiến hóa trọng yếu tiêu chí, đối với nhân loại mà nói, Hoa Minh Quật Khởi cũng không phải là chuyện gì xấu. Huống chi, Khang Huy trong cơ thể mình thì có Hoa Minh huyết mạch, lần này chiến tranh chấm dứt, nếu quả thật thắng lợi, như vậy chính mình tại Bắc Minh quân đội địa vị nhất định sẽ đạt được rất lớn tăng lên, đến lúc đó, nhất định phải thử nghiệm đưa ra cùng Hoa Minh thành lập rất tốt quan hệ. Từ khi lần này Lam khuynh mang theo An Luân quân đã đến, Khang Huy trong nội tâm liền thoáng có chút khẩn trương. Trung cấp hào phi thuyền mẹ thể tích quá mức khổng lồ, thậm chí còn muốn đã vượt qua nguyên bản Chung kết giả hào phi thuyền mẹ. Kia chiến đấu chân chính lực có thể đạt tới trình độ nào trước mắt không có ai biết. Nhưng mà, Khang Huy cảm giác, cảm thấy, trung cấp hào phi thuyền mẹ có thể thể hiện ra sức chiến đấu nhất định phải so với hắn biểu hiện ra biểu hiện ra ngoài cường hắn hơn. Ít nhất cái kia chậm quá tốc độ, hắn đã cảm thấy có chút không đúng. Nếu quả thật liền tốc độ đều cam đoan không được, vì cái gì không đem an luân tinh mặt ngoài tầng nham thạch xóa. Đây đối với tiên tiến khoa học kỹ thuật mà nói, cũng không phải là chuyện gì rất khó khăn. Hơn nữa. Dùng tinh cầu làm cơ sở kiến tạo phi thuyền mẹ, cái này tại nhân loại trong lịch sử cũng là lần đầu tiên a. Hi vọng trận chiến tranh này có thể thật sự nhìn rõ ràng thực lực của nó a một tòa siêu cấp phi thuyền mẹ tại trên quân sự ý vị như thế nào hắn lại rõ ràng nhất. Thình Lam Khuynh Nguyên xoáy bên kia mau chóng hoàn thành đổ bộ tác chiến, khống chế một tinh. Khang Huy truyền lệnh nói, "Lam Khuynh tự nhiên tại trung cấp hảo phi thuyền mẹ bên trong." Hắn một mực ở chú ý đến đổ bộ chiến tình huống, Khang Huy cũng không biết là Lam Khuynh bên này đã sớm ra lệnh, tất cả hoa minh thuộc vũ trụ hạm đội đều đã làm xong toàn diện công kích chuẩn bị. Một khi mòn tinh bên trên đổ bộ binh sĩ gặp được vấn đề, như vậy, chiến hạm sẽ không chút do dự khai hỏa. Đương nhiên, đây chỉ là hậu thủ, Lam Quynh cũng không cho rằng lần này đổ bộ chiến thật sự sẽ xảy ra vấn đề gì, khỏi cần phải nói, còn có lão phụ tác chiến đâu. Nếu như không phải là lão phụ không thể đơn giản triển khai thực lực, dùng cái kia pháp lực vô biên cấp độ khủng bố thế lực, tự mình một người có thể lại để cho một viên tinh cầu hủy diệt rồi. Hình ảnh không ngừng hoán đổi, chuyển đến mới nhất tình hình chiến đấu. Hết thể cũng như cùng trong dữ liệu như vậy, có nhân loại sinh mệnh phát hiện sao? Lam Khuynh kết nối Lam Tuyệt bên kia, Trước mắt còn không có, ta cuối cùng cảm thấy cái này như là cướp đoạt giả một cái bẫy. Có thể bọn chúng tại sao phải dẫn chúng ta tiến vào tinh cầu nội bộ đâu? Lam Quyên nói, những thứ này ngươi không cần nghĩ được quá nhiều, ngươi bây giờ cần phải làm là tiếp tục hoàn thành đổ bộ chiến. Về phần mặt khác đấy, ta sẽ cân nhắc. Ca, ngươi có thể hay không không muốn luôn như vậy không? Lam Tuyệt khẽ cười nói. Lam khuynh mọi người, đây là chiến trường, ngươi nên xưng hô ta là Nguyên Soái. Lam Tuyệt cười cười, nên thả lòng hay là muốn thả lòng một điểm, đợi lần này cùng cướp đoạt giả chiến tranh chấm dứt rồi. Ta nhất định cùng lão phụ nói, lại để cho hắn cho ngươi tìm một người bạn gái, ngươi cũng nên thành ra." Lam Khuynh ánh mắt lăng lệ ác liệt nhìn xem Lam Tuyệt, tiếp tục tác chiến. Lam Tuyệt dập máy thông tin, tâm tình đột nhiên khá hơn, hắn cảm thấy chính mình trước thật sự là có chút quá khẩn trương, chủ yếu là hắn quên mất rất trọng yếu một sự kiện. Ca ca của mình là ai? Đây chính là trí tuệ chi thần tở rồ mẹ tờ giật a. Mình có thể nghĩ đến đấy, hắn như thế nào lại không thể tưởng được đâu. Mà hiện trên chiến trường thế cục còn không rõ ràng, ít nhất phải đợi đến tinh cầu đổ bộ chiến sau khi hoàn thành cướp đoạt tam tinh mới có cùng đồ truy phát hiện khả năng từ trước mắt chiến đấu cục diện đến xem cướp đoạt giả tuy rằng đưa vào không nhỏ nhưng mà cũng không có cái gì chính thức cường đại cướp đoạt giả xuất hiện cái gọi là chính thức cường đại chính là chúa tể giả cái kia cấp độ tồn tại làm tuyệt tin tưởng tại cướp đoạt giả bên trong nhất định sẽ không thiếu khuyết cái này cấp độ tồn tại từ hồng vương tử từ hồng công chúa bọn hắn ở địa phương nào còn có chính mình vị kia chưa bao giờ gặp mặt tỷ phu theo như lời tử hồng đế quân phân thân của bọn hắn lại ở địa phương nào những thứ này chính thức trên ý nghĩa cướp đoạt giả cường giả không có gia nhập chiến trường liền có nghĩa là, hết thể giờ mới bắt đầu. lão bản có sinh mạng dấu hiệu xuất hiện. lâm quả quả đột nhiên nói ra. lam tuyệt nhãn tỉnh sáng lên, ở địa phương nào? lâm quả quả nói, ta dẫn đường. một bên nói qua, nàng khống chế được màu vàng mấy cấp há nhận thức chuẩn một cái phương hướng ra tốc bay đi. lam tuyệt theo sát phía sau. luyện dược sư cùng tay đua xe thì ở lại đây bên cạnh khống chế cục diện, chịu trách nhiệm thủ hộ thiên hỏa quân đoàn. lâm quả quả mang theo lam tuyệt về phía trước bay đi, nàng căn bản không cần đi quản những cái kia sông lại cướp đoạt giả. Từng đạo thiên đô thần lôi sớm đã thành những thứ này cướp đoạt giả ác mộng, không ngừng có màu đỏ tím sinh mệnh thủy tinh bay tới ngược lại là thật sự. xa xa mơ hồ có thể chứng kiến đó là một tòa thành thị hình thức ban đầu, nhưng tòa thành thị này giống như là bị chỉnh thể ăn mòn rồi bình thường, tất cả kiến trúc đều có sụp đổ dấu vết, hơn nữa tất cả đều bị màu đỏ tím nơi bao bọc, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Lâm quả quả cắn răng, những thứ này đáng giận hỗn đản. Một tòa thành thị có bao nhiêu nhân khẩu a? Cứ như vậy hủy diệt, những cái kia đồng bào rất có thể cũng đã đã trở thành cướp đoạt giả chất dinh dưỡng. Một tòa khổng lồ tựa như giáo đường bình thường công trình kiến trúc xuất hiện ở phía trước, Lâm Quả Quả nói, "Lão bản, là ở chỗ đó mặt. Có ước chừng 10 cái sinh mệnh khí tức tồn tại, có thể xác định hẳn là chúng ta nhân loại đấy." Lam Tuyệt trầm giọng nói, "Ngươi ở chỗ này chờ, ta đi xuống xem một chút." "Lão bản, ngài cẩn thận một chút." Lâm Quả Quả vội vàng nói ra. Lam Tuyệt nói, "Được rồi, ngươi hay vẫn là cùng ta cùng một chỗ a, thu hồi cơ giác." Lưu Lâm Quả Quả một người ở bên ngoài, hắn thật là có điểm lo lắng. Nơi đây tùy thời cũng có thể sẽ xuất hiện cường đại cướp độ giả đi theo ở bên cạnh hắn mới là an toàn nhất lựa chọn. hắn từ lôi thần trong đi ra, thu hồi cơ giáp. tốt. lâm quả quả đáp ứng một tiếng, hào quang lóe lên, từ cơ giáp bên trong lách mình mà ra, đồng thời thu hồi chính mình cơ giáp. lam tuyệt đồng bền rơi xuống, nhưng cũng không có chân đi trên đất bằng, mà là lơ lửng tại khoảng cách mặt đất chừng một mét, phương hướng trước phi hành, lâm quả quả đi theo phía sau hắn. nhìn xem trước mặt chỗ này màu đỏ tím kiến trúc, lam tuyệt như mày, hai tay chia ra, hai đạo nhu hòa lực lượng kéo ra cái kia hai miếng bị ăn mòn đã không thể xem như cửa tồn tại. Khó nghe hơi thở thanh hôi lập tức từ bên trong hướng ra phía ngoài phóng xuất ra. Một tầng màu lam nhạt hào quang từ Lam Tuyệt trong cơ thể phóng thích mà ra, đem hắn cùng Lâm Quả Quả bao phủ trong đó. "Đang ở bên trong." Lâm Quả Quả nói ra. Lam Tuyệt lách mình mà vào, tiến nhập tòa kiến trúc này. Trong kiến trúc bộ phận bảo tồn tương đối nguyên vẹn một ít, chỉ có điều mặt đất cũng đồng dạng bị màu đỏ tím khuẩn thảm bao trùm, cướp đoạt giả xâm lược quả nhiên là không chỗ nào không có đấy. Tiến nhập giáo trong nội đường bộ phận, là một mảnh khổng lồ rộng rãi không gian, đến rồi rộng rãi trong không gian về phía trước nhìn lại, cách đó không xa, Quả nhiên có một đám nhân loại tụ tập tại đó. Bọn hắn theo bản năng hướng phía Lam Tuyệt cùng Lâm Quả Quả bên này xem ra. Thật sự có người sống. Lam Tuyệt trong nội tâm ý nghĩ này vừa mới bay lên, lập tức cảm giác được không đúng. Những người này mặc dù có sinh mệnh khí tức tồn tại, nhưng tâm tình chấn động là quá không bình thường rồi, tại cảm giác của hắn bên trong, những người này có thể nói liền căn bản không có bất luận cái gì tâm tình tồn tại, đây tuyệt đối là không bình thường đấy. Đột nhiên, những người kia giơ chân lên bước, rất nhanh hướng phía bọn hắn bên này chạy tới. "Cứu cứu chúng ta, cứu cứu chúng ta." Bọn hắn trong miệng hô hào lời nói. Tốc độ lại một chút cũng không chậm, khuẩn thảm tựa hồ đối với bọn hắn không có bất kỳ ảnh hưởng. Lam Tuyệt trong nội tâm khẽ động, không có lui ra phía sau. Trong giáo đường ánh sáng có chút lờ mờ, lúc những người này cách rất gần mới có thể chứng kiến, ánh mắt của bọn hắn không biết lúc nào cũng đã biến thành màu đỏ tím, cảm giác bên trên cùng nhân loại khí tức không có gì bất đồng, nhưng không có tâm tình tồn tại. Bị khống chế, còn có thể chữa cho tốt sao? Đang tại Lam Tuyệt trong nội tâm sinh ra ý nghĩ này thời điểm, đột nhiên, cái kia trước hết nhất chạy đến hắn trước người không người ở ngoài xa thân thể kịch liệt bành trướng. Lão bản, cẩn thận! Anh, người nọ ầm ầm nổ tung, màu đỏ tím huyết nhục tứ tán bay ra." Tất cả đều trùng kích hướng về phía Lam Tuyệt phương hướng. Chương 743, Mẫu thú. Lam Tuyệt chỉ cảm thấy chính mình vòng bảo hộ một hồi chập chờn, bạo tạc nổ tung lực vậy mà một cách không ngờ mấy liệt. Mặt khác những người kia cũng đồng dạng nhau nhau bạo tạc nổ tung, trong lúc nhất thời, Lam Tuyệt cùng Lâm Quả Quả Lâm vào bạo tạc nổ tung hạch tâm. Cái này chi ít có tổn hại cơ giáp vi lực. Lam Tuyệt đứng ở tại chỗ chưa động, dùng tu vi của hắn, loại này cấp độ bạo tạc nổ tung còn chưa đủ để dùng uy hiếp được hắn, hắn lập tức đoán được nổ tung nghi lực một kích trong lúc nổ tung sinh ra những cái kia huyết nổ tan mòn hiệu quả chính thức bạo tạc nổ tung triển khai thời điểm hắn thỉnh linh phát hiện những thứ này nhân loại sớm đã không còn sinh mệnh lực rồi có chỉ một ít sóng tinh thần động mà thôi bạo tạc nổ tung chấm dứt bọn hắn tinh thần biến mất thời điểm thậm chí có thoải mái cảm giác đáng giận cướp đoạt giả lam tuyệt hung hăng nắm chặt rồi chính mình hai đấm chúng ta đi ra giáo đường lam tuyệt một lần nữa trở lại lôi thần bên trong thiên hỏa quân đoàn chú ý thiên hỏa quân đoàn chú ý ta là lam tuyệt như có phát hiện nhân loại sinh mạng thể tồn tại không nên tới gần Bảo trì ngăn cách khoảng cách. Ta vừa mới gặp được. Hắn đem chính mình vừa mới gặp phải tình huống hướng toàn bộ quân đoàn thông báo, hơn nữa nhanh chóng báo cáo cho Lam Quynh. Dung tình huống trước mắt đến xem, nhân loại tại tinh cầu mặt ngoài khả năng sống sót đã đến gần vô hạn bằng không rồi, cấp đoạt giả khống chế toàn bộ tinh cầu, căn bản không có khả năng lại để cho nhân loại chính thức sống sót. Lúc trước kính thiên văn chứng kiến đấy, rất có thể chính là chỗ này chút ít bị rút sạch rồi sinh mệnh lực khôi lỗi. Hết thể cẩn thận, tiếp tục đổ bộ chiến. Lam dặn dò Lam Tuyệt, đồng thời mở ra cùng Khang Huy liên hệ đường tàu riêng. Khang Huy nguyên soái ta là Lam Khinh. Lam Khinh Nguyên Soái, chuyện gì? Khang Huy có chút kinh ngạc nhìn trong tấm hình trẻ tuổi Anh Tuấn lại khí chất lạnh như băng Anh Tuấn Nam tử. Đối với Lam Khinh, hắn một mực ấn tượng tuyệt hảo, vô luận là ăn nói, đối với quân sự lý giải, hay vẫn là cá nhân thực lực, vị này đều có thể nói là đương kim toàn bộ nhân loại quân đội người thứ nhất. Lam Khinh đem Lam Tuyệt phát hiện hướng hắn giảng thuật một lần. Nghe Lam Khinh mà nói, Khang Huy sắc mặt lập tức trở nên âm trầm đứng lên. Khang Huy Nguyên Soái, nếu như chúng ta đã hầu như có thể xác định, hành chính tinh bên trên không có nhân loại tồn tại. Liên hẳn là lập tức ra tăng hỏa lực bao trùm, dùng giảm bất thương vong, hơn nữa mau chóng hoàn thành đổ bộ chiến. Ngài bên này đối với cấp đoạt tam tinh trinh sát có phát hiện gì sao? Khang Huy nói, trước mắt còn không có, thu được quá nhiều quá nghiêm trọng, không cách nào xem xét đến hành chính tinh sau lương tình huống. Suy đoán của ngươi ta rất đồng ý nhưng mà, ta không thể truyền đạt toàn diện công kích mệnh lệnh. Quân bộ cùng hội nghị sẽ không đồng ý, nếu như ta làm như vậy rồi, chỉ sợ trước tiên cũng sẽ bị bãi miễn. Xin ngươi lý giải nổi khổ tâm riêng của ta. Lam Khuynh đã trầm mặc thoáng một phát, gật đầu, không phái dời nguyên xoá rồi. Hắn hiểu được, Khang Huy có thể đối với hắn nói ra lần này lời nói đã rất không dễ dàng. Bắc Minh bên kia áp lực khổng lồ, nếu quả thật dùng nửa phá hủy phương thức công kích bốn khối hành chính tinh, nhất định có thể đạt tới làm chơi ăn thật hiệu quả. Có thể như vậy, đối với Bắc Minh dân chúng tâm lý tổn thương liền quá lớn. Hiện tại loại này mẫn cảm thời khắc, nhân loại đại quân có chiếm cứ thượng phong dưới tình huống, hắn căn bản không có khả năng truyền đạt mệnh lệnh như vậy. Đồ bộ chiến, chỉ có thể tiếp tục. Hơn nữa, tất cả mọi người muốn nỗ lực toàn bộ cố gắng, Lam Tuyệt một lần nữa trở lại trên chiến trường, Thiên Hỏa quân đoàn bên này đẩy mạnh thập phần thuận lợi cũng không có gặp được quá mạnh mẽ cho đánh. Cấp đoạt giả số lượng tụ hồ bắt đầu giảm bớt, không hề giống bọn hắn ngay từ đầu rơi trên mặt đất thời điểm như vậy dày đặc. Trước mắt Thiên Hỏa Quân đoàn đạt được sinh mệnh thủy tinh số lượng đã không ít, nhưng mà, cấp đoạt giả Phương Diện cũng ở đây cải thiện lấy chiến thuật của bọn nó. Trên mặt đất khuẩn thảm kịch liệt ngọ ngậy, một khi có cấp đoạt giả vất lạc, bọn chúng sinh mệnh thủy tinh lập tức cũng sẽ bị khuẩn thảm hút đi. Cứ như vậy trong chốc lát công phu, cũng đã có trên chằm miếng sinh mệnh thủy tinh trôi mất. Rất rõ ràng, cấp đoạt giả Phương Diện cũng ý thức được vấn đề của mình chỗ. Nhất định phải tìm được mấu thú. Chỉ có giải quyết xong mẫu thú, lại để cho khuẩn thảm biến mất, mới có thể trên phạm vi lớn suy yếu cấp đoạt giả. Đúng lúc này, Lam Tuyệt bên tai đột nhiên truyền tới một thanh âm. Trái trước phương 45 độ, 6700 cây số chỗ, đường thẳng. Thanh âm quá quen thuộc, đúng là Tuyệt Đế. 6700 cây số bên ngoài, đây chẳng phải là muốn tới tinh cầu khác một bên rồi. Lam Tuyệt lập tức đã minh bạch cấp đoạt giả an bài. Bọn người kia thật sự là quá giàu hạn. Mẫu thú tại tinh cầu mặt sau, đồng dạng tại tinh cầu mặt sau đấy, còn có đại lượng vũ trụ cấp bậc cấp đoạt giả. Có những thứ này cướp đoạt giả thủ hộ, mình muốn đánh chết Mâu Thú nói dễ vậy sao? Trước mắt liền phe mình bên này đều như vậy khó khăn, mà khác bốn khối hành chính tinh tình huống nhất định sẽ càng thêm giằng co. Hơn nữa, tất cả hành tinh đều là tại tự quay đấy, tuy rằng tốc độ bất đồng, nhưng nương theo lấy tự quay, chỗ mình bên này sớm muộn gì sẽ chuyển tới mặt sau đi, khi đó, cướp đoạt giả không thể nghi ngờ sẽ mang lại cho phe mình hủy diệt tính đả kích. Lam Khuynh Nguyên soái, ta thỉnh cầu không chung trợ giúp. Mâu thu tại tinh cầu mặt sau. Một khi tinh cầu tự quay đem chúng ta đưa đến bên kia đi, chúng ta sẽ phi thường bị động nhất định phải mau chóng đánh chết mẫu thú mới được." Lam Tuyệt dứt khoát hướng Lam Khuynh nói ra. "Tốt." Lam Khuynh không chút do dự đã đáp ứng. Tựa như Khang Huy nói tướng ở bên ngoài quân lệnh có chỗ không chịu, đồng dạng, Hoa Minh Phương diện cũng không cần phải hoàn toàn nghe theo Bắc Minh mệnh lệnh. Tại đại phương hướng không thành vấn đề dưới tình huống, Lam Khuynh đối với Hoa Minh quân đội chỉ huy mới là trực tiếp nhất đấy. Thuộc về Hoa Minh năm chi vũ trụ hạm đội bắt đầu bắt đầu chuyển động, trong đó ba chi như trước ở mặt trước, mà khác hai chi vũ trụ hạm đội lại bắt đầu hướng bên cạnh di động, thử nghiệm hướng phía sau lượn quanh đi. Mọn tinh bên trên, Lam Tuyệt trầm ngâm một chút về sau, Ra lệnh, lui lại, phản hồi đổi bộ điểm. Thiên Hỏa quân đoàn không thể lại tiếp tục xâm nhập rồi, hơn nữa, đều muốn đi đánh chết mẫu thú, dùng tình huống trước mắt đến xem, bằng vào bọn họ trước mắt ba người lực lượng hiển nhiên là không đủ. Thiên Hỏa quân đoàn tam giác chiến trận quay lại phương hướng, có trật tự triệt thoái phía sau. Lam Tuyệt cùng tay đua xe, luyện dược sư tự mình cản phía sau, tự nhiên không có vấn đề gì. Dùng so với lúc đến tốc độ nhanh hơn lui về. Một lần nữa trở lại đổi bộ điểm bên này, Lam Tuyệt tâm tình mới xem như thoáng buông lỏng vài phần, vượt qua 20 cửa tinh cầu quỹ đạo pháo đã phân biệt tại một ít điểm cao bên trên lắp đặt tốt rồi. Tại phiến khu vực này, quần thảm cũng đã bị các vị chúa tể giả số tán. Có 20 cửa tinh cầu quý đạo pháo, đủ để đối phó chủ lực hạm trở xuống chiến hạm tồn tại, công binh tạm thời ở chỗ này xây dựng rồi một cái nhỏ căn cứ, ngoại trừ tinh cầu quý đạo pháo bên ngoài, còn có các loại phòng ngự hỏa lực. Các vị chúa tể giả cũng ở đây làm tuyệt đưa tin hạ nhau nhau trở về. Vừa mới một cuộc đại chiến, thu hoạch lớn nhất hay là đám bọn hắn. Quần thảm hấp lực cường thịnh trở lại, cũng không thể nào từ chúa tể giả trong tay đoạt thức ăn trước miệng của đấy. Phát hiện mẫu thú cụ thể phương vị rồi, nhưng tại tinh cầu bên kia, chúng ta rất có thể sẽ gặp bị vũ trụ cấp bậc cấp đoạt giả toàn diện công kích, cho nên cần lực lượng càng mạnh mới được. Chỉ có trước đánh chết mẫu thú, chúng ta đổ bộ hành động mới có thể thuận lợi hơn." Lam Tuyệt đem chính mình ý tưởng nói ra. Phẩm Cửu Sư nhẹ gật đầu, "Ta ủng hộ. Ngươi muốn làm như thế nào?" Lam Tuyệt trầm giọng nói, "Binh quý tinh mà không tại nhiều. Bên này trụ sở tạm thời đã thành lập hoàn tất, ta ý định lại để cho Thiên Hỏa quân đoàn phối hợp an luân quân chức cố thủ nơi đây, đồng thời chậm trả quyết trương. Chúng ta đi một chuyến bên kia, đánh chết mẫu thú sẽ trở lại." Phẩm Ủy sư nói: "Tốt, ngươi ý định lại để cho ai với ngươi cùng đi?" Lam Tuyệt suy nghĩ một chút, nói: "Lần này chúng ta là đi đánh lên đấy, nhân số không cần quá nhiều, nhưng nhất định phải lực công kích đầy đủ, tốc độ đầy đủ. Cho nên ta nghĩ cùng luyện dược sư, tay đua xe, còn có ngươi cùng Trung biểu sư cùng một chỗ. Chúng ta năm cái hợp lực, hẳn là không sai biệt lắm. Ngươi cùng Trung biểu sư chịu trách nhiệm an toàn của chúng ta, ba người chúng ta chịu trách nhiệm chủ công." Phẩm Ủy sư nói: "Thì cứ như vậy, những người khác như trước chịu trách nhiệm dựa theo nguyên kế hoạch huấn Thiên Hỏa quân đoàn nguyên bản đột tiến chủ yếu là vì cứu người." nhưng hiện tại xem ra, có người sống khả năng chẳng nhiều lắm, không bằng ở tại chỗ này tiếp tục tiến hành đăng nhập nhiệm vụ tác chiến, có bọn họ, căn cứ khuyết chương tốc độ sẽ nhanh nhiều lắm. Nhóm đầu tiên đổ bộ hạm liền đã mang đến trên trăm cửa tinh cầu quỹ đạo pháo, toàn bộ lắp đặt hoàn tất đủ để thành lập trở thành một cái cỡ trung tinh cầu phòng ngự hệ thống rồi. Dùng để đối phó cấp đoạt giả lại phù hợp bất quá. Hơn nữa kế tiếp còn có càng nhiều tinh cầu quỹ đạo pháo sẽ vận chuyển tới đây. Một khi những thứ này lắp đặt hoàn tất, coi như là hành tinh tự quay đi tới, cũng có nhất định năng lực tự bảo vệ mình. Ta và các ngươi cùng đi. Nhếp ảnh ra lạc tiên ni xuất hiện ở làm tuyệt trước mặt. Mẹ, thân thể của ngài. Lạc tiên ni hì hì cười cười, yên tâm đi, ta không sao. Ta cũng không phải cha của ngươi, bị quy tắc ảnh hưởng lớn như vậy. Ta chỉ có một chút ảnh hưởng. Hơn nữa, nếu như không cần, ta có thể không ra tay. Ta và các ngươi đi, có thể tận khả năng cam đoan an toàn của các ngươi. Nếu có đặc biệt mạnh cướp đoạt giả, còn rất tốt đâu. Ngươi yên tâm, cha của ngươi cũng sẽ một mực chú ý chúng ta. Tốt, cái kia việc này không nên chậm chế chúng ta đi một chiếc cỡ nhỏ không trung phi xa bị lâm quả quả từ rẻ ở số một trong điều khiển rồi đi ra mọi người lên xe người điều khiển không hề nghi ngờ giao cho tay đua xe lái xe chuyện này hắn là chuyên nghiệp đấy không trung phi xa tốc độ tuy rằng không có khả năng so với chúa tể giả đám phi hành nhanh hơn nhưng chiếc này phi xa bên trên lại cực kỳ xa xỉ cài đặt một quả ẩn hình bảo thạch có thể từ bề ngoài tiến hành ẩn hình lâm quả quả cũng đi theo cùng nhau đi tới tinh thần của nàng mô phỏng phối hợp ẩn hình bảo thạch mới có thể trình độ lớn nhất che giấu bản thân không được cướp đoạt giả phát hiện không trung phi xa tại bay vào không trung tiếp theo trong nháy mắt cũng đã biến mất vô tung vô ảnh tại tay đua xe điều khiển ở bên trong phisa giống như là một cái linh hoạt giống như cá bơi trên không trung tung hoành chạy như bay tốc độ nhanh vô cùng hầu như chỉ ngắn ngủn vài giây hắn liền đem phisa toàn bộ tính năng đều nghiền ép rồi đi ra lâm quả quả tinh thần mô phỏng trực tiếp mở ra căn bản không cần mặt khác phụ trợ trang bị dung năng tinh thần lực nếu như chỉ bảo vệ như vậy một cỗ nho nhỏ phisa đó là lại dễ dàng nhất phisa tổng cộng cũng chỉ có thể ngồi 8 lưỡi lam tuyệt cùng tay đua xe ngồi ở hàng thứ nhất cho dù là dùng lam tuyệt tu vi Ngồi như thế cao tốc chạy như bay trong phi xa, đều có điểm choáng váng cảm giác. Tay đua xe mở thật sự là quá là nhanh. Không trung xuất hiện cướp đoạt giả giống như là nguyên một đám chướng ngại vật, căn bản không thể đối với hắn tạo thành cái gì quá nhiễu. Chương 744, không gian ngưng kết. Cảnh vật không ngừng sẽ qua, bọn hắn dùng siêu cao nhanh chóng hướng phía tinh cầu một chỗ khác bay đi. Dựa theo tốc độ bây giờ, tối đa 3 giờ có thể đến mẫu thú chỗ địa điểm. Cướp đoạt giả số lượng tựa hồ không nghĩ giống như trong nhiều như vậy. Lam Tuyệt nhíu mày nói nói, "Ân, ta cũng phát hiện vấn đề này rồi." Phẩm tiểu sư nói ra, bọn hắn vừa mới rơi xuống đất thời điểm, cướp đoạt giả số lượng hơn hầu như bao trùm toàn bộ tinh cầu, nhưng bây giờ xâm nhập phía sau, hướng phía hẳn là cướp đoạt giả số lượng càng nhiều nữa tinh cầu mặt khác bay đi, cướp đoạt giả số lượng tựa hồ không có bọn hắn trong tưởng tượng hơn nhiều. Tuy rằng tổng số hay vẫn là không ít, nhưng không có cái loại này phô thiên cái địa cảm giác. Chẳng lẽ bọn hắn vì lẩn tránh hỏa lực, đều chạy đến tinh cầu bên kia đi? Luận dược sư nhựt như mày trung biểu sư nhẹ gật đầu, có loại khả năng này, bọn hắn cũng cùng đợi tinh cầu xoay qua chỗ khác cơ hội, đồng thời dùng tinh cầu làm điểm tựa tuy thời chuẩn bị tiến công dù sao hạm đội của chúng ta không có khả năng thoáng một phát đều đi vòng qua lúc tốc độ có trước sau bất đồng thời điểm chính là bọn họ đánh lén thời khắc lam tuyệt nói đây cũng là vì cái gì lần này quân sự ủy ban chế định chiến lược bố trí thời điểm nhất định phải bắt lại bốn khối hành chính tinh một nguyên nhân khác tại trên tinh cầu bố trí song tinh cầu phòng ngự hệ thống với tư cách dựa vào trở thành chúng ta hậu phương lớn sẽ không sợ cướp đoạt giả âm như rồi ân chúng ta trước làm mất mẫu thú rồi hay nói phẩm tiệu sứ nói vì xa duy trì liên tục phi hành Cấp đoạt giả số lượng như trước không có quá nhiều gia tăng, tốc độ cao phi hành hơn 1 giờ về sau, không trung phi xa bắt đầu tiến vào đến rồi tinh cầu bên kia. Tầng khí quyển bên trên mây mù phiêu lượn quanh, căn bản nhìn không tới tầng khí quyển tình huống bên ngoài, nhưng đến nơi này bên cạnh, cấp đoạt giả số lượng quả nhiên là có chỗ gia tăng lên. Ít nhất phải so với lúc trước bọn hắn bay qua địa phương hơn nhiều không ít, hơn nữa cũng có một ít chiều cao vượt qua 500m tồn tại xuất hiện. Xem ra phán đoán của chúng ta là chính xác. Tay đua xe nói ra, "Ngươi cẩn thận lái xe a, vạn đường bị phát hiện rồi." Lam Tuyết nói tay đua xe haha ha cười cười yên tâm ta kỹ thuật này nếu như bị phát hiện có thể đã thật xấu hổ chết người ta rồi nhất định không thành vấn đề xác thực tay đua xe kỹ thuật tương đối vượt trội tuy rằng cướp đoạt giả số lượng bắt đầu biến nhiều nhưng hắn vẫn như trước có thể tại bảo trì tốc độ cao dưới tình huống tiến hành lần tránh không có nửa điểm khuyết điểm nhỏ nhặt đợi tí nữa ta đến chủ công luyện dược sư trầm giọng nói ra lam tuyệt nhẹ gật đầu luận lập tức lực bộc phát không tính tuyệt đế cùng lạc tiên nhi cái này cấp độ cường giả bên ngoài liền muốn thuộc luyện dược sư rồi đương nhiên Hắn và Chu Thiên Lâm song kiếm hợp bích cũng giống như vậy. Thế nhưng dạng sẽ để cho hắn trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Bởi vậy, hiện tại luyện dược sư với tư cách chủ công không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Cấp đoạt giả số lượng bảo trì tại nhất định dưới tình huống, cũng không có lại tiếp tục tăng nhiều. Bởi vì nhìn không tới ngoài không gian tình huống, hiện tại bọn hắn cũng không biết bên ngoài còn có bao nhiêu cấp đoạt giả tồn tại. Nhưng mọi người tiếng lòng đã không tự giác căng thẳng đứng lên. Những cái kia chiều cao vượt qua nghìn mét trở lên cấp đoạt giả, lực công kích cũng đã cực kỳ khủng bố rồi, không kém hơn nhân loại chủ lực hạng, huống chi còn có chiều cao 3000 mét trở lên ấy. Vậy so với nhân loại chúa tể giả cũng không kém cỏi rồi. Không lỗ nhất cấp đoạt giả Lam Tuyệt thậm chí còn bái kiến chiều cao vượt qua vạn mét đấy. Nhất là, Tử Hồng công chúa, Tử Hồng vương tử cho tới bây giờ cũng còn không có xuất hiện, bọn hắn mới là rất đối thủ đáng sợ. Hiện tại có thể nói là tiến vào những kẻ trộm, một kích tức lui cũng không phải dễ dàng như vậy làm được. Ngay tại càng ngày càng khẩn trương trong không khí, bọn hắn rút cuộc tiếp cận. Đại địa màu sắc đến nơi này bên cạnh đã hoàn toàn biến thành màu tím đen, trên mặt đất có thể thấy rõ ràng từng đám cây cực kỳ vừa thô vừa to mạch máu cùng trung hướng phía một cái phương hướng bắt đầu khởi động lấy tựa hồ là tại cắn nuốt cái gì? Tại mẫu thú dưới tác dụng, cả khối mỏn tinh bây giờ nhìn đi lên đều có điểm giống là một cái khổng lồ sinh mạng thể, hoặc là nói là bị ký sinh rồi một cái sinh mạng thể, không ngừng mà cắn nuốt tinh cầu sinh mệnh lực. Cướp đoạt giả cái này cướp đoạt đặc tính thật sự là quá cường đại cũng thật là đáng sợ. Lam tuyệt trong mắt thần quang lập lòe, đáy mắt ở chỗ sâu trong lộ ra dứt khoát quyết nhiên thần sắc. Nếu quả thật có tử hồng vương tử cùng tử hồng công chúa xuất hiện, không thể nói trước, thật sự liền muốn động dùng song kiếm hợp bích mới được. Hẳn là cái kia a, tay đua xe một kéo không trung phi xa. Phi xa đột nhiên cải thành ngang phi hành, đồng thời, một bức tranh mặt cũng bị hắn điều tra tại phi xa nội bộ trên màn hình. Mọi người nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy ở đằng kia chút ít màu tím đen khổng lồ mạch máu phân cuối, có một cái như là tiểu sơn bình thường tồn tại. Nó độ cao thước chừng tầm chừng trăm thước, toàn thân hiện lên là màu tím đen. Bò đầy từng đám cây vừa thô vừa to mạch máu, nhìn qua giống như là một cái nằm dạp xuống tại đó khổng lồ trư ngư. Đồng thời, tại nó đầu vị trí, có mấy cây khổng lồ mạch máu rõ ràng xuyên vân dựng lên, không biết là vươn hướng địa phương nào. Nó tại đem sinh mệnh lực truyền cho cấp đoạt tam tinh. Lam Tuyệt kinh ngạc nói: Lạc Tiên Nhi cao mày nói, cảm giác trên có điểm không đủ thô. Nếu như là cửa khẩu tinh không truyền tống tựa hồ không đủ. Hàn là có cấp đoạt giả với tư cách trung truyền. Luyện Dược Sư trong mắt Hàn Quang lập lòe, chính là nó. Không hề nghi ngờ, cái này là mẫu thú. Hơn nữa, này đầu mẫu thú là Lam Tuyệt Bái kiến cường đại nhất mẫu thú. Lúc này trên người nó tản mát ra khí tức, tuyệt không so với một vị bình thường nhân loại chúa tể giả thua kém. Tại mẫu thú trên không, chỉ ít có năm đầu chiều cao vượt qua nghìn mét khổng lồ cướp đoạt giả đang phi hành. Bên cạnh cũng có phần đông cướp đoạt giả tồn tại. Có thể nói phòng vệ nghiêm nghiêm. Đây cũng là vì cái gì lúc trước tay đua xe đột nhiên kéo phi xa hướng phía bên cạnh bay mở nguyên nhân. Lại về phía trước, đây chính là không có khe hở đó a. Lam Tuyệt quay người nhìn về phía đồng bạn, chúng ta không có quá nhiều lần công kích cơ hội. Phía dưới phòng ngự khá tốt, chúng ta cũng không biết trong vũ trụ chúng quanh đây mạnh bao nhiêu cấp đoạt giả tồn tại, cho nên nhất định phải trong thời gian ngắn nhất hoàn thành công kích, hơn nữa nhanh chóng bỏ chạy. Lạc Tiên Mi mỉm cười, may mắn lão nương cùng đi theo rồi, bằng không thì như vậy đặc sắc sự tình không có ta chuyện gì rồi. Cái khác các ngươi không cần phải xen vào các ngươi chịu trách nhiệm công kích, phẩm tiểu sư chịu trách nhiệm mang mọi người ly khai, ta chịu trách nhiệm khống trận. khí phách chắc lậu a. đối mặt nhiều như vậy cường đại cướp đoạt giả, lạc tiên ni cho ra cũng chỉ có khống trận hai chữ mà thôi. lam tuyệt muốn luyện dược sư nhẹ gật đầu, tỷ, ta giúp ngươi rút một tay. tốt. luyện dược sư không chút do dự đáp ứng một tiếng, đồng thời nàng lấy ra một cái bình sứ, đổ ra một quả đan dược để vào trong miệng. lập tức nàng bản thân khí tức bắt đầu trở nên không ổn định đứng lên. mọi người thấp giọng thương nghị rồi vài câu về sau. Tay đua xe có chút buồn bực đến, không ngờ như thế ta cũng chỉ có thể làm cái lái xe rồi. Lam Tuyệt cười nói, lái xe rất quan dinh, ngươi cũng là trọng yếu một câu. Tốt rồi, mọi người chuẩn bị. Không Trung Phi xa cửa xe mở ra, băng vào ẩn hình bảo Thạch Cường đại tác dụng, tại Phi Sa phụ cận nhất định khu vực nhỏ bên trong cũng có ẩn hình hiệu quả. Lâm quả quả cùng tay đua xe lưu tại trên xe, mấy người khác thì là lặng yên ra Phi xa. Lạc Tiên Nhi cổ tay du lên, một đạo màu hồng phấn hào quang liền đã rơi vào nàng trong lòng bàn tay, thình lình đúng là nàng cái kia máy chụp ảnh. Nàng như cũng là một bộ cười nói tự nhiên bộ dáng, tựa hồ một chút cũng không vì trước mắt cục diện mà lo lắng, trong tay máy chụp hình hướng phía phía trước so đo, sau đó hướng Lam Tuyệt đám người nhẹ gật đầu. Tiếp theo trong nháy mắt, Lạc Tiên Nhi đột nhiên hư không tiêu thất rồi. Luyến Dược Sư nhìn Lam Tuyệt một cái, hai tròng mắt của nàng lập tức biến thành màu trắng. Lam Tuyệt đôi mắt cũng biến thành một mảnh xanh thẳm. Nhan nhạt màu lam vầng sáng quấn thân mà ra, đúng là thiên đô thần lôi. Luyện Dược Sư thở sâu, nàng khí thế trên người bắt đầu điên cuồng kéo lên, Lâm Quả quả tinh thần lực bình thường rút cuộc không cách nào che lại khí tức của nàng. Luyện dược sư vừa xài bước ra, đi vào giữa không trung. Ở sau lưng nàng, một cái cao tới trăm mét ảo giác hiện hiện mà ra, cái kia ảo giác bộ dạng ít nhất cùng nàng có 7 thành giống nhau, một thân màu trắng váy dài, cầm trong tay màu trắng trường kiếm. Bang vào dược vật lực lượng, Luyện dược sư miễn cưỡng đem chính mình tăng lên tới tiếp cận pháp thiên tướng địa cấp độ. OONJ, nương theo lấy một tiếng tựa như long ngâm giống như vũ vũ thanh âm, kinh khủng sát khí lập tức phóng lên trời. Trên bầu trời, năm đầu khổng lồ cấp đoạt giả không hẹn mà cùng hướng phía nàng bên này quăng đến ánh mắt, nhưng đều tràn đầy sợ hãi. Cái kia trước đó chưa từng có cường đại mâu thu tự nhiên cũng phát hiện bên này động tĩnh, một tiếng thét lên theo hắn trong miệng phát ra, từng đám cây vừa thô vừa to xúc tu nhanh chóng bay lên, theo hắn thân thể bốn phương tám hướng muốn trên bầu trời nhất lên, mang theo lừng lây khí thế, bay thẳng đến luyện dược sư bên này đánh kích tới đây. Trên bầu trời, mây mù bắt đầu khởi động, một viên khổng lồ đầu lâu cũng tiếp theo chui đi vào. Chỉ đầu lâu, độ cao thì có 500m có hơn, chiều dài vượt qua nghìn mét. Có thể thấy được bản thể của nó nhất định là tại vạn mét trở lên. Khí tức kinh khủng làm bầu trời đều tràn đầy áp chế cảm giác. Đây cũng không phải là bình thường chúa tể giả tầng thứ, đã đã vượt qua pháp thiên tướng địa, cực kỳ tiếp cận bao la vạn tượng cấp độ cấp bậc giả. Nó mở ra miệng rộng, tựa hồ muốn đối với luyện dược sư làm ra cái gì công kích. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên vang lên như chuông bạc thanh âm, tố nhân đương học lạc tiên y, tùy thân mang theo máy chụp ảnh. Thanh thúy thanh âm hỗn hợp có ba động kỳ dị, toàn bộ bầu trời đột nhiên hoàn toàn biến thành rồi màu hồng phấn. Một cái đường kính vượt qua vạn mét khổng lồ màu hồng phấn máy chụp ảnh chống rống xuất hiện. Nương theo lấy tiếng máy chụp một tiếng thanh thúy giòn vang âm thanh. Hết thảy tất cả đều dừng lại. Đây cũng không phải là cái gì chụp ảnh rồi, mà là không gian hệ đại thần thông, không gian bất động. Vô luận là cái kia vừa mới thỏ ra đến khổng lồ đầu lâu, hay vẫn là vung vẩy lấy xúc tu mâu thú, tại đây trong tích tắc, toàn bộ đỉnh trệ tại giữa không trung vẫn không lúc nhích. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng tại thời khắc này ngưng kết. Lam Tuyệt cùng Luyện dược sư liếc nhau, hai người đồng thời bay lên trời. Luyện dược sư trong miệng phát ra một tiếng ngâm nga, chói mắt bạch quang lập tức ôm trọn rồi thân thể mềm mại của nàng, nhân kiếm hợp nhất. Lục tiên kiếm trên không trung không ngừng phóng đại, hóa thành không gì sánh kịp chói mắt bạch quang. Chương 745 thành công nuôi thân. Mà đúng lúc này, một đoàn màu lam hảo quang bám vào tại mũi kiếm ra, hóa thành lưu quang một mực chảy xuôi tại toàn bộ mũi kiếm phía trên. Nếu như nhìn kỹ có thể phát hiện, ở đằng kia ánh sáng màu lam nội bộ, còn có nhàn nhạt hồng mang lập lòe, lại để cho cái kia lam mang cũng không có chính thức cùng màu trắng mũi kiếm tiếp xúc ở một chỗ. Lục tiên kiếm vừa mới bay ra thời điểm chỉ có dài mấy mét, nhưng rất nhanh liền biến thành chừng trăm mét dài ngắn. Những nơi đi qua, vô luận cái gì tồn tại, toàn bộ nhất đao lưỡng đoạn. Coi như là mẫu thú xúc tu cũng bị trực tiếp chặt đứt. Mục tiêu chỉ, đúng là mẫu thú Khổng Lô Lục tiên kiếm, mang theo không gì sánh kịp giết chóc chi khí hung hăng đâm vào rồi mâu thú thân thể, xuyên qua. Lúc nó xuất hiện lần nữa thời điểm, trên mũi kiếm đã dính theo một quả màu đen tinh thể. Này cái tinh thể nhìn qua cũng không quá lớn, chỉ có đường kính chừng một mét, nhưng phía trên lại tản ra cực kỳ khủng bố sinh mệnh khí tức. Lục tiên kiếm bay lại thân hình, quay về bay mà ra. Mà lúc này, trên bầu trời cái kia khổng lồ đầu lâu đã bắt đầu có chút đã có động tác, tựa hồ tại ý đồ tránh thoát. Quang bệ bộ lập lòe, Lục tiên kiếm biến mất, đồng thời hiện ra Lam Tuyệt cùng luyện dược sư thân hình, hai người sắc mặt đều có chút tái nhợt. Vô luận là luyện dược sư hay vẫn là Lam Tuyệt, tại vừa mới trong nháy mắt đó đều muốn tu vi tăng cao rồi cực hạn. Một đạo ngân quang lập tức hiện lên, cuốn lấy Lam Tuyệt cùng luyện dược sư thân hình bỗng nhiên hư không tiêu thất, hồng nhạt bầu trời cũng ở đây trong chốc lát khôi phục bình thường, một đạo hồng nhạt hào quang quét sạch mà ra, liên tục 3 lần lập lòe, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Giống, từ không trung chui vào xuống khổng lồ đầu lâu phát ra dung trời gào thét, nó thân thể khổng lồ hoàn toàn chui vào trở về cái này không gian, một cái hơi thở phun ra, bao trùm mảng lớn không vực, thế nhưng là, rồi lại ở đâu còn có thể tìm được bóng người a? có thể chứng kiến trước cái kia mâu thu mạnh máu liền đi hướng không trung liên tiếp đến trên người nó đấy khí tức của nó vẫn còn ở duy trì liên tục kéo lên bên trong cho tới giờ khắc này nương kết không gian mới hồi phục rồi bình thường bị chém ra mâu thu ầm ầm sụp đổ vô số bạch quang theo hắn bản thể hướng nội bên ngoài chui ra sau đó nó cái kia thân thể khổng lồ liền bắt đầu kịch liệt sập co lại xuống dưới bạch quang dần dần biến thành màu lam cái kia màu lam hảo quang nhìn qua cũng không như thế nào cường thịnh nhưng lại để cho tất cả chúng quanh cướp đoạt giả tránh chi e sợ cho không kịp mà mẫu thu cũng ở đây cái kia ánh sáng màu lam bao phủ xuống bắt đầu một chút tan vỡ không trung phi xa dùng siêu cao nhanh chóng phi hành tất cả mọi người tại phi xa bên trong lam tuyệt cảm thán nói không thể không nói không gian hệ năng lực dùng để chạy trốn thật là quá thuận lợi rồi hành động lần này quả thực có thể dùng hoàn mỹ để hình dung lạc tiên ni không gian bất động lập tức khống chế toàn trường cho hắn cùng luyện dược sư dùng đầy đủ thời gian cái kia mẫu thu tuy rằng cũng đạt tới chúa tể giả cấp độ nhưng cùng lạc tiên ni so sánh với hiển nhiên vẫn có trên lợi đấy bị định chủ nó chỉ có thể cứng rắn thừa nhận lam tuyệt cùng luyện dược sư công kích nếu như đổi là khoa học kỹ thuật năng lượng công kích thật đúng là chưa hẳn có thể tại làm sao ngắn ngủi trong thời gian phá vỡ phòng ngự của nó nhưng mà lục tiên kiếm là bậc nào tồn tại còn có ham tiên kiếm dẫn dắt mà ra thiên đô thần lôi đây chính là thần phạt uy năng lập tức hủy diệt rồi cái kia mẫu thu hoạch tâm hơn nữa đem sinh mệnh thủy tinh bắt đi tuy rằng lam tuyệt không thể cùng luyện dược sư song kiếm hợp bích nhưng hai người liên thủ đạt tới lực phá hoại cực kỳ khủng bố phá một phát liền chém giết cái này chúa giả cấp độ mẫu thú lại về sau liền đơn giản Đạo thứ nhất cuốn đi bọn hắn ngân quang đến từ thời không quyền trưởng phẩm tự sư. Đạo thứ hai hồng nhạt hào quang tự nhiên là lạc tiên ni rồi. Bao la vạn tượng cấp độ không gian chuyển di như thế nào cái kia cự thú hơi thở có thể trúng mục tiêu đấy. Thời gian chúa tể trung biểu sư tại hành động lần này trong thậm chí không có cơ hội xuất thủ đã bị lạc tiên ni không gian chuyển di trực tiếp cùng một chỗ cuốn đi rồi. Lạc tiên ni một thanh nắm chặt lam tuyệt cái thay cái gì gọi là chạy trốn cái này gọi là chiến lược chuyển di. số tiểu tử có biết hay không nói chuyện a? Mẹ, ta sai rồi. Lam tuyệt vội vàng nói ra tiêu diệt mẫu thú tất cả mọi người là tâm tình thật tốt, mẫu thú là đổ bộ chiến hay tâm, có thể đem đánh tan. đối với tiếp theo đổ bộ chiến có chỗ tốt rất lớn, ít nhất quần thảm uy hiếp sẽ nhanh chóng giải trừ. đương nhiên, cũng có có thể sẽ xuất hiện lần nữa mâu thú, nhưng chúa thể giả cấp độ mâu thú, chỉ sợ cấp đoạt giả thế giới bên trong cũng không có bao nhiêu a có thể làm mất một cái luôn tốt. lam tuyệt nói, mẹ, cái kia mâu thú sinh mệnh thủy tinh đối với ngài cùng lão phụ có hay không dùng? Lạc tiên ni nói, vừa rồi ta thoáng cảm thụ thoáng một phát, vẫn còn có chút tác dụng đấy, chỉ trị phần ngọn không trị phần gốc, đợi tí nữa cho ngươi lão phụ à nhìn cảm giác của hắn như thế nào. Tốt. đây là nhân loại lần thứ nhất đạt được chúa tể giả cấp độ cấp đoạt giả sinh mệnh thủy tinh, kia giá trị quả thực không thể đánh giá. Lúc ấy bọn hắn nếu như toàn lực ứng phó công kích trên bầu trời đầu kia cự thú, bao nhiêu cũng sẽ có chút ít cơ hội, nhưng bởi vì địch nhân tình huống không rõ, vì an toàn muốn, mới lựa chọn lập tức ly khai. Lam Khuynh nguyên xoáe, từ không trung quan sát, mọn tinh khuẩn thảm bao trùm còn có giảm bớt. Lam Tuyệt lập tức có liên lạc Lam Quynh. Thành công. Lam Khuynh hỏi. Lam Tuyệt nói, thành công. Tại tinh cầu mặt sau, quả nhiên có đại lượng cấp đoạt giả Nhưng trong vũ trụ có bao nhiêu lại cũng không rõ ràng. Hạm đội không cần sẽ giúp chúng ta phụ trợ công kích." Lam Quynh nói, "Chúng ta khả năng bị lừa rồi." "Hả?" Lam Tuyệt có chút kinh ngạc nói, "Bên trên cái gì làm?" Lam Quynh nói, "Chúng ta hai chi vũ trụ hạm đội đã vây quanh rồi tình cầu bên cạnh, vẫn còn không nhìn thấy cấp đoạt giả đại quân, ta lại để cho bọn chúng tại chỗ chờ lệnh, nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, cướp đoạt giả đại quân chủ lực tựa hồ cũng không tại." Lam Tuyệt trong nội tâm cả kinh, không có ở đây. "Vậy làm sao bây giờ?" Lam Quynh nói, "Ta đã đem tình huống báo cáo cho Khang Huy Nguyên soái." chờ hắn định đoạn. nếu như suy đoán của ta là chính xác như vậy thế cuộc trước mắt sẽ đối với chúng ta rất bất lợi cướp đoạt tam tinh rất có thể đã ly khai rồi cái mảnh này tinh vực chúng ta trước đều đã rơi vào một cái chỗ nhầm lẫn cái kia chính là cướp đoạt tam tinh tạm thời tuy rằng khả năng không cách nào tiếp tục không gian nhảy lên nhưng bọn chúng nhưng vẫn là có thể tốc độ cao di động đấy thậm chí có che đậy chúng ta chính xác tốc độ cao di động năng lực lam tuyệt hít sâu một hơi nếu như lam khinh suy đoán thật sự như vậy phiền toán có thể to lắm từ cấp đoạt tam tinh nhảy lên đến nơi đây bắt đầu tính toán Đã có một đoạn không ngắn ngủi thời gian rồi, Tam đại liên minh chỉnh quân đến đến, dùng không sai biệt lắm nửa tháng phát động công kích. Như vậy, nếu như cấp đoạt Tam tinh tại hoàn thành xâm lược về sau lập tức rời đi, nửa tháng, tốc độ của bọn nó, chẳng phải là có thể bay đến rất nhiều địa phương. Hơn nữa, ở trong quá trình này rõ ràng không có bị phát hiện, cái này ý vị như thế nào? Có nghĩa là cấp đoạt Tam tinh có khả năng sẽ có được tàng hình năng lực a. Nhất định mau chóng xác nhận tin tức này. Lam Tuyệt trầm giọng nói ra. Lam Vinh nói, "Đúng vậy. Nhưng hiện tại lại sợ là cấp đoạt giả âm mưu, dù sao Tại bất kỳ địa phương còn không có phát hiện tung tích của bọn hắn. Hiện tại chờ đợi Khang Huy Nguyên Soái định đoạt. Khang Huy Nguyên Soái đã hạ lệnh, hạm đội bắt đầu tới gần, vượt qua hành chính tinh hỏa lực trinh sát rồi. Tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả. Vừa mới đánh tan mẫu thú mang đến hương phấn lập tức trợ hạ xuống. Lam Tuyệt trầm giọng nói, vậy bây giờ mòn tinh bên này quần thảm có giảm bớt sao? Lam Quyên nói, căn cứ chúng ta từ trong vũ trụ quan sát, đúng là có tại giảm bớt hướng. Các ngươi thành công. Lam Tuyệt nói, Lam Quyên Nguyên Soái, ta thỉnh cầu lập tức dẫn đầu trinh sát tiểu đội, xâm nhập nội bộ tinh vực trinh sát. Hiện tại cấp đoạt giả phong tỏa đã không có nghiêm mật như vậy rồi, chúng ta nhất định phải lập tức biết cấp đoạt tam tinh rút cuộc có ở đấy không bên trong." Lam Khuynh trần trừ một chút, sau đó nói, "Hết thể cẩn thận." Ân. Lam Tuyệt cùng Lam Khuynh trò chuyện, chúa tể giả đám cũng nghe được rồi, mỗi người trong lòng đều là nặng trĩu đấy, nếu như hết thể như là đoán trước như vậy, vậy cũng liền thật là phiền vài lớn hơn rồi. Cấp đoạt tam tinh rút cuộc muốn làm gì? Bọn chúng buông tha cho bên này đại lượng cấp đoạt giả dùng để dây dưa, vậy chúng nó chính mình đâu? Bọn chúng cũng không có bắt đầu tiến hóa, cái kia đi nơi nào? Cấp đoạt giả chỗ đến chi địa? không thể nghi ngờ sẽ mang đến tai họa thật lớn a nếu như tin tức này truyền vào nhân loại thế giới lập tức sẽ khiến cho toàn bộ nhân loại khủng hoảng đến lúc đó cướp đoạt giả chỉ cần đi ngang qua tinh cầu phóng xuất ra mẫu thú hơn nữa công phá tinh cầu phòng tuyến có thể mang cho nhân loại phiền toái cực lớn hơn rồi không cần lam tuyệt nhắc nhở tay đua xe cũng đã đem không trúng phi xa lái đến tốc độ nhanh nhất tốc độ cao phản hồi lam tuyệt đồng thời ra lệnh lại để cho rẽ ở ngũ thị mặt khác tứ nữ lập tức điều khiển rẽ ở số 1 đến đây tiếp bọn hắn tuyệt đế đương nhiên sẽ cùng theo cùng một chỗ có lao nhân ra người tại trên nửa đường cũng không sợ cái gì cản trở Mặt khác chúa thể giả tạm thời lưu tại trên tinh cầu, phối hợp đại quân tiến hành tinh cầu tranh đoạt chiến. Rất nhanh, rã ở số 1 đến, không trung phi sa trực tiếp chui vào rã ở số 1 mở ra vị trí dưới bụng, rã ở số một quay lại phương hướng, trực tiếp phóng lên trời, hướng phía không trung mà đi. Ẩn hình bảo thạch hiệu quả mở ra, phi thuyền hoàn toàn dùng ẩn hình trạng thái bay ra. Lâm quả quả tinh thần mô phòng đồng bộ mở ra, lại để cho rã ở số một hoàn toàn có được dấu giếm cướp đoạt giả năng lực. Mòn tinh trên không màu đỏ tím mây mù rõ ràng làm giảm bớt rất nhiều, mau thu chết làm cấp đoạt giả đối với viên này tình cầu lực không chế trên phạm vi lớn thấp xuống nhưng cái này lại như cũ không thể để cho Lam tuyệt đám người tâm tình tốt Cấp đoạt tam tinh thật sự là quá giả hoạt bọn hắn rút cuộc đang làm gì đó muốn làm gì nếu như bọn chúng tại lại tới đây về sau lập tức bằng vào tàng hình bỏ chạy thì tại sao bố trí xuống đại quân tiến hành phong tỏa đâu chỉ là vì tranh thủ thời gian hy sinh sẽ sẽ không quá lớn rồi hả mang theo những thứ này nghi vấn dễ ở số một xuyên ra tầng khí quyển một lần nữa trở lại vũ trụ bên trong hướng vào phía trong bộ phận phi hành gia đa toàn bộ triển khai. Lam tuyệt hướng tô tiểu tô phân phó nói, vâng, tô tiểu tô đáp ứng một tiếng. Ra đa toàn diện mở ra, tìm kiếm lấy cướp đoạn tam tinh tung tích. Không nên hoảng sợ, vô luận lúc nào đều muốn bảo trì trầm ổn cùng tỉnh táo. Tuyệt đế đi vào lam tuyệt bên người, trầm giọng nói ra, lam tuyệt đem trước đạt được cái kia khối màu đen sinh mệnh thủy tinh lấy ra, đưa cho tuyệt đế, lão phụ, ngài xem cái này khối sinh mệnh thủy tinh đối với ngài có thể có cái gì trợ giúp sao? Cái này khối sinh mệnh thủy tinh đường kính chừng một mét, bản thân là tương đối quy tắc hình sáu cạnh, mới vừa xuất hiện, lập tức tản mát ra cực kỳ nồng đậm sinh mệnh khí tức lại để cho cả khoang bên trong tất cả mọi người có loại tinh thần chấn động cảm giác. Nhưng mà, tại đây nồng đậm sinh mệnh khí tức bên trong cũng đồng thời tồn tại cường thịnh tà ác ý niệm trong đầu, nương theo lấy sinh mệnh khí tức đồng thời xuất hiện là giết chóc hung vị. Chương 746, ta có biện pháp. Tuyệt đế hừ lạnh một tiếng, tay phải nhẹ nhàng vung lên, một vòng kim quang nhàn nhạt đem cái này khối sinh mệnh bảo thạch bao trùm ở bên trong, đem khí tức của nó hoàn toàn ngăn cách. Phẩm tiểu sư đi đến tuyệt đế bên người, đưa ra một khối huyền lệ bảo thạch màu lam, hạ cho ngài cái này. Hải thần nước mắt chỉ sản xuất tại Hải Linh tinh cấp độ S năng lượng bảo thạch. Cái đồ vật này hiện tại đã trở thành cực độ khan hiếm vật phẩm, đại bộ phận đều bị Hoa Minh chính mình tu lại. Thì hạn chế vấn đề, Tuyệt Đế mỉm cười, đã có nó, tổng có thể làm cho ta nhiều tiến hành mấy lần toàn lực xuất thủ. Một bên nói qua, trong tay hắn Hải thần nước mắt bắt đầu tản mát ra sâu kín ánh sáng màu lam, màu lam vầng sáng lặng yên khuyết tán ra, rơi vào cái kia khối sinh mệnh thủy tinh phía trên. Phẩm hữu sư tuy rằng tự hỏi cũng có thể làm được bằng vào bản thân tu vi đến thúc dục cái này khối năng lượng bảo thạch. Nhưng tuyệt đối làm không được lại để cho hải thần nước mắt năng lượng xuất hiện như thế đều đều, chịu ảnh hưởng, cái kia khối sinh mệnh thủy tinh bắt đầu rất nhỏ run rẩy lên, có thể tin tưởng chứng kiến, từng có một màu đen khí lưu từ trong đó tuôn ra, sau đó vừa nhanh nhanh chóng bị hải thần nước mắt tản mát ra màu lam hào quang trung hòa mất. Cái này là hải thần nước mắt lớn nhất công hiệu, loại bỏ một ít năng lượng bảo thạch bên trong tạp chất. Sinh mệnh thủy tinh khổng lồ sinh mệnh lực chỉ có đi qua như vậy loại bỏ, mới có thể vì nhân loại sử dụng. ở số một lúc này đã cách xa một tinh, rất nhanh vây quanh mỏn tinh đằng sau chính như Lam Khuynh Châu nói như vậy, trên gia đa tuy rằng cho thấy mỏn tinh vụ cận có không ít cướp đoạt giả, nhưng cùng trước chứng kiến đấy số lượng so sánh với, nhưng vẫn là muốn ít hơn nhiều. Hơn nữa, cũng không có quá nhiều đỉnh cấp cướp đoạt giả tồn tại. mà ở tinh cầu đằng sau mảng lớn không vực ở bên trong, ít nhất trước mắt tầm mắt mức năng lượng trong phạm vi chống giống đấy, cũng không có trong tưởng tượng cướp đoạt giả đại quân hoặc là cướp đoạt tam tinh tồn tại. bọn người kia rút cuộc đi địa phương nào? Lam Tuyệt nắm chặt nắm đấm, trong nội tâm bất an cũng bắt đầu trở nên nguyên lai like càng mánh lẹ rồi. Cướp đoạt giả khó chơi, làm toàn bộ nhân loại đều thống khổ bọn chúng chẳng lẽ thực rời đi hay vẫn là nói còn có kia âm mưu của hắn đúng lúc này hắn đột nhiên cảm giác được bên người có khổng lồ năng lượng chấn động xuất hiện quay đầu nhìn về phía tuyệt đế hắn kinh ngạc chứng kiến tuyệt đế hai mắt không biết lúc nào biến thành màu vàng cái kia mãnh liệt màu vàng hướng phía xa xa đảo qua chiến hạm căn bản không cách nào ngăn cách ánh mắt của hắn tuyệt đế toàn thân cũng tiếp theo đều tản mát ra kim sắc bao mang trong tay hắn sinh mệnh thủy tinh cũng là hào quang bắn ra bốn phía nồng đậm sinh mệnh lực đang tại không ngừng hướng phía trong cơ thể hắn dốc vào mà đi đương nhiên Nhưng cái kia đều là trải qua loại bỏ sinh mệnh lực mới đúng. Thiên lý nhãn, Lam tuyệt đột nhiên nghĩ đến cái này danh xưng lão phụ thật không hổ là tiếp cận thần tiên cấp độ tồn tại a. Sau một lát, tuyệt đế sắc mặt biến hóa, không có, ta có thể khẳng định, không có bất kỳ cướp đoạt giả tồn tại. Tại ta thiên nhãn thông năng lực xuống, coi như là cướp đoạt tam tinh có tàng hình năng lực cũng giống nhau có thể phát hiện. Nhưng nhưng bây giờ không có cái gì, thậm chí ngay cả cướp đoạt giả đại quân đều không có, bọn chúng hẳn là cũng sớm đã rút lui. Lam tuyệt hít sâu một hơi, lập tức có liên lạc Lam huynh đem lão phụ mà nói nói một lần. Lam Khuynh cũng là biến sắc, loại tình huống này hoàn toàn vượt ra khỏi đoán trước. Khang Huy Nguyên xoáy bên kia cũng làm cho hạm đội bắt đầu toàn diện lướt qua tinh cầu tiến hành hỏa lực trinh sát rồi. Trước mắt cũng là không có bất kỳ phát hiện nào. Lam Tuyệt lúc này cũng có chút mờ mịt, chúng ta làm sao bây giờ? Lam Khuynh trong mày. Tuyệt Đế đột nhiên nói, "Trở về, phản hồi trung cực phi thuyền mẹ, ta có biện pháp." Lam Tuyệt sửng sốt một chút. Tuyệt Đế đột nhiên nói, "Được rồi, bay trở về không còn kịp rồi, ta chính mình trở về đi." Một bên nói qua, hắn vừa xài bước ra, Dĩ nhiên cũng liền như vậy dung nhập trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Tuy rằng hắn cũng không phải là không gian thuộc tính dị năng giả, nhưng đến rồi hắn cái này tốc độ, đối với không gian cùng thời gian cảm ngộ nhất định là không thiếu được. Hào quang mấy lần lập lòe, Tuyệt Đế dùng tốc độ nhanh nhất về tới trung cấp hảo phi thuyền mẹ bên trong. Lam Khuynh đạt được Lam Tuyệt Thông Chi, đã chờ ở nơi đó. Hào quang nói lên, Tuyệt Đế xuất hiện ở trước mặt hắn. "Lão phụ, ngài có biện pháp nào?" Địch Nhân không thể biết, lại để cho Lam Khuynh vị này trí tuệ chi thần cũng có chút thúc thủ vô sắc rồi. Tuyệt Đế quả quyết nói, trước mắt loại tình huống này có thể có biện pháp giải quyết, hơn nữa phát hiện vấn đề cũng chỉ có lúc trước lao thần côn có thể làm được. hắn người không có ở đây, nhưng đồ đệ vẫn còn ở người mang quân nhi nha đầu kia tới gặp ta, ta đến phụ trợ nàng, xem một chút có thể hay không cảm nhận được một ít gì. Tốt. Lam Khuynh lập tức đáp ứng một tiếng. trong chốc lát công phu, quân nhi tại Lam Khuynh tự mình cùng đi xuống đến tuyệt đế trước mặt, chứng kiến cái này xinh đẹp tiểu nha đầu, tuyệt đế lập tức nở nụ cười, ngồi sồn người xuống, quân nhi, ta là bất bản gia gia, bất bản gia gia tốt. Quân nhi mỉm cười ngọt ngào rồi, nhưng mà. Tại nàng trên trán lại mơ hồ có một tầng vẻ sâu lo. "Quân Nhi, ngươi là cảm giác được cái gì sao?" Tuyệt Đế nhạy cảm quan sát được rồi điểm này, lập tức hỏi. Quân Nhi lắc đầu, nói, "Ta giống như cảm giác không thấy cái gì, nhưng mà, đã có loại đặc biệt cảm giác không thoải mái, tựa hồ muốn phát sinh cái gì tựa như." Lời vừa nói ra, coi như là Lam Khuynh như vậy trầm ổn tâm tính, cũng không khỏi trong lòng siết chặt. Cũng khó trách hắn sẽ như thế, Quân Nhi thế nhưng là chiêm bạc sư đệ tử, nắm trong tay tương lai chi nhãn tồn tại. Tuyệt Đế mỉm cười nói, "Quân Nhi đừng nắm lại để cho ra ra tới giúp ngươi nhìn rõ ràng hơn một ít. Ngươi đem sư phụ của ngươi tương lai chi nhãn lấy ra. Tốt. Quân Nhi đáp ứng một tiếng, thì thao niệm vài câu khẩu quyết, một đạo tinh quang đột nhiên không có chút nào báo hiệu chiếu rọi tại trên người nàng. Sau đó tương lai chi nhãn liền hiện hiện tại trước mặt nàng. Quân Nhi hai tay bưng lấy tương lai chi nhãn, tại tương lai chi nhãn nhu hòa vầng sáng chiếu rọi xuống, nàng xem đi lên giống như là cái tiểu tiên nữ bình thường. Tuyệt đế một bàn tay đặt tại Quân Nhi trên lưng, không nên gấp. Thời gian dần qua đi cảm thụ, thấy cái gì liền nói đi ra, được không? Quân Nhi chỉ cảm thấy nu hòa dòng nước ấm từ chỗ lưng rót vào trong cơ thể mình, lại để cho thân thể của mình ấm áp không nói ra được thoải mái. Cái kia dòng nước ấm tại trong cơ thể nàng chảy xuôi, sau đó lại chậm rãi tiến vào tương lai chi nhãn ở bên trong, lập tức, tương lai chi nhãn hảo quang trở nên bắt đầu cường thịnh đứng lên. Quân Nhi nhắm hai mắt, nguyên bản thấy không rõ đồ vật, sương mù tựa hồ dần dần tàng ra, có một chút có thể xem được. Màu đỏ tím tinh cầu. Thật đáng sợ cảm giác. Nàng lẩm bẩm nói, "Bọn chúng đang làm gì đó?" Tuyệt Đế nhẹ giọng hỏi, "Thật nhiều, thật nhiều xúc tu." Quôn lên rồi một viên tinh cầu. Thật nhiều người chết rồi, thật đáng sợ, thật nhiều người đều chết hết, bất bản ra ra. Tuyệt đế vội vàng nói, quân Nhi không sợ, có bất bản ra ra bảo hộ ngươi, không có việc gì." Chương 747, cấp đoạt giả âm u. Quân Nhi tâm tình hơi chút ổn định một ít, màu đỏ tím tinh cầu bay mất, trước tinh cầu biến thành màu đỏ tím. Nó giống như bị xuyên đấu, có đồ vật gì đó tiến vào. A, tinh cầu nội bộ đang thiếu đốt, thiếu đốt thật là lợi hại, thật là lợi hại. A, quân Nhi hét lên một tiếng, mãnh liệt mở to mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã tràn đầy mồ hôi. Tuyệt Đế cùng Lam Khuynh liếc nhau, đều thấy được đối phương trong ánh mắt vẻ kinh ngạc. Lam Khuynh cơ hội là không chút do dự quay người bay nhào đến hệ thống điều khiển bên kia, nhanh chóng mở ra tất cả thông tin thông đạo. Nơi này là trung cấp hảo phi thuyền mẹ, nơi này là trung cấp hảo phi thuyền mẹ, tất cả hoa minh tương ứng nghe lệnh, lập tức phản hồi, lập tức phản hồi phi thuyền mẹ, lập tức lưu lại. Lam Tuyệt đang tại rẻ ở số 1 trung đẳng đợi tin tức, đột nhiên nghe được Kaka dùng trước đó chưa từng có cấp thiết tâm tình ra lệnh, lập tức lại càng hoảng sợ. "K, thế nào? Xảy ra chuyện gì?" Lang Khuynh lạnh lùng nói, nhanh lên trở về. Hướng phi thuyền mẹ tới gần cấp đoạt giả quái yếu hành tinh nội hoạch cái này mấy viên hành tinh tùy thời cũng có thể bạo tạc nổ tung bọn chúng nhất định là đang đợi hạm đội của chúng ta cùng phi thuyền mẹ tất cả đều tới gần tái dẫn bạo tinh cầu cái này là bọn chúng vì cái gì không tiếc đại giới để lại một nhóm lớn cấp đoạt giả nguyên nhân làm tuyệt hít sâu một hơi trong đầu hết thể tất cả lập tức đống nhiên quan thông trước đó chưa từng có cảm giác sợ hãi cũng tiếp theo truyền khắp bản thân phải biết rằng hiện tại thiên hỏa quân đoàn cũng còn tại bòn tinh bên trên đâu rồi còn kể cả nhiều vị chúa thể giả Hơn nữa Hoa Minh bây giờ năm chi vũ trụ hạm đội tất cả đều tại khoảng cách tinh cầu không xa địa phương. Chờ một chút, ca, ngươi đừngội. Chúng ta không thể tùy tiện lui lại. Lam Tuyệt thở sâu, trong nháy mắt này, hắn đột nhiên trở nên tỉnh táo dị thường. Hả? Lam Khuynh có chút nghi hoặc nhìn trong màn hình đại đệ, đệ. Lam Tuyệt trầm giọng nói, cấp đoạt giả nếu như an bài đây hết thảy, liền nhất định sẽ một mực chú ý chúng ta hướng đi. Hơn nữa, bọn chúng nhất định có thể khống chế cái này bốn khối tinh cầu nổ tung thời gian. Dưới loại tình huống này, nếu như chúng ta tùy tiện rút quân, như vậy bọn chúng nhất định sẽ tại trước tiên làm nổ tinh cầu. Khi đó, Bác Minh cùng Tây Minh quân đội đều còn chưa kịp rút về đến đâu. Chúng ta không thể hành động quá rõ ràng, ngươi lập tức liên hệ Khang Huy tướng quân, chúng ta muốn cùng một chỗ rút lui, hơn nữa muốn chậm rãi lui lại. Lam Khuynh Hạng gì thông minh, vừa mới là vì đột nhiên đã được biết đến tin tức này quá mức kinh ngạc mà có chút rối loạn một tấc vùng, đi qua đệ đệ một nhắc nhở, lập tức hiểu được. "Tốt, ta đã biết. Ngươi không cần phải xen vào mặt khác đấy, ngươi trước rút về đến rồi hay nói." Lam Khuynh lập tức nói ra. Lam Tuyệt cười nhạt một tiếng, "Ca, thời điểm này Ta cũng cần cùng ta đồng chí đám ở một chỗ, khi bọn hắn không có bình an lui lại trở về trước, ta sao có thể một mình ly khai? Ngươi muốn che giấu bí mật, ngoại trừ Khang Huy Nguyên xoáy bên ngoài, không muốn nói cho bất luận kẻ nào. Hết thể đều muốn từ từ xe đến. Lam Khuynh ánh mắt có chút ngưng trệ nhìn xem đệ đệ, hai người đối mặt một lát, Lam Khuynh dùng sức hướng Lam Tuyệt gật đầu. Bây giờ không phải là khích lệ lúc nói, thời gian cấp bách. Ta là Lam Khuynh, ta là Lam Khuynh. Thu hồi vừa rồi mệnh lệnh. Vấn đề tiếp xúc, hết thể như cũ. Vũ trụ hàm đội. Lam Khuynh một bên cải thiện lấy mệnh lệnh của mình một bên lập tức hướng khang huy nguyên xoáy tiến hành liên hệ hết thể đều tại làm từng bước tiến hành ngoại trừ mỏn tinh bên ngoài mặt khác ba khối hành tinh đổ bộ chiến cuối cùng là đã coi nhất định được thành quả cũng bắt đầu thành công kiến tạo tinh cầu quỹ đạo pháo rồi cướp đoạt giả chậm chạp lui về phía sau hết thể đều tại hướng tốt phương hướng phát triển tám tòa phi thuyền mẹ bắt đầu chậm rãi hướng phía 4 khối hành tinh tiếp cận lấy nguyên bản vũ trụ hạm đội thì chậm chạp tàn ra nhìn qua giống như là muốn cho cái này tám tòa phi thuyền mẹ nhượng ra thông lộ bình thường từng môn cự pháo bắt đầu chậm rãi bổ sung năng lượng tất cả đều nhắm ngay những cái kia hành chính tinh phương hướng, toàn bộ nhân loại đại quân hoàn toàn bày ra một bộ mạnh hơn công tư thế. một Tinh đã từng suýt nữa hướng Lam Tuyệt bọn hắn phát động công kích cái kia cự thú trên đỉnh đầu, Từ Hồng Vương tử cùng Tử Hồng công chúa đứng ở nơi đó, Từ Hồng Vương tử mấp máy con mắt, khỏe miệng lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Bọn hắn hẳn là đã kinh phát hiện đế quân bọn hắn không có ở đây, bắt đầu đại quân đè lên rồi. Đế quân tính toán quả nhiên là chính xác. Nhiệm vụ của chúng ta cũng liền muốn hoàn thành." Từ Hồng Vương tử thản nhiên nói. Từ Hồng công chúa nói, "Chúng ta đây cũng nên chuẩn bị đã đi ra." hiện tại làm nổ sao? Tử Hồng Vương tử nói, chờ một chút. Nhân loại bị lần trước giao huấn, lúc này đây cẩn thận rồi không ít, tiến gần tốc độ không nhanh. Tinh cầu làm nổ ít nhất cần 10 phút thời gian, chờ bọn hắn gần chút nữa một ít chúng ta mở lại mới cũng không muộn. Dù sao tất cả chuẩn bị đều đã làm tốt rồi. Đối với Đế quân có uy như đấy, cũng chính là những thứ này nhân loại cái gọi là phi thuyền mẹ. Lần này để cho bọn chúng tổn thất vô cùng nghiêm trọng, liền lại cũng không có cái gì lực lượng cùng chúng ta chống lại rồi. Về phần những chiến hạc kia cũng không coi vào đâu. từ Hồng Công chúa nhẹ gật đầu, tốt, vậy chờ một chút. Hả? Đúng lúc này, Tử Hồng Vương tử trong mắt đột nhiên toát ra vẻ nghi hoặc. Trong vũ trụ, bổ sung năng lượng trong từng môn cự pháo đột nhiên tách ra mỹ lệ hào quang, từng đạo hào quang thẳng đến bốn khối hành tinh bay vụt mà đến. Tử Hồng Vương tử trong mày, bọn chúng phi thuyền mẹ phát động công kích rồi hả? Thế nhưng là, bọn hắn quân đội vẫn còn ở trên tinh cầu a. Bọn hắn đây là muốn làm gì? Tiếp theo trong nháy mắt, tất cả cấp đoạt giả đột nhiên đều kịch liệt run rẩy lên, đã liền Tử Hồng Vương tử cùng Tử Hồng công chúa cũng theo bản năng che đầu, trên mặt toát ra vẻ thống khổ. Bốn khối hành chính tinh mặt ngoài Từng đoàn từng đoàn màu trắng vầng sáng nở rộ ra, cường đại năng lượng chấn động lập tức liền bao trùm toàn bộ tinh cầu. Đây là năng lượng quái nhiều sóng, là dùng để quái nhiều hết thể điện tử sản phẩm đấy. Đi qua chứng minh là đúng, nó đối với sóng tinh thần cũng có siêu cường quái nhiều năng lực. Cướp đoạt giả trinh sát, do xét lớn nhất bằng vào chính là tinh thần lực, mà lúc này tại đây cường đại năng lượng quái nhiều sóng dưới tác dụng, tất cả cướp đoạt giả trinh sát năng lực đều tại lập tức hạ thấp thành không. Cũng đúng vào lúc này, tử hồng vương tử cùng tử hồng công chúa tạm thời mất đi chính xác năng lực đồng thời, muốn thổi hành chính tinh bên trên. Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng từng chiếc từng chiếc phi thuyền bay nhanh cất cánh, hướng phía tầng khí quyển phóng đi. Tuy rằng bị quá nhiều sóng ảnh hưởng, tất cả phi thuyền gia đa cùng hệ thống truyền tin đều tạm thời không nghe rồi, nhưng đi qua lúc trước mã hóa mệnh lệnh, bọn họ cũng đều biết làm như thế nào. Đây là Khang Huy truyền đạt nghiêm lệnh. Nhưng mà, cũng không phải tất cả phương diện đều có thể làm được trình độ như vậy đấy. Khang Huy tại ra lệnh thời điểm, cũng không có nói rõ ràng nguyên nhân. Tây Minh phương diện phản ứng cũng chậm đi một tí, bọn hắn tại lúc nhận được mệnh lệnh có chút không hiểu cho nên. Bọn hắn không rõ, thật vất vả đổ bộ chiến lấy được nhất định thành tích. Tại sao phải tại hiện ở thời điểm này lui lại? Bởi vì cái gọi là lợi muốn mê người mắt, sinh mệnh thủy tinh đối với bất luận cái gì nhân loại đều có được lực hấp dẫn cực lớn. Dù là Tây Minh bên kia chiến sự tiến hành cũng không tính đặc biệt thuận lợi, nhưng bởi vì có Hắc Cám tỏa thành cùng Giáo Hoàng tỏa thành dẫn đầu, bọn hắn hay vẫn là đánh chết không ít cấp bậc giả, đã lấy được không ít sinh mệnh thủy tinh. Chương 748, trung cực thủ hộ. Đối với ra lệnh rút lui, quân đội còn có thể tốt hơn chấp hành, nhưng hai đại tòa thành cùng bọn họ thống soát Tây Minh dị năng giả đám nhưng có chút không làm. Tự chúng ta có phi thuyền, Nhiều hơn nữa giết một ít túp đoạt giả lại đi cũng không muộn. Giáo hoàng lạnh lùng ra lệnh. Satan thì tại tinh cầu một phương hướng khác, lúc này hắn cho mày, nội giận mắng, hỗn đảng, bọn người kia vậy mà dám can đảm không nghe mệnh lệnh của ta. Sinh mệnh thủy tinh so với mạng của bọn hắn còn có trọng yếu không? Nhanh lên đều cút cho ta trở về. Không cho các ngươi 5 phút đồng hồ. Cùng giáo hoàng bất đồng, hắc ám tỏa thành cũng không có gặp quá trọng thương, đối với quân đội mệnh lệnh, Satan càng thêm mẫn cảm một ít, tuy rằng hắn cũng tham lam, nhưng hắn biết, sinh mệnh cùng tham lam so sánh với hay vẫn là sinh mệnh càng thêm trọng yếu một ít, đều cho ta rút về đến, có nghe hay không? Sạ Tản vẫn nộ thông qua hắc ám tỏa thành đặc thù máy truyền tin truyền tới mỗi một gã hắc ám tỏa thành cao tầng trong hai. Thế nhưng là, Ma Vương đại nhân, sinh mệnh thủy tinh a, hỗn đản, quân đội làng ngốc đấy sao? Truyền đạt toàn diện ra lệnh rút lui, chẳng lẽ sẽ là bắn tên không đích? Lão tử đi trước, các ngươi không đi, sẽ chờ chết đi. Sạ Tản tức giận hừ một tiếng, trong lòng của hắn luôn luôn loại mãnh liệt bất an, nhất là vừa rồi, đã hoàn toàn cùng hắn đoạn tuyệt liên hệ nhiều năm con gái, vậy mà phát tới một cái tin tức. Phía trên chỉ có hai chữ, chạy mau. Chứng kiến nữ nhi tin tức, lại để cho vị này một đời ma vương rất có chút ít tâm phiền ý loạn, nhưng hai chữ kia cũng đồng thời lại để cho trong lòng của hắn sinh ra mãnh liệt bất an, bằng không mà nói, dùng tính cách của hắn, cũng chưa chắc sẽ như vậy quả quyết. Nghĩ tới đây, Satan đưa tin cho Lũ Sải ở, mệnh lệnh hắn tập hợp tất cả hắc ám tòa thành tương ứng lập tức lui lại, mà chính hắn lại không bên trên phi thuyền, trực tiếp bằng vào thân thể phi hành, hướng phía tầng khí quyển bên ngoài bay đi. Bọn hắn đang làm gì đó? Từ Hồng Vương tử chau mày, nhắm hai mắt lại, đều muốn bằng vào chính mình cường đại tinh thần lực đi cảm giác. Thế nhưng là, không như mong muốn chính là, hắn tinh thần lực tuy mạnh, nhưng tại cái kia quy mô hùng vĩ quái nhiêu song dưới tác dụng, căn bản không phát hiện được bất kỳ vật gì, ngược lại lại để cho hắn càng thêm nhức đầu. Từ Hồng Công Chúa nói, có phải hay không là toàn diện tiến công điểm báo trước? Cái này tựa hồ là nhân loại một loại gọi quái nhiêu đạn đồ vật. Đừng đợi, chuẩn bị khởi động a. Từ Hồng Vương tử trong mắt hung quang lóe lên, quyết định thật nhanh, khởi động, vô luận bọn hắn toàn diện tiến công hay vẫn là ý đồ chạy trốn, cũng không thể đợi thêm nữa. Bọn hắn liếc nhau, Diên phần mình hóa thành một đạo màu tím gió lốc đung nhiên biến mất. ở số 1, Đại Đế Hảo bảo trì một loại hoàn toàn không bình thường tốc độ điên cuồng lao ra mỏn tinh tầng khí quyển, giống như bay chạy trốn lấy. Lam Tuyệt đang cùng Lam Khuynh trao đổi về sau, trước tiên thông chi mỏn tinh bên kia, Thiên Hỏa Quân đoàn là trước hết nhất tập kết phản hồi phi thuyền chờ đợi đấy. Tất cả tinh cầu hệ thống phòng ngự đều không có đỉnh chỉ kiến tạo, mà là giao cho người máy tiến hành dùng mê hoặc cướp đoạt giả, mà quân đội lại lặng yên lui về. Đợi đến lúc ấy nhiêu đạn phát lúc bắn, tất cả phi thuyền toàn bộ tiến hành tay động điều khiển, trước tiên cất cánh. Thừa dịp cái này ngắn ngủi trống không thời gian, toàn diện chạy. Coi như là làm nổ tinh cầu, cũng là cần có thời gian đấy. Cấp đoạt giả cường đại trở lại, cũng không có khả năng đem một viên tinh cầu khống chế như là quả bùm giống nhau, nói bạo tạc nổ tung liền bạo tạc nổ tung, cái này nhất định cần một cái quá trình. Nhưng mà, không có ai biết quá trình này rút cuộc cần bao lâu, đây mới là rất chuyện đáng sợ, thời gian nếu như rất ngắn ngủi, như vậy, đối với đã tiến hành đổ bộ tác chiến quân đội mà nói, cái kia đem là có tính chất hủy diệt tai nạn. Một viên tinh cầu bạo tạc nổ tung có thể bao trùm phạm vi có bao nhiêu, vậy cũng chỉ có có trời mới biết rồi. Bởi vì cho tới bây giờ đều không có người sẽ đi đo lường tính toán mỗi một viên tinh cầu nội hạch bao hàm năng lượng bao nhiêu, tinh cầu bản thân cứng rắn trình độ như thế nào. Mỗi một viên tinh cầu đều là từ vô số loại nguyên tố tạo thành đấy. Nhưng không hề nghi ngờ, một viên tinh cầu nổ tung uy lực tuyệt đối là cực kỳ khủng bố đấy. Lam Tuyệt lúc này liền đứng ở rẽ ở số 1 bên trong, tay phải án lấy một cái thao tác chuôi, duy trì liên tục không ngừng đem bản thân năng lượng rót vào phi thuyền bên trong. Rẻ ở số 1 chủ tên lửa đẩy phun ra quang diễm hiện tại đã là màu vàng đấy, chư vị chúa thể giả phân ra một bộ phận đi đại đế hào bên này đã lưu lại rồi mấy vị. lam tuyền sắc mặt rất khó nhìn, không chỉ là bởi vì trận này sắp đến tai nạn cùng nổ tung tinh cầu. đồng thời, tinh cầu bạo tạc nổ tung cũng làm cho hắn hồi tưởng lại đã từng chính mình nội tâm lớn nhất thống khổ. lúc trước hệ ra, không phải là tại một viên tinh cầu trong lúc nổ tung vẫn là sao? cái kia một lần, với hắn mà nói có thể cũng coi là đả kích chí mệnh, chưa gượng dậy nổi mấy năm, thật vất vả mới đi ra khỏi âm u. Cấp độc giả, thật sự là thật gác độc bố trí a. nếu như không có phát hiện, nhân loại phi thuyền mẹ cùng hạm đội nhất định sẽ trước tới gần nơi này bốn khối hành chính tinh đem một lần nữa không chế. Tại lúc kia làm nổ tinh cầu, coi như là không có biện pháp đem tất cả phi thuyền mẹ tất cả đều nổ rớt, cũng đồng dạng sẽ mang đến một cuộc thai họa thật lớn. Phi thuyền mẹ vòng phòng hộ có lẽ có thể tận khả năng giảm bớt bản thân sở thụ đến tổn thương, đó là bởi vì bản thân nó phòng ngự cường đại, thế nhưng là, chiến hạm đâu? Cái kia từng nhánh vũ trụ hạm đội đâu? Phòng ngự của bọn nó lực tại khoảng cách gần dưới tình huống lại làm sao có thể cùng kinh khủng bạo tạc nổ tung lực chống lại? Cuối cùng kết quả, chỉ có thể là vẫn lạc, hủy diệt, hết thảy xong đời. Nếu quả thật xuất hiện tình huống như vậy, chắc chắn là một cuộc xưa nay chưa từng có đại tai nạn, nhân loại đem không còn có lực lượng cùng cấp đoạt giả chống lại. Tuy rằng Lam Tuyệt cùng với nhân loại tam đại liên minh đối với cấp đoạt giả phán đoán đã rất cao, nhưng cũng không nghĩ ra bọn chúng rõ ràng sẽ như thế dứt khoát tàn nhẫn. Bốn khối hành chính tinh bên trên có sinh mệnh năng lượng cũng không phải là dễ dàng như vậy tại thời gian ngắn bên trong có thể hấp thu hoàn thành. Hơn nữa, làm nổ một viên tinh cầu, cần tiêu hao cũng đồng dạng không nhỏ. Tại ngắn như vậy trong thời gian chuẩn bị sẵn sàng, liền có nghĩa là từ vừa mới bắt đầu, cấp đoạt tam tinh liền đã làm tốt rồi như vậy chuẩn bị, mới có thể làm được như thế đầy đủ. Lâm Tuyệt trong nội tâm lần thứ nhất xuất hiện sợ hãi tâm tình, đối với cấp đoạt giả, đúng là không thể dùng nhân loại tư duy để suy nghĩ. Cấp đoạt tâm tinh, căn bản là không có ở cái này bốn khối hành chính tinh bên trong. Vô luận bọn chúng là thông qua không gian nhảy lên thoát ly, hay vẫn là thông qua cái gì khác phương pháp ly khai cái mảnh này tinh vực, bọn chúng đều nhất định có mục đích khác. Chính mình trước dự cảm là không có sai đấy, những thứ này cấp đoạt giả trí tuệ cực cao, bọn chúng coi như là lựa chọn tiến hóa, cũng sẽ không đang không có ở vào tuyệt đối an toàn dưới tình huống tiến hóa. mà nhân loại đại quân là nhất định đầy đủ uy hiếp được bọn chúng đấy. Dưới loại tình huống này, bọn chúng làm vô cùng đơn giản, cái kia chính là lợi dụng hết thể có thể lợi dụng lực lượng, không tiếc làm nổ 4 khối hành chính tinh vội tới nhân loại dùng trọng thương. Đồng thời, bọn chúng đối với nhân loại tâm tình phán đoán đều là cực kỳ chuẩn xác đấy, bọn chúng rất rõ ràng, 4 khối hành chính tinh rơi vào tay giặc đối với Bắc Minh ý vị như thế nào, Bắc Minh không thể không toàn lực ứng phó. Bọn chúng thậm chí tính đến rồi nhân loại phán đoán bọn chúng thời gian ngắn bên trong không cách nào tiến hành không gian nhảy lên, cho nên mới phải tỉ mỉ bố trí xuống cái này ván. Nếu như không có quân nhi cùng Tuyệt Đế liên thủ tiên đoán, có lẽ bọn chúng liền thật sự thành công, không cần nhiều, chỉ cần vũ trụ hạm đội tổn thất một nửa trở lên, phi thuyền mẹ tổn thất một phần ba, như vậy trận chiến tranh này nhân loại đều muốn lại tổ chức một lần toàn diện tiến công, cũng đã đến gần vô hạn tại không có khả năng. đến lúc đó, nhân loại rất có thể chọn toàn thể đại di chuyển đến lần tránh trận này tai nạn, Cấp đoạt giả không gian nhảy lên năng lực, lại để cho bọn chúng hoàn toàn đứng thế bất bại. đến lúc đó, bọn chúng muốn làm đấy, chính là không ngừng đi săn giết nhân loại, thu hoạch đủ nhiều gen, lúc nhân loại quân lính tan rã thời điểm, lại tự động tiến hóa là được. nhưng mà, nếu quả thật đến lúc đó. Nhân loại có thể sống xuống lại có thể có bao nhiêu đâu? Nhân loại có biết hay không chính thức hủy diệt đâu? Không có ai biết. Vũ trụ cũng không an toàn, không có cường đại thực lực với tư cách hậu thuẫn, không có ai biết rút cuộc sẽ phát sinh cái gì. Trời cao, đúng là vẫn còn chiếu cố nhân loại đấy. May mắn có La Phụ, có con Nhi, có Chiêm Bạch Sư. Rẽ số một lúc này tốc độ đã làm phía ngoài tầm mắt trở nên một mảnh vặt mèo, cơ hồ là trong chốc lát cũng đã chạy ra khỏi siêu viễn cự ly. Đại Đế hào theo sát phía sau, tuy rằng thể tích muốn so với Rẽ ở số một lớn hơn nhiều, nhưng mà Đại Đế Hào có ưu thế của nó. Nó lắp ráp tăng thêm chúa thể giả số lượng thêm nữa, càng mạnh hơn nữa. Tại mọi người cùng nhau toàn lực ứng phó dưới tình huống, tuyệt không so với rẻ ở số một chậm. Bất quá, đi qua lần này toàn lực bắn vọt về sau, không hề nghi ngờ, hai chiếc phi thuyền nhất định phải đi qua kiểm tra tu sửa rồi. Tại loại này siêu cấp tốc độ phía dưới, bọn chúng bản thân đều nhận lấy cực lớn trúng kích, rất có thể sẽ xuất hiện nhất định được linh kiện tổn hại tình huống. Rất nhanh, Lam Tuyệt liền thấy được khổng lồ trung cực phi thuyền mẹ. Nó ở trong không gian thật sự là quá bắt mắt rồi, dù sao nó vốn là một viên hành tinh a. Trung cực số phi thuyền mẹ nhanh chóng phi hành, tô tiểu tô khống chế phi thuyền lượn quanh ra một đạo đường vòng cung, vây quanh rồi phi thuyền mẹ phía sau, sau đó giảm tốc độ, trở về chui vào phi thuyền mẹ bên trong. Lam Tuyệt không chút nghi ngờ trung cực số phi thuyền mẹ kinh khủng lực phòng ngự, tiến vào phi thuyền mẹ nội bộ, chỉ cần không phải vượt qua khoảng cách gần gặp được tinh cầu bạo tạc nổ tung, liền không có gì có thể lo lắng. Nhưng hắn phát hiện, trung cực số phi thuyền mẹ như trước hướng phía mỏn tinh phương hướng bay đi, cũng không có dừng lại ý tứ. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Lam Tuyệt đã minh bạch Lam Khuynh ý tứ. Thông qua hệ thống truyền tin, hắn cũng phát hiện Nhân loại bên này tám tòa phi thuyền mẹ bên trong, có 6 tòa đều tại làm lấy đồng dạng sự tình, chỉ có Tây Minh hai tòa phi thuyền mẹ không nhúc đích. Phi thuyền mẹ mục đích, không hề nghi ngờ là tiếp ứng, tiếp ứng phe mình đồng bạn. Phi thuyền mẹ lực phòng ngự, không thể nghi ngờ là nhân loại trong quân đội cường đại nhất, mà tình cầu nổ lớn một khi triển khai, như vậy, phi thuyền mẹ tỷ lệ sống sót cũng là cao nhất. Chiến hạm tuy rằng đều tại quay về bay, thế nhưng bốn khối hành chính tinh lúc nào bạo tạc nổ tung không có ai biết. Dưới loại tình huống này, nếu như có thể có phi thuyền mẹ ngăn tại phía trước, lại để cho phe mình phi thuyền tránh né ở phía sau không thể nghi ngờ liền muốn an toàn hơn nhiều. Tựa như lúc trước Khang Huy Nguyên soái chỉ huy khủng long hảo phi thuyền mẹ đối mặt mưa thiên thạch lúc giống nhau, lúc kia, hắn chính là dùng khủng long hảo phi thuyền mẹ vì phe mình vũ trụ hạm đội tiến hành ngăn cản. Hiện tại Lam Khuynh cùng với Bắc Minh năm tòa phi thuyền mẹ việc cần phải làm là giống nhau đấy. Hơn nữa, những thứ này phi thuyền mẹ còn đang tại lẫn nhau tới gần. Chương 749, nộ lớn. Về phần Tây Minh bên kia, vì cái gì không có làm như vậy, Lam Tuyệt liền không được biết rồi. Nhưng hắn ít nhất minh bạch, làm như vậy trước mắt rất lựa chọn chính xác. Trung cực hào phi thuyền mẹ chính thức tốc độ rút cuộc cho thấy đã đến. Tại nó tinh cầu mặt phía Bắc, tổng cộng có vượt qua 20 tên lửa đẩy hướng ra phía ngoài phun ra lấy màu vỏ quỹ hào quang. Nhìn qua, giống như là cả khối tinh cầu mặt sau biến thành hành tinh. Tốc độ đi tới có 102 tất cả phi thuyền mẹ dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía một tinh. Hoa Minh bên này chiến hạm hạm đội là lui lại nhanh nhất đấy. Bởi vì bọn chúng lúc trước chuẩn bị đầy đủ nhất. Lam Khuynh coi như là lại đại công vô tư, cũng giống nhau sẽ trước tiên trước thông chi người nhà. Sau đó lại thông tri Khang Huy Nguyên xoái bên kia, tận khả năng cho phe mình tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Lam Tuyệt căn bản cũng không có hạ phi thuyền, mà là thông qua trên phi thuyền hệ thống truyền tin cùng gia đa quan sát đến tình huống bên ngoài. Lúc hắn nhìn đến từng chiếc từng chiếc hoa minh chiến hạm bay vọt qua An Luân Tinh, tại An Luân Tinh phía sau tiếp tục hướng xa xa bay đi thời điểm, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Đừng nhìn hoa minh bên này chỉ có một tòa phi thuyền mẹ đã có năm cái vũ trụ hạm đội, nhưng An Luân Tinh thể tích khá lớn, dùng để che đậy lại phù hợp bất quá. Đầy đủ bảo hộ năm cái vũ trụ hạm đội rồi. Vũ trụ hạm đội về sau chính là chút ít đổ bộ tác chiến chiến hạ vận tải rồi phải biết rằng cái này nhưng đều là an luân quân tinh nhuệ kể cả thiết huyết viêm hoàng quân đoàn ở bên trong bởi vậy trung cực hào phi thuyền mẹ như cũ là không có chút nào giữ lại tiếp tục hướng trước bay đi phóng tới mỏn tinh phương hướng mà đúng lúc này xa xa bốn khối hành chính tinh bắt đầu xuất hiện quỷ dị biến hóa đầu tiên là bọn chúng tự quay đang tại trở nên càng ngày càng chậm tinh cầu mặt ngoài bắt đầu xuất hiện kịch liệt rung rung. từ trong vũ trụ đều có thể chứng kiến tại mỏn tinh bên trên có rất nhiều địa phương mặt ngoài đã bắt đầu sụp đổ rồi Nguyên một đám sụp đổ vết sâu xuất hiện, ngay sau đó, từng có một nham thạch nóng chảy hỏa trụ phun ra. Muốn bắt đầu. Bắc Minh bên kia, tất cả phi thuyền mẹ đã bắt đầu giảm tốc độ, dừng lại. Đối với Bắc Minh mà nói, không hề nghi ngờ, bảo trụ phe mình phi thuyền mẹ là trọng yếu nhất, sau đó mới là vũ trụ hạm đội cùng đổ bộ tác chiến quân đội. Bởi vì phản ứng đầy đủ nhanh, vũ trụ hạm đội đã cơ bản đều lui lại đến rồi phi thuyền mẹ phía sau. Nhưng bọn hắn đổ bộ quân đội không có nhanh như vậy rồi. Có thể Khang Huy không thể mạo hiểm, ngay tại lúc này, không có gì so với bảo trụ hạm đội bản thân là trọng yếu hơn rồi nhưng mà trung cực hào phi tuyệt mẹ nhưng như cũng làm việc nghĩa không được chuồn bước sông về trước phong lấy cũng không có bất kỳ muốn dừng lại cùng lui về ý tứ với anh xa, xa, một đoàn chói mắt hào quang đống nhiên sáng lên là đợt tinh nổ tung kinh khủng nổ lớn tựa hồ tại trong chốc lát chiếu sáng toàn bộ vũ trụ cường thịnh hào quang mang theo kinh khủng sóng xung kích đồng thời hướng bốn phương tám hướng bộc phát ra lam tuyệt theo bản năng nắm chặt rồi nằm ấm tuy rằng mỏn tinh còn không có bạo tạc nổ tung nhưng hắn biết rõ mỏn tinh chính là cái này bốn khối hành chính tinh bên trong thể tích khổng lồ nhất một viên một khi nó phát sinh bạo tạc nổ tung như vậy Uy lực cũng nhất định là lớn nhất một cái. "Ca, ngươi nhất định phải khống chế tốt." Ở thời điểm này, hắn căn bản cũng không dám liên hệ Lam Quynh, bởi vì hắn biết, toàn bộ trung cực phi thuyền mẹ đều là tại Lam Khuynh dưới sự khống chế, trước mắt loại tình huống này nhất định không thể quá yêu nhiều đến hắn. Tiến bảo, đổ bộ hạm trở về càng ngày càng gần. Xa xa, mà khác hai viên ít một chút hành chính tinh cũng trước sau bạo tạc nổ tung. Kinh cùng bạo tạc nổ tung lực cùng hào quang, lại để cho da đã không thấy rõ lắm tình huống bên kia rồi. Chỉ có mọn tinh còn không có bạo tạc nổ tung, nhưng nó run rẩy đã càng ngày càng kịch liệt. Tinh cầu mặt ngoài sụp đổ cũng càng ngày càng mạnh, bạo tạc nổ tung chỉ vấn đề thời gian. Đúng lúc này, một đạo cường quang đột nhiên từ trung cực hảo phi thuyền mẹ mặt ngoài bắn ra, có sáng thành hình quạt hướng ra phía ngoài khuất trường, đem đang tại quay về bay đã đến chỗ gần tất cả đội bộ chiến hạm toàn bộ bao phủ ở bên trong. Tiếp theo trong nháy mắt, tất cả đội bộ chiến hạm đều là hảo quang lóe lên, rõ ràng liền như vậy biến mất tại trong của sáng. Trung cực phi thuyền mẹ phía sau tất cả phun ra lỗ lập tức đóng cửa, màu vào cuốn hảo quang biến mất, nó vọt tới trước tốc độ lập tức trầm lại xuống. Nó căn bản cũng không có quay lại thân hình, cơ hồ là cùng thời khắc đó Tại phía trước nó, nguyên một đám khổng lồ hình tròn phun ra lỗ nhanh chóng mở ra. Ngay sau đó, màu vỏ quýt hào quang phun ra, chẳng những nhanh chóng đã ngừng lại nó khí thế lao tới trước, ngược lại mang cho nó khổng lồ phản tác dụng lực, làm nó bắt đầu gia tăng tốc độ, hướng về nơi đến phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, một tầng màu vỏ quýt vầng sáng cũng bắt đầu từ trung cực phi thuyền mẹ mặt ngoài nở rộ ra. Tầng này vầng sáng bảo vệ rồi nó mỗi một cái góc nhỏ, nổ lớn liền tại sau một khắc nở rộ, mọi tinh biểu hiện kịch liệt hướng vào phía trong sập có lại. Ngay sau đó, không gì sánh kịp nổ lớn đống nhiên tràn ra. Trung cực hào phi thuyền mẹ bên trong, từng đạo thân ảnh trước sau xuất hiện ở phòng lái chính bên trong. Ngân quang thú liễm, bọn hắn không chút do dự đưa tay đặt tại rồi nguyên một đám truyền tay cầm bên trên, đem bản thân năng lượng toàn lực rót vào trong đó. Những người này không có chỗ nào mà không phải là nhân loại cực hạn tồn tại. Đứng ở trung ương nhất đấy, thình linh đúng là nhân loại đệ nhất nhân tuyệt đế. Dùng tuyệt đế làm trung tâm, kể cả lạc tiên nghi, phẩm tiểu sư, mỹ thực gia, tiên ăn mày, tay đua xe, luyện dược sư, trung biểu sư, lam tuyệt, ở bên trong tất cả thiên hỏa đại đạo chúa thể giả còn có vị kia đến đây trợ chiến lấy lưu bài giờ lễ giỏi nữ tử thần tất cả mọi người toàn lực ứng phó dốc vào lấy năng lượng kịch liệt chấn động tại sau một khắc xuất hiện toàn bộ trung cực hào phi thuyền mẹ đều kịch liệt chấn động lên sắc mặt của mọi người đều lộ ra thập phần nghiêm trọng nhưng mà mọi người ánh mắt tuy nhiên cũng vô cùng kiên định không thể nghi ngờ trung cực hào phi thuyền mẹ có chút tới gần quá trước mỏn tinh rồi thế nhưng là không có người sẽ trách cứ lam quynh lam quynh làm như vậy là vì cứu vớt đồng chí lam tuyệt đối với kaka của mình lại hiểu rõ bất quá hắn là trong mọi người tin tưởng đủ nhất một cái hắn biết rõ Lam Khuynh cho tới bây giờ cũng sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, hắn nếu như như vậy lựa chọn, liền nhất định có lòng tin bằng vào trung cực hảo phi thuyền mẹ ngăn cản được trận này nổ lớn. Toàn bộ vũ trụ cũng đã đã trở thành một mảnh năng lượng phong bạo hải dương, bốn khối hành tinh trước sau bạo tạc nổ tung chỗ sinh ra sóng xung kích cùng năng lượng vũ trụ có thể nghĩ. Vũ trụ chiến hạm đám tại phi thuyền mẹ phía sau tốc tốc phát run. Đồ Bộ Hạm, chỉ có Hoa Minh bên này đều rút về đã đến. Mà bác Minh, tây Minh hai bên tình huống, không cần nói cũng biết. Đồ Bộ Hạm lực phòng ngự, có thể ngăn cản loại này cấp bậc nổ lớn sao? Đáp án dĩ nhiên là rõ ràng đấy. Thế nhưng là, hiện ở thời điểm này, đã không có người có biện pháp rồi. Chỉ có tự bảo vệ mình, trước gánh qua cái này một lớp nổ lớn rồi hay nói. Nổ lớn chỗ sinh ra sóng xung kích trọn vẹn rằng có hơn 10 khắc sau mới dần dần suy giảm, đang hướng Lam Tuyệt cho rằng như vậy, trung cực hào phi thuyền mẹ hoàn mỹ chế trụ rồi lần này trùng kích. Thậm chí tại toàn bộ gặp trùng kích trong quá trình chỉ có rất lúc mới bắt đầu chấn động đi liệt, đến rồi đằng sau, nó chấn động cũng đã trở nên nhỏ đi rất nhiều. Rất rõ ràng không có tổn thất quá lớn. Thở dài một hơi, cho dù là các vị chúa thể giả đều có loại sống sót sau thai nạn cảm giác. Bọn hắn cá thể thực lực có mạnh hơn nữa, đối mặt một viên tinh cầu nổ tung thời điểm, nếu như tại bạo tạc nổ tung hại tâm, đều muốn chạy trốn cũng không phải chuyện dễ dàng gì tình. Trừ phi là như phẩm tiểu sư cùng nhất ảnh ra là như vậy am hiểu tại không gian truyền thống, như vậy, bảo vệ tính mạng khả năng mới có thể lớn hơn một chút. Mỹ thực ra sắc mặt xanh mét nói, "Quá độc ác, những thứ này hỗn đản thật là quá độc ác. Không biết phương diện khác thế nào. Người nhà của hắn đều tại Bắc Minh bên kia, hơn nữa Bắc Minh Vương diện đổ bộ chiến người tổng phụ trách một trong chính là Minh Vương nhất mạch người thừa kế, cũng là gia tộc hy vọng Sở Thành. Hiện tại cũng không biết Sở Thành tại nổ lớn trong có hay không còn sống trở về rồi. Tuy rằng chúa thể giả sinh tồn năng lực rất mạnh, thế nhưng là Bắc Minh Vương diện hẳn là không có tiếp ứng đến trở về đổ bộ hạm, hành tinh nổ tung lại sớm, sẽ hay không xảy ra vấn đề, ai cũng nói không tốt. Lúc này bên ngoài vũ trụ bên trong đều là vũ trụ loạn lưu, dẫn đến tất cả điện tử sóng ngắn đều xuất hiện gián đoạn, lẫn nhau cũng liên lạc không được. Lam Việt thở sâu, tâm tình của hắn lúc này đã bình phục. Vô luận cỡ nào căm hận cấp đoạt giả, hiện tại nhiều lời đều không có chút ý nghĩa nào. Cướp đoạt giả lần này trả giá cao cũng đồng dạng không nhỏ, vì mê hoặc nhân loại liên quân, bọn chúng cũng có không ít cướp đoạt giả hay vẫn là lưu tại bốn khối hành chính tinh đấy. Tại đây trận trong lúc nổ lớn, bọn chúng không thể nghi ngờ cũng không thể có thể còn sống sót. Nhân loại tổn thất hẳn là cũng không nhỏ. bác Minh, Tây Minh chịu trách nhiệm đổ bộ tác chiến quân đội, nhất là cơ giáp quân đoàn nhất định là tổn thất vô cùng nghiêm trọng đấy. Nhưng dù sao kịp thời phát hiện, lại để cho nhân loại tại vũ trụ hạm đội cùng phi thuyền mẹ phương diện tổn thất không lớn còn có tiếp tục cùng cấp đoạt giả đọ sức vô liếng. Đi qua lúc này đây, không hề nghi ngờ, nhân loại đối với cấp đoạt giả kiên kỵ sẽ càng sâu, kinh nghiệm cũng sẽ càng sung tốc một ít. Một trận chiến này, nếu như không phải là sớm có chỗ phát hiện, không hề nghi ngờ, nhân loại đem đại bại thua thiệt, mà trước mắt loại này cục diện, chỉ có thể nói là song phương lưỡng bại câu thương, cuối cùng không phải là quá xấu kết cục. Lam Tuyệt Thỉnh chư vị chúa tể giả nghỉ ngơi trước, chính mình thẳng đến Lam Khuynh xử lý công thất mà đi, trung cực hào phi thuyền mẹ lần này có thể nói là vừa lộ ra cao chót vót, bản thân chỗ thể hiện ra thực lực không chỉ là lại để cho hắn mừng rỡ không thôi. Không hề nghi ngờ, cũng sẽ đối với Bắc Minh cùng Tây Minh có chỗ chấn nhiếp. Bọn tinh thể tích lớn nhất, bạo tạc nổ tung lực mạnh nhất, mà trung cực phi thuyền mẹ khoảng cách cũng gần nhất. Dưới loại tình huống này, bọn hắn cũng không có hao phí quá lớn lực lượng liền chặn trận này tinh cầu nổ lớn, trung cực hào phi thuyền mẹ bản thân lực phòng ngự cùng tốc độ làm ra cực lớn tác dụng. Hoa Minh mới thật sự là người thắng, không có bất kỳ tổn thất nào, còn đã lấy được không ít sinh mệnh thủy tinh. Ca Lam Việt đi vào phòng điều khiển chính, liếc mắt liền thấy được đứng ở trước màn hình, đang nhìn chằm chằm vào các loại số liệu lam quin. Lam Khuynh cũng không quay đầu lại mà nói, đã sớm nói qua cho ngươi rồi, ở chỗ này, muốn xưng hô ta đấy trước vụ. Lam Tuyệt đi đến bên cạnh hắn, thả lòng điểm, nổ lớn đã qua. Chương 750, phân tích. Từ bên cạnh nhìn, Lam Khuynh sắc mặt vẫn như cũ ngồi lạnh, một chút cũng không có bởi vì Hoa Minh không có tổn thất mà hưng phấn, không chỉ như thế, hắn lông mày còn có chút cao lại. Thế nào? Chúng ta lần này hẳn là không có gì tổn thất ta. Lam Tuyệt nghi ngờ hỏi. Lam Khuynh nhẹ gật đầu, nhưng cái này lại cũng không đại biểu chỉ huy của ta thỏa đáng. Ta không có phát hiện địch nhân có tự bạo tinh cầu ý đồ cũng đã là đã thất bại. Nếu như không phải là lão phụ cùng con nhi, chúng ta lần này cũng giống nhau sẽ tổn thất vô cùng nghiêm trọng, thậm chí sẽ tổn thất toàn bộ Thiên Hỏa quân đoàn. Ngươi nên biết cái kia ý vị như thế nào." Lam Tuyệt trong nội tâm dùng mình, Lam Khuynh nói đúng, nếu như lần này không thể lần tránh nổ lớn, Thiên Hỏa quân đoàn không hề nghi ngờ là sẽ toàn quân bị diệt đó a. Nghĩ tới đây, hắn cũng không khỏi ra một thân mồ hôi lạnh, nếu là Thiên Hỏa quân đoàn toàn quân bị diệt, đối với toàn bộ nhân loại đều là lớn nhất đả kích. Từ nơi này lần đổ bộ chiến có thể nhìn ra được, nhân loại đã có thể đối với cấp độ giả đúng là có cực lớn phá hư các vị chúa thể giả tại giết chết những cái kia cấp đoạt giả thời điểm vô cùng nhất thuận buồm xuôi gió một khi những người này đều vẫn lạc tại trận này tinh cầu trong lúc nổ tung nhân loại đối kháng cấp đoạt giả trung kiên lực lượng sẽ biến mất hoa minh trọng yếu nhất lực lượng cũng làm mất đi coi như là tương lai có thể chiến thắng cướp đoạt giả hoa minh cũng rất có thể sẽ bởi vậy chưa gượng dậy nổi lại không có gì có thể uy hiếp bắc minh cùng tây minh được rồi nghĩ tới những thứ này lam việt sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc lên khẽ gật đầu lam vinh nói ta sẽ mau chóng tổng kết kinh nghiệm giáo huấn vấn đề giống như trước nhất định không thể tái phạm đồng thời bây giờ đối với chúng ta tới nói, quan trọng nhất là biết rõ ràng cướp đoạt tam tinh đi địa phương nào. Chiến tranh giờ mới bắt đầu. Lam tuyệt sâu chấp nhận nhẹ gật đầu. đúng vậy, trận chiến tranh này giờ mới bắt đầu. sơ bộ đánh bạc cũng không ai chiếm được ưu thế. chúng ta đây hẳn là lập tức liên lạc tất cả nhân loại không chế hành chính tinh, xem một chút có hay không cướp đoạt tam tinh tung tích xuất hiện. nếu như lần này bọn chúng là bay đi vẫn còn dễ nói, nếu như là không gian nhảy lên rời đi, như vậy chúng ta trước đối với cướp đoạt tam tinh phán đoán rất có thể sẽ xảy ra vấn đề. Lam tuyệt nhiễu mày nói ra. Lam khuynh gật đầu, không ta cùng cái nhìn của ngươi đang trái lại, ta ngược lại cho rằng, lần này nếu như bọn chúng là bằng vào không gian nhảy lên rời đi, ngược lại là chuyện tốt. Ta tin tưởng luyện dược sư mang về tin tức, tinh cầu tiến hành không gian nhảy lên cần có năng lượng nhất định là cực kỳ khổng lồ đấy. Lão phụ cũng đã nói, đến rồi cái kia cấp độ trở lên, là muốn bị vũ trụ quy tắc áp chế đấy. Một lần phát động không gian nhảy lên, bản thân tiêu hao năng lượng tăng thêm vũ trụ pháp tắc áp chế, đối với cấp đoạt tam tinh mà nói, nhất định là cực lớn gánh nặng. Mà lần này chiến dịch, bọn chúng thông qua không gian nhảy lên ly khai không thể nghi ngờ là tốt nhất thủ đoạn không nhất dễ dàng bị chúng ta phát hiện. Nhưng liên tục hai lần không gian nhảy lên, đối với chúng tiêu hao nhất định là cực lớn đấy. Ít nhất lúc này đây, thời gian ngắn bên trong bọn chúng rất không có khả năng lại tiến hành nhảy lên rồi. Lam tuyệt nhãn tỉnh sáng lên, ý của ngươi là, nếu như lần nữa phát hiện bọn chúng, như vậy chúng ta còn muốn tiếp tục đi vây quét? Lam Khinh không chút do dự nhẹ gật đầu, đúng là như thế. Ta hiện tại lo lắng hơn đấy, ngược lại là Bắc Minh cùng Tây Minh phương diện tâm tính, trận này nổ lớn, chỉ sợ sẽ khiến rất nhiều trên tâm lý biến hóa, đây mới là có khả năng mang đến vấn đề lớn nhất. Lam tuyệt biến sắc. Hắn lập tức Minh Bạch Lam Khuynh có ý tứ là cái gì? Nếu quả thật sinh ra như vậy tâm tính biến hóa, như vậy đối với toàn bộ nhân loại mà nói, đều muốn là tai nạn. Bất kỳ một cái nào liên minh, hiện tại cũng không có độc lập đối mặt cướp đoạt giả thực lực, chỉ có mọi người liên thủ mới có chiến thắng khả năng. Nếu như Bắc Minh cùng Tây Minh Bung Tha cho tiếp tục chiến đấu, như vậy, tam đại liên minh hợp tác đem chấm dứt, cũng liền có nghĩa là không có người lại có thể đối mặt cướp đoạt giả. Nhất định không thể để cho loại tình huống này xuất hiện." Lam Tuyệt dứt khoát nói ra. Lam Khuynh nhẹ gật đầu. Hy vọng bọn hắn có thể chống đỡ đi qua A Tây Minh bên kia, giống như không có kịp thời lui lại, lần tổn thất này hẳn là lớn nhất. Một lát sau liên hệ với, ta sẽ tiến hành xác nhận. Lam Tuyệt cho mày, nếu như chỉ Tây Minh xảy ra vấn đề khá tốt một điểm, mấu chốt là Bắc Minh bên kia không thể có vấn đề. Ta đi gặp thoáng một phát Khang Huy Nguyên Soái." Lam Khuynh lắc đầu nói, hiện tại trước không cần. Hơn nữa, Khang Huy Nguyên Soái mặc dù là người chỉ huy, nhưng là không có cách nào khác làm Bắc Minh chủ. Lần này bốn khối hành chính tinh đều là Bắc Minh đấy, hành chính tinh trực tiếp bạo tạc nổ tung, đối với Bắc Minh đả kích cũng đồng dạng khổng lồ. Tiên lặng theo dõi kỳ biến, đây là bọn hắn hiện tại duy nhất có thể làm một chuyện. Trọn vẹn qua một giờ thời gian, tam đại liên minh lẫn nhau thông tin mới liên lạc với. Lúc Bắc Minh cùng Tây Minh chiến tổn hại tình huống truyền đến lúc, coi như là Lam huynh, Lam Tuyệt hai huynh đệ trước đã coi đoàn phán, nhưng vẫn là không khỏi lắp bắp kinh hãi. Bắc Minh vô diện, đại bộ phận chiến hạm tuy rằng kịp thời lui trở về, nhưng còn có một bộ phận phía sau thoát ly tổn thất. Tổng cộng có 3 chiếc thống xoáy cấp cử hạm, 5 chiếc chủ lực hạng, còn có vượt qua 20 chiếc chiến đấu hạng, vẫn lạc Đồ bộ tác chiến quân đội đầu rút về đến không đến 1/3, may mắn Trung kết giả cùng sở thành toàn bộ lui lại đã trở về. Bắc Minh bên này tuy rằng tổn thất vô cùng nghiêm trọng, nhưng tương đối mà nói, vẫn còn ở có thể tiếp nhận trong phạm vi, cũng không có đả thương gần động cốt. Nhưng Tây Minh bên kia, tình huống lại muốn vô cùng thê thảm nhiều. Tây Minh bởi vì hai tòa phi thuyền mẹ cũng không có dựa theo Khang Huy Nguyên xoáy đưa ra đề nghị chủ động nên đón nên đón quân đội của mình, cho nên dẫn đến vũ trụ hạm đội tổn thất cực lớn. Bọn hắn không hơn trước nên đón lý do cũng rất đầy đủ. Tây Minh cái này hai tòa phi thuyền mẹ cũng không phải để phòng ngự lấy đấy, mà đối với Tây Minh mà nói, xác thực trụ cột vững vàng giống như tồn tại là tuyệt đối tổn thất không được đấy. Cho nên Tây Minh quan chỉ huy mới dứt khoát quyết định bảo trì tại an toàn phạm vi. Bởi vậy Tây Minh phương diện chỉ có phi hành nhanh nhất một phần nhỏ chiến hạm mới tránh được trận này nổ lớn, không có trực tiếp bị nổ lớn lôi cuốn ở bên trong. Nhưng bọn hắn vũ trụ hạm đội lại tổn thất vô cùng nghiêm trọng, vượt qua một nửa chiến hạm vẫn lạc, đổ bộ tác chiến binh sĩ càng là gần như toàn quân bị diệt, chỉ có cực nhỏ người chạy thoát trở về. Trong này kể cả Ma Vương xạ tản cùng với Hắc Ám tỏa Thành tại hắn nghiêm lệnh hạ chạy ra một nhóm người, còn có một bộ phận đặc biệt tham lam đấy vĩnh viễn lưu tại viên kia hành tinh bên trên tồn thất càng thêm vô cùng nghiêm trọng chính là giáo hoàng tòa thành giáo hoàng tòa thành phương diện bởi vì quá mức tham luyến ở sinh mệnh thủy tinh thẳng đến cuối cùng phát hiện không đúng thời điểm mới bắt đầu đào tẩu nhưng cuối cùng trốn tới đấy lại chỉ có mấy người kể cả giáo hoàng ở bên trong có mi cùng mấy vị đại thiên sứ trưởng bởi vì có cánh am hiểu phi hành mới miễn cưỡng chạy ra thăng thiên giáo hoàng vì đề cao tốc độ hiểm hộ bọn hắn còn nhận lấy trọng thương tạm thời đã mất đi sức chiến đấu dùng tuổi của hắn một lát đều muốn khôi phục là rất không có khả năng rồi chiến dịch tạm thời chấm dứt rồi phóng nhãn nhìn lại Nguyên bản bốn khối hành tinh chỗ địa phương đã trở nên giống, chỉ có một chút bạo tạc nổ tung lưu lại thiên thạch ở trong không gian phiêu lay động. Ở đâu có nửa điểm cướp đoạt tam tinh tung tích? Lam Khuynh trước tiên liên lạc với rồi Khang Huy Nguyên Soái, biểu đạt quan điểm của mình. Thực xin lỗi, Lam Khuynh Nguyên Soái, ta nhận được mệnh lệnh, nhất định trước tiên chạy về lạc tinh, lạc tinh không để cho có mất. Khang Huy trầm mặc hồi lâu về sau mới cho ra trả lời như vậy. Đúng vậy, Bắc Minh sợ hãi, hoặc là nói đã sợ hãi đến rồi mấy giờ, bốn khối hành chính tinh tổn mất. Như vậy, lạc tinh đâu? Lạc tinh là cả Bắc Minh hành tâm, dùng lạc tinh làm trung tâm, bên kia có mười mấy khối hành chính tinh nhiều. Một khi một khu vực như vậy thất thủ, Bắc Minh thì xong rồi. Khang Huy nguyên xoái, vậy cũng hay không mời các ngươi mau chóng thông chi tất cả hành chính tinh đối với vũ trụ tiến hành quan sát, một khi phát hiện cấp đoạt tam tinh, trước tiên cho chúng ta biết. Lam Khuynh trầm giọng nói ra. Khang Huy thở dài một tiếng, chuyện này ta đã phân phó đi xuống, tin tưởng Tây Minh bên kia cũng phải làm như vậy. Nhưng tình huống hiện tại là chúng ta muốn phòng ngự khu vực quá mức khổng lồ mà cấp đoạt tam tinh nhưng chỉ là cô độc mà thôi, bọn chúng có thể làm đấy? Chúng ta không làm được. Lần sau bọn hắn tái xuất hiện, nếu như lại không gian nhảy lên làm sao bây giờ? Chúng ta đã hoàn toàn ở vào bị động rồi." Lam Tuyệt trầm giọng nói, "Nhưng mà, nếu như Tam đại liên minh tất cả đều bị động phòng ngự, chỉ phòng ngự mà nói, có thể đối kháng được rồi cướp đoạt giả sao? Nếu như bọn chúng lần này là xuất hiện ở Bắc Minh, Bắc Minh làm sao bây giờ?" Khang Huy đã trầm mặc thoáng một phát, nói, "Ta biết các ngươi nói được đều là đối với đấy, nhưng mà, chuyện này, ta không làm chủ được. Hiện tại Bắc Minh nội bộ rất loạn, đợi bên này nổ lớn tin tức truyền sau khi trở về, chỉ sợ sẽ càng thêm hỗn loạn." Hiện tại đã có rất nhiều đại gia tộc bắt đầu chạy trốn Bắc Minh, dùng bọn hắn phi thuyền của mình hướng ra phía ngoài vũ trụ tiến hành thăm dò. Những thứ này đại gia tộc sẽ không ngừng mang đi Bắc Minh tài nguyên, như vậy phân luận một khi hoàn toàn bùng phát, chỉ sợ Lam Quyên đồng tử có chút có rút lại một chút, cho nên cho thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm. Khang Huy Nguyên Xoái, với tư cách quân nhân, chúng ta là quan trọng nhất, chức trách chính là bảo vệ chính mình gia viên. Nếu như làm không được điểm này, như vậy chúng ta liền cũng không hợp cách. Nếu như ngài bản nhân nhận đồng quan điểm của ta, ta hy vọng ngài có thể ủng hộ đề nghị của ta. Khang Huy khẽ gật đầu, phân tích của ngươi rất lý trí, khả năng cũng rất lớn, cá nhân ta sẽ ủng hộ, các ngươi yên tâm, tại Bắc Minh quân đội bên này, ta sẽ dốc hết sức chủ chiến, nhưng mà ta chỉ có một người, thế đơn lực ô, ta cũng cần càng nhiều nữa ủng hộ. Nếu như các ngươi có thể nếm thử thuyết phục Chung kết giả đại nhân, sẽ phải có hiệu quả tốt hơn. Dù sao, Chung kết giả đại nhân đối với toàn bộ Bắc Minh đều có được lực ảnh hưởng cực lớn, nếu có hắn ủng hộ, như vậy, có lẽ thuyết phục Bắc Minh chính thức sẽ càng dễ dàng một chút. Lam khuynh nhẹ gật đầu, Khang Huy có thể nói ra những thứ này, đã cũng coi là thành thật với nhau rồi. Dùng thân phận của hắn địa vị, càng nhiều nữa cũng không có khả năng nói ra. Tây Minh bên kia quân đội thậm chí không có đánh mời đến, hai tòa phi thuyền mẹ liền từ từ hướng phía Tây Minh không bực mà đi, lần này tổn thất của bọn họ, không thể nghi ngờ lại để cho Tây Minh càng thêm biến thành chim sợ cánh cong. Tình huống so với trong tưởng tượng còn muốn không xong, chẳng những không có một lần là xong, ngược lại lại để cho thế cục trở nên càng kém rồi. Bốn khối hành chính tinh bạo tạc nổ tung, tất cả nguyên bản hành chính tinh bên trên dân chúng toàn quân bị diệt, cái này ảnh hưởng đến cũng không chỉ là Bắc Minh, đối với Hoa Minh mà nói, đồng dạng cũng có khổng lồ ảnh hưởng. Chương 751, nhất định phải đi. Lam Tuyệt nhìn về phía Lam Quỳnh, hiện tại chúng ta có khả năng dựa vào đấy, cũng chỉ có tự chúng ta rồi. Luyện dược sư đã từng nói qua, nếu như chúng ta có thể cầm lại Chu Tiên kiếm, bố trí xuống Chu Tiên kiếm trận, như vậy thì có toàn diệt đối phương khả năng. Đến rồi vạn bất đắc dĩ thời điểm, chỉ có thể bí quá hóa liệu rồi. Lam Quỳnh nói, chúng ta cũng trở về đi. Trở về rồi hay nói? Hắn cũng đồng dạng thừa nhận không nhỏ áp lực. Bác Minh lo lắng, Hoa Minh giống nhau cũng có, nếu như cấp đoạt tam tinh kế tiếp là xuất hiện ở Hoa Minh, làm sao bây giờ? Trung Cực Phi thuyền mẹ chính là Hoa Minh cường đại nhất chiến lược rồi, huống chi lần này hắn còn mang đi ra 5 chi vũ trụ hạm đội. Đồng Dạng cũng muốn tại trước tiên chạy trở về. Tam đại liên minh lần thứ nhất liên hợp tác chiến, liền lấy cục diện như vậy cuối cùng thu tràng. Tại Trung Cực Hào Phi thuyền mẹ dưới sự dẫn dắt, Hoa Minh đại quân hướng phía Thiên Hỏa tinh phương hướng bay đi. Tất cả mọi người tâm tình đều không quá tốt, cướp đoạt giả âm hiểm, xảo trá, tàn nhẫn, lại để cho bọn chúng tại không ngừng tăng lên lấy bản thân ưu thế. Bọn chúng hiện tại chỉ cần không ngừng tại các nơi phá hư, nhân loại thế giới sẽ chính mình thời gian dần qua tăng vỡ, đến lúc đó chính là thu hoạch thời khắc rồi. Hoa Minh Phương diện nhận được Lam Khuynh Tân tỉnh về sau, đã tại trước tiên bắt đầu ở toàn bộ Hoa Minh bắt đầu điều tra, điều tra có hay không có cấp đoạt tam tinh hướng đi. Trước tiên hồi quỹ tin tức biểu hiện, ít nhất trước mắt còn không có. Tình huống cũng không tính quá mức không xong. Hiện tại liền phải đợi đợi cấp đoạt tam tinh lần thứ 2 xuất hiện, dùng bọn chúng âm hiểm, nhất định sẽ lựa chọn một cái đặc biệt nơi thích hợp xuất hiện, hơn nữa lần nữa cho nhân loại dùng trọng thương, hiện tại chỉ có thể đợi. Chỉ có chờ đến bọn chúng xuất hiện, mới có thể lần nữa chế định sách lược. Đường trở về ở bên trong. Lam Tuyệt không có lại cùng Lam Khuynh trao đổi, chiến lược chiến thuật phương diện, hắn biết mình đối với KK cũng sẽ không có quá lớn trợ giúp tác dụng, chính hắn trở lại rẻ ở số 1 ở bên trong, cùng Chu Thiên Lâm cùng một chỗ tu luyện. Cùng cố lấy thực lực của mình, tranh thủ sớm ngày đột phá, chỉ có trở thành chỗ tể giả, đem song kiếm hợp bích uy lực chính thức phát huy được, mới là đối với KK lớn nhất trợ giúp. 3 ngày sau, Lam Tuyệt đến thoáng một phát ta chỗ này. Lúc Lam Khuynh thanh âm từ trong máy bộ đàm truyền đến thời điểm, Lam Khuynh rõ ràng nghe ra, hô hấp của hắn lại có chút ít run rập, cái này đối với mình vị này Kaka mà nói cơ hội là không thể tưởng tượng sự tình, nhất định là xảy ra chuyện gì đại sự. Lam tuyệt trong nội tâm trước tiên liền làm ra phán đoán, hắn lập tức chấm dứt tu luyện, đứng dậy tiến về trước phòng điều khiển chính. Không có ở trong máy bộ đàm hỏi nhiều, là bởi vì hắn biết, nếu như tại trong máy bộ đàm có thể nói được rõ ràng, Lam Khuynh nhất định sẽ không gọi hắn lập tức đi tới. Trong này nhất định là xảy ra chuyện gì trọng yếu biến cố. Lúc Lam tuyệt đi vào, Lam Khuynh ở vào trung cực hảo phi thuyền mẹ phòng lái chính xử lý công thất lúc. Ở chỗ này còn có mấy người, lão phụ, Lao Dương, còn có phẩm tự sư. Nhưng là cũng chỉ có bọn hắn ba vị mà thôi. Mỗi người sắc mặt đều khó coi, chỉ có Lam Khuynh nhìn qua coi như bình tĩnh, nhưng trên mặt hắn biểu lộ rõ ràng trở nên càng thêm lạnh như băng thêm vài phần. "Phát hiện bọn chúng rồi hả?" Lam Tuyệt hỏi. Rất rõ ràng, như thế trịnh trọng, nhất định là phát hiện cấp đoạt giả tung tích. Lam Khuynh nhẹ gật đầu. Lam Tuyệt khẩn trương mà hỏi thăm, "Có ở đấy không chúng ta cảnh nội?" Lam Khuynh nói, "Không, tại Tây Minh." Tuy rằng biết rõ không nên như vậy, nhưng lúc Lam Tuyệt nghe được câu này thời điểm, hay vẫn là không khỏi nhẹ nhàng thở ra, may mắn không có ở đây Hoa Minh cuối cùng còn có hòa hoãn. Lam Khuynh thở sâu, sau đó trầm giọng nói ra, một ngày trước, Tây Minh hai tòa phi thuyền mẹ mới vừa tiến vào Tây Minh không được, liền đã tao ngộ Cướp Đoạt Tam Tinh đột nhiên tập kích. Hai tòa phi thuyền mẹ toàn quân bị diệt, chỉ vẹn vẹn có chút ít tốc độ nhanh nhất phi thuyền chạy ra ngoài. Cái gì? Lam Tuyệt La thất thanh. Hắn tuy rằng đoán được tình huống chắc chắn sẽ không quá tốt, nhưng là không nghĩ tới rõ ràng sẽ kém đến nỗi trình độ như vậy. Tây Minh nguyên bản cũng chỉ có 3 tòa phi thuyền mẹ mà thôi, Sa Mạc Gỗ bị tập đoàn này tòa, hiện tại đã tại Hoa Minh rồi. Hiện tại bọn hắn chỉ còn lại cái này hai tòa phi thuyền mẹ, rõ ràng toàn quân bị diệt rồi. Toàn quân bị diệt ý vị như thế nào? Có nghĩa là bây giờ Tây Minh, căn bản đã không có lực lượng đủ mức đến phòng ngự nữa a. Toàn bộ Tây Minh, hiện tại đã hoàn toàn đã trở thành cái thớt gỗ bên trên thịt, chỉ có thể mặc người chém giết. Nghĩ tới đây, Lam Tuyệt không khỏi trong lòng siết chặt, nếu như cấp đoạt tam tinh mai phục chính là hắn đám đâu? Tình huống lại sẽ như thế nào? Chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không so với Tây Minh ứng đối rất tốt. Trung Cực Hào phi thuyền mẹ đồng thời đối mặt ba đại cướp tinh, rất có thể cũng là toàn quân hủy diệt cục diện. Nhưng Lam Tuyệt tin tưởng, nếu như bọn hắn tất cả mọi người dốc sức ứng phó, cũng nhất định có thể cho cấp đoạt tinh mang đến tổn thất lớn hơn. Hiện tại Bắc Minh Phương diện cũng biết tình huống, cấp đoạt tinh mục tiêu không thể nghi ngờ sẽ là Tây Minh. Hơn nữa là Tây Minh có được dân chúng tối đa địa phương. Lam Tuyệt bật thốt lên, Âu Đức Tinh." Lam Khuynh gật đầu nói, "Khả năng này là lớn nhất. Cho nên, ta đã hướng Liên Minh thân thỉnh, trực tiếp tiến về trước Tây Minh." Lam Tuyệt trong lòng siết chặt, cao mày nói, "Liên Minh sẽ đồng ý sao?" Lam Khuynh trầm giọng nói, "Vô luận có đồng ý hay không, ta cũng phải đi." Tây Minh hủy kế tiếp là ai? Không phải là mạnh nhất Bắc Minh, nhất định sẽ là chúng ta. Hơn nữa, ta rất hoài nghi, cấp đoạt Tam Tinh sẽ lợi dụng chúng ta bảng hoàng tâm lý, lần này trực tiếp lựa chọn tiến hóa. bọn chúng tiến hóa cần thời gian chắc có lẽ không quá dài, một khi tiến hóa thành công rồi, vẫn quan tâm sự chống cự của chúng ta sao? Cho nên, vô luận như thế nào, lần này chúng ta đều phải đi. Tuyệt Đế nói, ta đồng ý Tiểu Khinh lời nói, cấp đoạt giả chính là đang không ngừng theo sát chúng ta làm tâm lý chiến. Cứng đôi cứng, dùng nhân loại chỉnh thể thực lực cũng không sợ bọn chúng, bọn chúng sở dĩ có thể không ngừng chiến thắng chúng ta lớn nhất bằng vào chính là không gian nhảy lên. Ta cùng Tiểu Khinh Phán đoán giống nhau, lần này cấp đoạt Tam Tinh không có khả năng lại tiến hành không gian nhảy lên rồi. bọn chúng lúc trước tiêu hao sẽ không so với chúng ta tưởng tượng nhỏ. Lam Tuyệt nói, lão phụ có hay không loại khả năng này, cấp đoạt Tam Tinh bản thân tiêu hao cực lớn, nhưng thông qua hấp thu cái kia bốn khối hành chính tinh sinh mệnh năng lượng tiến hành bổ sung, cho nên mới có thể lần thứ hai tiến hành không gian nhảy lên. Nếu là như vậy, bọn hắn lần trước có thể, tiếp theo cũng giống nhau có thể. Tuyệt Đế mỉm cười lắc đầu, nói, nào có dễ dàng như vậy. Sinh mệnh lực nếu là dễ dàng như vậy bổ sung, ta còn dùng vì chuyện này mà khó khăn sao? Ta cẩn thận nghiên cứu cấp đoạt giả cái kia chúa tể giả cấp độ sinh mệnh thủy tinh. Loại này sinh mệnh thủy tinh cũng đã thập phần cùng loại với chúng ta năng lượng rồi. Đến rồi nhất định được năng lượng cấp độ, cũng không phải là dễ dàng như vậy bổ sung bản nguyên đấy, bổ sung chỉ có thể là tiêu hao. Mà tinh cầu không gian nhảy lên loại sự tình này mà, nhất định là muốn sinh mệnh bản nguyên kích phát mới có thể hoàn thành. Cho nên, cấp đoạt tam tinh bề ngoài sinh mệnh năng lượng có thể có được bổ sung, thí dụ như những cái kia tại tinh cầu trong lúc nổ tung vẫn là cấp đoạn giả Nhưng mà, bọn chúng bản thân hết. Sinh mệnh bản nguyên lại không dễ dàng như vậy bổ sung đấy. Coi như là hấp thu mấy viên tinh cầu toàn bộ sinh mệnh năng, cũng cần một cái dài dòng buồn chán chuyển hóa cùng tu dưỡng quá trình mới có thể khôi phục. Điều phán đoán này không có sai. Lam Tuyệt ánh mắt khẽ nhúc ních, trong đầu hồi tưởng đến luyện dược sư đã từng nói qua những cái kia, gật đầu nói, nói như vậy, cấp đoạt giả lần này rất có thể không có biện pháp lại tiến hành tinh cầu nhảy lên, nếu như tao nội chúng ta, cũng chỉ có thể cứng đối cứng rồi. Tuyệt đến nói, đúng là như thế. Đương nhiên, vẫn là cần càng nhiều nữa quan sát. Lam Quyên tiếp lời nói, chúng ta đi tới, không phải là muốn trực tiếp cùng cấp đoạt Tam Tinh triển khai chiến tranh, mà là muốn trước xác nhận bọn chúng đến tột cùng là muốn làm cái gì, còn có bọn chúng trạng thái là cái gì. Nếu như bọn chúng trạng thái có thể xác nhận là tiến hóa, như vậy, chúng ta tất nhiên muốn không chút do dự triển khai toàn diện tiến công, cho nên một lần hành động đem bọn chúng hủy diệt. Lam Việt nói, Bắc Minh bên kia có đáp lại sao? Lam Quyên nói, ta đã đem phán đoán của chúng ta trước sau thông báo Bắc Minh chính thức, Khang Huy Nguyên Soái cùng Chung Kết Giả Miệt Hạ. Hiện tại Bắc Minh nội bộ rất loạn. Lam Việt cười khổ nói, có thể tưởng tượng. Chưa Bắc Minh tổn thất quá lớn. Hiện tại Bắc Minh có khả năng truyền chuyển lực lượng đều chấn thủ tại lạc tinh bên kia. Lo lắng của bọn hắn rất có đạo lý. Một khi cướp đoạt tam tinh có thể lần nữa không gian nhảy lên mà nói, bọn hắn chủ lực đã đi ra, cướp đoạt tam tinh lại nhảy lên đến lạc tinh phụ cận. Đối với toàn bộ Bắc Minh mà nói, đều muốn là hủy diệt tính tai nạn. Lam khuynh khó được toát ra một tia vẻ mặt bất đắc dĩ, nói: Cho nên chúng ta rất có thể không có biện pháp mượn nhờ quá nhiều Bắc Minh lực lượng. Càng nhiều nơi chỉ có thể dựa vào chính mình. Mà chúng ta Hoa Minh tuyệt đại bộ phận chiến lực chúng ta cũng đã mang đi ra rồi mặt khác hai tòa phi thuyền mẹ cũng đã bị điều phối đi thủ hộ thiên hỏa tinh quân bộ phương diện đều muốn xác nhận chúng ta loại này kích tiến hành động cũng rất khó cho tới bây giờ rõ ràng bày tỏ đối với chúng ta hành động ủng hộ cũng chỉ có sa mạc gộ bị tập đoàn rồi lam tuyệt trong nội tâm khẽ động ngươi nói là hải hoàng hào phi thuyền mẹ sẽ trợ giúp chúng ta lam khuynh nhẹ gật đầu là ạ gì dốc hết sức chủ trương đấy nếu như dựa theo hắn lúc trước theo như lời hải hoàng hào phi thuyền mẹ có không kém hơn lúc trước chúng kết giả hào phi thuyền mẹ thực lực như vậy đối với trợ giúp của chúng ta sẽ rất lớn cuối cùng cũng có sức liều mạng Lam Tuyệt nói, nếu như cấp đoạt Tam tinh tiến vào tiến hóa trạng thái mà nói, đúng là có thể liều mạng. Ta cũng ủng hộ ngươi. Lam A cũng không thể khoanh tay chịu chết. Tây Minh vô diện. Nói đến đây, hắn cũng không khỏi biểu lộ ảm đạm. Tuy rằng Lam Tuyệt đối với Tây Minh một chút hảo cảm cũng không có, nhưng Tây Minh dân chúng là vô tội a, cũng đồng dạng là nhân loại đồng bào. Lam Tuyệt trong đầu nhớ lại thoáng một phát bản đồ tinh vực tình huống, Tây Minh dùng Âu Đức tinh làm trung tâm, phụ cận tổng cộng có 8 khối tinh cầu, 8 khối tinh cầu trong mặt khác bảy khối, dựa theo đồ hình đến xem, là hơn một cái bên thành hình. Lớn nhất Âu Đức Tinh tại đây bảy khối tinh cầu nội bộ, như là bị bảo vệ xung quanh lấy tựa như. Chương 752, chuyển hướng. Mà cái kia bảy khối tinh cầu bên trong thì có ba la tinh ở bên trong. Tám khối tinh cầu lẫn nhau giữa, dùng vũ trụ chiến hạm cao nhất tốc độ phi hành, tối đa chỉ cần 2 ngày thời gian có thể từ Âu Đức Tinh đến bất luận cái gì một viên tinh cầu. Nguyên nhân chính là như thế, Tây Minh phương diện là đem hầu như tất cả dân chúng đều tập trung vào cái này 8 khối trên tinh cầu đấy. Tây Minh nhân khẩu tại Tam Đại Liên Minh bên trong mặc dù là ít nhất đấy, nhưng là có vài chủ dân chúng nhiều người như vậy, nhiều như vậy ghen, đủ để thúc đẩy cướp đoạt tam tinh tiến hóa, nhưng này mấy chủ cước đầu sinh mệnh. An Luân tinh bay lại phương hướng, sửa hướng Âu Đức tinh phương hướng phi hành. Trận này nhân loại đối kháng cướp đoạt giả chiến tranh đã tiến vào đến rồi thứ hai giai đoạn. Trọn vẹn hai ngày thời gian đi qua, trung cực hào phi thuyền mẹ đã tiếp cận Tây Minh không vực, nhưng Bắc Minh bên kia còn không có tin tức tốt truyền đến. Rất rõ ràng, Bắc Minh chính thức thậm chí là toàn bộ Bắc Minh dân chúng cũng đã không ủng hộ lại phái đại quân đi đối kháng cướp đoạt giả rồi. Nhân loại đều có cái này tâm tính, hai nạn không có hàng lầm tại trên đầu mình thời điểm luôn đều muốn làm đà điểu. Thế nhưng là, làm đà điểu thật sự sẽ có kết quả tốt sao? Tổ lật không có chứng lành, Bắc Minh sẽ không không rõ đạo lý này, nhưng bọn hắn hiện tại, đúng là cũng sớm đã biến thành chim sợ cảnh quông. Thằng đến ngày thứ ba, Lam Khuynh mới rút cuộc nhận được Bắc Minh Phương diện tin tức truyền đến, chuẩn xác mà nói, là Khang Huy Nguyên xoáy tin tức truyền đến. Chính như Lam Khuynh, Lam Tuyệt huynh để đoán trước như vậy, Bắc Minh chính thức bởi vì bốn khối hành chính tinh nội lớn, toàn bộ Bắc Minh nội bộ loạn thành một bầy. Dân chúng đối với hội nghị không tín nhiệm đã đạt đến cực hạn. Dưới loại tình huống này, Hội nghị yêu cầu quân đội muốn hết mọi cố gắng thủ hộ tốt lạc tinh phòng tuyến, không được lại xuất hiện bất kỳ vấn đề. Chung kết giả tuy rằng địa vị cao thượng, nhưng hắn lực lượng một người cũng nói phục không được toàn bộ hội nghị, cho nên mới ở vào rằng co bên trong. Đến cuối cùng, tại Trung kết giả cùng Minh Vương ra tổ cùng hộ xuống, Khang Huy dứt khoát quyết nhiên dẫn theo khủng long hảo phi thuyền mẹ cùng với hai cái một mực cùng hộ hắn trực hệ vũ trụ hạm đội chưa thông báo cùng phê chuẩn, Lạng yên đã đi ra lạc tinh tinh vực, hướng tây Minh phương hướng mà đến. Chung kết giả mang ra rồi toàn bộ đại liên minh tất cả dị năng giả, cũng kể cả hắn một tay thành lập cải tạo dị năng giả quân đoàn. Bắc Minh chính thức biết rõ đấy thời điểm, bọn hắn đã ra lạc tinh không vực. Hội nghị tuy rằng nghiêm lệnh quân đội lập tức truy hồi khủng long hào phi thuyền mẹ. Thế nhưng là, chung kết giả hào phi thuyền mẹ vẫn lạc về sau, Bắc Minh cường đại nhất phi thuyền mẹ chính là khủng long hào rồi. Tốc độ nhanh nhất phi thuyền mẹ diều hâu hào cũng đã đã mất đi nguyên bản sức chiến đấu. Nào có phi thuyền mẹ có thể đuổi theo kịp đâu? Hơn nữa, từ quân đội cao tầng tâm lý đến xem, bọn hắn lại làm sao không có ủng hộ khủng long hào đi tiêu diệt rồi cướp đoạt tam tinh ý nguyện đâu? Minh Hữu lại thêm một cái, nhưng tự hồ cũng liền không hơn rồi. Tại tam đại liên minh thực lực yếu nhất Hoa Minh, Ngược lại đã trở thành trận này nhằm vào cướp đoạt giả đại chiến, thậm chí rất có thể là trọng yếu nhất một cuộc chiến dịch chủ đạo người. Hải Hoàng Hào phi thuyền mẹ thông qua Hoa Minh không vực sẽ từ một phương hướng khác tiến vào Tây Minh phạm vi, hai tòa phi thuyền mẹ sẽ đi đầu tụ hợp, sau đó lại cùng một chỗ tiến về trước câu Đức tinh phương hướng. Lam tuyệt quanh chân ngồi ở rẽ ở số một bên trong, lúc này rẽ ở số 1 cũng chỉ có hắn và Chu Thiên Lâm hai người. Nơi đây với hắn mà nói an tĩnh nhất cũng rất tư mật. Châu ngực, màu lam nhạt năng lượng vầng sáng hướng ra phía ngoài khuếch tán, cùng Chu Thiên Lâm Châu ngực tản mát ra màu trắng vầng sáng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm khoảng cách đột phá đều chỉ chênh lệch một bước cuối cùng, Tuyệt Đế không chỉ một lần nhắc nhở hắn, càng là đến lúc này càng không thể có bất kỳ vội vàng sao động tâm tình, nếu không rất có thể sẽ mang lại cho hắn phản hiệu quả. Lôi tinh hiện tại chỉ còn lại có trọng yếu nhất bộ phận còn không có bị hấp thu rồi, nguyên bản bằng vào dung hợp thần lôi hấp thu tăng tốc tình huống đến nơi này hạch tâm bộ phận lại trở nên chậm chạp. Lôi tinh trọng yếu nhất bộ phận không còn là màu lam, mà là màu vàng, một loại hóng ánh sáng long lanh kỳ dị màu vàng. Trong này tựa hồ cũng không có bất kỳ lôi điện thuộc tính tồn tại, nhưng ẩn chứa năng lượng lại cực kỳ khủng bố. Lang tuyệt thông qua không ngừng mà nếm thử, hắn biết cái này khối năng lượng hạch tâm ít nhất phải đợi đến tu vi của mình đột phá đến chúa thể giả cấp độ về sau mới có thể hoàn thành hấp thu. Trong này ẩn chứa tiên linh khí cũng là nhất thuần vi đấy. Chu Thiên Lâm đẹp càng phát ra suốt chân rồi, gần nhất mỗi lần cùng nàng ở một chỗ tu luyện, nàng luôn trong thời gian ngắn nhất sẽ tiến vào trạng thái nhập định bên trong. Toàn thân tựa hồ cũng ở vào một loại kỳ diệu trong trạng thái, giống như là muốn ngủ đông tự như. Thân thể cơ năng rõ ràng muốn so với người bình thường vận hành chậm chạp hơn, làn da mặt ngoài hơn nhiều một tầng tinh anh màu trắng vân sáng, giống như là tầng bảo hộ bình thường. Lam Tuyệt tuy rằng không biết loại tình huống này vì cái gì sẽ xuất hiện, nhưng đoán cũng có thể đoán được, đây cùng Chu Thiên Lâm sắp đột phá đến chúa tể giả có quan hệ. Lam Tuyệt hỏi qua Tuyệt Đế, tại nhân loại trong lịch sử, tựa hồ còn không có có được tiên hậu biến loại này, dị năng dị năng giả có thể đột phá đến chúa tể giả cấp độ, Chu Thiên Lâm rất có thể là người thứ nhất. Cho nên, nàng đột phá sau sẽ xuất hiện tình huống như thế nào ai cũng không biết. Nhưng căn cứ hiên viên thể thể theo như lời, Chu Thiên Lâm bây giờ đột phá trạng thái phi thường tốt, có loại tinh hoa nội liễm, tiên linh chui luyện cảm giác. Lôi tinh bên trong tiên linh khí cùng nàng bản thân tiên hậu biến cực kỳ phù hợp. Cả hai dung hợp ở một chỗ mới có thể để cho Chu Thiên Lâm Tu Vi tăng lên nhanh như vậy, hơn nữa căn cơ cực kỳ kiên cố. Chu Thiên Lâm vẫn luôn tại bị thay đổi một cách vô tri vô giác cải thiện lấy. Năng lượng chảy vào chảy ra, Lam Tuyệt Thiên Đô Thần lôi rèn lấy hai người thân thể, Chu Thiên Lâm Thiên Hậu biến dị năng thì là làm dịu thân thể của bọn hắn. Thời gian dần trôi qua, hai người trung quanh thân thể hình thành hào quang tan làm một thể, hóa thành một cái tựa như vỏ trứng giống như tồn tại, đưa bọn chúng bao trùm ở bên trong, hoàn toàn tiến vào đến chiều sâu minh tưởng bên trong. luyện Dược Sư cũng đồng dạng tại tu luyện. Từ khi một lần nữa đã tìm được mục tiêu về sau, tu luyện của nàng liền trở nên khắc khổ rất nhiều, đều muốn thúc dục Chu Tiên kiếm trận cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, ít nhất dùng trước mắt tu vi của bọn hắn hay vẫn là không đủ. Hùng chi, đều muốn đoạt lại Chu Tiên kiếm, bản thân cũng đã là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn tình rồi. Nhưng là chỉ có đoạt lại Chu Tiên kiếm, mới có thể lần nữa nhìn thấy trượng phu của mình, đây đối với luyện dược sư mà nói, tầm quan trọng có thể nghĩ. Tiến vào chúa tể giả cấp độ, nàng cung bình thường chúa tể bất đồng, bởi vì bản thân trụ cột hùng hậu, còn có, có lục tiên kiếm phụ trợ. Lục Tiên kiếm khổng lồ sát khí chính là nàng tu luyện tiên địa nguyên lực, chính nghĩa giết chóc pháp tắc làm nàng thủ vững bản tâm, tu vi tăng lên cực nhanh, hầu như không có bình thường chúa tể giả gặp được bình cảnh. Trên thực tế, dung luyện dược sư tích lũy, phương thức tu luyện, còn có lục tiên kiếm. Nếu như không phải là nàng tạm thời đột phá, rất có thể trực tiếp đi ra pháp tiên tướng địa tầng thứ. Hiện tại tuy rằng không tới, nhưng là quyết không phải bình thường chúa tể giả pháp tắc chi vực, lĩnh vực của nàng, ngay tại sát khí bên trong, trong lĩnh vực bao hàm, toàn bộ cùng lục tiên kiếm tan làm một thể, uy lực vô biên. Luyện dược sư đi qua mấy lần toàn lực thúc dục lục tiên kiếm về sau, rõ ràng cảm giác được lục tiên kiếm phóng xuất ra sát khí đang không ngừng mà rèn luyện cùng hoàn thiện nàng pháp tắc, để cho nàng bản thân pháp tắc trở nên càng cường đại hơn, vững chắc. Khoảng cách chúa tể giả tầng thứ 2 đã không xa. Cái này là có một kiện siêu cấp chúa tể giả vũ khí chỗ tốt, vừa xảy bước nhập chúa tể giả cấp độ, chính thức có thể vận dụng thần kiếm lực lượng, như vậy, tu vi tất nhiên sẽ là một bước ngang giảm. Tây Minh cảnh nội một mảnh bình tĩnh, ít nhất từ mặt ngoài nhìn, trong vũ trụ căn bản không có xuất hiện bất kỳ bất động. Dù là cấp giả đáng sợ như vậy cùng cường đại, nhưng tại trong vũ trụ nhưng như cũ bất quá là mối bỏ biển mà thôi từ ý nào đó bên trên mà nói đứng ở cấp đoạt giả góc độ đến xem bọn chúng cũng không có làm gì sai bọn chúng truy cầu cường đại cùng tiến hóa cũng là vì sinh tồn được vì xâm lược cho nên bọn chúng giết chóc nhân loại tăng cường bản thân đối với bất luận cái gì vũ trụ sinh vật mà nói lúc bản thân tiến hóa đến rồi nhất định cấp độ lúc bản thân gặp phải bình cảnh đều đi đến con đường này nhưng mà với tư cách khác một chủng tộc cấp đoạt giả chính là nhân loại tự địch không phải là ngươi chết chính là ta vong tự địch lam khuynh y phục một thân quân phục màu đen Sống lưng thẳng tắp, nhìn xem trước mặt khổng lồ màn hình, trong mắt lóe ra khó gặp nhu hòa hảo quang. Từ nhỏ đến lớn, hắn đối với yêu cầu của mình liền đặc biệt nghiêm khắc, có lẽ là nhận lấy tuyệt đế ảnh hưởng, hắn đối với cổ võ một mực có cố chấp truy cầu. Lam tuyệt kỳ thật cũng không biết là Lam Khuynh sở dĩ cố gắng như vậy, phấn đấu, có nguyên nhân nào đó là bởi vì hắn bản thân thiên phú là kém hơn Lam tuyệt đấy. Nhưng mà hắn lại dựa vào chính mình khác bình thường cố gắng cùng bền gan vững chí, từng bước một đi đến hôm nay. Thế nhưng là Cương Thịnh trở lại cứng rắn người, trong nội tâm cũng coi nhu nhược một mặt. Lam Thanh cũng không ngoại lệ. Nhưng mà, hắn biết, chính mình trên bờ vai gánh chịu lấy trách nhiệm hạng gì to lớn. Cho nên, tại tính mạng của hắn trong thủy chung không có giải trí, không có cảm tình. Chỉ có đối với thực lực truy đuổi, Lam Tuyệt đã từng đối với hắn đã từng nói qua, hắn có thể đi thẳng tới đây còn không có điên cuồng, thật sự rất không dễ dàng đấy. Nghĩ đến Lam Tuyệt lúc trước nói lời, Lam Khuynh khỏe miệng không khỏi phát họa lên một đạo đường vòng cung. Nếu như Lam Tuyệt lúc này ở nơi đây, chứng kiến trên mặt hắn mỉm cười, nhất định sẽ kinh ngạc không ngậm miệng được. Đây là trong lòng mình cái tiếp kiên cường vô cùng ca ca sao? Lam Khuynh than nhẹ một tiếng. Nếu như lần này thật có thể đủ thành công tiêu diện cấp bậc giả, có lẽ chính mình thật sự nên nghỉ ngơi một chút. Cả đời này, chính mình trên thực tế đều không có chính thức vì chính mình sống quá. Tự hồ, hẳn là cải biến cải biến cách sống rồi. A Tuyệt, ngươi có biết, ta có thời điểm thật sự rất hâm mộ ngươi đấy. Thế nhưng là, lão phụ đối với chúng ta mong đợi, huynh đệ chúng ta giữa, cũng nên có một người đi đến ta đây con đường. Ta là ca ca, ta không thể đổ trách nhiệm cho người khác, chỉ không nghĩ tới, ngươi bây giờ trên đầu vai cũng muốn đồng dạng gánh bên trên trách nhiệm nặng như vậy. Nghĩ tới đây, Tại trong đầu hắn đột nhiên hiện ra một chỗ, đó là một cái cổ pháp đường đi, hai bên đường phố là từng nhà kiến trúc khác nhau cửa hàng, đường đi dài 2048m, chia làm trên mặt đất cùng dưới mặt đất hai tầng. Tuy rằng đi qua chỗ đó số lần cũng không nhiều, nhưng Lam Khuynh biết, mình là ưa thích cái chỗ kia đấy. Rất ưa thích. Đợi đến lúc hết thể chống dứt, liền đi nơi đó a. Không nhất định phải xuất ngũ, nhưng cũng nên thôi cái nghỉ ngơi. Không biết, lúc chính mình nghỉ ngơi thân thỉnh đệ lên thời điểm, quân bộ những cái kia lão tướng quân đám sẽ là cái dạng gì biểu lộ. Nghĩ tới đây, Hắn không khỏi trên mặt lần nữa nổi lên dáng tươi cười. Người đã có đối với tương lai mong đợi, sẽ càng có động lực. Ít nhất Lam Khuynh trước mắt là loại này. Tích tích. Sở Tạc Thông tin dụng cụ vang lên. Lam Khuynh kết nối Sở Tạc Thông tin dụng cụ, bên kia truyền đến em thai thanh âm, "Lão đại, chúng ta đến chỉ định khu vực." Lam Khuynh trên mặt nhẹ nhõm cùng dáng tươi cười thu liễm, trầm giọng nói, "Tại chỗ chờ lệnh, không muốn đơn giản ly khai, cũng không muốn tự tiện hành động. Chờ chúng ta tụ hợp về sau, lại tiếp tục hướng bên kia tới gần." Chương 753, chạy thuộc mạng áo tư địch gia tộc. Tút. A tuyệt đâu. Hoa Lệ thanh âm mang theo vài phần ẩn cần. Lam Quý nói, hắn gần nhất một mực ở cố gắng tu luyện, hy vọng có thể tại đây trận đại chiến trước khi bắt đầu đem chính mình đột phá đến chúa tể giả cấp độ. Hoa Lệ có chút lo lắng nói, lão đại, người muốn khuyên hắn một chút, tu luyện không thể nóng nội, nếu không sẽ có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Lam Quý nói, hắn không có việc gì, hắn căn cơ thập phần vững chắc, nếu như muốn đột phá, cũng sớm đã có thể hoàn thành, hắn bây giờ là đang đợi một cái tốt nhất cơ hội. Hắn đột phá không phải là tùy ý tiến hành đấy. Yên tâm đi." Hoa Lệ nói, vậy là tốt rồi, không nghĩ tới Huynh đệ chúng ta thật sự có kẻ vai chiến đấu một ngày. Lần này A Thành hẳn là cũng đi theo khủng long hào cùng một chỗ đã tới. Ngươi nói, về sau có biết hay không có quyền tiểu thuyết, gọi là bốn thần quân đại chiến cướp đoạt giả. Lam Khuynh lạnh lùng nói, nếu như ngươi đều là loại này nói nhảm, liền cút máy a. Ách. Lão đại, ngươi người này thật sự là một điểm tình thú đều không có. Tốt rồi, trước như vậy, gặp mặt rồi hay nói. Hoa Lệ chủ động dập máy thông tin. Lam Khuynh nhẹ nhàng lắc đầu, trên thực tế, hắn cũng không quá hy vọng Hoa Lệ đến thống soái hải hoàng hào phi thuyền mẹ, nguyên nhân rất đơn giản. Hoa lệ tính cách vô cùng ưu nhã, tại thiết huyết trong chiến tranh, rất dễ dàng xuất hiện một ít tâm tình bên trên vấn đề. Chưa hẳn có thể gắng giữ tỉnh táo. Bất quá, hắn đối với Sa Mạc gỗ bị tập đoàn hay vẫn là yên tâm đấy. Sa Mạc gỗ bị tập đoàn với tư cách nhân loại thế giới lớn nhất tập đoàn, sừng sững tại toàn bộ thế giới nhiều năm, kia cường đại thực lực không thể nghi ngờ. Hậu bị nhân tài cũng đồng dạng là cực kỳ khổng lồ đấy. Hiện tại hắn chỉ hy vọng Hải Hoàng hào Phi thuyền mẹ có thể mang đến một ít kinh hỉ. Ba Tòa Phi thuyền mẹ đối với cướp đoạt tâm tình, tự ý nào đó bên trên mà nói. Cái này căn bản là một cuộc ba cặp ba ở giữa chiến đấu. Cấp đoạt Tam tinh tuy cường đại, nhưng Lam Khuynh lại đối với trung cực hảo phi thuyền mẹ tin tưởng 10 phần. Coi như là đến cuối cùng, thật sự đánh không lại. Nghĩ tới đây, hắn trong mắt hiện lên một vòng tàn khốc. Bác Minh người có đảm lượng làm một chuyện, Hoa Minh cũng giống nhau có thể. Không lồ màu lam trên phi thuyền, bầu không khí cực kỳ nặng nề. Phi thuyền chủ không chế cabin bên trong, Siva áo tư địch sắc mặt xanh mét ngồi ở chỗ kia, hắn bảo trì như vậy tư thế ngồi đã có mấy giờ rồi. Tại hai tòa Tây Minh phi thuyền mẹ tao ngộ hủy diệt tính đả kích trước tiên, hắn phải có được rồi tin tức. Áo Tư Địch gia tộc tương ứng hạm đội trước tiên từ Âu Đức tinh các cánh. Trong lúc cấp thiết, bọn hắn thậm chí không kịp mang đi tuyệt đại đa số Áo Tư Địch gia tộc tài Phú. Áo Tư Địch gia tộc mặc dù là Tây Minh nổi danh nhất chính trị một trong những gia tộc, nhưng muốn nói tài Phú, cùng Sa Mạc Gộ bị tập đoàn so sánh với hay vẫn là chênh lệch nhiều lắm. Bọn hắn chỉ có được một cái bình thường ngụy trang thành thương thuyền vũ trụ hạm đội. Đương nhiên, đây cũng là Tây Minh âm thầm cho phép đấy, dù sao, Áo Tư Địch gia tộc với tư cách Tây Minh người cầm quyền đã có rất nhiều năm. Di chất Áo Tư Địch đứng ở phụ thân bên người, sắc mặt của hắn cũng đồng dạng không dễ coi. Thì cứ như vậy ly khai chính mình ra viên, tiền đồ chưa biết. Tương lai hết thể căn bản nhìn không tới. Phu thân, chúng ta cứ như vậy rời đi. Tây Minh, Di Chát thấp giọng nói ra. Tây Minh đã xong. Si và áo tư địch có chút thô bạo cắt ngang con mình mà nói. Đúng vậy, Tây Minh đã xong, đã mất đi cái kia hai tòa phi thuyền mẹ Tây Minh, giống như là một cái lỗ sạch quần áo nữ nhân, chỉ có thể mặc cho cấp đoạt giả cha đạp lại không có bất kỳ cái khác khả năng. Thế nhưng là, chúng ta có thể thỉnh cầu Bắc Minh trợ giúp, cấp đoạt giả chính diện chưa hẳn có thể đánh thắng được Bắc Minh nhiều như vậy phi thuyền mẹ. Di chấp đối với quốc gia của mình hay vẫn là tràn đầy không Si Siva thống khổ nhắm hai mắt lại, không thể nào. Bắc Minh tình huống ta rất rõ ràng. Người không phải là chính khách, người không biết chính khách vấn đề. Chính khách cũng không phải là muốn làm gì có thể làm cái gì. Bắc Minh nội bộ sớm đã hỗn loạn, lần này một kích toàn lực lại rơi vào không trung, bốn khối hành chính tinh trước sau bạo tạc nổ tung, mang cho bọn hắn quá lớn ảnh hưởng. Hiện tại bọn hắn có thể làm đấy, chính là cố thủ lạc tinh. Nhưng trên thực tế, chúng ta Tây Minh đã xong, chẳng lẽ bọn hắn Bắc Minh tương lai có thể trông coi được sao? Nói đến đây Siva Áo Tư địch đấy mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh. Di chắc cả kinh, "Phu thân, vậy ý của ngài, chúng ta đi cũng không phải là Bắc minh." Siva Áo Tư địch nói, "Đương nhiên không phải là. Đi Bắc minh làm gì? Làm phụ thuộc sao? Đối với cái này một ngày, gia tộc sớm có chuẩn bị, tuy rằng bỏ qua rồi đại lượng tài phú, nhưng mang ra rồi đại lượng tài nguyên, trong đó liền kể cả nguyên vẹn tinh cầu thực dân sinh thái hệ thống. Chúng ta bây giờ muốn làm đấy, chính là khoảng cách nhân loại nguyên bản khống chế khu vực càng xa càng tốt. Gia tộc tăng thêm lệ thuộc trực tiếp bố trí xuống, tổng cộng có vượt qua 30 và người." có cái này 30 vạn con người làm ra trụ cột chúng ta đồng dạng có thể một lần nữa phát triển ra một cái tây minh coi như là bắc minh thắng thì sao tây minh đã không tồn tại nữa người ta sẽ như thế nào đối với chúng ta áo tư địch gia tộc chỉ có thể làm kẻ thống trị di chát há to miệng cuối cùng cũng không nói đến phản đối lời nói trên mặt lại đều là đáng chắc âu đức tinh đó là hắn sinh trưởng địa phương hắn bây giờ căn bản không dám suy nghĩ âu đức tinh là tình huống như thế nào dùng cấp đoạt giả tại đi tới làm những chuyện như vậy âu đức tinh chỉ sợ sớm đã sinh linh đổ thán áo tư địch gia tộc chỉ có thể làm kẻ thống trị. Thế nhưng là, một cái liền dân chúng của mình đều thủ hộ không được kẻ thống trị, thật sự có ý nghĩa sao? Trong nháy mắt này, Di chắc đột nhiên cảm thấy chính mình trưởng thành rất nhiều. Tại trong đầu hắn, đột nhiên hiện ra một chương tuyệt sắc dung nhan. Thiên Lâm, ngươi hiện tại hoàn hảo sao? Đã cực kỳ lâu chưa từng có tin tức của ngươi rồi. Ngươi còn cùng cái kia gia hỏa ở một chỗ sao? Ta thật sự thật hối hận, chính mình không đủ cường đại. Bằng không mà nói, lúc trước ngươi cũng sẽ không bị hắn cướp đi. Mỗi khi nghĩ đến Chu Thiên Lâm, Di Chát tâm liền khó nói lên lời thống khổ nhưng gần nhất đã xảy ra quá nhiều, quá nhiều chuyện đã liền đối với Chu Thiên Lâm cái kia vệ tâm thực cốt thống khổ yêu say đắm Tựa Hồ cũng làm giảm bớt rất nhiều tình yêu tại sinh tồn trước mặt Tựa Hồ đã lộ ra không phải là trọng yếu như vậy rồi đúng lúc này một gã mặc thượng tá quân phục quân nhân đột nhiên bước nhanh đã chạy tới nói áo Tư Địch đại nhân chúng ta gặp được vấn đề có không rõ quân đội chặn đường đi của chúng ta hả Si và áo Tư Địch sửng sốt một chút lập tức đứng người lên biết thân phận của bọn hắn sao tên kia thượng tá Trần trừ một chút về sau nói hình như là Hoa Minh người Hoa Minh Si va nhướng mày, Hoa Minh quân đội tại chấm dứt rồi cùng cướp đoạt giả chiến dịch về sau, không phải là hẳn là trực tiếp quay trở về Hoa Minh đi thủ hộ chính mình tinh cầu sao? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi đây? Mang ta đi nhìn. Si va trầm giọng nói ra. Tại thượng tá dưới sự dẫn dắt, Si va áo tư địch bước nhanh đi vào chủ khống chế khu màn hình lớn trước, quả nhiên, tại trên màn hình lớn một mảnh rậm rạp chẳng trị chiến hạm 7. Những chiến hạm này bảo trì hợp quy tắc trận hình, đang đón phương hướng của bọn hắn bay tới. Thượng tá nói, từ đối phương thông tin tín hiệu cùng chiến hạm biểu thị đến xem, đúng là Hoa Minh vũ trụ hạm đội không sai. Đối phương đang tại thỉnh cầu cùng chúng ta kết nối. Ngài xem." Siva áo Tư địch nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, "Kết nối a. Ở thời điểm này ở chỗ này đụng với Hoa Minh quân đội, lại để cho hắn cảm thấy có chút không hiểu đấu. Chẳng lẽ Hoa Minh phương diện còn không có nhận được tin tức, Tây Minh đã bị cướp đoạt tam tinh sâm lấn sao?" Trên màn hình hào quang lóe lên, xuất hiện một gã đại tá quân hàm Hoa Minh qua quân, quân. "Ta là Hoa Minh An Luân quân đại tá Lưu Phong, báo ra các ngươi phiên hiệu." Lưu Phong đại tá trầm giọng nói ra. Siva Tư địch bên người thượng tá nói, "Nơi này là Tây Minh phòng ngự khu vực." các ngươi hoa minh quân cho rằng cái gì tùy ý tiến vào không chế của chúng ta khu, còn hỏi thăm chúng ta phiên hiệu. lưu phong đại tá trầm giọng nói, chúng ta là đến giúp trợ tây minh đối kháng cướp đoạt giả đấy. các ngươi chiến hạm phiên hiệu không rõ, đương nhiên còn muốn hỏi rõ ràng. viện trợ tây minh đối kháng cướp đoạt giả. nghe những lời này, đã liền si và áo tư địch cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. thật sự có hạng người sao như vậy? bắc minh bên kia úc còn không mang nổi mình úc, hoa minh thậm chí có viện quân đã đến. si áo tư địch nhịn không được nói, viện quân của các ngươi có bao nhiêu? lưu phong đại tá nói, trước trên báo các ngươi phiên hiệu. Si Va áo tư địch do dự một chút về sau nói, nơi này là Tây Minh thứ 9 vũ trụ hạm đội, ta là hạm đội chủ quan Si Va. Lưu Phong đại tá thông qua màn hình nhìn hắn một cái, ngươi là quân đội chủ quan, vì cái gì không mặc quân phục? Theo ta được biết, Tây Minh cũng không có hạm đội thứ 9 cái này biên chế. Si Va áo tư địch trầm giọng nói, đây là mới nhất biên chế, ta cùng với hạm đội của các ngươi chủ quan trò chuyện. Thỉnh nói cho hắn biết, ta gọi Si Va áo tư địch, Tây Minh tổng trưởng. Lưu Phong sững sốt một chút, lập tức thẩm tra đối chiếu rồi thoáng một phát tin tức, quả nhiên, cõng phủ tờ biểu hiện. Che áo tư địch đúng là Tây Minh tổng trưởng, hơn nữa là áo tư địch gia tộc tổng trưởng. Lưu Phong cũng là người thông minh, từ hạng đội của đối phương phiên hiệu không rõ, còn có áo tư địch gia tộc, dĩ nhiên là có thể liên tưởng đến một ít gì đó rồi. Bất quá, áo tư địch gia tộc tại Tây Minh địa vị hết sức quan trọng, đối phương lại là một chi nguyên vẹn vũ trụ hạm đội, chuyện này xác thực rất trọng yếu. Xin chờ một chút, ta liên hệ Nguyên Soái. Không lâu sau, hình ảnh một bên, một gã tướng mạo anh tuấn thanh niên xuất hiện ở trên màn hình. Quân phục màu đen, trên bờ vai bốn khối kim tinh nhấp nháy tỏa ánh sáng. Sắc mặt trầm tĩnh, Ánh mắt thâm sâu mà lạnh như băng. Mặc dù chỉ là tại trên màn hình chứng kiến, nhưng đứng ở Si và áo tư địch bị sau Di chát áo tư địch, vẫn có loại bị kia vi thế trôi nhiếp cảm giác. Người này khí chàng thật mạnh. Di Chát thầm giật mình. Si và áo tư địch một cái liền nhận ra trước mắt người này là ai vậy, bởi vì này vị trí tại Hoa Minh bên trong thật sự là rất nổi danh, thế cho nên tại toàn bộ nhân loại thế giới bên trong đều là thanh danh chắc lấy. An Luân quân thần, một đời nhân kiệt. Hoa Minh quân đội cường đại chúa thể giả, có vô thượng quang minh trung cực thần quân danh sương, đã từng trí tuệ chi thần trợ rồ mẹ tờ rợp lam Chương 754: Thu nạp và tổ chức biên chế. Xin chào, Lam Khuynh Ngân Soái. Siva Áo Tư Địch thấy là Lam Quynh, trong nội tâm ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Lam Khuynh rất nổi danh, tia tài năng quân sự, tại Tam Đại Liên Minh quân đội thế hệ trẻ bên trong không người có thể đưa ra phải. Hắn đã đến, liền có nghĩa là cho dù có cấp đoạt giả truy binh cũng không cần lo lắng. Xin chào, Áo Tư Địch tổng trưởng. Ngươi cùng hạm đội của ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Lam Quynh bình tĩnh hỏi. Si và Áo Tư Địch vẻ mặt bi thống mà nói, cấp đoạt Tam tinh phục kích rồi quân đội của chúng ta, dẫn đến hai tòa phi thuyền mẹ chết. Tây Minh rơi vào tay giặc, Âu Đức Tinh bị cướp đoạt tam tinh chiếm lĩnh, chúng ta không thể không tạm thời ly khai chính mình quê hương tị nạn. Gặp được các ngươi thật là thật tốt quá. Các ngươi là đến tiếp viện chúng ta hay sao?" Lam Quý nói, nhìn quý phương chiến hạm tình huống, tựa hồ không hề giống là chiến đấu qua bộ dạng. "Các ngươi có từng nhìn thấy cướp đoạt giả xâm chiếm Âu Đức Tinh? Hiện tại Âu Đức Tinh phương diện là tình huống như thế nào?" Si ba áo tư địch mặt người, hắn thật đúng là bị vấn đề này hỏi khó rồi, ly khai Âu Đức Tinh về sau, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, cũng vì để tránh cho ngàn người chỉ trích hắn liền chặt đứt rồi cùng bên kia hết thể liên hệ. lúc này thật đúng là không biết Âu Đức Tinh tình huống cụ thể. cướp đoạt giả phô thiên cái địa, Âu Đức Tinh đã rơi vào tay giặc. chúng ta may mắn đào thoát, hiện tại cũng không rõ ràng Âu Đức Tinh bên kia tình huống cụ thể. bên kia hết thể thông tin đều bị cướp đoạt giả chặt đứt rồi. Lam Quyên nguyên soái, không biết ngươi lần này đã mang đến bao nhiêu quân đội, có thể hay không giúp chúng ta khôi phục gia viên. Si và áo tư địch nói lời bịa đặt cũng không mang trong nháy mắt đấy. Lam Quynh nói, chúng ta có một tòa phi thuyền mẹ cùng năm chi vũ trụ hạm đội, chúng ta sẽ toàn lực ứng phó cùng cướp đoạt giả tác chiến va áo tư địch vẻ mặt cảm kích mà nói, "Cái kia thật là thật tốt quá. Chúng ta lập tức tránh ra đường đi." Cầu chúc Lam Khuynh nguyên xoáy thắng ngay từ trận đầu. Đến lúc đó, nhất định thỉnh cho phép ta tại các ngươi chiến thắng trở về thời điểm, dâng lên rất chân thành kính ý. Lam Khuynh lạnh nhạt nói, "Không cần." "Hả?" va sửng sốt một chút, hắn tử Lam Khuynh trong mắt thấy được nhàn nhạt hàm ý. Lam Khuynh nói, "Ý của ta là, các ngươi không cần tránh ra đường đi rồi, từ giờ trở đi, hạm đội của các ngươi bị trưng dụng." "A?" Siva áo tư địch chấn động hắn tuyệt đối không nghĩ tới lam Khuynh rõ ràng sẽ nói như vậy không tốt áo tư địch đại nhân chúng ta bị bao vây tại si và áo tư địch bên người thượng tá lúc này mới quan sát được bên ngoài thuộc về hoa minh hạm đội đã thành nửa vây quanh hình thái đưa bọn chúng vây quanh ở bên trong trước bởi vì mọi người là hữu quân bọn hắn cũng không có ý thức được vấn đề này lại không nghĩ rằng hoa minh quân đội sẽ làm ra như vậy bố trí si và áo tư địch phẫn nộ nói lam Khuynh nguyên soái nơi này là tây minh ngươi muốn làm gì lam Khuynh lạnh lùng nói nguyên lai ngươi còn biết nơi này là tây minh thân là tây minh tổng trưởng Ngươi hẳn là trên đường rời đi sao? Đối kháng cấp đoạt giả, bằng vào một mình bất kỳ bên nào lực lượng cũng không đủ. Hiện tại chúng ta muốn đoàn kết hết thể có thể lực lượng đoàn kết. Cho nên, các ngươi hạm đội bị trung dụng, ta sẽ bảo đảm an toàn của các ngươi. Nhưng chiến hạm quyền không chế muốn giao cho chúng ta, điều đó không có khả năng. Si và áo tư địch phẫn nộ vỗ trước mặt cái bàn. Cái này chi vũ trụ hạm đội là áo tư địch gia tộc tương lai phát triển căn bản. Làm sao có thể bị trung dụng? Một khi bị trung dụng, chẳng lẽ còn có thể còn trở về sao? Chớ nói chi là áo tư địch gia tộc qua nhiều năm như vậy tích góp từng tí một tài nguyên đều tại chi hạm đội này bên trên." Lam Quynh nói, "Khả năng không có khả năng, ngươi nói không tính." Lập tức mở ra vòng phòng hộ, đình chỉ hết thể phản kháng hành động, nếu không sắp bị coi là quân địch đối đãi, thì cứ như vậy. Nói xong, hắn trực tiếp dập máy thông tin. Si va áo tư địch trợn mắt há hốc mồm nhìn xem trước mặt biến thành đen màn hình, hắn thậm chí ngay cả lời máng người đều cũng không nói ra được. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đang chạy trốn đường bên trên rõ ràng sẽ gặp phải tình huống như vậy, gặp được Lam Khuynh loại này bá đạo người. Phản kháng? Lấy cái gì phản kháng? Người ta là năm chi vũ trụ hạm đội, hơn nữa, hay vẫn là hoa minh tinh nhuệ nhất an luân quân Thống soái. Lang Khuynh bản thân còn mang theo một tòa phi thuyền mẹ. Để cho bọn chúng cái này lẻ loi trơ trọi một chi vũ trụ hạm đội như thế nào đối kháng? Thế nhưng là, cứ như vậy đem hạm đội giao ra đi, hắn thật sự không cam lòng a. Nếu như giao ra đi, áo tư địch gia tộc chỉ sợ cũng đã xong. Một vòng vẻ dữ tợn hiện, hiện tại khuôn mặt của hắn bên trên, hắn mãnh liệt quay đầu nhìn về phía bên người thượng tá, nếu như chúng ta phá vòng đây, có bao nhiêu khả năng lao ra? cho dù là chỉ có mẫu hãm phá vòng vây thành công. Thượng tá lắp bắp kinh hãi, chân trừ một chút, hắn mới vừa muốn nói gì. Đột nhiên, Shiva áo tư địch kêu lên một tiếng buồn bực, chấm dãi ngã xuống đất. Thượng tá giật mình mà nói, di Chat thiếu gia, ngươi..." Di Gi Chat đỡ lấy ngã xuống phụ thân, thu hồi vừa mới chem choáng luôn phụ thân bàn tay. Sắc mặt trầm tĩnh mà nói, "Đối với Tây Minh, chúng ta đã là tội nhân, không thể lại sai xuống dưới. Ta càng không thể nhìn xem càng nhiều nữa đồng bào chết ở đồng dạng là nhân loại trong tay." Dựa theo Lam Khuynh Nguyên Xoái nói lời đi làm đi. Nếu như gia tộc bọn ta hạm đội có thể vì khôi phục câu đức tinh làm ra một phần công hiến, ít nhất, chúng ta cũng có thể chuộc lại một ít tội nghiệt. Ta cho tới bây giờ cũng không muốn làm một cái lâm trận bỏ chạy nam nhân. Người thì sao? Thượng ta yên lặng nhìn xem gì chát áo tư địch, hồi lâu về sau, hắn trầm giọng nói, nguyên bản tại ta ở sâu trong nội tâm, một mực không quá xem trọng ngài. Nhưng hiện tại, ta cũng cần thừa nhận, ta sai rồi.